Lão sư, có thể sao?" Nhiếp Thiên Minh thăm dò hỏi, nghĩ đến hư không lão sư cũng hẳn là sẽ không phản đối. Xích đu trên hư không lão sư cũng không nói gì, chỉ là khe khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh lập tức móc ra hai khối điệu dương thạch, thả trên mặt đất, nhanh chóng chui vào thế giới hư không bên trong. "Lão sư, có thể bắt đầu." Nói xong Nhiếp Thiên Minh tha thiết mong chờ nhìn hư không lão sư, xem hắn là làm sao đem điệu dương thạch giấu đi. Xem ra ta thật sự muốn từ cái này trong thân xác chạy ra, từ khi sau khi tiến vào, lao đầu tử vấn đề vừa ra tới đây. Nói hư không lão nhân hoạt động một chút gần cốt chuẩn bị đi ra ngoài. Chương 70, Thân hoang. Lao sư không liền rời đi thế giới hư không sao? Ngươi xem ta cả ngày ra ra vào vào, nơi nào còn muốn hoạt động một thoáng ngân cốt?" Nhiếp Thiên Minh vẻ mặt nghi hoặc, trêu tức nói rằng: "Ngươi nói ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng lao đầu tử đi ra ngoài dễ dàng sao? Ngươi bây giờ nhìn đến ta, kỳ thực lao đầu tử bản thể, ta thân thể vẫn ở một cái chỗ đặc biệt đây." Hư Không lão nhân chỉ chỉ Nhiếp Thiên Minh đầu, biểu hiện ra tuyệt đối là cậy giả lên mặt. "Bản thể? Đây cũng là cái gì? Liên tính bản thể đi ra ngoài, có thể trầm yêu dạng nghi?" Nhất Thiên Minh lập tức ném ra liên tiếp vấn đề. Bản thể, chờ ngươi tu luyện tới địa đạo cảnh lúc tự nhiên sẽ rõ ràng. Còn bản thể ra khỏi thế giới hư không sẽ như thế nào, lao đầu tử nói cho ngươi biết, sẽ chết người đó. Hư không lão nhân con mắt trừng hắn một thoáng, nhẹ nhàng nói: À, chưa từng có nghĩ đến đơn giản đi ra sẽ gặp nhiều chuyện như vậy." Nhất Thiên Minh có điểm lo lắng nói: "Này không, có việc gì chứ? Ta bản thể bên trong ẩn chứa lượng lớn năng lượng, thế nhưng tại Thánh Châu bên trong chịu đến Thánh Châu khống chế, cho nên mới sẽ không hướng ra phía ngoài giới phóng thích năng lượng. Thế nhưng bản thể một khi rời khỏi Thánh Châu, Trong cơ thể năng lượng không bị ta khống chế, cô năng lượng này nhưng là tương đương đáng sợ." Hư Không lão nhân chậm rãi nói rằng. Hắn đột nhiên cảm giác mình cùng Hư Không lão nhân không phải sinh hoạt ở đồng nhất địa phương, hoặc là sự khác nhau quá nghiêm trọng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể hoàn toàn lý giải. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc nhất thiên minh, Hư Không lão nhân ha ha nở đủ cười, nói rằng, "Đừng lo lắng, tương lai ngươi sẽ rõ." Được rồi, lão đầu tử muốn đi ra ngoài. Hư Không lão nhân ho khan một tiếng, chậm rãi từ xích đu trên đứng lên, bàn tay hơi đổ lượm, thân thể run run một thoáng. Trong phút chốc toàn bộ thế giới hư không toàn bộ bị bạch quang chiếu rọi, chỉ cảm thấy có hai cái rất nhỏ hòn đá từ bên ngoài chậm dãi bay vào được. Lẽ nào đây là này hai khối địa dương thạch? Lão sư đây là cái gì vũ học? Một đoàn nghi vấn từ hắn trong lòng nô ra, hắn yên lặng thì thầm. Đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới hư không trở nên khô nóng lên, Nhiếp Thiên Minh cảm giác mình lần thứ hai tiến vào đến lúc trước hấn luyện trong sân đấu. Khô nóng chỉ là kéo dài một phút đồng hồ, theo bạch quang cùng biến mất, thế giới hư không có khôi phục bình thường. Hư không lão nhân sắc mặt trắng bệch ngồi ở xích đu trên, dĩ nhiên không ngừng mà ho khan. Lão sư Lão sư, ngươi làm sao?" Nhất Thiên Minh lần thứ nhất nhìn thấy hư không lão nhân bộ này tiểu tụy dáng dấp, hiện lộ hết đến có điểm tuổi già sức yếu cảm giác. Đây là chính mình không gì không làm được lão sư sao? Nơi này xảy ra chuyện gì? Cái này họa diện đối với hắn mà nói là khiếp sợ, càng là không đành lòng. Trải qua dài như thế thời gian ở chung, nhất Thiên Minh đã sớm đem hắn cho rằng thân nhân, mặc dù mình tên lão sư này tính khí xác thực có điểm quái, nhưng tâm địa tuyệt đối hảo. Yên tâm, lão đầu tử. Không chết được." Hư không lão nhân đang khi nói chuyện dĩ nhiên run rẩy lên. Tay cũng không ngừng mà bắt đầu run rẩy. Thấy lao sư mặt tái nhận, Nhiếp Thiên Minh trong vành mắt ngậm lấy nước mắt, hư không lão nhân sờ sờ hắn đầu, nói rằng: "Đừng lo lắng, lao sư tính dưỡng mấy ngày là tốt rồi, này hai khối điệu dương thạch ta đã phóng tới thế giới hư không bên trong, lao đầu tự tin tưởng trên đời không người nào có thể biết ngươi có những đồ vật này." "Nhưng là lão sư ngươi xem ra rất suy yếu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Nhiếp Thiên Minh không đành lòng hỏi. Phí lời, ngươi đem trên người điệu tinh lực toàn bộ tiêu hao hết, ngươi so với ta hoàn hư như đây." Thư không lão nhân hề phải nói rằng: sư Người rốt cuộc là ai?" Nhiếp Thiên Minh nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn Hư Không lão nhân, trong giọng nói tiết lộ chăm chú, trên mặt không có một chút những tâm tình khác. Hư Không lão nhân lần thứ hai ho khan một tiếng, chầm tư chốc lát, mới chậm rãi nói rằng: "Thế nhân chỉ biết là Bát Hoang, nhưng là đối với chúng ta tu luyện chi người mà nói, nhưng có một nơi là thủ, đó chính là Tân Hoang." "Tân Hoang?" Đây là Nhiếp Thiên Minh lần đầu tiên nghe được, thậm chí trước đó tại Hoang Lộ đại quan trung đô chưa từng ghi chép quá, vẫn còn có một mảnh Tân Hoang, khiếp sợ vẫn là phấn khởi, hắn cũng nói không rõ ràng. "Siêu Việt Bát Hoang, thành lập Tân Hoang." Nói đến đây, Hư Không lão nhân khẽ thở dài một tiếng, lâm vào trong ký ức. Siêu Việt Bắc Hoang, thành lập Tân Hoang, đây là cỡ nào thô bạo? Nhiếp Tiên Minh trong lòng không khỏi sản sinh vô tận kính nghệ. Tân Hoang là những này tu luyện người theo đuổi cao nhất địa phương, chỉ có ở nơi nào, người có thể cảm nhận được cái gì là nhảy lên hư huyết, cái gì là ngụy tiên?" Hư Không lão nhân chậm rãi nói rằng. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, thế giới này trên dĩ nhiên có thể có không thuộc về Vu Bắc Hoang địa phương, đây là cỡ nào phân chấn? Thế cho nên Nhiếp thiên Minh tay dĩ nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Nhưng là nếu lao sư là tu luyện tới tân hoang, làm sao sẽ lần thứ hai rơi vào bát hoang bên trong đây. Ngay sau đó liên tiếp nghi vấn cũng thuận theo mà đến, nhưng nhìn đến hư không lão nhân sắc mặt ngưng trọng, Nhiếp Thiên Minh đem lời vừa tới miệng lại nặng nghề nuốt xuống. Xem ra đây là lão sư chỗ đau, chính mình trước tiên vẫn là không muốn chặt được, nếu lao sư đáp ứng hắn, chỉ cần hắn đạt đến thiên nguyên cảnh hậu, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, hiện tại cũng là không ở truy hỏi. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh không có kế tục hỏi, hư không lão sư cũng không hề nói tiếp, chỉ là lặng lặng mà nằm ở xích đu trên, trên mặt tại không có bất luận là biểu tình gì. Ngậy lên hư huyết, Lịch Thiên Mã phong thần nhiên, Nhiếp Thiên Minh thì thảo thi thầm, đây là vị kia được Sư Thiên tài Trung Hạo Thiên nói, thế nhưng đây cũng là cỡ nào Diêu Viễn cự ly. Trời cao bao nhiêu? Đây là hắn Nhiếp Thiên Minh có thể biết sao? Từng bước từng bước đi, tổng hội tới gần, Nhiếp Thiên Minh chăm chú năm năm đắm, mạnh mẽ nói rằng. Nhìn hư không lão sư, Nhiếp Thiên Minh cũng thức thời thối lui ra khỏi hư không cảnh giới, trở lại hiện hiện thực, hắn này mới phát hiện chu vi nham thạch đã bị thiêu đỏ lên. Thật mạnh mẽ lực. Không khỏi cảm thán một thoáng, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng bật ra, phát hiện cửa động một cỗ đốt cháy khét mùi vị. Hắn rũa ra đầu đến vừa nhìn, cửa động trong vòng 10 mét cây cối toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Lao sư, ngươi cũng quá lợi hại đi." Nhất Thiên Minh đi ra, màu trên mặt đất vẫn tỏa ra nhiệt khí cho tàn, cười khổ nói rằng: "Chẳng trách Lao sư làm cho ta tìm một cái yên lặng địa phương, dễ tìm nhất một cái phong kín địa phương, nguyên lai là cái nguyên nhân này. Nếu là lúc đó trên mặt đất, phòng trường ánh lửa sẽ càng to lớn hơn, kéo dài thời gian cũng sẽ càng dài." Nhiếp Thiên Minh rõ ràng nhớ tới, cửa động tự cử cách bọn hắn chỗ ở địa dài đến hơn 20 mét, hơn nữa còn là quanh co khúc khuỷu, năng lượng dĩ nhiên có thể phá tan đi ra đạt đến to lớn như vậy uy lực. Gay go, như thế động tinh lớn, không phải đem những người khác đưa tới không thể, hay tìm điểm lưu đi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh có một ít mặc dành thận trường, nếu là có người biết cố lực lượng này là hắn làm ra, phòng trường chính mình hơn nửa sẽ bị chụp tới, mồi bụng phá đút, tinh tế nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh đầu vang lòng, này có thể so với địa dương thạch mang đến uy hiếp còn to lớn hơn, 36 kế, tẩu vi thượng sách. Vốn định theo đường cũ trở về, tỉ nghĩ lại, vạn nhất đụng tới người đến, chính mình thực sự là khó lòng giải bày, đơn giản đi đường vòng trở lại mới vừa đi không tới 15 phần trung, Nhiếp Thiên Minh liền nhìn thấy sườn núi có lâm tấm ánh lửa, trên không trung không ngừng mà đung đưa. Nghĩ đến hẳn là lương ra cùng vạn ra đóng tại trang viên gia đình, phòng trừng này hai nhà nhân sau mấy giờ nhất định đem nơi này vây quân trụ. Chầm chậm mà cẩn trọng hướng về hồ bạn trấn tới gần, cự ly hồ bạn trấn không đủ một dặm thời gian, Nhiếp Thiên Minh bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng ồn nào, hắn vội vàng tìm một cái bí mật địa phương, trốn. Sau mấy phút, đã qua sắp tới mấy trăm người mênh quần quần đã qua, Nhiếp Thiên Minh ngừng lại rồi hô hấp, bình yên đang đợi bọn họ đi xa. Nhẹ nhàng ngồi ở chỗ đó, Ở lại có tới 2 giờ, trong lúc lại có mấy trăm người đã qua. Ngẩng đầu nhìn thiên, cự ly sáng sớm còn có không tới 1 canh giờ, xem ra còn có thể có rất nhiều người đi qua nơi này, đơn giản chờ một lát, lại và những người khác lại đi xem xem. Hồ bạn trấn sáng sớm có vẻ đặc biệt náo nhiệt, cửa thành không ngừng có người ra vào, Nhiếp Thiên Minh nhân cơ hội cũng hôn tiến vào. Chương 71, thiên là đen hỏa là lam. Đêm qua đại hỏa thật sự rất kỳ lạ, ta sống mấy chục năm đều chưa từng thấy. Một vị lão giả chậm rãi nói rằng, trong đôi mắt toát ra một tia hoài niệm. Không phải là, tối hôm qua, ta bị Liệu Biệt Tỉnh Đột nhiên liền nhìn thấy này chàng đại hỏa. Một thiếu niên tiếp nhận lão giả tiếp tục nói: "Ai, ngày hôm qua ngủ quá chết rồi, dĩ nhiên không có thấy cảnh này, ai, đây là một loại tiếng ối." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, làm bộ thất vọng nói rằng: "Nghĩ đến này buồn cười, cái này người trong cuộc dĩ nhiên không biết xảy ra chuyện gì, lại vẫn muốn tới hỏi người khác. Đáng tiếc, người này đồng lửa nhất định phải tiếng ối." Lão giả nói tiếp: "Lúc đầu ta cho rằng là lương gia cùng vạn gia trang viên bị người phóng hỏa, thế nhưng chỉ chốc lát sau, một hồi kỳ quái đại hỏa xảy ra." cùng với nói này chẳng đại hỏa càng như là một hồi điện thoại. Toàn bộ bầu trời đều là lam màu tím, vừa vặn lúc đó ta vừa tỉnh ngủ, ngẩng đầu nhìn thấy. Lúc đó thật sự cho rằng đây là ảo giác, lập tức vuốt vuốt con mắt, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Ta lập tức nhảy lên, phát hiện đều thật sự là ánh lửa ngũ trời, toàn bộ quá trình kéo dài mấy phút đồng hồ. Bên cạnh một nam tử trung niên cũng sen vào nói nói: "A, hỏa diễm màu sắc dĩ nhiên là màu xanh lam." Nhất Tiên Minh giật mình nhảy lên, này sắc thực làm người ta giật mình, lão sư làm như thế nào? Ta tối hôm qua chính là người loại vẻ mặt này, cả đời cũng chỉ có thể xem lần này." Nam tử trung niên nói rằng. Sắc mặt không khỏi nghiêm trọng, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu có chút lo lắng, sợ sẽ chuyện này bị những người khác phát hiện. Như vậy chính mình phiền phức liền lớn hơn, trong lòng không ngừng mà an ủi mình, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Màu xanh lam đại hỏa, nam dao, mấy phút đồng hồ, vốn là trong bọn nó không hề có một chút quan hệ, giờ khác này dĩ nhiên gặp phải nhiều chuyện như vậy được. Có thể hay không phát hiện mình đào hai cái hố to, Nhiếp Thiên Minh thậm chí bắt đầu nghi thần nghĩ quỷ. Dù sao chuyện này đối với hắn mà nói xác thực quá lớn, thậm chí hắn đều muốn đi thẳng một mạch, chờ phong thanh quá lại trở về. Lúc này nhất định phải làm bộ không biết gì cả, như vậy mới có thể đem chuyện này giấu hạ xuống, may là người bình thường gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ là loại vẻ mặt này, cho nên hắn vẫn là chậm rãi theo đoàn người đi tới. Có phải hay không Hồ bạn chấn Ba đại gia tộc đã đi Nam Sơn? Bọn họ có thể hay không khai chiến a? Nhất Thiên Minh khôi phục bình thường, hiếu kỳ nói rằng, ba nhà gia tộc đã sớm đi tới, đại hỏa vừa phát sinh vài giờ, ba đại gia tộc lập tức đổ tới. E sợ có bảo vật gì xuất thế. Nếu quả thật có bảo vật khai chiến cũng là không thể tránh được bên cạnh lao giả suy tư nói rằng chậm rãi ngầm đầu lên hướng về phương xa phóng tầm mắt tới này mới phát hiện Dĩ nhiên siêu quá nửa cư dân đều ứng kinh hướng về Nam Sơn tiến đến Hồ bạn trấn muốn so với trước đó náo nhiệt hơn nhiều xem ra chuyện này đã bị truyền ra trong lúc nhất thời Dĩ nhiên thay thế ba đại gia tộc tranh đấu trở thành mới nhai đầu đây là hắn không nghĩ tới dọc theo đường đi tú 5 tụm 3 kết bạn hướng Nam giao đi đến nghĩ đến nhất định là đi xem xem náo nhiệt hay là bọn họ cũng hi vọng thật sự có thể được đến một điểm bảo vật Hợp dạ chiêm ngưỡng một thoáng cũng là thỏa mãn, không khỏi bước nhanh hơn, trực tiếp về phía trước dâng lên đi, trên đường người đi đường tại Lưu Dĩu nói không ngừng. Nghe nói không? Phương gia trong đội Ngũ Phương gia tộc Trường dĩ nhiên tự mình xuất động, ngoài ra vẫn dẫn theo ba cái Thiên Nguyên cảnh cao thủ, dẫn theo mấy chục cái gia đình hướng Nam Sơn đi tới. Vậy cũng không, đối với chuyện như vậy, tranh nhau chiến lớn, ai đạt được, ai liền có thể xoay chuyển cục diện. Bất quá hảo như sáng sớm hôm nay phương gia tộc Trường đã từ Nam Sơn trở lại, chỉ là lưu lại này mấy con trai kế tục quan sát tình huống. Nghe đến đó, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cái gọi là ba người thành hộ, quả nhiên không, dạ, chỉ dùng không tới thời gian một giờ, chuyện này đã bị trắng trận nhuộm đấm thành như vậy, cảm thấy thật có bảo vật xuất thế. Đương nhiên nếu không phải là mình chiếm được hai khối địa dương thạch, cũng sẽ không khiến cho to lớn như vậy hoành động, cho nên nói, lời đồn cũng không phải không có lửa mà lại có khói, chỉ có phải hay không tại Nam Sơn thôi. Cuối cùng đã tới Nam Sơn, Nhếp Thiên Minh lúc này mới cảm thấy kinh ngạc, khắp núi đều là người, thật có thể nói là là nhân sơn, nhìn người người nhốn nháo tình cảnh, không khỏi cảm thán, không có cái gì có thể ngăn cản mọi người lòng hiếu kỳ. Lẫn trong đám người Nhiếp Tiên Minh có vẻ tại phổ không thông qua, cũng không có chú ý hắn, đây chính là kết quả mà hắn muốn. Lập tức cũng theo đoàn người hướng về sự phát địa trên tới, đến sự phát địa hầu. Hắn mới phát hiện sự phát địa lại bị ba nhà gia đình bảo vệ, người ngoài rất khó đi vào. Đây là đến có vẻ rất đoàn kết. Nhiếp Tiên Minh nhìn bọn họ, trong ánh mắt chảy ra xem thường ánh mắt, nếu là phát hiện bảo vật, phòng trưng bọn họ liền sẽ lập tức giở mặt, cho nên nổ tung hết sức căng thẳng, nhưng là chỉ có hắn rõ ràng, không, có đạo dây dẫn lửa, bọn họ là sẽ không sống mãi với nhau, mà đạo dây dẫn lửa tự nhiên là bảo vật. Để đều cho lão tử tản ra. Đột nhiên rối loạn tương bừng từ bên ngoài chuyển tới, Nhiếp Thiên Minh vội vàng lóe lên, phát hiện có một đám thô bạo đại hán chính hướng bên này đi tới, nhìn người chung quanh sắc mặt đột biến, hắn biết người đến là ai. Hát Tâm Sơn, ngươi đoạt nhà chúng ta thảo dược việc này vẫn không tính sổ với ngươi, ngươi càng dám chạy đến nơi lây ngang ngược. Phương Ngọc yến tra Phương Tường Quân chỉ vào Khúc Sơn phẫn nộ mắng. Phương Tường Quân, nơi này cũng không phải là nhà ngươi, ngươi kiêu ngạo cái rắm. Hắc Tâm Sơn đối với Phương Tường hiếp, không phản đối, cực kỳ tụt tằng thanh, chửi quá khứ. Hắc bọn giặc bang chủ Khúc Sơn Cái này phạm vi chăm dặm vô cùng tàn nhẫn người cũng tới, xem ra Thanh Long trại cũng muốn được. Nhiếp Thiên Minh yên lặng mà ghi nhớ. Mới vừa nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh lại nhìn thấy mặt khác một nhóm người cũng gấp hừng hực chạy tới, những này nhân quần áo, hắn nhận thức, là Thanh Long trại nhân mã. Không nghĩ tới chuyện nhỏ này, dĩ nhiên hồ bạn trấn ngũ thế lực lớn toàn bộ xuất động, như vậy được, tình chính mình còn muốn một nhà một nhà điều tra thực lực. Chiếu cái này tư thế, Thanh Long trại đã xuất ra 3 phần 4 nhân mã, hắn bọn giặc cũng gần như. Nhiếp Thiên Minh đối với bọn hắn thực lực có càng sâu hiểu rõ, hiện tại liền yên lặng xem biến đổi đi. Khúc Lao Đệ, người đi nhanh như vậy làm gì? Thanh Long chạy chạy chủ Châu Đào Lương trêu chọc hát Tâm Sơn Đạo. Không phải sợ những này nhân đoạn sao bảo vật mà? Khúc Sơn nói chuyện ngữ khí ngược lại cũng không có vừa nãy tiêu ngạo như vậy, xem ra này hai nhà quan hệ vẫn rất tốt. Lương ra cùng bạn ra lúc này cũng chưa từng có đi cùng bọn hắn trò hỏi, dù sao Thỉnh Hắc Bang không phải cái gì hào quan việc, cũng không có cần thiết khi, ngay ở nhiều người như vậy diện trọc thùng giấy cửa sổ. Lập tức bầu không khí cờ hòa thế xảy ra muôn vàng biến hóa, nếu là tìm tới bạo vật, sóng mãi với nhau khẳng định không thể tránh được. Chỉ có Nhiếp Thiên Minh hiểu liền coi như bọn hắn đem cái này Nam Sơn Lật Tung rồi, cũng hưu muốn biết chuyện tối ngày hôm qua. Ngũ ra cũng không có kế tục tranh chấp xuống, đều tự tìm cái gọi là bảo vật, đương nhiên cửa động đã sớm bọn họ phát hiện, bên trong đương nhiên chẳng có cái gì cả. Bọn họ càng làm mặt đất lật lên, vẫn cứ không có phát hiện bọn họ kỳ vọng đồ vật, liền ngũ ra đều từng người tản ra, đi đường địa tìm. Nhẹ nhàng ngáp một cái, Nhiếp Thiên Minh tiếp theo theo đoàn người lung tung không có mục đích đi dạo, vừa quan sát Nam Sơn thế cuộc, vừa nhìn các nhà xác thực không có tranh đoạt dấu hiệu, lập tức cũng yên lòng. Chỉ nhất hiện ở tại bọn hắn còn không dự định triệt để xé rách mặt, chuẩn xác mà nói tại không có tìm được bảo vật trước đó, bọn họ không dự định vào lúc này động thủ. Đã qua một giờ, vẫn không có nửa điểm thu hoạch, Ngũ ra bắt đầu có hơi thất vọng, thế nhưng ai cũng không chịu đi, chỉ cần có một tia hy vọng bọn hắn liền không dự định từ bỏ. Nhẹ nhàng cầm một cái tinh tế cây khô cảnh, trên mặt đất lung tung hoa, chờ Ngũ ra khi nào trở lại. Lại qua một canh giờ, bên dưới ngọn núi bắt đầu có người dồn rập rời khỏi, ngăn ngắn mấy chục phần trùng, liền đi hơn phân nửa, xem ra náo nhiệt cũng xem được rồi, Nhiếp Thiên Minh đem cảnh cây ném đi cũng dự định trở về. Đây là phương gia nhân mã cũng đã hướng phía sau chấn phương hướng đi đến, xem ra cũng bỏ qua, Nhiếp Thiên Minh thỏa mãn cười cười, chí ít loại này hết sức căng thẳng cục diện xem như là hòa bình điệu giải quyết. Có phát hiện gì sao? Tịch Diễm Dĩnh ở bên trong phòng nhìn uống nước Nhiếp Thiên Minh hỏi. Đã nhìn thấy toàn trấn người như ong vỡ tổ chạy tới, ở trên núi lung tung tìm một trận, lại tú 5 tụm 3 trở lại. Nhiếp Thiên Minh liền đem lúc đó tình huống nói đơn giản một lần. Có phải hay không Thanh Long trại người cũng đi nơi nào? Tịch Diễm Dĩnh đột nhiên hỏi. Vâng, thế nào? Tỷ tại sao hỏi cái này? Nhất Tiên Minh hiểu trong đó nhất định có chuyện gì, lập tức tỏ mạo hỏi. Tịch Diễm dính sắc mặt nghiêm túc nói rằng, ngay hơn 2 giờ trước, Phương gia tộc trưởng dẫn người tập kích Thanh Long trại, đoạt lại hơn phân nửa thảo dược. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Nhất Thiên Minh nhất thời thất kinh, Phương gia tộc trưởng liệu định Thanh Long trại trại chủ nhất định sẽ dẫn người đi tìm bảo, lúc này Thanh Long trại hơn nửa không hư, đây là đoạt lại thảo dược thời cơ tốt nhất. Xem ra gừng càng già càng tay, Nhất Thiên Minh không thể không độ phục Phương dụ minh nưu lực, chỉ là thứ này cũng ngang với hắn Thanh Long trại triệt để các tội, xem ra một hồi tình phong huyết vũ liền muốn tới mà hắn cũng tự hồ nghe thấy được loại này mùi máu tươi. Chương 72, nghe điệp. Phương gia tiếp đó sẽ có động tác lớn. Nhiếp Thiên Minh nhìn nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói: "Dựa vào ta hiểu rõ, ngày mai phương gia đem lại muốn lần nữa áp giải thảo dược đưa đến người mua nơi nào? Chỉ cần phương gia thảo dược một ngày không đưa đi, tổn thất liền không ngừng tăng cường, cho nên những nhà khác nhất định nghĩ biện pháp chặn lại." Tịch Diễm dĩnh bình tĩnh phân tích trước mắt tình thế, chỉ có mức độ lớn nhất hiểu rõ đến các nhà ý nghĩ, mới có thể làm ra có lợi nhất lựa chọn. Xem ra phương gia cũng là bị bức ép đến mức nóng này không biết là người nào chịu trách nhiệm lần này áp vận. Nhếp Thiên Minh tò mặt hỏi. Phương Thường Quân cùng hắn hai cái đệ đệ phương phòng, Phương Kiêm Sâm cùng áp Vận. Tịch Diễm dính sắc mặt nghiêm túc nói rằng, vốn là nàng cũng không cần quan tâm quá nhiều những này sự, liền tính toàn bộ hồ bạn chấn loạn thành hỗn loạn, cũng không ai dám động bọn họ phòng đấu giá phẩm dai, chỉ là Nhiếp Thiên Minh đặc biệt giao phó, nàng lúc này mới như vậy quan tâm. Xem ra Phương gia muốn mau sớm đem thảo dược đưa đi, Lương ra cùng Vạn gia nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Nhếp thiên Minh chậm rãi nói rằng, xem ra trận đại chiến này sắp khai chiến. Ngươi không phải dự định muốn cùng qua xem một chút đi? Tịch Diễm dính lo lắng hỏi, nàng tự hồ đoán được Nhiếp Thiên Minh dự định, người trước mắt, nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. "Đi, phải đi." Đây là Nhiếp Thiên Minh trả lời, hắn nhẹ nhàng cầm nắm đẫm, "Không, có do dự chút nào, lần này Hồng Thủy hắn quyết định." Sáng sớm hôm sau, một nhánh mê ngông quần quật đội ngũ lên đường, Nhiếp Thiên Minh đứng ở một chỗ tiểu lâu chậm rãi nhìn đi tới đội ngũ, khỏe miệng hơi hơi động. Nhìn đi xa đội ngũ, Nhiếp Thiên Minh cũng không hề theo sau, chỉ là tự hỏi một lát sau, chậm rãi bưng lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lại rót một chén, uống. Sau 1 giờ, Nhất Thiên Minh từ tiểu lâu lảo đảo đi xuống, hướng Tây Giao đi đến, Tây Dao là phương gia thảo dược trang viên vị trí. Xe nhẹ chạy đường quen, nửa giờ hầu liền đã đến thảo dược trang viên, Nhất Thiên Minh nhìn vết bánh xe ân ký, nhìn phương xa, nhanh chóng đổi tới. Hai giờ nhanh chóng truy đuổi, Nhất Thiên Minh rốt cục thấy được phía trước đoàn xe, bọn họ sát thực phân hai nhóm áp vận thảo dược, bọn họ hy vọng chi đội ngũ này hãy mau đem thảo dược đưa đi. Chỉ là đoàn xe xem cái dạng này, chỉ có một vị tiên nguyên cảnh cao thủ, vạn vừa gặp phải hắc bọn giặc cùng thanh long trại, chẳng phải là toàn quân bị diệt sao? Lẽ nào Phương gia tộc bậc cha chú tự áp giải xe này thảo dược? Nhất Thiên Minh dùng tinh thần tự phụ tìm tòi một phen, lập tức lắc lắc đầu, không ở chỗ này. Đây là cả bẫy. Vân Bí quá hóa liều nhiệt kỳ. Nhất Thiên Minh nghe nghe Chu Vi tản mát ra mùi vị, xác thực là thảo dược vị, hắn lập tức lâm vào trong trầm tư. Không muốn, mặc kệ nó. Tùy cơ ứng biến, nếu là gặp phải Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, quả đoán né tránh. Hắn Phương gia đều không để ý, ta cũng không để ý, Nhất Thiên Minh âm thầm nghĩ đến, nếu là gặp phải Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ Nhất Thiên Minh vừa vặn dùng đến thử xem chính mình đấu tự lệnh, cái môn này vũ học đến nay vẫn chưa từng dùng qua. Hai chi đội Ngũ phân biệt hướng về hai cái phương hướng tất bước, xem ra phương gia thảo dược nhất định phải ra tay rồi, bằng không cái giá phải trả quá lớn, Nhất Thiên Minh lựa chọn xa xa theo, cũng quan sát chu vi từng quận cây ngọn cỏ, thời khác chuẩn bị làm ra có lợi nhất lựa chọn. Ngay Nhất Thiên Minh cho rằng có thể bình an vô sự thời gian, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng huyên áo, ngẩng đầu hướng về trước nhìn một chút, một trận bùi bặm nhanh chóng tới, hắn biết trận lại người rốt cục xuất hiện. Tới, xem ra có trò hay để nhìn. Dẫn đầu chính là một cái tộc tầng hắn tử, lưng hồn vai gấu, nhìn kỹ đầy mặt dữ tợn, Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn liền biết hắn là tàn bạo người, chỉ là người này có điểm quân mặt. Nghĩ một lát, Nhiếp Thiên Minh cuối cùng nhớ ra, ngày hôm qua theo Khúc Sơn cùng đi, xem ra người này địa vị không thấp, tu vi hẳn là đạt đến tiên nguyên cảnh trung kỳ. Đại hán mặt sau vẫn theo một cái nho sinh, mặc dù coi như hào hoa phong nhã, thế nhưng mặt nhưng là âm dương mặt, người này hẳn là cũng đến tiên nguyên cảnh, Nhiếp Thiên Minh yên lặng mà đánh giá bọn họ, trong lòng hiểu rõ. Cái kia tiên kỳ người hắn không có nắm chắc, bất quá nếu như thêm vào lực lượng tinh thần còn có thể liều mạng nhế nhưng muốn quyết định cái kia âm dương mặt, Nhiếp Thiên Minh vẫn có 10 phần nắm chặt. Nếu như sử dụng toán hạch, liên tính cái kia thiên nguyên cảnh trung kỳ cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến, bất quá đã có phương băng kha, mình cũng lười đạo thủ. Đấu tiểu lệnh mặc dù là một cái phế phẩm vũ học, thế nhưng uy lực đã đầy đủ đạt đến tứ phẩm, thêm nữa trải qua toán hạch ra công hậu, nghiêm nhưng đã là một môn tứ phẩm vũ học. Một môn tứ phẩm vũ học, lực công kích của nó không tiểu vô một cái thiên nguyên cảnh trung kỳ lực công kích, mà Minh đã sắp đột phá đến thiên nguyên cảnh, uy lực chỉ ít đạt đến thiên nguyên cảnh lực công kích. Nguyên lai là phương gia tiểu ngũ gia, phương băng kha Tiểu Ngũ gia, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát chúng ta hắc bọn giặc thai mất sao? Chúng ta hắc bọn giặc danh tiếng ngàn dặm truy đuổi, có thể không phải là giả." Tên đại hán kia nói rằng. "Huệ Tử Tin, ngươi nghĩ rằng chúng ta Phương ra sẽ sợ ngươi sao? Khúc sơn đây, làm sao không gặp hắn?" Phương Bang Khắc sắc mặt tái nhợt hét lớn. Haha, đối phó như ngươi vậy nhân vật, còn dùng đạt được bang chủ sao?" Huệ Tử Tin cuồng ngạo cười, khinh thường nói. Haha, phí lời cũng đừng nhiều lời, muốn chiến liền chiến, ta Phương Bang há lại là cái loại này rất sợ chết người." Phương Bang Khắc giận dữ nói. Nhẹ ng sơ sớm mũi khỏe miệng cười cười nhất thiên Minh lầm bầm nói hai bọn giặc thật sự cho rằng hai người là có thể giải quyết mọi người sao xem hai bên thế cuộc phương gia rõ ràng chịu thiệt một khi phương bang khắc chiến bại hết thể gia đình phòng trừng muốn toàn bộ bị đổ, xem ra hắn nhất định phải ra tay rồi nghĩ tới đây nhất Thiên Minh từ bên người bao bên trong móc ra một vò rượu ngon nổ bố cái vừa uống biên hướng về phía trước đi đến rượu ngon rượu ngon nhất thiên Minh t trò loạn chẳngng đi tới đoàn xe bên cạnh lớn tiếng thì thầm thỉnh thoảng vẫn nốc rượu mùi hôi hôn nhân phương ban khắc lập tức đối với gia đình hạ lệnh Toàn bộ áp sát lên, để ngừa kẻ địch đánh lén. Bang này gia đình lập tức làm thành một đoàn, Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn liền biết bọn họ thân kinh mạch chiến, lập tức tiếp theo uống rượu, không để ý tới những ngày nhân. Huệ tử tin đầu tiên là sử sốt, Tiễn đa nhìn thấy là một cái ngâm đen thiếu niên, lập tức đối thủ hạ người nói rằng: "Đi, đem tên tiểu tử kia chặt. "Vâng, huệ cung phụng." Mà sau một đại hán đột nhiên xuống tới, đại trưởng mạnh mẽ vỗ lại đây. "Dáng quấy rầy ta uống rượu, muốn chết." Nhiếp Thiên Minh cánh tay giun lên, vỏ rượu lập tức bị thả vào trên trời cao, tay phải nắm chặt năm đấm, tử quang tăng vọt. Điệu tinh lực trong nháy mắt tăng lên 3 phần 10, mạnh mẽ đánh trả đến. "Đùng!" "A!" Theo hét thảm một tiếng, đã nhìn thấy đại hán bị chấn động đi ra ngoài 5 mét, trên mặt đất lăn hai vòng, lập tức ngất đi, Nhiếp Thiên Minh tay trái một tiếng, vỏ rượu vừa vặn rơi xuống, thuận thế lại uống một hớp. Huệ Tử Tin một xem sắc mặt tâm trầm trong lòng mắng, nơi nào đến tiểu tử thối, lại dám phôi đại gia sự. Đường tưởng rằng đến hậu địa cảnh liền cảm thấy gây gớm, ngày hôm nay liền để ngươi uống cái đủ. Phương Bang khắc lúc này cũng không hiểu ra sao, nhìn thiếu niên cũng không nhận ra, nhưng là có thể khẳng định Đối với bọn hắn phương gia không có ác ý, lập tức nhẹ giọng nói rằng: "Tiểu huynh đệ, coi chừng một chút, gia hỏa này nhưng là thiên nguyên cảnh cao thủ, ngươi tuyệt đối đừng giao thủ với hắn." Lại uống một hớp rượu, này mới chậm rãi xoay người lại, đối với Phương Bang khắc nụ cười tán lạn một thoáng, ngay sau đó lại ở một hơi rượu, Nhiếp Thiên Minh dùng tay che một thoáng miệng, lầm bẩm nói, ngượng ngùng: "Tiểu Tạp Trủng, chớ giả bộ, ngươi dám nhúng tay Phương ra sự, chính là theo ta hắc bọn giặc đối nghịch." Huệ Tử Tin gào nói rằng: "Ta không gọi Tiểu Tạp Trủng, ta có tiếng tự." Nhiếp Thiên Minh lại uống một hớp, bất quá không có quay mặt lại đưa lưng về phía hắn, chậm rãi nói rằng: "Người tên gì?" Huệ tử tin xem thường hỏi: "Ta tính nghe, một chữ độc nhất một cái điệp. Nhớ lấy sao?" Nhiếp Thiên Minh cười hì hì quay mặt lại, quay về Huệ tử tin hiếu kỳ cười: "Nghe điệp, người cha." Đại Hán thì thảo niệm một câu, biết bị lừa rồi, lập tức giận tí mặt, người trùng quanh lập tức hống cười lên. Với nhìn này hý phân cũng làm đủ, Nhiếp Thiên Minh lại uống một hớp rượu, dùng sức nâng cốc đàn bỏ đến phương xa. "Đùng." "Ha gọi được, bất quá ta cũng không có như thế thích gan đọ nhị tử." Cho nên sau đó còn là đừng gọi cho thỏa đáng. Ha ha ha. Phương gia gia đình lần thứ hai ống còi lên. Chương 73, xong liên kích. Đùng. Âm thanh mới vừa dừng, Nhiếp Thiên Minh hét lớn một tiếng nói rằng, "Cái này Huệ Tử tin giao cho ngươi, mà sau Âm Dương mặt giao cho ta?" "Cái gì? Lẽ nào hắn muốn lấy hậu địa cảnh thực lực cùng Thiên Nguyên cảnh giao thủ?" Phương Bang khắc không tin nhìn hắn, thế nhưng thiếu niên ở trước mắt lại có vẻ cực kỳ tự tin, hắn thật sự có thể không? Đương nhiên đây là hắn lần thứ nhất cùng Thiên Nguyên cảnh cao thủ giao thủ, Nhiếp Thiên Minh trong lòng phấn khởi tinh thần khó có thể nói nên lời. Năm đấm năm chặt, địa tinh lực đạt tới đỉnh phong. Mấy hậu, Song phương đã bắt đầu giao thủ, Nhiếp Thiên Minh thân hình hơi động, dưới chân lập tức biến hóa bước chân. Toàn phong bộ, thân hình lay động, Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt đã đến cái kia nho sinh trước mặt, lúc này hắn mới nhìn rõ cái kia nho sinh sắc mặt tái nhận, tức giận đã đến đỉnh điểm, xem ra chính mình chọc vào hắn chỗ đau. Cái kia nho sinh đối với Nhiếp Thiên Minh tu vì cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng tiên nguyên cảnh hậu địa cảnh cách biệt quá nhiều, lập tức cũng không đem hắn để ở trong lòng. Nho sinh tiêm quát một tiếng, giận dữ nói, "Muốn chết." Nghe được hắn âm thanh, Nhất Thiên Minh chỉ cảm thấy có điểm buồn ôn, liền thân ảnh loán một cái, địa tinh lực toàn bộ buộc phát ra, thiên nguyên cảnh dù sao so với hậu địa cảnh cao một cảnh giới, lập tức Nhất Thiên Minh cũng lấy ra 10 phần lực lượng dùng sức đến đánh tới. Bành! quân trường đụng nhau, sản sinh to lớn tiếng vang, hai người đều không có chiếm được tiên nghi, Nho Sinh thay đổi sắc mặt, một cái hậu địa cảnh người dĩ nhiên bằng vào địa tinh lực sinh sôi thiệt hạ chính mình nguyên lực. Nho Sinh không chờ Nhất Thiên Minh hai chân rơi xuống đất, trưởng phong lần thứ 2 quát cũng, lần này trưởng phong bên trong mang theo nóng lạnh hai loại năng lượng, hỏa hồng kêu ngạo thêm vào lạnh lẽo hàn khí xem ra vô cùng quỷ dị. Cẩn thận một chút, đây là âm dương trưởng. Một bên phương Bang Khắc tại thở dốc bên trong nhắc nhở Nhiếp Thiên Minh, sau đó lại tiếp theo lần thứ hai cùng hệ Tử tin giao thủ. Lập tức lòng sinh cảm kích, tại nguy hiểm như vậy dưới tình huống, lại vẫn không quên nhắc nhở hắn, như vậy người, hắn Nhiếp Thiên Minh nguyện ý giao. Ngàn chén không say. Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn trưởng phong cực kỳ mạnh mẽ, cũng không dám liên tiếp, lập tức sử dụng Tam phẩm Vũ học, đấu tử lệnh, do quyền biến trưởng, thân thể nhanh chóng lên. Đang khi nói chuyện đã đánh ra thập trưởng, trưởng cùng thân thể hoàn mỹ phối hợp truyền ra khí thế mạnh mẽ cực kỳ. Trong lúc nhất thời cảng những cái kia nho sinh bị những khí thế này ép tới toàn thân run dậy, Nhiếp Thiên Minh chu vi tạo thành rất nhiều nho nhỏ ánh sáng từ mặt nước, liền dường như rượu giống như vậy, sinh sôi vạch tới nho sinh âm dương trưởng hơn nửa ý lực. Hai trưởng lần thứ hai đụng nhau, nho sinh tại đụng nhau trong nháy mắt, khỏe miệng phát ra quỷ dị nở nụ cười, vai trái đột nhiên run run một thoáng, một đạo hắc quang trực tiếp bắn về phía Nhiếp Thiên Minh con mắt. Thật tác động. Trong lòng mắng to một câu, Nhiếp Thiên Minh thôi thúc tinh thần tự phụ, tinh thần tự phụ chia ra làm hai, một cô giác lực lượng mạnh mẽ từ tinh thần mật đạo truyền vào lòng bàn tay căn một tia trực tiếp chặn lại không trung hắc khí. Hắc khí cách Diệp Thiên Minh còn có 2.3 tấc chỗ ngừng lại, lộ ra diện mục thật sự, nguyên lai like là một cây chủy thủ, hắn khẽ hừ một tiếng, nói rằng, "Thu." Toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng, Diệp Thiên Minh đã đem chủy thủ để vào bên người bao bên trong, lúc này tinh thần tự phụ lần thứ 2 hợp 2 là một, lần thứ 2 cùng địa tinh lực hợp tác, chống đỡ nho sinh nguyên lực công kích. Tinh thần tự phụ đã đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ uy lực, đặc biệt là cắn nuốt đạo đại địa sao chép năng lượng hậu, đã biến thành chính mình vũ khí bí mật. Trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, tinh thần lực xuyên ra bàn tay vòng tới nho sinh phía sau, tầng tầng vũ vào nho sinh sau nào trên. Trong chớp mắt, tinh thần tự phụ liền hoàn thành một đòn chí mạng, chờ nho sinh ý thức được lúc, đã tầng tầng ngã xuống trên mặt đất. Nguyên lực trong nháy mắt biến mất, áp lực lập tức biến mất, Nhiếp Thiên Minh nhấc mắt thấy Phương Gia Gia Đình Chính đang vất vả phản kháng, tuy rằng bọn họ đều là thần kinh bác chiến, thế nhưng cùng những này hung ác hắc tâm phỉ nhân so với, vẫn là thua kém không ít. Phương Gia Gia Đình Thương vòng có điểm nặng nề, Nhiếp Thiên Minh quay về chính đang ác chiến phương bang khắc lớn tiếng nói, ta trước tiên giải quyết những này nhân trở lại giúp ngươi. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh lập tức xung qua. Đối phó những này lính tôn tướng của, trên căn bản là quét ngang quá khứ, dính vào hắn người, bất tử tức thương, người bị thương lập tức bị phương gia gia đình đinh giết chết, trong ngáy mắt, thế cuộc xảy ra trọng đại thay đổi, phương gia ứng kinh hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Phương Bang khắc tuyệt đối không ngờ rằng hắn dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền giải quyết so với hắn cao một cảnh giới người, giật mình còn có hệ tự tin, cái kia nho sinh là của mình vào sinh ra tự huynh đệ thứ ba, âm dương mặt cũng là bởi vì lúc đó luyện tập âm dương trưởng dẫn đến. Tuy nói từ ba mới vừa thăng cấp đến thiên nguyên cảnh mới bất quá mấy tháng, thế nhưng là bị một cái hậu địa cảnh tiểu tử thối giết chết. Này là loại gì sỉ nhục? Kế tục quét ngang chiến trường, Nhiếp Thiên Minh không kịp nghĩ nhiều như thế, sớm một chút giải quyết liền có thể làm cho thương vong rơi xuống thấp nhất. Sau mấy phút, Huệ tử tin mang đến thủ hạ ứng kinh toàn bộ tiêu diệt, mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ con đường. Mau nhanh cứu trị những gia đình kia. Nhiếp Thiên Minh nhìn nằm trên mặt đất gia đình, vội vàng phân phó nói. Sau khi nói xong, hắn lại hướng về Phương Bang Khắc nhìn tới, lúc này hai người đã đại chiến nửa giờ. Phương Bang Khắc vừa nhìn kẻ địch toàn bộ bị Nhiếp Thiên Minh giải quyết, lập tức yên toàn thân tâm tập trung vào chiến đấu chạy lại Huệ Tử Tin bởi vì toàn quân bị diệt, lập tức mất đi tự tin, nóng lòng muốn bước ra đi ra. Phương Bang Khắc Hà có thể thả hổ về núi, lập tức ra tay càng thêm độc ác, Nhiếp Thiên Minh con mắt khép hở, toàn thân tinh lực tập trung, bên trong thân thể tinh thần tự phụ tăng tăng chuyển động, phòng ngừa Huệ Tử Tin chạy trốn. Chịu chết đi. Đột nhiên Huệ Tử Tin quát to một tiếng, một đạo quyền quang tầng tầng đánh sang, Phương Bang Khắc không dám trực tiếp cứng đối cứng, lập tức nguyên lực xây lên phòng ngự công sự, Huệ Tử Tin đột nhiên thân thể xoay một cái, trực tiếp công hướng về Thiên Minh, hy vọng có thể một quyền lực đem Thiên Minh giết chết. Như vậy chính mình trở lại mới cam tâm. Phương Bang khắc biết Nhiếp Thiên Minh muốn gặp nguy hiểm, chỉ là hắn cự ly Nhiếp Thiên Minh qua xa, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, hướng phía dưới trên trán lập tức bước lên đậu đại mồ hôi lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu không phải tên tiểu huynh đệ này, chi đội ngũ này sớm thì xong rồi. Ha ha ha, ta vốn là phòng ngừa ngươi chạy trốn, ngươi ngược lại tốt lại dám hiệp quyền phong tấn công ta, cho là ta là quả hồng nhan sao? Nhiếp Thiên Minh trong lòng mắng, tinh thần tự phụ đột nhiên xông ra ngoài, hắn chờ đợi đã lâu, chính là vì để tinh thần tự phụ đạt đến to lớn nhất lực công kích cùng tinh thần lực cùng bay ra ngoài còn có một đạo hắc khí. Một cố đủ để cùng thiên nguyên cảnh trung kỳ cao thủ sánh ngang nhau, tinh thần lực tầng tầng đánh vào huệ tử tin trên người, Huệ tử tin tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia tiểu tử thúi nguyên lai một mực chờ đợi cái này thời cơ tốt nhất, mà chính mình nhưng đưa lên môn, khí thế như vậy rộng rãi lực lượng, chính mình lại có thêm chuẩn bị dưới tình huống chỉ có thể miễn cưỡng tiếp được, lúc này còn có một đạo hắc khí, hơn phân nửa là từ ba bảo vận, hắc rơi rao, xem ra hiện tại chỉ nghe theo mệnh. Chơi. Chẳng trách từ ba sẽ chết tại hắn trong tay, không nghĩ tới một cái không quá quan trọng tiểu tử thối, nhưng thay đổi thế cục. Hắn không cam lòng. Kia. Yeah. "Ven." Hắc lưỡi dao sâu sắc xen vào huyết tử tin trong thân thể, nếu là vừa mới cái kia âm dương mặt từ ba dụng, e sợ Huệ tử tin đã sớm phơi thây hoang dã. Với này đồng thời thân thể bị tầng tầng đánh rơi đến phương bang khắc lòng bàn chân, phương bang khắc nơi nào vẫn chứa được hắn, tụ tập hết thể nguy lực, tầng tầng đánh vào huyết tử tin trên người, Huệ tử tin tại chỗ thổ hết mà chết. Nhẹ nhàng rũ cái lưng mệt mỏi, thu hồi hắc lưỡi dao, lại từ bên người bao bên trong ngóc ra một vỏ rượu ngon, mở ra tiếp theo lên, bất quá phương bang khắc có thể nhìn ra trên mặt hắn cảm giác hưng phấn lấy điệu tinh lực đánh chết hai vị thiên nguyên cảnh cao thủ, như vậy chiến tích tuyệt đối có thể viết tiến vào hồ bạn chấn lịch sử bên trong. Lúc này Nhiếp Thiên Minh uống một hơi hết một vò rượu ngon, xác thực hắn ngày hôm nay quá cao hứng, này xem như là hắn lần thứ nhất chân chân chính chính thức chiến, hơn nữa thắng được như thế chớ để, tại không có đột phá đến thiên nguyên cảnh trước đó, tinh thần tự phụ tuyệt đối là của mình bảo hộ phủ. Chương 74: Phương gia bí quá hóa liệu. Tiểu huynh đệ, người tên là gì? Ngày sau cũng tốt làm cho chúng ta Phương gia báo đáp tốt Phương Bang khắc tiếp tục hướng phía trước tiến vào đi tới, hài lòng hỏi Con người của ta thích uống rượu, ngươi liền gọi ta tiểu tiểu được rồi." Nhiếp Thiên Minh cũng không tính đem chính mình thân phận thực sự để lộ ra, lập tức lại bịa chuyện một cái tên, ngược lại bộ dáng kia đều không phải là của mình, tên đương nhiên cũng tùy tiện nói đi. "Ha ha, được, nếu tiểu huynh đệ không nói, ta cũng không miễn cưỡng, liền cứ gọi ngươi tiểu tiểu, ngược lại cũng thật là dễ nghe." Phương Bang Khắc hào sảng nói, "Ta có thể hỏi ngươi một việc sao?" Nhiếp Thiên Minh ôm vào rượu, hứng hở nói rằng, "Hỏi đi, biết gì đều nói hết không giấu giếm." Phương Bang Khắc lần thứ 2 sảng khoái ứng. Người cha hắn lao nhân ra có phải hay không phụ trách đáp giải mặt khác một xe thảo dược nhất thiên Minh ẩn đầu nhìn phương bang khắc có vẻ cực độ chăm chú thực không dám đầu giếm cha lần này thực sự bị bất đắc dĩ mới tự thân xuất mã chúng ta phương ra cùng thiên hải thành vẫn có thật nhiều chấn nhỏ có hiệp nghị tại người nếu không thể mau chóng đem thảo dược đưa đi chúng ta phương ra tổn thất liền quá lớn phương bang khắc khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói phương bang khắc ngón tay gậy trên xe thảo dược nói tiếp nhưng là bọn hắn dĩ nhiên cấu kết thanh long chạy cùng há bọn giặc chặn lại nhà chúng ta thảo dược chuyện này quả thật chính là đoạn chúng ta tài lộ Không có biện pháp, giao hàng ngày càng ngày càng gần. Cha lúc này mới phân hai nhóm áp giải, bởi vì ta một nhóm này số lượng không nhiều, vốn là tam ca muốn cùng ta đồng thời áp vận. Chỉ là ta cảm thấy chiếc xe đầu tiên càng trọng yếu hơn, cho nên khi hạ kiên chỉ một người, đồng thời lặng lẽ xuất phát. Có cha áp giải chiếc xe đầu tiên, nghĩ đến có thể bình an thông qua mấy cái hiểm yếu cửa ải. Đương nhiên cha lần này cũng dự định diệt Thanh Long chạy cùng Hắc bọn giặc, bằng không cũng không cần mang tới ba vị huynh trưởng đi. Phương Bang khắc đem hắn biết tất cả đều nói cho Nhiếp Thiên Minh. Sa chậm rãi qua phía trước khen húi, Nhiếp Thiên Minh nhìn phía trước nói rằng Xem ra những thảo dược này sát thực đối với các ngươi nhà rất trọng yếu. Thảo dược là gia tộc chúng ta to lớn nhất kinh tế khởi nguồn, đây là cơ nghiệp, tín dự. Chúng ta Phương ra không thể để cho nó đoạn tại chúng ta thế hệ này trong tay. Phương Bang khắc lời nói ý vị sâu xa nói rằng, "Cơ nghiệp, tín dự, đây là mấy trăm năm tích hạ đồ vật, liền dường như trách nhiệm bình thường trọng đại. Ngươi là một cái không sai người, ta yêu thích. Đến uống một cái." Nhất Thiên Minh nâng cốc đàn về phía trước một đưa, Phương Bang khắc cũng không khách khí, cầm lên liền uống, đến trước đó trong lòng thấp thỏm bất an, hiện tại trong lòng bao quần áo cục bung ra. Lần này hắn thật sự muốn cảm tạ trước mắt Tiểu Hưng Đệ, nếu không phải hắn, đến hiện tại khả năng chính mình nằm ở trong đám hỗn chiến. Nghĩ đến cha hẳn là giải quyết Thanh Long trại cùng các bọn đặc, ta nghĩ này sẽ đã tiến vào an toàn khu vực. Phương Bang khắc ngẩn đầu nhìn một chút không tính chói mắt mặt trời, lầm bẩm nói: "Nhưng là lần này các ngươi phương gia cơ hồ xuất động toàn bộ lực lượng, vậy ai đến bảo hộ nhà các ngươi quyến cùng trang viên?" Nhất Tiên Minh đột nhiên tò mò hỏi: "Hắn muốn Vương gia lão thái gia không nên đem chính mình to lớn như vậy uy hiếp lưu cho cái khác hai nhà đi." Kỳ thực lão gia tử là lặng lẽ theo thảo dược xa đi ngoại trừ mấy cái trong tộc mấy cái trọng yếu thành viên, không ai sẽ biết. Đương nhiên lão gia tử cũng làm tốt dự tính xấu nhất, dù sao chuyện như vậy, muốn dâu giếm được cáo giả lương gia cùng vạn gia gần như là không thể nào. Liên tính dấu giếm được này hai nhà, một khi cùng Thanh Long trại bọn họ giao thủ hở, thân phận tất nhiên bại lộ. Một khi thân phận bại lộ, không gian nửa giờ, cái khác hai nhà nhất định biết chuyện này. Nói tới đây, Phương Bang khắc lại cầm lên cái vỏ rượu, miệng lớn uống một thoáng, hướng Nhiếp Thiên Minh cười cười, bất quá chút nào không nhìn ra có vẻ lo lắng. Này hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm Đối với tình huống chính là công chiếm phương phủ, kèm hai bên các ngươi phương gia gia quyến, sau đó tiếp theo vọt vào các ngươi phương gia thảo dược trang viên, trắng trận phá hoại thổ địa. Kèm hai bên gia quyến có thể hữu hiệu kiềm chế các ngươi, cho các ngươi sợ ném chuột vỡ đồ. Phá hoại thổ địa thì lại đạt đến đối với các ngươi phương gia kinh tế thực hành trọng đại đả kích. Thế nhưng ngươi làm sao một điểm lo lắng cũng nhìn không ra đây. Nhất Thiên Minh đại khái phân tích một thoáng tình hình, cảm nhận được hoang mang. Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta phương gia lẽ nào liền một chỗ sao? Cái gọi là thọ khôn còn có hang động nghi, chúng ta tự nhiên có khẩn cấp biện pháp. Bằng không như thế dung chuyển thế giới, làm sao bảo tổn chính mình đây?" Phương Bang Khắc hơi cười cười, chản nhiên nói, "Thế nhưng Lương gia cùng Vạn gia cũng không phải người ngu, lẽ nào hắn sẽ không tìm ra sao?" Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai hỏi. "Ha ha ha, tiểu huynh đệ, người vẫn là quá còn trẻ xem thường chúng ta Phương gia, vốn là mật thất này ám đạo liền cực khó tìm. Liền tính bị phát hiện, cũng không thể nào dễ dàng đi vào, bằng không còn gọi mật đạo sao?" Phương Bang Khắc nhẹ nhàng uống một hớp rượu, mỉm cười nói rằng, "Đột nhiên nghĩ đến Phong Vân môn tàng dược thất, nơi kia chính là một cái mật thất, nếu không phải là mình theo Cẩm Hồng đi vào, chỉ sợ cả đời tử cũng không tìm được. Liên tính tìm được, nếu như không có hư không lão sư trợ giúp, hắn vẫn là rất khó đi vào, lẽ nào phương gia cũng có như thế một cái đặc biệt mật thất. Nghĩ đến hẳn là như vậy, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh vẫn là chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp, "Này, này trang viên thổ địa bị hủy lại làm như thế nào nữa đây?" Dù sao phương gia không thể nào đem thổ địa cũng mang tới trong mật thất đi, lập tức tỏ bộ hỏi. "Không sai, liền hiện tại chúng ta phương gia thảo dược trang viên phòng thủ bố trí, đối với hai nhà bọn họ mà nói, quả thực liền thùng rông tê to. Nhưng là có vài thứ Bọn họ vĩnh viễn cũng đoán không được. Phương Bang khắc cười nói, "Ồ, này hay là bọn hắn không nghĩ tới sự tình, cũng khó trách to như vậy Phương gia nếu như không có một ít bí mật đồ vật, hắn tại sao có thể tại Hồ bạn chấn đặt chân đây? Lẽ nào đây chính là gia tộc nội tình? Trước kia Nhiếp Thiên Minh nhận vì gia tộc nội tình chỉ là một ít không nhìn thấy rồi lại tồn tại khí chất, hiện tại ngẫm lại, hẳn là còn bao gồm một ít tiên làm người biết bí mật. Những bí mật này, tựa như thỏ không có ba hang như thế, lúc mấu chốt tổng thể có thể trợ giúp gia tộc chuyển nguy thành an, điều này cũng nên một gia tộc nội tình đi." nhẹ nhàng đùa bơ chính mình không tính lớn đầu, nếu là cả ngày muốn những âm mưu này tranh đấu à, Nhiếp Thiên Minh phòng trừng cũng không chịu nổi. Dù sao bọn họ đều là mấy chục tuổi lão hồ ly, để chính hắn một vừa tới 16 tuổi thiếu niên đi phòng đoán bọn họ trong lòng, không khác người mù sờ voi. Dĩ nhiên nếu là cơ mật, Nhiếp Thiên Minh cũng liền không hào vấn, mặc dù hắn thật sự rất muốn biết, thế nhưng loại này không lệ phép sự tình, hắn vẫn là sẽ không đi làm. Dừng, dừng lại. Khoảng chứng ở trên xe lắc lư một canh giờ hậu, phương bang khắc đột nhiên giá hiệu đoàn xe dừng lại, Nhiếp Thiên Minh còn tưởng rằng lại gặp phải cái gì tập kích đánh cắp chuyện. Có phải hay không lại có chuyện gì sắp xảy ra? Nhất Thiên Minh điều động tinh thần tự phủ Trung quanh tìm tòi một thoáng, cũng không dị thường, lúc này mới cần trọng hỏi. "Ồ, oh, ha ha ha, đương nhiên không phải, từ hiện tại bắt đầu, đã tiến vào an toàn khu vực, cho nên ta nhất định phải trở về đuổi, chuyện tiếp theo, liền cho quản gia là được rồi." Phương Bang Khắc vẫy vây tay, một lao giả đi tới. Phương Bang Khắc đơn giản bản giao vài câu, lão giả gật đầu, lập tức xuống phân công nhiệm vụ. Không tới 10 phút, lao quản gia đã dựa theo Phương Bang Khắc ý tứ quyết định. Phương Bang Khắc dẫn theo bốn, năm cái gia đình Tổng phía sau trấn phương hướng đi đến. Nhiếp Thiên Minh hiểu phương bang khắc vẫn là lo lắng hồ bạn trấn có cái gì bất trắc, cho nên quyết định lập tức trở về đi. Hay là bởi vì có điểm mệt nhọc, phương bang khắc dĩ nhiên mơ mơ hồ hồ ngủ mất rồi, trên xe lần thứ hai lâm vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy hắn đủ ngủ ngục, ù ù uống rượu âm thanh, còn có chính là bánh xe phát sinh chi rát, chi rát tiếng vang. Tới gần hồ bạn trấn, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhảy xuống, hướng về phương bang khắc nói lời từ biệt, phương bang khắc cực độ giữ lại, thế nhưng hiện tại còn không dự định để những người khác hai nhà biết hắn trong bóng tối trợ giúp phương ra. Cho nên khi Hạ huyện chuyển cự tuyệt. Này 4, năm cái gia đình chậm rãi nhìn chăm chú vào Nhiếp Thiên Minh, mỗi người nhãn trung đô tràn đầy cảm kích cùng kính nể, nếu không phải hắn, những gia đình này đã sớm bạo thi hoang dã. Một thiếu niên, một mình đấu một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, trọng thương một cái thiên nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, như vậy người, giá trị cho bọn hắn kính nể. Hơi cười, có điểm ngâm đen nhưng là tuyệt đối sáng lạn khuôn mặt, tại mọi người nhìn kỹ biến mất rồi, Phương Bang khắc cảm khái một phen, nhanh chóng tiến vào trong trận. Ha, ha thực sự là một cái kỳ lạ thiếu niên. Chương 75, thay đổi bất ngờ. Vì làm để tránh cho người khác thấy hắn cùng Phương gia đồng thời vào thành, hắn tại hồ bạn trấn ngoại vi nhàn xoay chuyển sau nửa giờ, này mới chậm rãi tiến vào trấn, Nhiếp Tiên Minh nhìn trên đường cái, một mảnh tiêu điều. Xem ra trận này hồ bạn trấn quyền lực chi tranh cho trấn nhỏ mang đến ảnh hưởng muốn so với theo dự đoán còn to lớn hơn, nhìn Chu Vi thần sắc hoang mang người qua đường, hắn rõ ràng, xem ra vạn ra cùng lương ra quả nhiên công kích phương phủ. Trải qua chuyện này, hai cổ thế lực mâu thuẫn đã hoàn toàn công khai, khai chiến cũng là chuyện sớm hay muộn. Người nói Phương lão gia tử sẽ sẽ không trở về liền cùng hai nhà bọn họ đánh nhau. Bên cạnh người đi đường hỏi: "Ai biết, ta cũng không phải là hắn, làm sao ta biết? Ta xem a, tuyệt đối muốn đánh nhau, người muốn a, người khác đều cỡi trên đầu, còn không đại a?" "Đúng, liền Phương lão ra tử tỉnh khí, phòng trừng đến đánh." Hắn cũng không tính tại trên đường phố dừng lại quá nhiều thời gian, lời đàm thiếu tuy rằng có thể mang đến cho hắn một ít tin tức, thế nhưng cùng Tịch Diễm Dĩnh cung cấp so với, giá trị tuyệt đối phải kém rất nhiều. Lập tức tăng nhanh bước tiến, nhanh chóng đi đến phòng đấu giá phẩm giai. "Tịch tỷ tỷ, phương gia đoàn xe đều trở về rồi sao?" Nhất Thiên Minh mới vừa gia nhập Tịch Diễm Dĩnh trong phòng. Liên đội vàng hỏi. Tịch Diễm Dĩnh nhìn Bình An trở về Nhất Thiên Minh, chói chặt lông mày lập tức thả lỏng ra, trên mặt một lần nữa hiện lên đạo kia tràn ngập mị lực nụ cười, lập tức cười dài nói rằng, "Sớm trở lại, đệ nhất chi đội ngũ trước một canh giờ đến Hồ bạn trấn, mà ngay sau đó đệ nhị chi đoàn xe cũng trở lại." Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn biết mình lo lắng là thừa thái, thế nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng một thoáng, nghĩ đến Vương gia tộc trưởng đã đem thảo dược an toàn áp giải đi ra ngoài, nói cách khác Thanh Long trại cùng các bọn giặc đã đổ. Cái kia Thiên Hồ bạn trấn xảy ra chuyện gì sao?" Nhiếp thiên Minh hỏi tiếp. Người mới vừa đi không lâu, lương gia cùng Phương gia đột nhiên điều động hết thảy gia đình, vây công Phương gia phủ đệ, đồng thời cũng vọt vào Phương gia dược thảo trang viên trắng trận phá hoại thảo dược điện. Thế nhưng khiến người ta cảm thấy buồn bực chính là, toàn bộ quá trình dĩ nhiên không có gặp phải Phương gia một người. Giống như Phương gia người ngoại trừ hai chi đoàn xe bên ngoài, mọi người toàn bộ biến mất rồi. Tịch Diễm dính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng: "Xem ra Phương bang khắc nói không phải hư, bọn họ Phương gia xác thực chuẩn bị kỹ càng, cho nên hắn lập tức cũng không kinh hãi." Tịch Diễm dính nhìn thấy Thiên Minh dĩ nhiên như vậy trấn định, có điểm không thể lý giải. Khương gọi lắc lắc đầu. Làm sao không một chút nào giận mình? Người vừa nãy đi nơi nào? Tịch Diễm Dĩnh nhìn thấy trấn định hắn, ôn nhu hỏi. "Ồ, Phương gia người sớm đã bị chuyển rời đến chỗ an toàn." Nhiếp Thiên Minh sờ sờ mũi, lại nói tiếp, "Ta vừa nãy theo Phương gia đệ nhị chi đoàn xe đi ra ngoài, gặp được Hắc bọn giặc chặn lại." Tịch Diễm Dĩnh vừa nghe đến hát bọn giặc, lập tức ra đầu tê dận, tuy rằng Nhiếp Thiên Minh nói cực kỳ bằng phẳng, thế nhưng nghĩ đến trong đó nhất định xảy ra hứa nhiều chuyện. tỷ tỷ, ngươi nói Phương gia sẽ đối với những khắc hai nhà triển khai trả thủ sao?" Nhiếp Minh tò mò hỏi. Lúc đó hắn không hỏi phương bằng khắc, dù sao cái này cũng là bọn họ cơ mật. Cái này thật khó mà nói. Dựa theo phương Dục Minh tuổi trẻ tinh khí, phòng trưng nhìn thấy chính mình trang viên bị trắng trận phá hoại, nhất định dẫn người trả thù. Tỷ tỷ từng nghe phòng đấu giá ông chủ từng nói, khi còn trẻ phương Dụ Minh ra tay vô cùng tàn nhẫn, năm đó có người cướp đoạt nhà bọn họ thảo dược. Một mình hắn một người một ngựa vọt vào thổ phỉ bên trong, đem đặc nhân toàn bộ chém giết. Bất quá gần nhất phương Dụ Minh đã kinh biến đến mức lòng dạ hơn nhiều, rất nhiều sự đều giao cho hắn các con xử lý, cứ nhỏ thấy hắn lại xấu hạng nhất mặt. Dựa theo hiện tại tính khí, có không có khả năng lắm lập tức triển khai trả thù. Tịch Diễm Dinh nhấp một miếng trà, nhập nhạt cười cười, chậm rãi nói rằng: "Thật không tốt đón à, nghĩ đến phương gia lão gia tử đã liệu định trang viên bị phá hư thành như vậy, chí ít tại có thể tiếp thu trong phạm vi. Cho nên đánh không đánh, đều là trong một ý nghĩ." Nhất Thiên Minh lông mày nhẹ nhàng nhíu một thoáng, lầm bẩm nói: "Đừng suy nghĩ, chỉ cần phương gia người bình an vô sự, hắn hắn đều là thứ yếu. Bất quá có thể khẳng định là, phương gia tuyệt đối nuốt không trôi cơn giận này đánh giá, cho nên Vương gia sớm muộn sẽ đối với những khác hai nhà phát động công kích, để phá hoại thổ địa muối thủ." Tịch Diễm Dĩnh nhẹ nhàng nói, khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh cũng không hề xem thường, hắn tiếp theo nghe Tịch Diễm Dĩnh nói phương gia sự tình. Nhiều năm như vậy đến, phương gia từ trước đến giờ lấy lão lạc nghe tên. Tại kinh thương phương diện có chính mình đặc biệt một bộ, cứ việc cái khác hai nhà nỗ lực liên thủ đa kích, thế nhưng vẫn là rất khó lay động phương gia hồ bạn trấn đệ nhất vọng tộc địa vị. Tịch Diễm Dĩnh trầm rãi giảng thuật phương gia sự tình, tuy rằng ngăn ngắn mấy câu nói, nhưng bao hàm hứa nhiều người lựa tà gật việc. Bọn họ câu tâm đấu giặc viễn hoàn toàn không phải lại tên thiếu niên 15, 16 tuổi có thể tưởng tượng, có ít nhất một điểm Phương gia vẫn là hồ bạn chấn đệ nhất thế lực. Tích tỷ tỷ, có chuyện ta vẫn không rõ, lẽ nào Vạn gia cùng Lương gia tộc trưởng thật không có nhân đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ sao? Nhiếp Tiên Minh tò mò hỏi, bất kể như thế nào, hắn cũng không tin cái khác hai nhà giám trêu này sao nhân vật lợi hại, trừ phi chí ít có một người đã đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Như vậy mới có tư bản cùng Phương gia đánh nhịp, tất cả mới có vẻ hợp lý. Tuy rằng không biết bọn họ âm mưu, thế nhưng có một chút Nhiếp Tiên Minh rất rõ ràng, đó chính là thực lực. Nếu như không có thực lực, ai dám đi mổ con cái mông, cho nên biến không rời trong đó chính là song phương đều kiêng kỵ thực lực của đối phương, không ai nguyện ý làm những này không có nắm chắc sự, đặc biệt là này mấy cái tộc trưởng, đây chính là trải qua mấy chục năm sờ soạn lần mỏ lao hồ ly. Cái này, Tịch Diễm Dĩnh trong đầu lập tức hiện lên một cái hình ảnh, ngay mấy tháng trước, Lương gia quản gia nhờ nàng lưu ý một ít địa dương đan, phẩm chất càng cao càng tốt, giá tiền không là vấn đề. Lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, e sợ ở lúc đó, Lương gia tộc trưởng cũng đã tiến vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại nhìn lại một chút những này sự, mơ hồ có thể suy tính ra gần nhất phát sinh sự cố nghề Xem ra quả nhiên như Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ, đột nhiên vấn đề lại biến trở nên phức tạp, khởi điểm Nhiếp Thiên Minh cảm thấy, trực tiếp vọt vào cái khác hai nhà, dựa vào một cái Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, trực tiếp có thể quấy nhiều long trời lở đất, nơi nào vẫn có nhiều như vậy sự đây Xem ra chính mình vẫn là quá còn trẻ, bất quá Nhiếp Thiên Minh cảm thấy nếu như Phương Dục mình đạt đến Thiên Nguyên thần cảnh giới, trực tiếp đập chết cái khác hai nhà tộc trưởng, vậy còn có buồn chán như vậy câu tâm đấu giác. E sợ đúng như Thiên Minh đệ đệ nói, lương gia tộc trưởng khả năng đã tiến vào Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ. Tịch diễm dính nuốt một hơi, chậm rãi nói rằng Bọn hắn đều tại lẫn nhau thăm dò, Phương dụ mình xem ra cũng nên đoán được Lương gia tộc trưởng đã tiến vào Thiên Nguyên Hậu Kỳ, xem ra vừa mới qua đi tất cả, chỉ là ngoại vi săn bắn hành động. Chân chính săn bắn còn chưa có bắt đầu đây. Đại Mạc vừa kéo dài, xem ra những này nhân vật chính cũng muốn dồn dập lên trường, Nhiếp Thiên Minh ngắm nhìn phương xa, chậm rãi xoay tròn trong tay hoang tệ, lâm vào trong trầm tư. Hay là ba nhà đều tại chờ đợi, chờ đợi một thời cơ, đến cùng là lúc nào cơ? Giá trị cho bọn hắn cam tâm như vậy đi mấy người đó. Tỷ Tỷ, ngươi nói, bọn họ tại chờ cái gì đây? Nhất Thiên Minh đột nhiên mạo một câu. Tịch Diễm Dĩnh nghe được như lọt vào trong sương ngủ, mỉm cười hỏi, người nói là có ý gì?" "Ta là nói, ta nếu là Phương gia tộc trưởng, trực tiếp dẫn người đem lương ra cùng Vạn ra diệt, đã sớm kết thúc." Nhất Thiên Minh dương mắt nhìn Tịch Diễm Dĩnh, một mặt ý cười nói rằng. Nghe được vừa nãy Nhất Thiên Minh làm sao hỏi, Tịch Diễm Dĩnh trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào, đây là vừa mới cái kia tâm trí cực cao thiếu niên sao? Ta nghĩ, ba nhà đều tại chờ đợi cái kế tiếp Thiên Nguyên cảnh hộ kỳ cao thủ, xem ra Phương gia cũng có một người đã tiếp cận Thiên Nguyên hộ mà vạn gia tộc trưởng khả năng cũng sắp đạt đến thiên nguyên hậu kỳ, cho nên song mới có thể như vậy chờ lại. Nhiếp Tiên Minh rốt cũng biết, tại sao đến hiện tại này hai cổ thế lực vẫn không có triệt để khai chiến. Tịch Diễm dính sau khi nghe xong, lập tức ý thức được nếu quả thật như Nhiếp Tiên Minh từng nói, tình huống kia thực sự là thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không có niềm tin tất thắng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhếp Tiên Minh hiểu, trong khoảng thời gian ngắn chính mình đừng đánh toán trở về, cũng không biết vẫn chưa thể đổi tới trở lại săn bắn đại tái, nếu là bỏ lỡ trận này chọn lựa thi đấu, mất đi tham gia chọn lựa tư cách, đối với hắn tổn thất xác thực quá lớn. Thế nhưng trước mắt tình cảnh lại không cho phép hắn rời khỏi, Nhiếp Thiên Minh chính mình cũng không biết bây giờ nên làm gì. Chương 76, cái giá phải trả rất lớn. Tất cả cũng như Nhiếp Thiên Minh dự liệu như thế, phương gia xác thực không có lấy trả thù hành vi, mà là lấy một loại nhân nhượng cho yên chuyện biện pháp. Cho nên hồ bạn chấn lại chiếm được mấy ngày yên tĩnh, chỉ là loại an tĩnh này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Thế nhưng ba đại gia tộc ai cũng hiểu lòng không hết, đối với tất cả những thứ này, Nhiếp Thiên Minh cũng không thèm để ý, ngược lại mình là một cái không quan hệ đau khổ thiếu niên, chờ đến chân chính khai chiến lúc, hắn lại đi quản có thể giúp vội tận lực giúp bang đi. Ngày mai, Nhiếp Thiên Minh đưa tay ra mời lại eo, ngáp một cái, lập đống nổi lên giường. Bởi gần nhất đem tinh thần đều đặt ở phương gia chuyện này, việc tu luyện đã bị trì hoãn hồi lâu. Từ sự kiện lần này bên trong, hắn lần thứ hai thấy được thực lực tầm quan trọng, xem ra cần phải nhanh chóng đạt đến thiên nguyên cảnh, như vậy chính mình có càng to lớn hơn lựa chọn. Khuynh chân mà ngồi, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai nỗ lực trùng kích thiên nguyên cảnh, tuy rằng còn thiếu một chút, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đột phá. Xoa xoa mồ hôi trên đầu, Nhĩ Thiên Minh từ bên người bao bên trong móc ra một hạt tam phẩm đan dược, lại tiếp tục tu luyện. Một lần, hai lần, 10 lần. Hắn liên tục lại trùng kích 10 lần, nhưng là mỗi lần đều cảm giác có vật gì ngăn cản hắn đột phá hậu địa cảnh. Liên tiếp 3 ngày, Nhĩ Thiên Minh vẫn không có nửa điểm thu hoạch, lập tức âm thầm địa lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, xem đến vẫn không thể nóng nổi, dù sao đột phá hậu địa cảnh hậu liền sinh ra nguyên lực, lực công kích muốn so với địa tinh lực mạnh mẽ rất nhiều. Cho nên đột phá lên độ khó cũng lớn. Vụ Đột nhiên Hư Không lão nhân nhẹ nhàng trợn hồn hển một hơi. Nhất Thiên Minh vừa nhìn lao sư tỉnh vội vàng tiến vào thế giới hư không bên trong, lúc này lao sư đang đứng tại địa dương thạch trước, tỉ mỉ quan sát. Vừa nhìn lao sư thần sắc đã khôi phục đến bình thường, lập tức cũng không lo lắng hơn nữa, tò mò hỏi: "Lão sư, này hai khối địa dương thạch nên xử lý như thế nào?" Tuy rằng nắm giữ hai người này vô thượng của cải, thế nhưng hắn thật không biết nên như thế nào đi dùng, không thể làm gì khác hơn là thỉnh giáo hư không lão nhân. Hư không lão nhân cũng không hề phản ứng hắn, xem ra hư không lão nhân cũng đang suy tư xử lý như thế nào chúng nó, lập tức cũng không dám quấy rầy lão sư, lặng lặng mà quan sát phẩm chất rất cao, đều có thể cùng địa đạo bên trong địa dương thạch so sánh với. Hư Không lão nhân rốt cục mở miệng nói chuyện, xem ra hắn phi thường hài lòng. Thật sự sao? Là không phải chúng ta muốn phát tài, ha ha ha. Vừa nghe đến Hư Không lão sư nói như vậy, Nhiếp Thiên Minh ấn tượng đầu tiên chính là kiếm tiền. Chính mình sớm muộn muốn đột phá hậu địa cảnh, sau đó tu luyện tiêu hao tiền sẽ càng nhiều, tứ phẩm đan dược tiêu hao lượng tuyệt đối là không thể tính toán. Chỉ có nắm giữ to lớn của cải mới có thể làm cho mình thực lực tăng mạnh. Lão đầu tử, trước tiên đem tầng này hắc nham xóa, xem nó đến cùng lớn bao nhiêu. Hư Không lão nhân sở sở trong đó một cái, lẩm bẩm nói. Hư Không lão nhân dơ ngón tay lên, một đạo bạch quang, nhẹ nhàng mở ra địa Dương Thạch, một đạo hào quang màu vàng nóng từ bên trong bắn ra. Chí chít. Rắc. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Hư Không lão nhân đã hoàn toàn đem bên ngoài hát thạch trừ đi, một hạt to như nắm tay tảng đá lăn ra. Tảng đá toàn thân phát ra hào quang màu vàng nóng, hào quang cực độ chói mắt, Nhiếp Thiên Minh thậm chí cảm thấy có điểm nhìn thẳng mặt trời cảm giác, xem ra khối này Điệu Dương Thạch phẩm chất xác thực rất cao. Không sai, cơ hội tiếp cận Điệu Dương Đan độ tinh khiết. Xem ra khối này địa Dương Thạch sắt thực là trung tâm vấn lạc. Hư Không lão nhân chậm rãi niệm trọng châu, lộ ra vẻ nụ cười thỏa mãn. Một khối tiếp cận địa Dương đang Điệu Dương Thạch, đây là cỡ nào khó mà tin nổi hiện tượng. Dựa vào hắn từ Hoang Lộ đại quan chúng rời giải, muốn đem địa Dương Thạch tinh luyện thành địa Dương đan ít nhất phải tổn hao một nửa tài nguyên, đạt được địa Dương đan cũng chỉ bất quá không tới 7 phần 10 độ tinh khiết, mà loại trực tiếp này cao hơn luyện đan sư tinh luyện địa Dương đan, thực sự là hiếm thấy. "Lão sư, này một cái Điệu Dương Thạch có thể chi làm bao nhiêu cái Điệu Dương đan?" Nhiếp Thiên Minh quan tâm hỏi. Chí ít có thể luyện chế 100 viên. Hư không lão nhân thoáng suy tư một phen, chậm rãi nói rằng. 100 hạt. Mẹ ta ơi. Nhiều như vậy, nhớ tới hoang lộ đại quan bên trong ghi chép một hạt địa dương đàn có thể bán được 100 ngàn hoang tệ. Này 100 hạt, chẳng phải là 10 triệu hoang tệ. 10 triệu hoang tệ, ha ha ha. Ta, ta, muốn biến thành hồ bạn chấn người giàu có nhất. Nhất tiên minh lớn tiếng kêu, coi như là trên trời rơi xuống, cũng sẽ không có nhiều như vậy hạt. Xem ra ông trời chờ chính mình vẫn thật không tệ. 10 triệu hoang tệ. Hừ Hư Không lão nhân khinh thường nói: "Cái gì chẳng lẽ còn không chỉ như vậy nhiều sao?" Nhiếp Thiên Minh có điểm bắt đầu khống chế không được tâm tình kích động, thân thể hưng phấn run rẩy lên. Như thế thuần địa dương đan, chí ít có thể phân cách thành 3 cái phẩm chất hơi thấp địa dương đan, như vậy làm sao cũng có thể mua được 30 triệu đi. Nói đến đây, Hư Không lão nhân nhẹ nhàng vô vỗ nhếp Thiên Minh bay, hắn thật sợ Nhiếp Thiên Minh có thể vui vẻ ngất đi. 30 triệu, 30 triệu. Nhiếp Thiên Minh chợt bắt đầu có điểm nói năng lộn xộn, đối với 30 triệu, hắn thật không có khái niệm gì, có thể hay không xếp thành một núi nhỏ. Này Này, này một cái địa dương thạch bây giờ nên làm gì?" Nhất Thiên Minh vừa chỉ chỉ bên cạnh địa dương thạch, hỏi. "Khối này địa dương thạch ngươi cũng đừng có ý đồ với nó." Thư Không lão nhân đột nhiên nghiêm túc hỏi, "Đây là vì cái gì?" Nhất Thiên Minh đột nhiên cảm thấy rất tò mò, nếu lao sư cắt ra một khối, khắc một khối tại sao bất nhất cũng mở ra đây? Khối này địa dương thạch không những không thể mở ra, vẫn nhất định phải định là cho nó đúc linh dịch, thời khắc cũng dưỡng. Thư Không lão nhân không có chính diện trả lời hắn, lại đưa ra một cái khắc càng thêm làm hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc yêu cầu. Có phải hay không lão sư đầu óc hỏng rồi, cho ta đi cung dưỡng một cái địa Dương Thạch. Lẽ nào lão sư điên rồi, Nhiếp Thiên Minh không do nghĩ đến. Ngươi đừng nghĩ không ra, tương lai ngươi nếu như muốn thông qua đại địa chi đạo tiến vào Tân Hoàng, nhất định phải cung dưỡng nó. Hư Không lão sư lần thứ hai nghiêm túc nói. Lâu như vậy rồi, Nhiếp Thiên Minh vẫn rất ít thấy lão sư như vậy nghiêm túc, nghĩ đến tuyệt đối không phải nói giỡn, lập tức âm thầm địa tự hỏi. Tuy rằng hắn hiện tại không có thể hiểu được, thế nhưng lão sư nếu nói, nhất định có hắn đạo lý. Lão sư cần bao nhiêu linh dịch a? Nhiếp Thiên Minh nghĩ thầm, có nhiều như vậy hoàng tệ Đường nói cung dưỡng một cái địa dương thạch, liền tính cung dưỡng toàn bộ hồ bạn Trấn, hắn cũng có năng lực như thế. Một ngày ít nói cũng phải 10.000 ngàn hoang tệ, nếu là nó trưởng thành, tiêu hao đều sẽ càng nhiều. Hư Không lão nhân khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng: "Một ngày 10.000 ngàn hoang tệ. So với ta tu luyện tiêu hao còn nhiều, trưởng thành tiêu hao càng nhiều, đây là tạm đá sao?" Nhiếp Thiên Minh bị Hư Không lão sư gọi đến. 1 năm 350 vạn hoang tệ, cái này cũng chưa tính nó trưởng thành hậu, thêm vào chính mình tu luyện tiêu hao hoang tệ, chẳng phải là 1 năm muốn 7.8 triệu hoang tệ. Nhiếp Thiên Minh lại nói tiếp: Hư Không lão nhân quả hắn một chút, trên mặt có một chút cả giận nói, có nó, ngươi biết tương lai ngươi muốn thiếu đi bao nhiêu được sao? Có mấy người chỉ sợ cả đời tử cũng không có cơ hội này. Đừng nói một năm hơn 300 vạn hoang tệ, chính là 10 triệu hoang tệ, bọn họ cũng con mắt chấp đều không nháy mắt một thoáng. Có thể là bọn họ đều là danh môn vọng tộc, ta tại sao có thể với bọn hắn so với đây? Nhiếp Thiên Minh sâu miệng nhỏ, thấp giọng lầm bầm nói, có vẻ cực kỳ hoắc nước. Ngươi xem như ngươi vậy, còn nói cái gì muốn tại Bát Hoang Dương danh, muốn sáng tạo ra chính mình truyền kỳ đây. Ta nhìn ngươi đời này liền tính xong. Ngươi chính là một kẻ nhũ nhược, điểm ấy khiêu chiến cũng không dám tiếp thu, uổng phí ta thu ngươi làm nô lệ." Thư Không lão nhân trên mặt nổi giận đùng đùng nói rằng, một điểm đều không có cho Nhiếp Thiên Minh lưu mặt núi. "Được, nếu lao sư nói như vậy, ta cũng không thèm đến sủa." Liên tính táng ra bại sản, Nhiếp Thiên Minh ta vẫn là sẽ đứng. Nếu Nhiếp Thiên Minh ta có thể bỏ ra, ta liền có năng lực như thế kiếm trở về. Nhiếp Thiên Minh nắm thật chặt nắm đấm, hai mắt phát sinh hừng hực hào quang. "Được, ta yêu quý ngươi." Thư không lão sư khích lệ một câu, có thể nói như thế, sắp thực để hắn cảm thấy vui mừng. Khi ta đi giả, hôm qua ngày không thể lưu. Chương 77, Địa Dương Đan. Đừng khổ sở, ngược lại này hai khối địa dương thạch cũng là ngươi từ người khác nơi nào trộm đến, cũng là đường đau lòng. Một khối địa dương thạch cung dưỡng mặt khác một khối, thuận tiện vẫn cung dưỡng một cái ngươi, ngươi nên biết thế nào là đủ." Hư Không lão nhân nói tiếp, bất quá trong giọng nói có rất nhiều trêu chọc tâm ý, xem ra Hư Không lão sư lại trở về từ trước dáng dấp. "Cũng đúng, vốn là này liền không phải là của mình, chính mình từ cái khác hai nhà thảo dược trong trang viên đào lên. Không chỉ không cảm tạ bọn họ, vẫn phản trợ giúp phương gia công kích bọn họ." Nếu là cho bọn hắn biết, phòng trừng có thể đem chính mình ăn. Cung dưỡng liền cung dưỡng đi, cùng lắm thì táng ra bại sản, cùng lắm thì ta trở lại tiểu ngư thôn đánh ngư đi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh trên mặt lần thứ hai lộ ra mỉm cười. Loại này cao độ tinh khiết địa dương thạch muốn luyện chế địa dương đan vẫn là cực kỳ thuận tiện, chỉ cần đem địa dương đan luyện chế ra, Nhiếp Thiên Minh chỉ cần hơi chút bán một điểm, đón lấy chi tiêu thì có, đây tuyệt đối là một bút rất lớn tài chính khởi nguồn. Nếu mục tiêu ứng kinh định ra tới, hiện giai đoạn truyện trọng yếu nhất chính là đem địa dương luyện chế ra. Luyện chế đan dược, Nhiếp Thiên Minh cũng sẽ không Thế nhưng Hư Không lão nhân biết không ít, dù sao mấy ngàn năm không phải sống ngủ vĩ. Trước đây hắn tại Tân Hoang lúc, đều xem thường luyện chế đang dược, đối với loại đan dược này, hắn triệu chi tức đến huy chi liền đi, nhưng là mấy ngày nay đã không có. Vì nhất thiên minh, Hư Không lão nhân không khỏi muốn đích thân động thủ luyện chế lên. Tuy nói tại Bát Hoang bên trong, luyện đan sư địa vị cực kỳ cao, thế nhưng tại Tân Hoang, bọn họ địa vị chỉ là một ít dường như tiểu nhân vật bình thường hẹn bọn. Làm là cấp thấp nhất nghề nghiệp, làm cấp thấp nhất nhiệm vụ, vậy thì thật là tốt cùng Bát Hoang ngược lại. Địa vị lại cao hơn, hắn không phải còn bị chạy số sao? Hư Không lão nhân cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, tiếp theo chuẩn bị nguyên liệu cùng công cụ. Luyện đang cực kỳ có chú trọng, đặc biệt đối với những này đối với Hỏa hầu nắm chặt năng lực không mạnh người, nhưng là đối với Hư Không lão nhân tư đến, tất cả những thứ này đều là tiểu nhi khoa. Hư Không lão nhân móc ra một cái cực tiểu đỉnh, mặt trên ấn một cái chim xanh răng dấp, Nhiếp Thiên Minh xem xét tỉ mỉ, không lọt đời kế tiếp hà chi tiết nhỏ. Cái này tiểu đỉnh có chút đặc biệt, có 5 con chân, phân bố cũng cực không đều đều, tiểu đỉnh hiện ra cổ màu xanh, nghĩ đến hẳn là chí ít có chút lâu năm, nói không chắc đều có hơn 5 năm. Hắn nhẹ nhàng mà dùng dấu tay một thoáng, nhiều tia lạnh lạnh khí tức từ bên trong truyền tới, đây cũng là so với hồ bạn trấn lịch sử đều muốn cựu viễn đồ cổ a. Vút đó, Nhiếp Thiên Minh đột nhiên có loại tự hào cảm, cảm thấy thiên địa đều tại trong tay mình, một cô cường đại thô bạo từ trong lòng dâng lên. Lão sư muốn bao lâu mới có thể luyện chế tốt? Nhiếp Thiên Minh có điểm sốt ruột hỏi, đã qua 5 giờ, hắn vẫn không ngừng mà nhìn chằm chằm tiểu lĩnh nhìn, trong lúc cơ hồ đều không chấp mắt quá, rất sợ đan dược bị luyện chế hỏng rồi. Xích Du trên hư không lão sư lúc này chính đang say ngủ, Nhiếp Thiên Minh lại hỏi vài âm thanh. Hắn mới chậm rãi mở mắt, ngắp nói rằng, "Ồ, gần như hai ngày đi." Hai ngày?" Nhiếp Thiên Minh giật mình tê ư, "Hả không phải là mình phải ở chỗ này trông coi hai ngày? Ngươi làm sao vẫn không đi trở về?" Thư Không lão nhân vuốt vuốt mơ hồ con mắt, ngắp nói tiếp, "Ta đi, ai trông coi cái này tiểu đỉnh a?" Nhiếp Thiên Minh một mặt vô tội nói rằng, "Ngươi đã buồn ngủ, ta không nhìn thủ, vẫn để ai trông coi?" "Ồ, không có chuyện gì. Lao đầu tử cái đỉnh này không cần nhân trông coi, đang dược luyện thành thời gian, tự nhiên sẽ nhắc nhở lão đầu tử." Thư không lão sư ha ha cười. Hắn biết Nhiếp Thiên Minh nhất định là tại nơi này nhìn lâu như vậy. Cái gì? Lão sư tại sao không sớm hơn một chút nói, hại ta nhìn lâu như vậy, liền con mắt cũng không dám nhắm lại." Nhiếp Thiên Minh hề bài nói rằng, "Ồ, lúc đó ta nhìn ngươi xem hứng khởi, nghĩ đến ngươi cảm thấy rất hứng thú, không đành lòng cái rối, không nghĩ tới ngươi không thích xem." Thư Không lão nhân lại không có ý tốt nở nụ cười một trận. Lao sư, ngươi cũng thật tác độc. lâu như vậy cũng không đề cập tới tỉnh ngã một thoáng." Lúc này Nhiếp Thiên Minh không biết nên sinh khí hay là nên vui vẻ, khóc không ra nước mắt. Làm sao than lên như thế một lão sư? Nhìn ngủ tiếp hư không lão sư, hắn cười khổ một cái, bất đắc gì đi ra khỏi thế giới hư không. Hai ngày, ròng rã hai ngày, Nhiếp Thiên Minh đều tâm thần không yên, Địa Dương đan một ngày không ra, hắn tâm liền không bỏ xuống được. "Lão sư, luyện chế ra sao?" Nhiếp Thiên Minh rốt cục không nhịn được, lần thứ hai chui vào thế giới hư không. Nhìn tiếp theo ngủ say hư không lão nhân, hắn cũng không để ý cùng cái giày hay không, trực tiếp đem hắn tỉnh lại. "Người trẻ tuổi như thế liền điểm ấy kiên trì đều không có đây." Hư không lão nhân chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lão sư, ta nên có kiên trì sẽ có, hiện tại muốn kiên nhẫn tác dụng gì?" Nhiếp Thiên Minh phản bác một câu, hai ngày này hắn mỗi cái 5 giờ liền đến nhìn một chút, xem ra xác thực chờ có điểm không nhịn được. Thư Không lão nhân chậm rãi từ xích đu bên trên xuống tới, toàn bộ động tác cực kỳ chậm, xem ra có ý định kéo dài kéo dài thời gian, hắn tên lão sư này, Nhiếp Thiên Minh hiểu rõ nhất. Hắn muốn trầm lên, so với ô sen còn chậm hơn, mau dậy đi, rồi lại so với chớp giật nhanh. Thư Không lão nhân ho khan một thoáng, vuốt vuốt tay phải ngón tay, nhẹ nhàng mở ra tiểu đỉnh. Hào nung nguyên lực. Nghe nghe tản mát ra mũi. Nhất Thiên Minh không khỏi âm thầm thở dài nói, đừng nói dùng địa dương đan, liền tính để một cái thiên nguyên cảnh hô hấp nồng như vậy mùi, e sợ đều sẽ vô cùng cảm kích. Từng hột màu vàng lóng đan dược tại tiểu đỉnh bên trong hiện ra kỳ quang, giá trị muốn so với mình trộm lại đây đan dược cao hơn nữa trên mấy lần. Nhẹ nhàng tiểu đỉnh bên trong cầm một hạt đi ra, địa dương đan không phải rất cứng, nhẹ nhàng sờ một cái thì có điểm biến hình. Nhưng nhẹ buông tay, lập tức lại khôi phục nguyên trạng, Nhất Thiên Minh hiểu đây tuyệt đối là cao độ tinh khiết địa dương đan. Lẽ nào năm cái này đi bán? Nhất Thiên Minh giật mình hỏi, hiển nhiên có điểm không bỏ ngươi đi rồi, sau đó ta đi trước điều chế một hạt, để nó độ tinh khiết biến thấp chút. Như vậy thì có ba viên không sai địa dương đan, giá cả cũng sẽ không thấp, hơn nữa còn dễ dàng ra tay. Hư Không lão sư sở sở trong tay địa dương đan, thỏa mãn cười nói, tuy nói luyện chế đan dược là chủng loại cực kỳ hạ thấp công tác, thế nhưng luyện chế ra một cái cái tác, này cảm thụ thì không như vậy, hiện ở chỗ này địa dương đan giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Vậy đại khái muốn thời gian bao lâu? Nhất Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, lại sợ Hư Không lão nhân chửi mình không có kiến nhẫn. Tiểu tử ngươi liền rộng lượng đi, Sau hai giờ, lão đầu tử nhất định cho ngươi một cái thỏa mãn đáp án." Hư Không lão nhân vô nhiếp thiên minh vai, trêu tức nói rằng. "Này nếu như muốn điều chế hai hạt thời gian là phụ giống nhau, Nhiếp Thiên Minh nghĩ tới điều gì?" đột nhiên hỏi. "Đương nhiên giống nhau, tiểu tử ngươi có dự định như thế nào? Sẽ không một lần bán đi sáu viên chứ?" Hư Không lão nhân ngạc nhiên nhìn hắn, có lúc hắn cũng đoán không ra Nhiếp Thiên Minh, tựa như Nhiếp Thiên Minh có lúc cũng đoán không ra loại như hắn. Chỉ hơi hơi cười cười, trầm mặc liền biểu thị chấp nhận, Hư Không lão nhân bất đắc dĩ cười cười. 6 hạt, hắn đến cùng muốn làm gì?" Lẽ nào cảm thấy toàn bộ hồ bạn trấn còn chưa đủ loạn sao? 2 giờ, nói đến vẫn không tính là trường, Nhiếp Thiên Minh yên lặng mà thì thầm. Sở dĩ gấp gáp như vậy, thì có lo lắng Vạn Nhất Lương ra cùng bạn ra sớm đột phá đến Tiên Nguyên hậu kỳ. Như vậy Phương gia tuyệt đối muốn nguy hiểm, bất quá lần này Nhiếp Thiên Minh chỉ là muốn làm một cái buôn bán, một cái đại buôn bán. Nếu trợ giúp Phương gia, tuy tiện lấy một điểm đồ vật cũng làm nên phải vậy, còn có này Lương ra cùng bạn ra, cùng nhau lấy, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười cười. 2 giờ muốn so với 2 ngày hảo ngoao đến hơn nhiều, Nhiếp Thiên Minh lẳng lặng mà đang đợi. Mãi đến tận tiểu đỉnh phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Đùng. Nghe được này một cái bé nhỏ âm thanh, Nhiếp Thiên Minh lập tức trở nên hưng phấn, xem ra đan dược đã luyện đi ra. Hư Không lão nhân đi tới tiểu đỉnh trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, tiểu đỉnh lần thứ hai được mở ra, chỉ là lần này mùi thuốc muốn so với lần trước nhỏ rất nhiều. Chấm rãi từ bên trong cầm một hạt, tuy rằng không có trước đó phẩm chất tốt, thế nhưng cũng tính được là không sai đan dược. Một hạt địa dương đan dĩ nhiên có thể luyện chế ra ba hạt, xem ra Hư Không lão nhân luyện kỹ thuật cũng đạt tới rất cao cảnh giới. Hư Không lão nhân tiện tay run lên, một cái túi trạng bao bao ném đến Nhiếp Thiên Minh trên tay, hắn tỉ mỉ nhìn bao bao, màu xanh ra trời, liền như cùng một mảnh nước biển. Lao sư đây là cái gì?" Nhiếp Thiên Minh tỉ mỉ sờ sờ, chậm rãi hỏi. "Cái này là hư không bao, lần trước bản thể ta đi ra thời gian, đem giải tre. Sau đó, ngài là có thể thông qua nó, đem một vài thế giới hư không đổ vật bên trong xuất ra." Hư không lão nhân nhẹ nhàng run lên lông mi, cười nói, "Đồ tốt, này nhưng là một cái đồ tốt." Nhiếp Thiên Minh không nghĩ tới lao sư dĩ nhiên đem hắn hư không bao cũng đưa cho mình. Sau đó này liền thuận tiện hơn nhiều. Hắn thỏa mãn cười, nhẹ nhàng đem đan dược để vào hư không bao bên trong, thỏa mãn hướng lao sư cáo biệt, thưa không lão nhân khoát tay háo, Nhiếp Thiên Minh ra khỏi thế giới hư không. Vui lòng loay hoay hư không bao, vui vẻ ra mặt hắn, lúc này không ngừng ước xem nó đến cùng có cái gì chỗ bất động, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên đan dược vẫn ở bên trong. Một hạt địa dương đan chậm rãi rơi xuống, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới nhớ tới đem chúng nó chưa ở trong bình ngọc, chậm rãi thu hồi bình ngọc cùng hư không bao. Đón lấy phải xem ngươi rồi. Chương 78, ông chủ phòng đấu giá phàm dai. Nhẹ nhàng nở nụ cười một thoáng, Hắn nhanh chóng đi tới tịch Diễm Dĩnh cửa phòng, nhẹ nhàng khấu ba lần, tịch Diễm Dĩnh để cho hắn đi vào. Tịch Tỷ tỷ, Thiên Minh có việc muốn đã làm với ngươi." Nhất Thiên Minh vẻ mặt tươi cười nói rằng. "Nhìn ngươi cùng Tỷ tỷ vẫn khách khí như vậy, nói đi, chuyện gì?" Tịch Diễm Dĩnh cười dài hỏi. "Tỷ tỷ, ngươi xem này hạt địa dương đan có thể bán bao nhiêu tiền?" Nhất Thiên Minh cùng tịch Diễm Dĩnh đã rất quen, lập tức cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp lao tới chủ đề, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem ra một hạt đan dược hỏi. "Cái gì?" Tịch Diễm Dĩnh khiếp sợ hỏi, nàng sợ sẽ chính mình nghe lầm, lại hỏi một mảnh Nhìn tịch Diễm Dĩnh trên mặt khiếp sợ vẻ mặt, hắn mong muốn kết quả đã đạt đến, liền thủ tịch người bán đấu giá đều cảm thấy khiếp sợ đồ vật, xem ra nó giá trị xác thực không ít. "Tỷ tỷ, là Điệu Dương Đan, thế nào?" Nhiếp Thiên Minh vẫn giả vờ kinh ngạc hỏi, liền dường như hắn không biết địa Dương Đan là gì như thế. "Thực sự là Điệu Dương Đan." Tịch Diễm Dĩnh lẩm bẩm nói, nhận lấy Nhiếp Thiên Minh lòng bàn tay đan dược, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tịch Diễm Dĩnh đem đan dược đưa cho Nhiếp mỉm cười nói rằng, "Thiên Minh đệ, đệ lần này ngươi muốn phát tài." Giống như vậy một hạt Điệu Dương Đan, phong đấu giá chúng ta đã mấy năm không có thấy. Ngươi chờ, ta mang ngươi đi gặp ta ông chủ. Ông chủ? Tông chính đại sư sao? Nghe nói hắn đã đạt đến tam đảng luyện đan sư, là hồ bạn trấn duy nhất một vị luyện đan sư, tại hồ bạn trấn hưởng thụ không gì sánh kịp địa vị. Thêm vào làm vì làm hồ bạn trấn phạm giai bán đấu giá phân hành ông chủ, hắn địa vị thậm chí vượt qua phương gia tộc trường. Tại phòng đấu giá phạm giai đợi lâu như vậy, Nhiếp Thiên Minh vẫn đúng là không nhìn tới hắn, hắn tử có tới hay không phòng đấu giá phẩm giai, chí ít Nhiếp Thiên Minh tại quãng thời gian này hắn chưa từng xuất hiện. Thế cho nên Nhiếp Thiên Minh vẫn cảm thấy toàn bộ phòng đấu giá đều là cái này, thủ tịch người bán đấu giá tịch diễm dĩnh một người trống, xem ra đại nhân vật đều yêu thích nút ở phía sau diện. Nghe nói muốn gặp được như vậy nhân vật nổi tiếng, Nhiếp Thiên Minh trong lòng dĩ nhân rậm, rậm nhảy loạn, xem ra xác thực có chút khẩn trương. Tiểu từ thối, một cái tam đẳng luyện đan sư liền để ngươi khẩn trương như vậy, ngươi còn có cái gì tiền đồ? Hư Không lão nhân một mặt khinh thường nói, cũng khó trách Hư Không lão nhân luyện đan kỹ thuật muốn so với hắn phải mạnh hơn. Đây còn không phải là mấu nhất, mấu chốt nhất chính là, luyện đan sư chỉ là hắn một cái nho nhỏ ham thậm chí liền nghề nghiệp cũng không tính là. Dĩ nhiên, hắn nơi nào có thể cùng lao sư so với, lão sư nhắm mắt lại, đều có thể tùy tiện luyện chế ra tốt như vậy đang dược. Nhếp Thiên Minh cũng hơi cười cười. Tông chính đại sư ở tại hồ bạn trấn một cái cực kỳ yên lặng hẻm nhỏ bên trong, chu vi cơ hồ không có ai nhà, Nhiếp Thiên Minh buồn bực nói, lẽ nào luyện dược sư đều là loại này yêu thích trốn ở âm u địa phương chậm rãi nghiên cứu người? Trong đầu của hắn lập tức hiện lên một cảnh tượng, một cái âm u đầu, chậm chậm đem đỏ lên nước thuốc đổ vào trong đan nghĩ tới đây Nhiếp Minh không khỏi run lên một cái. Tung tung tung. Tịch Diễm Dĩnh nhẹ nhàng khấu mấy cái môn, môn chi dắt một thoáng mở ra, một cái bảy, 8 tuổi hài đồng đứng ở cửa, Tịch Diễm Dĩnh cười sở sở hài đồng đầu, mang theo Nhiếp Thiên Minh trực tiếp tiến vào. Quay đầu lại liếc mắt một cái, hướng về phía Hiếu Kỳ hài đồng nhẹ nhàng nở nụ cười một thoáng, Nhiếp Thiên Minh theo sát Tịch Diễm Dĩnh tiến vào trong viện. Đây là một cái cực kỳ phổ thông sân, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh không thể tin được, đây là phòng đấu giá phạm giai ông chủ sân, cái này tại hồ bạn trấn số một số hai phòng vân người sân. Trong viện cực kỳ yên tĩnh, chỉ là tình cờ có thể nghe thấy lênh lảnh bổ bổ âm thanh, trừ thứ này ra, Không có bất kỳ thanh âm gì. Sân tuy rằng phổ thông, nhưng lại rất lớn. Hai người đường tính xuyên qua ba đạo cửa viện, vừa mới đến tông chính đại sư hiện đang ở sân. Diễm Dĩnh, làm sao vẫn dẫn theo một cái xa lạ thiếu niên tới nơi này? Một tiếng hùng hậu âm thanh từ trong nhà chuyển đến, nghe thanh âm này, Nhiếp Thiên Minh vừa nãy não hải hình ảnh lập tức bị đánh cho phá thành mà nhỏ. Như nhìn thấy một bộ cực xấu tự, liền lường trước viết chữ nữ tử định là một cái kỳ xấu cực kỳ người, đột nhiên nàng xốc lên khăn che mặt, một bộ nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt hiện ra. Tông chính đại sư Diễm Dĩnh dẫn theo một hạt đan dược đến cho đại sư nhìn một chút. Tịch Diễm Dĩnh một mặt nghiêm túc, cực kỳ cung kính nói: "Từ Tịch Diễm Dinh cung kính trình độ, Nhiếp Thiên Minh rốt cục cảm nhận được cái gì là đại nhân vật khí chàng?" Bất quá Nhiếp Thiên Minh đã từ lúc trước một chút khẩn trường, biến thành hiện tại bình tĩnh. Lập tức nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói ra một thoáng nội lực, cực kỳ bình tĩnh nói: "Tiểu tử Nhiếp Thiên Minh, chuyến tới để bái kiến Tông chính đại sư." Âm thanh tuy rằng không tính vang dội, thế nhưng sức lực mười phần, âm thanh nêm dịu mạnh mẽ, trong giọng nói tiết lộ một cỗ tự tin. Ân. Trong phòng bên trong truyền tới một cực kỳ bẽ nhỏ nghi âm thanh Hiển nhiên không nghĩ tới ngoài cửa thiếu niên dĩ nhiên có thể có tù vi như thế, lập tức cảm thấy kinh ngạc, trong lúc Lơ đãng phát ra một tiếng nghi vấn. Muốn chi rắc một tiếng, Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn lên, từ trong nhà đi ra khỏi một vị nam tử trung niên. Âm thầm cười cười chính mình vừa nãy lung tung suy đoán, tông chính đại sư quần áo không phải đặc biệt hoa lệ, thế nhưng từ đầu đến chân để lộ ra một loại khí chất, đại sư khí chất. Trong lúc phất tay hiển lộ hết phong cách quý phái, tay áo ở trong gió nhẹ nhàng xếp đặt hai lần, cả người cho Nhiếp Thiên Minh cảm giác chính là rời xa áo, mà không xa mã nguyên cảm giác. Thế nhưng Tông Chính đại sư xem nhân ánh mắt có điểm khiến người ta cảm thấy không thoải mái, có điểm không bị tôn trọng cảm giác. Tông Chính đại sư nhẹ nhàng nuốt nuốt không lâu lắm chồng dâu, ho khan một tiếng, hỏi, "Diễm Dĩnh, vị kia là ai?" Ngữ khí cùng hắn ánh mắt như thế tiết lộ ra lạnh lẽo cùng nghiêm túc, thế nhưng so với vừa nãy muốn hòa hoan hơn nhiều, tuy rằng Tông Chính đại sư cũng từ nhiếp thiên minh trên người nhìn thấu một ít đồ vật đặc biệt, thế nhưng nói chuyện như trước lạnh léo. Ông thầm nở nụ cười một thoáng, không khỏi thầm hỏi nói, Tông Chính đại sư một bộ hận đời cảm giác, tại sao có thể làm ông chủ phòng đấu giá phàm giai? É e sợ hoang tệ ở trong mắt của hắn liền cặn bã cũng không bằng đi. Còn có Tông chính đại sư nói chuyện ngư khí, nửa điểm nhìn chưa ra có làm ăn dáng vẻ, ngược lại giống như một cái đòi nợ. Thật nghĩ không ra, cực đại phòng đấu giá phạm giai dĩ nhiên phải như vậy người được. Kinh doanh phòng đấu giá, nghĩ tới đây, hắn lại lắc đầu. Tông chính đại sư, vị này chính là ta mấy tháng trước cùng ngài đề cập tới thiếu niên, Nhiếp Thiên Minh." Tịch Diễm dính đẩy mặt cung kính nói. "Ồ, nghĩ đến hắn cũng nên là một không sai mẩm." Tông chính đại sư chỉ hơi hơi gật đầu, vẫn như cũ vẫn là lạnh lẽo nói rằng Tiểu tử Nhiếp Thiên Minh gặp gỡ Tông Chính Đại sư, thấy Tịch Diễm Dĩnh đều cung kính như vậy, Nhiếp Thiên Minh cũng biểu hiện đến mức cực kỳ khiêm tốn. Tông Chính Đại sư trên mặt không có cái gì vui sướng, cũng không có một chút bị quấy dày bất mãn, chỉ là đứng sừng sững ở đó, như một pho tượng đá. Tông Chính Đại sư, Diễm Dĩnh lúc này mới mang đến một hạt đan dược mang tới, hy vọng ngươi cho nó đánh giá cái giá cả. Nói xong Tịch Diễm Dĩnh nhẹ nhàng đâm một thoáng Nhiếp Thiên Minh, ra hiệu đem đan dược lấy ra. Khi theo thân bao bên trong sờ soạn một trận, này mới chậm rãi móc ra một cái bình ngọc nhỏ, từ bên trong ngã một hạt để vào lòng bàn tay truyện ra cho Tông Chính Đại sư xem. Ồ, oh. Tông Chính Đại sư lộ ra vẻ một tia nghi hoặc vẻ mặt, nhìn ra hắn đối với Nhiếp Thiên Minh nắm giữ này hạt địa dương đan cảm thấy khó mà tin nổi. Tông Chính Đại sư khẩn đi hai bước, từ hắn trong lòng đem địa dương đan nhận lấy, nhẹ nhàng nghe nghe, lại thả trên không trung tỉ mỉ nhìn một chút, liền dường như nhìn thấy một bảo bối như thế. Trên mặt cũng lộ ra khó gặp mỉm cười, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy Tông Chính Đại sư nụ cười hậu, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Có thể làm cho Tông Chính Đại sư thỏa mãn đã được, giá tiền tự nhiên không là vấn đề. Độ tinh khiết 7 10 trở lên. Luyện chế công nghệ đến thiếu cửu thành, dược lực ôn hòa, không có tác dụng phụ. Ít nhất là cấp 5 trở lên luyện đan sư tiêu chế, đối với thiên nguyên cảnh người mà nói, là cực kỳ quý giá đan dược. Tông chính đại sư cực kỳ tán thưởng nói rằng, cấp 5 trở lên luyện đan sư. Nói như vậy so với tông chính đại sư người cao hơn nữa hai cái đẳng cấp sao? Tịch Diễm Dính Khiếp sợ hỏi, ở trong ấn tượng của nàng, nàng liền không nhìn tới quá một cái là cấp 5 trở lên luyện đan sư luyện chế đan dược. Ha, ha, ha Đây là tông chính đại sư lần thứ nhất cười to như vậy quá, trong tiếng cười lại có một chút đấu khí tình, nói tiếp Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. So với ta cao người thật sự là nhiều lắm, này cũng chẳng có gì lạ. Qua trong dây lát, Tông chính đại sư vẻ mặt lại khôi phục đến bình thường như thế, ngự khí cũng biến cùng vừa nãy như thế lạnh leo hỏi tiếp, ta rất hiếu kỳ, như thế một hạt chân quý địa dương đan, ngươi làm sao sẽ nắm giữ đây? Chương 79, sinh ra lửa giận trong lòng. Có ý gì? Xem ta tuổi còn nhỏ, liền không nên nắm giữ sao? Nói gần nói xa ý tứ thực sự quá rõ ràng bất quá, Nhiếp Thiên Minh nói thầm một câu, làm bộ mỉm cười nói rằng, chuyện này vẫn là không cần nói đến hảo. Đông chính đại sư sắc mặt chìm xuống, ho khan một thoáng, lạnh lùng nói, "Sắc thực vốn là ta không nên quản chuyện này, thế nhưng nếu liên lụy đến cấp 5 trở lên luyện đan sư, ta nghĩ ta vẫn là có tư cách tất yếu hiểu rõ chuyện này. Cái gì chó má mà cớ, nói thẳng ngươi muốn biết không thì xong rồi sao? Rõ ràng là muốn lấy lớn lớn nhỏ, không phải bức ta nói ra địa dương đan lai lịch, sớm biết liền không nên tới. Nếu muốn biết, ngươi liền nói chuyện cẩn thận. Vẫn bộ này cao cao tại thượng ngữ khí sao?" Khái, khục. Thư không lão nhân nhẹ nhàng nhắc nhở một thoáng Niết Tiên Minh, hiệu hắn bình tĩnh một ít. "Hừ." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng hư một thoáng, trong lòng một trận khó chịu. Lao sư, có phải hay không luyện dược sư đều là bộ này lạnh leo, lạnh leo đến cơ hồ không dính khói bụi trần gian dáng dấp. Nếu là hắn cái xinh đẹp tiên tiên mỹ nữ, này còn chưa tính, chỉ là một cái luyện đan sư mà thôi, tất yếu sao?" Nhất Thiên Minh lúc này một mặt khó chịu, chỉ là bị vướng bởi tịch diễm dính mặt mũi không tiện phát tác. Lúc trước cảm thấy Tông Chính đại sư một cố đại sư khí chất, thế nhưng lâu như vậy rồi, Nhất Thiên Minh rốt cục cảm nhận được mặt khác một tầng ý tứ, đó chính là một cố cao cao tại thượng cảm giác là luyện đan sư loại nghề nghiệp này cho bọn hắn một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cao ngạo cảm giác. Khả năng đi, thế nhưng tại Tân hoang bên trong, luyện dược sư nhưng là hạ đẳng nhất nghề nghiệp, đương nhiên cũng không có hắn loại này lạnh leo thần tình. Hư Không láo sư giải thích, "Ai, xem ra sau này tránh không được cùng loại người này giao thiệp với." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi hơi nói rằng, "Tất cả đối thoại chỉ là tại mấy trong lúc đó hoàn thành, mấy giây về sau, hắn Nhiếp Thiên Minh cũng nghĩ đến địa Dương đang mơ cớ chậm rãi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Việc này nói đến thật sự rất xấu hổ." Một ngày ta theo dõi một cái hắc ý nhân tiến vào vào lòng đất phòng tối bên trong. Nói tới đây, Nhiếp Thiên Minh cố ý dừng lại trong lát, cũng bại vây một cái phổ, dừng lại mấy hậu, nhẹ nhàng liếc Tông Chính đại sư một chút, gặp lại hắn trên mặt có một tia không thích, này mới chậm rãi nói: "Ta chờ ở bên ngoài sau mấy phút, hắc ý nhân từ trong nhà đi ra." Ta nhất thời hiếu kỳ liền tiến vào, phát hiện chu vi có hứa đa đan dược, trên đất vẫn rất xuống một cái bình ngọc nhỏ. Ta nhặt lên vừa nhìn, trên đó viết địa dương đan. Nghĩ thầm, hiển nhiên hắc ý nhân nhìn không nổi loại này hạ ba lạm đan dược, cho nên liền ném đến trên đất. Nói đến đây, Nhất Thiên Minh lại lén lút nhìn Tông Chính Đại sư một chút, phát hiện sắc mặt hắn tái nhận, đặc biệt là nghe được lần này ba lạm đan dược vài chữ, sắc mặt càng khó nhìn hơn. "Ha ha ha, ngươi làm cho ta khó chịu, ta làm sao có khả năng cho ngươi thoải mái đây." Nhất Thiên Minh âm thầm vui sướng. Trong lòng âm thầm cười trộm một thoáng, hắn nói nói, "Hắc ý nhân không muốn loại đan dược này, nhưng ta cần à, ta nhưng là một cái người nghèo à, nghĩ thầm đây cũng là một bút không sai chi, chí ít có thể cung cấp ta mười mấy ngày tu luyện kinh phí đây." Lập tức ta cũng là không khách khí nhặt lên, đựng vào trong lòng. Nói đến đây Nhất Thiên Minh ngẩng đầu lên, Lúng túng cười cười, mà trên mặt lúng túng vẻ mặt che giấu tốt lắm nói dối trột dạng, để Tông chính đại sư cảm thấy Nhiếp Thiên Minh lúng túng là bởi vì tham tiểu tiện nghi mà thôi. Nghĩ đến địa phương kia hẳn là Phong Vân ngoài cửa viện tàng dược thất, xem ra để tiểu tử ngươi lượng tiện nghi. Tông chính đại sư chậm rãi nói rằng, nếu là tại Phong Vân môn bên trong, đan dược này liền trở nên không thể bình thường hơn được. Lập tức hắn cũng không lại hỏi thăm, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì cái khác hữu dụng giá trị. Lại hỏi tiếp cũng có vẻ hắn vô tri, khẽ khẽ gật đầu. To như vậy Phong Vân môn, loại đan dược này đương nhiên sẽ không thiếu. Trúng hợp một đệ tử tiến vào tàng dược thất, trộm mấy hạt đan dược, xác thực là một cái bình thường bất quá chuyện. Tông chính đại sư, này hạt đan dược giá cả định vì bao nhiêu thích hợp đây? Tịch Diễm dĩnh như trước cẩn trọng cẩn thận hỏi. Định vì 200.000 hoang tệ đi. Thế nhưng phòng đấu giá trích phần trăm phải là hai thành. Các người cũng trở về đi thôi, ta muốn luyện đan. Sau khi nói xong, Tông chính đại sư xoay người nhanh chóng tiến vào trong phòng, bùm bùm âm thanh lần thứ hai chuyển ra. Hai người cấp tốc rời khỏi mảnh này hoang vu tòa nhà, Nhếp Thiên Minh một khắc cũng không muốn ở lâu thêm, dưới chân bước tiến không khỏi tăng nhanh rất nhiều. Tịch Diễm Dĩnh vội vàng theo tới. Thật mẹ kiếp hack. Tịch tỷ tỷ không phải chỉ lấy vừa thành, một thành trích phần trăm sao? Làm sao sẽ thu hai thành đây? Vừa nghĩ tới lập tức lại nhiều tổn thất vài vạn hoán tệ, Nhiếp Thiên Minh có điểm nổi giận, rõ ràng cho thấy châm đối với mình. Tuy nói hiện tại hắn cũng không kém này mấy vạn hoán tệ, thế nhưng vô duyên vô cớ để cho người khác ở trên thân thể ngươi náo lập tức, cảm giác chính là không thoải mái. Ai bảo ngươi nhắc tới hạ ba lạm đan dược, ba chữ kia vẫn cường điệu cường điệu một thoáng. Tịch Diễm Dính nhìn hắn sinh khí khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nói: Vốn là loại này địa Dương Đan coi như là tông chính đại sư, hắn cũng không có bản lĩnh luyện chế ra. Nhưng ngươi lại nói là hạ ba lạm đan dược, nói cách khác, tông chính đại sư liền loại này hạ ba lạm đan dược đều luyện chế không ra, ngươi đây không phải là đánh hắn mặt sao? Ta, ta. Nhất Thiên Minh xác thực có ý định nuấn thị nhục hắn, cho nên cũng trở nên đối lý. Ngươi chính là độ nhất thời thoải mái, còn có liền tính đại sư hắn có thể luyện chế ra, ngươi như thế vũ nhục hắn trong lòng thánh dược, thì bằng với vũ nhục luyện đan sư loại nghề này. Thu ngươi hai thành tích phần trăm, xem như là không tồi. Tịch Diễm Dĩnh lườm hắn một cái, lúc trước liền không nên đem hắn mang đến gặp Tông Chính đại sư. Luyện Đan người cũng không có ý kiến, hắn tại sao phải có? Ta chính là muốn làm hắn diện nói, hắn tại sao phải bày ra bộ này cao cao tại thượng dáng dấp, giống như là Nhất Thiên Minh ta cầu loại như hắn. Nhất Thiên Minh lúc này hỏa cũng ép không được, trong lòng bất mãn trong nháy mắt cũng buộc phát ra. Hắn cũng không sợ cái gì Tông Chính đại sư, nếu không phải Tịch Diễm Dinh ở nơi nào, Nhất Thiên Minh đều không muốn phản ứng hắn. Thế nhưng Tịch Diễm Dinh đối với mình có ân, coi như mình chịu điểm vào nước, cũng không có thể làm cho nàng khó thực hiện sự. Hỏa cũng phát xong, Nhất Thiên Minh ý thức được chính mình đối với Tịch Diễm Dĩnh có điểm hung, ngượng ngùng xin lỗi. Tịch Diễm Dĩnh tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này nhìn như ôn hòa thiếu niên, dĩ nhiên cũng như vậy hòa bạo, xem ra thật sự không nên dẫn hắn được. Phòng đấu gia Phạm Gia lại muốn lấy ra 2 thành trích phần trăm, này quá độc ác. Ta cũng chỉ là hơi chút châm trọng một điểm, không nghĩ tới dĩ nhiên thiếu kinh doanh có lãi vài vạn hoang tệ. Nhất Thiên Minh vẫn là không cam lòng gãi gãi đầu, lầm bẩm nói: Bất quá tổn thất mấy vạn hoang tệ, có thể làm cho gia hỏa kia cảm thấy khó chịu, cũng là một cái không sai buôn bán. Dù sao tông chính đại sư cũng được xưng hồ bạn chấn người số 1, giá trị cái giá tiền này. Nghĩ tới đây, tâm tình được rồi rất nhiều. Xét thực liền tính Nhất Thiên Minh cho 1 triệu, muốn xỉ nhục 3 đại gia tộc trường, phòng trừng liền nhân mang tiền, cùng nhau quanh đi, cho nên buôn bán không sai. Được rồi, tỷ tỷ sẽ không để cho người chịu thiệt. Đến thời điểm tỷ tỷ cho người đập một cái giá tốt, chớ vì điểm ấy việc nhỏ huyên náo tất cả mọi người không vui. Tịch Diễm dính nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu, cười dài nói rằng: "Ai, xem ra tiểu nhân này thật sự không là viết ở trên mặt." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, lặng mà thì thầm: Nếu hắn dám nhắc tới thành, ta liền muốn tăng giá. Tỷ tỷ, một hạt địa dương đan có thể đấu giá được bao nhiêu hoàng tệ? Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi, này trực tiếp quan hệ hắn nắm bao nhiêu tiền. 200.000 hoàng tệ giá khởi điểm, làm sao cũng có thể vỗ tới 70, 80 vạn hoàng tệ đi. Tịch Diễm dĩnh thoáng trầm tư một lát sau, lộ ra xinh đẹp bản mỉm cười, đối với cái giá tiền này nàng có vẻ rất có tự tin. Liên tính 800.000 hoàng tệ, 6 hạt chính là 400.800.000, khấu trừ hai thành, còn lại gần 4 triệu hoàng tệ. Xắt thực là một món tài sản khổng lồ, như vậy có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhất Thiên Minh trong lòng không ngừng mà tính toán, tranh thủ làm cho mình lợi ích sử dụng tốt nhất. Thiếu hắn Mây trăm ngàn hoang tệ, ta cũng như thường sống được hài lòng, không thể để cho loại này không có tình người ra hỏa sinh khí, không đáng. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng huyết sáo, gũ lượn chỉ hoang tệ lại lần thứ hai chuyển lên, bước nhanh đi lên. Ồ, này tâm tình biến hóa cũng quá nhanh đi. Tịch Diễm Dĩnh ở sau lưng hắn lẩm bẩm nói, nhìn hắn âm thanh, mỉm cười lắc lắc đầu. Chương 80, hành động kinh người. Hồ bạn chấn hiện ra đến mức dị thường ngoạn động, trong lúc nhất thời muôn người đều đổ xô ra đường. Không phải phương gia cùng lương gia vạn gia tranh đấu chính thức bắt đầu mà là phòng đấu giá phạmãi sắp sửa bán đấu giá một hạt dược lực cực cao địa Dương đan nghe nói vẫn có thần bí vật phẩm địa Dương đan hiện tại chính là các nhà tất tranh đồ vật có thể nói ai chiếm được này hạt địa Dương đan ai liền có thể có ở sau đó tranh đấu bên trong chiếm được tuyệt đối quyền chủ động ba nhà đối với chuyện này cực kỳ coi trọng ba nhà tộc trưởng đồng thời gian hiện tại phòng đấu giá phẩm dai Tuy rằng đồng thời ra hiện đang đấu giá hành số lần cũng không ít thế nhưng tại loại này thế của hạn lại có vẻ đặc biệt chói mắt chính mình lần thứ hai cải trang trang phục một phen Nhất Thiên Minh cũng hôn tiến bảo. Cách đó không xa, hắn đã nhìn thấy Phương gia tiểu ngũ ra Phương Băng Khắc, nghĩ đến ở phía trước cất bước lão nhân hẳn là chính là Phương Vũ Minh. Nhất Thiên Minh đánh giá cẩn thận hắn một phen, tuổi tắt tuy rằng có điểm lớn hơn, nhưng là cả nhân làm cho người ta một loại khó có thể tới gần khí thế, thật có thể nói là vênh vá hung hăng. Chẳng trách hai nhà kết phường cũng không dám bảo đảm đạm đẩy đồ hắn, chỉ bằng ngày hôm nay hắn khí thế liền có thể nhìn ra. Nghĩ đến bên cạnh này hai nhà đó là Lương gia cùng Vạn gia, Nhất Thiên Minh dương mắt nhìn lên, hai vị quần áo hoa lệ lão niên song song hướng về phòng khách đi tới. Mà sau theo một nhóm người, xem khí thế này lai dạ bất thiện. Hai vị hai người hẳn là chính là Lương gia tộc trường cùng Vạn gia tộc trưởng Lương Cố Tùng cùng Vạn Khải Lãng, Nhất Thiên Minh nhìn chầm chằm không chấp mắt nhìn, thấy này ba nhóm người đều chầm rãi tiến vào. "Phương Lão ca, nhiều ngày không gặp, thân thể được chứ?" Lương gia tộc trường Lương Cố Tùng mỉm cười nói rằng, giống như nhiều năm không gặp lão hữu, Nhất Thiên Minh không khỏi nở nụ cười một thoáng, xem ra mặt ngoài công tác nhất định phải làm đúng chỗ. "Lương lão đệ, khách khí khách khí. Lão hủ gần đây thân thể càng ngày càng kém, thật không biết lúc nào liền chân trừng, nói không cũng chưa có rồi." Phương Dục Minh cũng làm bộ thân thiết hẳn huyên chút lát. Ba người hiểu lòng không hết nợ nụ cười, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách trung đô là tiếng cười. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Người không biết thật sự cho rằng đây là lao hưu biết, quỷ đều có thể nhìn ra, một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh đã kéo dài. Bước thứ nhất đương nhiên phải đả kích đối phương khí thế, cho nên ngày hôm nay địa dương đàn, bọn hắn đều cảm thấy tình thế bắt buộc. Bọn họ hay nhất tranh được bể đầu chảy máu, như vậy cục diện mới là tốt nhất. Đây cũng là lợi ích sử dụng tốt nhất cơ hội tốt nhất, Nhiếp Thiên Minh hà có thể bỏ qua. Ba cố thực lực cũng lần lượt ngồi xuống, rất nhanh toàn bộ phòng khách hướng kinh tòa vô hư ghế. Nhất Thiên Minh tìm một cái thấp bài trông ngồi, ngồi xuống, nhìn tới. Một tên nữ hầu chậm rãi đi tới bán đấu giá trước này, nhẹ nhàng thả cái kế tiếp bình ngọc nhỏ hầu, lặng lặng lui xuống. Đây chính là này hạt địa dương đan sao? Hẳn là đi. Nghe nói Tông Chính đại sư tự mình giám định, thuộc về thượng đẳng địa dương đan, không biết ngày hôm nay ai có thể vỗ tới này hạt chân quý đan dược. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách bắt đầu náo nhiệt lên, mọi người dồn dập nghị luận. Giống như hay cùng chính mình tự mình cầm địa dương đan để tông chính đại sư giám định giống như vậy, Nhiếp Thiên Minh nghe đến đó buồn cười lắc lắc đầu. Leng keng leng keng. Một trận lanh lành âm thanh chuyển đến, trong phòng ánh đèn lập tức cảm đạm xuống, đồng thời bán đấu giá đèn bán quang đạt được tăng mạnh, tiếng thảo luận cũng biến mất theo, mọi người lặng lặng mà chờ đợi, liền dường như chờ đợi một hồi sắp sửa bắt đầu diễn vợ kịch lớn. Một vị thân mang màu đỏ tím mị lực nữ tử chậm rãi đi tới dưới ánh đèn, đi tới mọi người dưới ánh mắt, thành lập nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi nói rằng, nói vậy cho vị ứng kinh biết ngày hôm nay diễn phẩm đấu giá là gì. Đối với nó chính là tay trái của ta biên bình ngọc nhỏ. Đương nhiên bình ngọc nhỏ cũng không đáng tiền, thế nhưng bên trong nhưng là một hạt giá trị rất cao điệu dương đan. Những câu nói này vốn là có vẻ bình thản không có gì lạ, thế nhưng trải qua tịch Diễm Dĩnh này tràn ngập thanh âm quyến rũ nói chuyện, mọi người lập tức cảm thấy huyết dịch sôi trào, đồng thời xương nhưng có chủng loại tê dại cảm giác. Xem ra này thủ tịch người bán đấu giá mị lực thật sự không thể đánh giá thấp, không nói đúng, ra, mỹ lực của nữ nhân không thể đánh giá thấp, đặc biệt là loại này quyến rũ mỹ nữ. Tịch Diễm Dĩnh cũng không tính lập tức bán đấu giá, nàng so với ai khác đều động đến người mua tâm tình. Nàng muốn đem người mua tình cảm điều đến cao nhất. Loại này còn báo tỷ ba nửa che mặt muốn so với trực tiếp bán đấu giá đến cao minh nhiều. Đang ngồi các vị yên tâm, này hạt đan dược đã trải qua tông chính đại sư tự mình giám định quá, độ tinh khiết 7 phần 10 trở lên, luyện chế công nghệ đến thiếu cửu thành, dược lực ôn hòa, không có tác dụng phụ. Ít nhất là cấp 5 trở lên luyện đan sư tiêu chế, cho nên kính thỉnh đại gia yên tâm mua. Tịch Diễm dính lại sớp giòn giải thích. Ít nhất là cấp 5 trở lên luyện đan sư luyện chế. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh lại ầm ĩ lên, ba nhà tộc trưởng trên mặt lập tức lộ ra tâm tình vui sướng. Bọn họ biết loại đan dược này có thể ngộ không thể cầu, lập tức cấp thiết chờ đợi làm người bán đấu giá phát sinh bán đấu giá mệnh lệnh. Tịch Diễm Dĩnh vừa nhìn điều tiết trình độ đã đạt đến tốt nhất trạng thái, lần thứ hai quyến rũ nở nụ cười, chậm rãi nói rằng, xem ra đại gia ứng kinh không kịp đợi, Diễm Dĩnh cũng là không nhiều lời. Hiện tại bắt đầu, bán đấu giá. Một hạt điệu dương đan, giá khởi điểm 200.000 hoang tệ. 200.000 hoàn tệ. Trong lúc nhất thời phòng khách tiến tính lại, quá mấy, vạn gia trước tiên nâng bài, vạn Khải lãng chậm nói rằng, 22 vạn hoàn tệ. Tịch Diễm Dĩnh nhìn một chút, mỉm cười nói rằng Vạn gia 22 vạn hoàn tệ, có hay không càng cao hơn? Tịch Diễm Dính vừa dứt lời, Lương gia năm bảy, Lương Cố Tùng nói rằng, 25 vạn hoàn tệ. 300.000. Phương gia tộc trưởng không đợi Lương gia dứt lời âm, lập tức báo ra 300.000 hoàn tệ, ngăn ngắn mười mấy giây thời gian, giá cả đã dâng lên 100.000 hoàn tệ. 300.000, có hay không càng cao hơn? Có hay không? 35 vạn. Vạn gia tộc trưởng cắn răng một cái theo tới, Phương gia cũng không cam lòng yếu thế, lập tức ra đến 400.000 hoàn tệ. 400.000. Tịch Diễm Dính lập lại một mảnh, tiếp tục tìm cái kế tiếp tăng giá người. 45 vạn. Chỉ chốc lát sau, Lương gia lập tức cũng đội vàng đi theo. 500.000. Phương Dục Minh coi thường một thoáng nhắn hiệu, chậm rãi nói rằng, 500.000, đây không phải là một số lượng nhỏ, dĩ nhiên muốn muốn ở trong trận chiến đấu này thu được cảm thấy ưu thế, này hạt đan dược tuyệt đối muốn bắt đến. 500.000, có hay không càng cao hơn. Tịch Diễm dính lúc này cũng lo lắng đang đợi. 500.000 mua một hạt địa dương đan, giá cả xác thực có điểm quý giá, cho nên Lương gia cùng vạn gia lập tức trong lúc nhất thời cũng có chút do dự, dù sao mặt sau vẫn có thần bí vật phẩm, nếu làm một mực khiêng xuống đi, mà sau vật phẩm cũng không dễ vỗ. Xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, thế cho nên Tịch Diễm Dĩnh chuẩn bị đánh nhịp thành giao thời gian, đột nhiên lại bốc lên một thanh âm. Một triệu. Mọi người tìm theo tiếng mà đi, Nhiếp Thiên Minh tại hàng cuối cùng nhẹ nhàng dơ một tấm bảng chậm rãi nói rằng. Tịch Diễm Dĩnh đại mi hơi nhíu, trong lòng cảm thấy buồn bực, người làm sao cũng tới đầu giá. Vạn nhất bị hắn mua, Nhiếp Thiên Minh muốn cấp lại 200 ngàn hoàng tệ, nàng bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lúc này Nhiếp Thiên Minh nhưng hướng về phía nàng cười cười. Ngươi tiểu quỷ này, lại muốn làm gì? Tịch Diễm Dĩnh làm bộ một mặt mỉm cười nói rằng, 1 triệu. Có hay không càng cao hơn. Có hay không? Dù sao Nhiếp Thiên Minh lập tức để cao 500.000 hon tệ, ba nhà có điểm bối rối, huống chi vẫn là không nhận ra người nào hết thiếu niên. Ba nhà đều lẫn nhau xem nhìn đối phương vẻ mặt, tất cả đều là một mặt ngạc nhiên, xem ra đều bị đột nhiên giết ra Nhiếp Thiên Minh giàu bối rối. Một triệu, một lần. Một triệu, hai lần. Một triệu, ba lần. Thành giao. Tịch Diễm Dĩnh cực không cam lòng cầm tiểu truy nhẹ nhàng gõ một cái. Hoa hoa. Bên trong đại sảnh lần thứ hai huyên ổn nào lên, ba nhà vừa nhìn ai cũng không có được. Lập tức tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng vẫn là có chút đến bình tĩnh, dù sao mặt sau vẫn có thần bí vật phẩm, tiếp theo kế tục chờ đợi. Hắn nhẹ nhàng từ xếp sau đứng lên, tại ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, chậm rãi về phía trước đại đi đến, đi tới phương bang khắc trước mặt lúc, Nhiếp Thiên Minh ngừng lại, lớn tiếng nói, "Gế lại người bán đấu giá, ta đấu giá được này hạt địa dương đan liền biếu tặng cho tiểu ngũ ra phương bang khách đi. Ta sau đó đi ra sau kết toán." Chương 81: Bán đấu giá đi cùng. Thực sự là một lời vừa ra, toàn trường lên. Vốn là 1 triệu đập xuống điệu dương đan liền đủ thu bạc. Kết quả lại qua tay đưa cho người, đây cũng không phải là thô bạo, là ngu đẫn. Đây là một cái phá giá chi tử, nắm đồ vật của chính mình tặng người, còn muốn cấp lại 200.000 hoàng tệ. Tịch Diễm Vinh thật không biết nên nói cái gì cho phải, lập tức không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nói rằng, nếu đồ vật là vị tiểu hình đệ này đập, tự nhiên có người xử trí. Sau đó phó xong món nợ hậu, lập tức giao phó cho Phương Bang Các. 500.000 hoàng tệ đã nghĩ mua ta điệu Dương đàn, ta còn không bằng chính mình mua lại tặng người đây. Nhiếp Thiên Minh khẽ hử một tiếng, lẩm bẩm nói, đột nhiên bị Nhiếp Thiên Minh như thế một đạo loạn Nhất Thời Lương ra cùng Phương gia cảm thấy bị lừa rồi, âm thầm mắng, Phương Dục Minh lao bất tử, lại dám loạn chiêu này. Kỳ thực Phương Dục Minh cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, dù là hướng về bọn họ như vậy lao hồ ly, cũng bị Nhất Thiên Minh loại này không cm đầu khiến cho không biết làm sao. Toàn bộ quá trình chỉ có Nhất Thiên Minh một người biết, cho nên tất cả xem ra rất tự nhiên. Tịch Diễm Dính lần thứ hai quyến dụ nói, "Các vị đừng đợi, vừa nãy đây chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi, mà sau còn có trọng điểm." Tịch Diễm Dính một câu nói lập tức càng làm mọi người thần tình kéo trở lại, Nhất Minh nhẹ nhàng cười cười, quay mặt lại, trực tiếp về phía sau bài giới trướng Tịch Diễm Dĩnh một cái Nếu mày một nụ cười lập tức đưa tới bọn họ Hiếu kỳ chẳng lẽ còn có cái gì càng to lớn hơn đồ vật ta nơi nào còn có hai hạt địa dương đan cùng vừa nãy thiếu niên đập đi như thế bất qua nó muốn muốn đồng thời bán đấu giá giá khởi điểm vì làm hai triệu hoang tệ Tịch Diễm Dĩnh từ trên người lại móc ra hai cái bình ngọc nhỏ đặt ở trên bàn cái gì còn có hai hạt Dĩ nhiên là hai triệu hoangg tệ giá bắt đầu tiếng thảo luận vừa qua khỏi Tịch Diễm dính đã đưa ra nhưng là đấu giá chẳng hạ lập tức hỏa bạo lên Nếu như bị Phương gia đấu giá thắng, hậu quả thật sự không dám thiết tưởng, khi Hạ Lương nhà cùng Vạn gia lập tức tích cực gia nhập vào đấu giá bên trong. 200, 200 ngàn. Lương gia tộc trường không chút do dự giơ lên nhắn hiệu, lớn tiếng hô. 200, 300 ngàn. Phương gia tộc trường cũng không cam lòng yếu thế, cũng nhanh chóng dơ lên nhắn hiệu. 250 vạn. Vạn gia cũng xung ra. Lúc này mới bình thường chứ, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười cười, chậm dại nhắm hai mắt lại, lặng lặng nghe khiến người ta hưng phân báo giá. Hắn chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy âm thanh, mỗi ra một lần. Nhã Thiên Minh cảm thấy trong túi tiền lại thêm mấy trăm ngàn hoàng tệ, hắn thật sự hy vọng vĩnh viễn đừng có ngừng hạ xuống. Tịch Diễm Dĩnh nguôi nói một câu, trang hạ giá cả tật tiêu một thoáng, thoại trong nháy mắt ba nhà đã đem giá cả nhấc đến 3800000. Thế nhưng vẫn không có đỉnh chỉ dấu hiệu, xem ra các nhà cũng đều không thèm đến sửa. 4 triệu. Phương Dục Minh cắn răng một cái, mạnh mẽ nói rằng, đối với cái giá tiền này, đã là bọn họ lần danh, hơn nữa lập tức xuất ra 4 triệu hoàng tệ xác thực rất có khó khăn. 4 triệu, một lần. 4 triệu, hai lần. 4 triệu, ba lần. Tịch Diễm Dính lần này là tầng tầng gõ một cái từ tiểu truy, phát sinh đang một tiếng, nàng đặc biệt yêu thích loại thanh âm này. "Mẹ ta hơi, 4 triệu." Gõ xong tiểu cây búa, Tịch Diễm Dính nhẹ nhàng hít một hơi, thấp giọng thì thầm, "Vụ vụ." Nàng chậm rãi thở ra một hơi, hóa giải một thoáng tâm tình hưng phấn. "4 triệu, liền tính nàng là thủ tịch người bán đấu giá, điều này cũng tuyệt đối là nàng thành công nhất một nút." Liên tính đặt ở Thiên Hải trong thành, điều này cũng vô cùng bạo tay, xem ra Nhiếp Thiên Minh, nàng vẫn đúng là không biết. Tuy nói Nhiếp Thiên Minh chính mình mua một hạt đan dược, thiệt tơi 1 triệu, thế nhưng đảo mắt tình Hắn lại từ phương ra nơi nào đem ra xem ra tất cả những thứ này đều là tại hắn trong kế hoạch Nếu như là chính mình mua lại ngược lại cũng có vẻ ngu xuẩn thế nhưng qua tay lại đưa cho phương gia lập tức để thiên bình mất đi cân bằng để lương ra cùng vạn ra lập tức cảm giác được tất cả nguyên lai like đều là hắn Phương ra dợ trò đón lấy bán đấu giá cũng là thuận lý thành trương điểm ấy tình chi bút thuộc về tặng đưa đan dược nhưng là hắn lại là như thế nào nghĩ ra một triệu hoang tệ không phải là một số lượng nhỏ Tịch Diễm Dĩnh nhìn cười nhất thiên Minh tỉ mỉ tự hỏi đương nhiên nhất thiên Minh không phải là nghĩ như vậy vốn lần lên 5 triệu hoàng tệ, hiện tại quả thực ít đi một nửa, hắn có thể không chịu nổi. Lập tức chính mình đi đầu, bước lên này quần quật ngọn lửa chiến tranh, như vậy hắn mới có thể thu được to lớn nhất lợi ích. Cam lòng một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống mã, lúc này Nhiếp Thiên Minh cũng bao định loại này niềm tin. Tiểu tử túi, ngươi cũng đủ tàn nhẫn. Thư Không lão sư vướt vướt trong dâu, ngựa khí tuy rằng có điểm châm chọc ý vị, thế nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ mình cười. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại bị phương gia vỗ tới, không nghĩ tới dĩ nhiên ra đến 4 triệu hoàng tệ. Một nhóm người ở bên người Lưu Dữu hiện nhiên không thể tin được phát sinh trước mắt sự, 4 triệu hoang tệ, nhưng là phương gia thật là nhiều năm thu vào, cũng khó trách người khác cảm thấy khiếp sợ. Người xem tiểu tử kia, hắn trực tiếp đem 1 triệu hoang tệ đưa cho Phương gia, thật không nhìn ra, hồ bạn chấn thậm chí có nhân vật cỡ này. Ta xem không nhất định, cố gắng tên tiểu tử kia chính là Phương gia nhở, chỉ là muốn thắng vì đánh bất ngờ mà thôi. Có thể có, nói như vậy, Phương gia lập tức tập trung 5 triệu hoang tệ. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, Nhiếp Thiên Minh lười quản những này lời đàm nói cách khác, chính là những mấy lời đàm tiếu mới để cho Lương gia cùng vạn gia cảm thấy trông gà hóa cuốc. Tình huống như thế hạ, tăng giá liền không thể tránh được. Được rồi, các vị yên lặng một chút. Tịch Diễm Dĩnh cười giải khoát tay áo, ra hiệu đại gia nàng vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Bên trong đại sảnh mấy trăm người lập tức cũng an tĩnh lại, Tịch Diễm Dĩnh thỏa mãn nói rằng, lần này bán đấu giá phi thường thành không thành công, thế nhưng đây còn không phải là giữ then chốt bán đấu giá, phía dưới tiến hành mới bán đấu giá. Lương Gia cùng Vạn Gia lúc này chính là không có bắt được đan dược cảm thấy lo lắng lúc, nghe được Tịch Diễm Dĩnh lập tức một lần nữa nhấc lên hứng thú, hai nhà tính toán tập hợp thành một cố thẳng, hợp lực đập xuống cuối cùng đồ vật. Ba hạt địa dương đan, tịch Diễm dính lần thứ hai từ trên người lấy ra ba cái bình ngọc nhỏ vẻ mặt tươi cười nói rằng ba hạt địa Dương đan lời này vừa nói ra nhất thời bên trong đại sảnh nổ tung lần này số lượng dĩ nhiên là trước hai lần tổng tiếng kinh hô liên tiếp một trận cao hơn một trận haha ha. cho hay lại bắt đầu hiện tại nên các ngươi vạn ra cùng lương ra lấy máu nhất thiên Minh ta không tin ngươi còn có thể mở mắt không mua lúc này phương ra ngược lại là lập tức lo lắng lấy hiện tại hắn tài lực tuyệt đối không có thực lực tại cùng bọn hắn sau so đấu lương ra cùng vạn ra liền dường như nắm lấy cuối cùng mộtọn c cổ giống như vậy Lộ ra vẻ sống sót sau thai nạn mỉm cười, giống như này ba hạt địa dương đan đã nắm bắt tới tay. Đối với này hai nhà, liền tính tán ra bại sản, cũng tuyệt đối muốn đập xuống cuối cùng ba hạt. Bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục đem cơ hội nhường cho phương gia. Vẫn là chăm chú nhắm mắt lại, Nhiếp Thiên Minh thậm chí liền một chút hứng thú đều không có, trên mặt thậm chí có điểm khó ý. Đương nhiên này ba hạt địa dương đan giá cả cũng đối lập cao điểm, giá khởi điểm là 6 triệu. Tịch Diễm dính hơi cười, lúc này mọi người cảm thấy nàng nụ cười trên mặt đều có vẻ đặc biệt đắt giá. 6 triệu a? Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 6 triệu hoang tệ, đầy đủ là cả hồ bạn trấn 2 năm tổng thể thu vào, đây là cỡ nào đắt giá cái giá phải trả. Tuy rằng hai nhà đã ngờ tới giá cả sẽ cao như vậy, thế nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi, dù sao 6 triệu hoang tệ. Ai cũng không thể trên mặt không có biểu tình gì, bên này Phương ra cũng bất đắc di thở dài một hơi, mình tuyệt đối không có thực lực này ăn chúng nó. Ăn không hết quy ăn không hết, Phương rục minh nhưng rất bình tĩnh dơ một thoáng nhắn hiệu, ra hiệu 6 triệu. Phương gia 6 triệu. Tịch diễm dính kích động địa lập lại một thoáng, 6 triệu thật sự có người ra được. 650 vạn Lương Gia cũng không tiếp tục muốn cho cơ hội chạy trốn, mạnh mẽ trà chà địa, dùng sức dơ lên nắm hiệu. Nay ba hạt địa dương đan, hai người bọn ta nhà tình thế bắt buộc, liền tính bính kính toàn bộ gia sản, cũng sẽ nắm bắt tới tay. Lương Cố Tùng lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn là với Phương gia nói, lại có chủng loại cá chết lưới rách cảm giác. Bán đấu giá hiện trường lập tức lại biến an tĩnh lại, Phương gia cũng nhất định phải phòng ngừa hai nhà bọn họ đột nhiên rút khỏi, mình cũng không có nhiều như vậy tài lực giúp đỡ chính mình. Dù sao 4 triệu là thật là nhiều năm thu hoạch, nếu là bắt mặt khác ba hạt, trong vòng 10 năm Phương gia mới có thể đạt cho tới bây giờ thực lực. Làm sao hả tĩnh? 7 triệu. Nhiếp Thiên Minh áp, chậm rãi đứng lên, dơ lên nhãn hiệu. Càng loạn càng tốt, nhếp Thiên Minh liền hy vọng buổi đấu giá xuất hiện thất khủng tình cảnh, như vậy mới có thể thu được to lớn nhất lợi ích. Lương gia tộc trường quay đầu lại nhìn dùng tay che miệng lại, liên tục ngáp thiếu niên, đầy mặt sự phẫn nộ. Thật không biết thiếu niên này là lai lịch ra sao, lại dám cùng bọn hắn chống lại. Mẹ kiếp, rõ ràng là cháy nhà hơi của, Lương Cố mạnh mẽ mắng. 7 trăm vạn. Những người bên cạnh giật mình chơi hắn, không phải giật mình là sở hãi, một thiếu niên, 7 triệu. 7 triệu. Chương 82, tiến tính trước bình minh. 7 triệu. Lương gia cùng vạn gia người lập tức cảm nhận được phiến phức, nếu là bị thiếu niên này bắt, khi theo liền bán một hạt cho phương gia, chẳng phải là hoàn toàn ở thế yếu sao? Cái này tiểu tử túi, lại làm cái gì? 7 triệu, thêm vào vừa nãy 1 triệu, tổng cộng 8 triệu, ít nhất phải cho phòng đấu giá 150 vạn. Tịch Diễm Dĩnh nhìn có chút khốn ý nhiếp Thiên Minh, nhẹ nhàng mắng. 7 triệu, vị công tử này 7 triệu, có hay không càng cao hơn? Tịch Diễm Dĩnh lớn tiếng lặp lại một lần. Mẹ kiếp! thậm chí có chạy đến quái rối. Lương gia tộc trường phẫn nộ nói rằng: "Phẫn nộ quy phẫn nộ, thế nhưng này ba hạt đan dược bọn họ nhất định phải bắt đến." Lương Cố Tùng đứng lên lần nữa, dùng tay nhẹ nhàng huy một thoáng, lớn tiếng nói: "750 vạn." Rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng huy động hai lần nắm đấm, theo lại trụ trong lòng mảnh này mừng như điên, làm bộ bình tĩnh nói: liền để cho Lương gia tộc trường đi, ngược lại loại đồ vật kia đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì." Hắn suy đoán Lương Cố Tùng nhất định có thể giận điên lên, nhất định sẽ to: "Ngươi, vô dụng vẫn mù gọi." Tịch Diễm dĩnh rốt cục từng tầng tầng gõ xuống tiểu truy, lanh lảnh âm thanh ở bên trong đại sảnh vang vọng. Đây là nàng to lớn nhất tác phẩm, thậm chí có thể ghi vào phòng đấu giá phạm giai lịch sử tác phẩm. Mà hết thể này đều là thiếu niên này một tay tạo thành, mà hắn không nghi ngờ chút nào trở thành tối đại doanh gia. Nhẹ nhàng mà chuyển động ngón tay hoang tệ, hắn phía sau lưng mồ hôi ứng kinh thẩm thấu quần áo. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục có thể triệt để hoàn khẩu khí, một cái thật dài khí, Nhiếp Thiên Minh xoay người lại, yên lặng đi ra. Khúc Trung nhân tán, trận này trọng đại buổi đấu giá cũng rốt cục chậm rãi tạo nên đại mạc. Chuyện này hồ bạn trấn đại sự tạm thời che giấu ba nhà chi tranh, hiện ở tại bọn hắn tối chuyện trọng yếu chính là tranh thủ thời gian, ai có thể so với Phương nhiều một người trước tiên đột phá đến tiên nguyên cảnh hậu kỳ, ai liền nắm giữ quyền chủ động. Đương nhiên này thời gian mấy tháng chính là bình tĩnh, bao tố trước bình tĩnh. Sau một tháng, Nghiệp Thiên Minh hiểu càng to lớn hơn báo tất sắp sửa tập kích hồ bạn trấn, hắn cười khổ một cái, chậm rãi rời khỏi hồ bạn trấn. Về nhà đi. Cái từ này nhìn như rất đơn giản, nhưng có rất nhiều cảm xúc, nếu không phải lần này bởi vì Phương Ngọc Kiến sự tình, hắn thật không biết khi nào trở về. Nam nhi trí ở bốn phương. Lê Y vẫn như cũ ở trong đầu hồi tưởng, Nhiếp Thiên Minh nhân lúc đoạn này bình tĩnh kỳ hạ, đi tới một chuyến tiểu ngư thôn. Tiểu ngư thôn không hề có một chút biến hóa, giống như trăm ngàn năm qua vẫn như vậy, mặt trời mọc mặt trời lặn, chiều dâng lên đi. Nhẹ nhàng đi tới cửa thôn cái kia cự thạch bên cạnh, nhìn đã bị 5 tháng ăn mòn cự đại thủ ấn, trong lòng mạc danh nổi lên một tia khổ sở. Đó là một giấc mộng sao? Lâm đến thời gian, Nhiếp Thiên Minh mua thật nhiều linh dược, chủ yếu nhất sự nuôi nấng địa dương thạch. Khối đá này lượng cơm ăn cực đại, giá trị mấy vạn linh dược dĩ nhiên trong khoảnh khắc bị nó cắnướp. Đương nhiên việc tu luyện cũng không có thể qua loa, dù sao thực lực mới là trọng yếu nhất. Xe nhẹ chạy đường quen, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp đi tới trong nhà. Nhà so với trước đây khí phái hơn nhiều, trước kia cũ nát tường viện đã toàn bộ rực rỡ dỡ hẳn lên. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa lớn, hắn thấy mẹ ở trong sân vội vàng vườn rau, nhẹ nhàng kêu lên, "Mẹ, ta đã trở về." Lê Y Bung gia trong tay công cụ, dương mắt vừa nhìn, vui vẻ kêu lên, "Nhiếp hiếu, mau nhìn, Thiên Minh trở về." Nhiếp hiếu cũng từ trong nhà chạy ra, ba người ôm ở chung một chỗ, Lê Y vội vàng đem hắn mang vào trong phòng, hỏi, "Đói Mẹ làm cho ngươi một bác diện. Thiên Minh, lần này làm sao có thời gian trở về?" Nhiếp Khiếu hỏi. "Ồ, như vậy, ta về Hồ bạn trấn có điểm việc gấp, cho nên mới nhà trụ một quãng thời gian." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Gần nhất Hồ bạn trấn rất loạn, nghe nói Lương gia cùng bạn gia muốn liên thủ tấn công phương gia. Còn có mấy ngày hôm trước, Hồ bạn trấn phòng đấu giá phạm giai dĩ nhiên đánh ra giá trị 10 triệu hoang tệ bảo vật. 10 triệu, đủ đủ để đem chúng ta tiểu ngư thôn mai. Ngươi đừng đi xung loạn, muốn nhiều chú ý." Nhiếp Khiếu lo lắng nhắc nhở. "Cha, không có chuyện gì." Bọn họ đánh bọn hắn cũng mặc kệ hài nhi chuyện gì lại nói nữa con thời gian này vẫn tính tương đối an toàn các ngươi nhị lao liền đừng lo lắng nói xong nhất thiên Minh từ trên người móc ra một cái tầng tầng túi bên trong có tới hơn vạn hoang tệ nơi nào làm đến như vậy nhiều nhiềuangg tệ Lê y cảnh ra hỏi hơn bạn hoàn tệ đầy đủ đủ tiểu ngư thôn sinh hoạt cả đời may là đến trước đó đem trên người hết thể hoàn tệ toàn bộ để tịch Diễm Diínhhtồn vào hoàn tạ bên trong nếu để cho cha mẹ biết mình trên người có 8 triệu hoang tệ phòng trừng có thể đem bọn hắn dọng nhất mẹ những thứ này đều là ta nửa nằm kiếm được Hà Nhi hiện tại tại Thiên Hải Thành làm ăn, hôn cũng không tệ lắm. Nhất Thiên Minh không dự định nói cho bọn họ biết chính mình việc tu luyện, dù sao này sẽ để bọn hắn lo lắng. "Gần nhất đừng đi hồ bạn trấn, nơi nào quá rối loạn." Nhất Khiếu nhắc nhở hắn, sợ sệt hắn yêu thích náo nhiệt, trêu trọc xẻ ra chuyện gì được. "Cái này tự nhiên biết, ta qua mấy ngày lại phải đi về. Lần này chỉ có thể ở hồ bạn trấn ở vài ngày, phải trở về đi tới." Nhất Thiên Minh sở sờ, sờ mũi nhu thuận nói rằng, loáng một cái chính là năm ngày, Nhất Thiên Minh sợ sệt hồ bạn trấn sự tình có biến. Cho nên lại cáo biệt cha mẹ, bước lên về hồ bạn trấn trên đường. Xe nhẹ chạy đường quen, hồ bạn trấn vẫn là vô cùng bình tĩnh, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp chạy về phía phòng đấu giá Phạm Gia. Bởi vì trải qua một hồi to lớn bán đấu giá, hiện tại phòng đấu giá có vẻ có chút lạnh tanh, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, thấy Tịch Diễm Dĩnh chính đang cầm bút tìm cách cái gì. Tịch Diễm Dĩnh vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh trở lại, lúng đồng tiền mới nở, nói rằng, "Trở lại, xem ra tinh thần không tệ lắm." "Ha Tịch tỷ tỷ, gần nhất không cái gì đại sự đi." Nhiếp Thiên Minh hướng hỏi. "Ngươi cái quỷ linh tinh?" Chuyện gì có thể tránh được ngươi điều khiển, có lúc ta thật sự hoài nghi, ngươi có phải hay không một cái 16 tuổi thiếu niên." Tịch Diễm dính nhẹ nhàng dùng ngón tay đâm một thoáng Nhiếp Thiên Minh đầu. "Tịch tỷ tỷ quá khen, ta chỉ là chuẩn xác nắm chặt đến các nhà lợi ích quan hệ mà thôi, thuận tiện phát hiện tiểu tài." Nhiếp Thiên Minh gãi gãi đầu, mỉm cười nói rằng, "Trước mắt là thời khắc quan trọng nhất, Nhiếp Thiên Minh chuẩn bị đi gặp một thoáng Phương Nguyệt Yến, về đến nhiều ngày như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy tất yếu đi gặp nàng. Không phải bởi vì hắn muốn gặp hắn, mà là hắn cảm thấy tất yếu thấy nàng, Nhiếp Thiên Minh nhất định phải đối với Vương phụ tất cả rõ như lòng bàn tay." như vậy mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quyết định chú ý hậu, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai đi ra khỏi phòng đấu giá pháp dai, trực tiếp hướng đi phương phủ. Từ lần trước buổi đấu giá sau khi kết thúc, hắn cũng vô ích này phó mặt nạ, tấm mặt nạ này muốn so với Nhiếp Thiên Minh khuôn mặt này còn muốn làm người khác chú ý. Phương phủ một mảnh quần cũng é, môn đình tuy rằng bị tạo cực kỳ sạch sẽ, thế nhưng không có cái gì náo nhiệt có thể nói, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng khấu một thoáng cửa lớn. Quá không lâu, một vị lão giả mở ra cửa lớn, hắn mỉm cười đối với lão giả hành một cái lễ, hỏi, "Mời hỏi Phương Ngọc Hiến Phương tiểu thư có ở đây không?" "Ồ, ngươi tìm Đại tiểu thư, bọn họ toàn bộ đều đi tới Thảo Dược Trang Viên. Hiện tại Phương phụ không có mấy người, ngươi là ai?" Lao giả nhìn trước mắt thiếu niên anh tuấn, tò mò hỏi. "Ta là nàng tại Phong Vân môn sư minh, quá tới thăm nàng một chút xảy ra chuyện gì." Nhiếp Thiên Minh hời hợt nói rằng. Sau khi nói xong, hắn lần thứ hai quỳ trưởng báo đáp, hướng về vị Lao giả kêu cáo tử, xoay người hướng về phương gia Thảo Dược Trang Viên chạy đi. Hô bạn trấn Tây giao phương gia Thảo Dược Trang Viên, phương gia hết thảy nhân vật trọng yếu cũng đã truyền vào, trông coi so với trước càng thêm nghiêm mật. Chương 83: Hạt giống nguyên lực sửa sang lại một thoáng y vật nhất thiên Minh đường kính hướng về cửa lớn đi đến một cái gia đình lập tức đi ra ngăn cản hắn hắn mỉm cười nói rằng tại hạ là nhất thiên Minh chuyên tới để tìm phương Ngọc Yến đại tiểu thư hy vọng ngươi đi thông báo một tiếng đà Tạ gia đình lại nhiều nhìn mấy lần phát hiện hắn không giống như là cái khác hai nhà người thế nhưng cũng chưa từng thấy qua lập tức lạnh lùng nói một tiếng chờ ta đi thông báo một tiếng Đ đà Tạ tiểu ca hắn mỉm cười nói rằng thấy vị kia gia đình tiến vào trong trang viên chính mình tùy tiện trên mặt đất đá của đá không nhiều một hồi Phương Ngọc Yến tử trong trang viên đi ra Lúc này nàng Đại Mi hơi nhíu, nhưng nhìn đến Nhiếp Tiên Minh vẫn là hơi cười cười. Xem ra Phương gia người đối với lập tức thế cuộc sát thực là một loại lo lắng, không có ai có thể bảo đảm bọn họ có thể chắc thắng cái khác hai nhà. Có khỏe không? Nhiếp Tiên Minh nhẹ giọng hỏi, hỏi xong liền cảm thấy hơi nhiều dư, hiện ở loại tình huống này, nếu là hào đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Gia tộc gặp phải một chuyện, nghĩ đến ngươi cũng nghe nói. Đúng rồi, ngươi trở về lúc nào? Phương Ngọc Yến trên mặt có điểm hoang mang, theo đạo lý hắn hẳn là tại phong vân môn tu luyện, ứng phó sau đó săn bắn đại tái. Nàng tỉ nghĩ lại, Lấy Nhất Thiên Minh thực lực bây giờ săn bắn đại tái, trừ phi hắn không muốn đến số 1, bằng không nói cũng không có thể từ trong tay của hắn cấp đi, khả năng có chuyện gì nhu đòi về. "Ồ, oh, ta về để xem một chút, đã lâu không về nhà." Nhất Thiên Minh tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa tại mũi trên vuốt nhẹ một thoáng, nhẹ nhàng cười nói, "Hiện tại gia tộc sự tình quá vướng tay trần, e sợ liền về đi tham gia săn bắn đại tái cơ hội cũng không có." Nói đến đây, Phương Ngọc Kiến có chút ít tiểu nhân, nhỏ bé thất vọng. "Đừng lo lắng, vẫn còn hơn 1 tháng. Trận tranh đấu này hẳn là tại 20 ngày sau đó phát sinh." Cho nên ngươi vẫn có thời gian tham gia." Nhiếp Thiên Minh an ủi nói rằng, "20 ngày." "Làm sao ngươi biết?" Phương Ngọc Yến chăm chú hỏi, "Chuyện này chỉ có gia tộc của bọn họ số rất ít người biết, lúc này Nhiếp Thiên Minh nhưng rõ ràng nói ra thời gian. Nghĩ đến lần này các ngươi Phương gia hẳn là sẽ có 3 người đột phá đến Tiên Nguyên cảnh hậu kỳ, như vậy nhà các ngươi thì có tứ vị cao thủ. Như vậy nắm chặt tính sẽ càng to lớn hơn chút đi." Nhiếp Thiên Minh cũng không trả lời Phương Ngọc Kiến vấn đề, chỉ tiếp tục truy hỏi, "Hắn làm sao sẽ đối với chúng ta Phương gia thực lực như vậy hiệu rõ?" Phương Ngọc Kiến trong lòng nổi lên một tiêu lo lắng, bất kể là ai, chỉ cần uy hiếp đến lợi ích của gia tộc, nàng đều sẽ để phòng hắn. Nhìn thấy Phương Ngọc Kiến trong đôi mắt toát ra đề phòng ánh mắt, Nhiếp Thiên Minh chỉ là âm thầm thở dài một hơi, yên lặng mà nói rằng, nếu không phải người đối với ta có ân, ta mới lười quản giữa các người chuyện hư hỏng. Như vậy cũng tốt, ân tình vẫn xong, mình cũng liền không ấy náy. Nhân tại nằm ở nguy hiểm trạng thái, tâm tình sẽ rất mẫn cảm. Cho nên khi hạ Nhiếp Thiên Minh cũng không có cảm giác đến cái gì không khỏe, lập tức không thể làm gì khác hơn là nợn độ cười. Đúng rồi, ngươi Ngũ thuốc hẳn là cũng sắp đột phá rồi đi. Đối với bọn hắn phu gia, Nhiếp Thiên Minh chỉ nhận thức nàng cùng Phương Bang thắc. Làm sao ngươi biết ta Ngũ thuốc? Phương Ngọc Yến nhảy cảm cảm giác được trong đó sự tình, lần trước Ngũ Thúc trở về thời gian, ngay trước mặt ra ra đem chuyện này nói cho mọi người. Lúc đầu Phương Ngọc Yến cảm thấy có điểm giống Nhiếp Thiên Minh tác phong, thế nhưng nghe được hắn dễ dàng liền đem một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ chứng trị, rồi lại không giống hắn. Mẫu chốt nhất chính là, Ngũ Thúc Miêu Tạ vị thiếu niên kia sắc mặt có điểm nám đen, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh da rẻ nhưng có điểm trắng Trải qua tặng dược phong ba hào Nàng càng thêm xác định người kia không phải Nhiếp Thiên Minh, bởi vì nàng kết luận Nhiếp Thiên Minh không có nhiều như vậy tiền mua lại này một đan dược, rồi lại biếu tặng cho người khác, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không mở độc nhất sự kiếm tiền. "Ồ, là như vậy, mấy ngày trước đây ta gặp phải một cái nam đen thiếu niên, hai người chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, tìm một chỗ uống mấy vỏ rượu ngon." Hắn liền nói hắn cùng ngươi ngũ thúc nhận thức sự, chỉ là hắn có điểm việc gấp, vội vã rời khỏi, nhờ ta quan tâm hắn một thoáng mà thôi. Nhiếp Thiên Minh lung tung nói bữa một trận, ngược lại nàng Vương Ngọc Kiến cũng không biết hai người chính là cùng một người. Cho nên cũng không có cái gì cái hở. Vị thiếu niên kia thật đi. Phương Ngọc Kiến tâm tình vừa rơi xuống, trong tròng mắt hiện lên vẻ thất vọng. Cấu người đã thấy, nên nói ta cũng nói, được rồi ta đi trước. Nhiếp Tiên Minh khoát tay áo, xoay người lại, xài bước đi, không, có một chút dây rưa rải rỏng. Đột nhiên cảm thấy thân thể hào hảo khoái, tinh thần cũng khá rất nhiều, hắn nhẹ nhàng mà thổi tiểu khúc, lấy ra một bãi rượu ngon, chậm rãi uống lên. "Tiểu tử, gần nhất tháng ngày sinh sống tạm ổn mà." Đột nhiên hư không lão sư thanh âm giản mùa sâu ra. "Lão sư, người cũng uống rượu." Nhất Thiên Minh hướng bầu trời nhẹ nhàng mà giơ một thoáng. Ngươi cho rằng lão đầu tử cùng loại như ngươi cũng là một cái sâu rượu sao? Thư Không lão nhân lườm hắn một cái, căm giận nói rằng: "Bất đắc dĩ cười khổ một cái, nhếp Thiên Minh lập tức rời đi để tài hỏi, cái khối này địa dương thạch thế nào rồi? Tại ta lão đầu tử cẩn thận chiếu cố hạ chính đang khỏe mạnh trường thành đây." Thư Không lão nhân nuốt nuốt trong râu, thỏa mãn nói rằng: "Một ngày ăn ta 10.000 10 ngàn hoàn tệ, so với ta còn nhiều, không nữa khỏe mạnh, ta liền trực tiếp đem hắn luyện thành năng lượng." Đương nhiên Nhất Thiên Minh cũng không dám đem những câu nói này nói ra. Nếu không lại muốn tiếp thu lão sư thao Thao bất tuyệt, lại nói nữa chính mình hiện tại cũng không kém tiền, mình cũng xa xỉ một lần đi. Lão sư, khối này địa dương đang làm phiền ngài. Thảo dược cùng linh dược không đủ lúc, ngươi cho ta biết, ta lập tức đi bán. Nhiếp Thiên Minh vỗ vỗ ngực, một bộ đem hết thể sự đều vơ tới trên người mình anh hùng. Không sai, không sai. Tạm thời không có, chờ dùng gần như thời gian, ta tự nhiên tới tìm ngươi. Thư Không lão nhân nói xong câu này hậu, lại yên lặng xuống. Lúc này Nhiếp Thiên Minh cũng bước nhanh hơn, nhanh chóng vào thành, là thời điểm trùng kích tiên nguyên cảnh. Hắn biết mình một ngày không tiến vào Thiên Nguyên cảnh, liền tính hắn có thể cảm giác được hồ bạn chấn nguy cơ, cũng không thể ra sức. Thiên Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh. Tăng Tăng cầm nắm đấm, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp bước hướng về phía phòng đấu giá phẩm giai. Tiến vào trong phòng, Nhiếp Thiên Minh giam lại cửa phòng, do với mình cho ở nơi có điểm hiu lảnh, cho nên cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Khoanh chân mà ngồi, Nhiếp Thiên Minh lập tức bắt đầu tu luyện, lập tức thân thể lập tức dâng ra, ra, bên trong đan điền điệu tinh lực nhanh chóng tuần hoàn lên. Địa tinh lực, một lần lại một lần kích trong thân thể chưa đạt thông kinh mạch. Một lần hai lần. Tuy nhưng đã là mùa đông mùa, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh trên người đã lưu đầy mồ hôi, hắn đột nhiên cảm giác được một tia không giống với điệu tinh lực khí tức, chẳng lẽ là nguyên lực? Nhưng là cũng không hề dừng lại lâu lắm, lập tức lại biến mất. Chẳng lẽ mình đến bình cảnh, chỉ cần vượt qua một bước này, hắn liền tiến vào thiên nguyên cảnh. Thân chân khí trong cơ thể từng tia từng tia va chạm, phát sinh bé nhỏ lanh lành âm thanh, thế nhưng cũng không còn cảm thấy loại khí tức kia. Bất tri bất giác dĩ nhiên sắc trời ứng kinh tối sầm, bóng đêm bao phủ lại địa, ánh sáng từ xuyên thấu qua cửa sổ, vung vãi tiến vào trong phòng. Lúc này Nhiếp Thiên Minh hay là không có một tiêu đột phá, hắn không khỏi từ bên người bao bên trong móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Băng Phế Đan. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mặc niệm một thoáng, đem đan dược đến đi ra, trực tiếp để vào trong miệng. Đây là hắn lần thứ nhất dùng ngũ phẩm đan dược, hơn nữa còn là loại này ngũ phẩm đan dược số 1, dược lực thật có chút mạnh mẽ, hắn khuôn mặt lập tức dâng lên một vẻ hồng hào vẻ, nhiều tia khói trắng từ đỉnh đầu lượn lờ bay lên, thân thể lần thứ hai bắt đầu nóng lên. Ngũ phẩm đan dược dược lực quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ chốc lát sau, Nhiếp Thiên Minh chỉ nghe thấy thân chân khí trong cơ thể bồn bồn vang rền. Thân thể không ngừng run rẩy run, xương cốt lần thứ 2 ẩm ầm nghi tới. Nguyên lực, hắn kinh hỉ tê dại, xác thực là vừa mới cố khí tức kia, chỉ bất quá so với trước muốn ổn định hơn nhiều. Đồng thời đang không ngừng mà lớn mạnh, so với địa tinh lực, nguyên lực xác thực phải cường hành mấy chục lần. Hắn biết mình ứng kinh đột phá đến thiên nguyên cảnh, loại này đột phá trình độ không có một chút nào hạ thấp, nguyên lực vẫn đang không ngừng lớn mạnh. Nhìn trùng loại dấu hiệu, e sợ vẫn muốn đột phá một tầng. Gen sắc khí còn nóng, Diệp Thiên Minh kế tục hấp thu trong không khí quần quần không ngừng truyền đến ký tức, nguyên lực cũng tiến một bước lớn lên. Bên trong đan điền tuần hoàn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thân thể lần thứ hai không ngừng mà bắt đầu rung dậy, một cỗ sóng chấn động từ thân thể phát ra. Đùng! Bành! Trong gian phòng bình hoa đều bị chân khí tối nát, nguyên lực bắt đầu chậm chậm hình thành hạt giống, đương nhiên hạt giống càng lớn nó uy lực cũng lại càng lớn, Nhiếp Thiên Minh không chờ nguyên lực hạt giống hình thành, lập tức chuyển vào thế giới hư không bên trong. Hắn cực độ muốn nuốt vào một hạt địa dương đan, thế nhưng là sợ sợ thân thể không chịu nổi như vậy nồng nặc nguyên khí, đến thời điểm thân thể khả năng trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang, biến thành tro tàn. Hắn mạnh mẽ áp chế dung động tâm Ở lúc mấu chốt, nhất định phải bình tĩnh, không thể nhân tiểu thất miệt lớn. Tuy rằng hiện tại hắn không dám hoàn toàn thôn vẻ một viên thuần khiết như vậy địa Dương Đan, thế nhưng địa Dương Đan tỏa ra nguyên khí tuyệt đối đối với hạt giống trưởng thành có thiên đại trợ giúp. E sợ không có ai tại đột phá đến thiên nguyên cảnh thời gian, có thể hưởng thụ như vậy nồng hậu nguyên khí. Đừng nói như vậy con số khổng lồ nguyên khí, liền ngay cả một viên bị pha loãng rất nhiều địa Dương Đan đều treo trọc hồ bạn Trấn Phong Vân lại nổi lên. Lúc này Nhiếp Thiên Minh tựa như một cái nhà giàu mới nổi, nắm giữ người khác muốn cũng không chiếm được của cải. Cảm giác được tất cả những thứ này, Nhiếp Minh hít sâu một hơi. Thân thể lông không lập khắp tham lam hấp thu địa dương đan phát sinh nguyên khí, vốn nên là bắt đầu hình thành hạt giống, dĩ nhiên chậm rãi tăng ra. Tựa hồ muốn tiếp theo trưởng thành, vốn là nguyên lực hạt giống liền rất lớn, hiện tại tiếp theo mở rộng. Nhiều hấp điểm, hắn muốn hết tất cả biện pháp, làm hết sức để nguyên lực hạt giống càng lớn hơn một chút. Đương nhiên nhiếp tiên minh chính là chờ đợi giờ khắc này, nguyên lực hạt giống hấp thu năng lượng càng thuần, đối với sau này phát triển cũng càng lớn. Chính cái gọi là lầu cao vạn trượng từ đất bằng, tầng dưới chốt nhất định phải vững chắc. Chương 84, khai chiến. Trong gian phòng khắp nơi tản ra một cỗ nguyên khí mạnh mẽ, quốc độ vật bên trong cũng bị đánh liểng xiếng. Đùng, đùng. Thân thể lần thứ hai tản mát ra một cỗ ba động càng mạnh mẽ hơn, song chấn động lần thứ 2 nghiền ép chu vi vật phẩm, ghế giữa cũng khó thoát bị phá hủy và rủi. Dĩ nhiên đột phá đến tầng thứ hai, càng làm cho hắn không tưởng được chính là nguyên lực hạt giống dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Thông thường dưới tình huống đều chỉ có thể trước tiên ngưng kết thành nguyên lực hạt giống mới có thể đột phá. Mỗi khi đến chính mình nguyên lực hạt giống thực sự quá đặc biệt, đang hút thu điệu dương đan phát sinh nguyên khí thời gian, dĩ nhiên tại không có hình thành trước đó Ứng Kinh đạt đến tầng thứ 2 lực lượng. Vụ, vụ. Toàn bộ quá trình kéo dài gần nửa giờ, Nhiếp Thiên Minh nguyên lực hạt giống rốt cục ngưng kết mà thành, tuyệt đối là người bình thường 7-8 lần. Một đạo có chút màu tím kim quang từ thân thể truyền ra, trùng sáng ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu động, trùng sáng tại Nhiếp Thiên Minh bên người cuốn lượn một vòng, lại chuyển vào thân thể, tiến vào đan điền. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên Minh đột nhiên cảm giác được trong thiên địa có một chút năng lượng cùng thân thể liên kết, giống như hắn cùng thiên địa là một thể. Lẽ nào đây chính là nguyên lực tác dụng? Thiên nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh. Ta rốt cục thăng cấp Nhất Tiên Minh kinh hỉ tê lúc này trên người hắn nguyên lực đã hết mức quyết đại ra mấy chục lần, uy lực không biết muốn so với điệu tinh lực cao hơn bao nhiêu lần. Chỉ bằng mượn to lớn như vậy nguyên lực hạt giống, là có thể trực tiếp cùng thiên nguyên cảnh trung kỳ cao thủ chống đỡ được, thêm vào tinh thần tự phụ, Nhất Tiên Minh tin tưởng nếu như lần thứ hai gặp phải Huệ Tử tin như vậy háu thủ, hắn tuyệt đối có thể đem hắn đánh cho phục phục tiếp tiếp. Coi như là thiên nguyên cảnh hậu kỳ Phương Dụ Minh, hắn Nhất Tiên Minh đều có can đảm một trận chiến, xem ra toàn bộ hồ bạn đã không có ai có thể uy hiếp đến chính mình. Ầm. Dương Rốt cục không thể tạ cái nạn xuống đổ xuống, trong lúc nhất thời Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên nga xuống, hắn sờ sờ mũi, ha ha nở nụ cười. Mới vừa nói xong, này phá dường liền bắt nạt ta, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi vận may cũng quá tốt rồi. Thư không lão nhân con mắt lộ ra lão là thần sắc, nghĩ đến hắn ứng kinh biết xảy ra chuyện gì. Sát thực muốn giấu giếm được cái này mấy ngàn năm lão nhân, trừ phi ngươi có lửa dối ông trời bản lĩnh, bằng không sẽ giả bộ ngượng ngủng cười một cái. Mà hắn không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, nói rằng, vinh hạnh, vinh hạnh mà thôi. Nhìn quanh bốn phía, Nhiếp Thiên Minh không khỏi cười khổ một cái. Chu vi cái ghế bàn, bình hoa, tranh chữ toàn bộ đều bị nghiền ép thành từng mảnh từng mảnh bột phấn. Trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi mịn, có một cỗ sang nhân mùi vị, chính mình dường cũng hoàn toàn sụp xuống, xem ra cũng đừng hy vọng tại cái này phòng ngủ. Ánh sáng tử trăng có vẻ hơi trong sáng, Nhiếp Tiên Minh một muốn thẳng thắn đi ra ngoài đi dạo, ngày mai lại để tịch diễm dĩnh một lần nữa đổi một cái giáp phòng. Tối nay tâm tình của hắn tốt đẹp, rốt cục đột phá đến tiên nguyên cảnh, chính mình sớm 1 năm bảo đảm tiến vào nội viện danh lịch. Bang Phế Đan, thực là một cái không sai đồ vật. Nhẹ nhàng nói một câu, Tuy nói luyện đàn sư tại Tân hoang địa vị cực kỳ thấp, thế nhưng tại Bát hoang bên trong, loại nghề nghiệp này vẫn có thể mang đến cho mình to lớn vinh quang. Nghĩ đến tông chính đại sư này phó giáng dốc, Nhiếp Thiên Minh căm giận nói rằng, tương lai ta muốn cho ngươi biết cái gì mới thật sự là đàn dương. Ngày mai, ánh mặt trời lần thứ hai chiếu sáng hồ bạn trấn, Nhiếp Thiên Minh kích động hô to một tiếng, lại là một ngày mới. Tịch tỷ tỷ, Thiên Minh có việc muốn cầu ngươi hỗ trợ. Nhiếp Thiên Minh ngượng ngùng nói, Tịch Diễm Dĩnh nếu là nhìn thấy trong kia sa hoa gian phòng bị hắn phá hủy dáng vẻ, không biết làm cảm tưởng gì. Nói đi, chuyện gì? Tịch Diễm Dĩnh nhẹ nhàng buông ra trong tay công tác, mỉm cười nhìn hắn. "Tịch tỷ tỷ, cái kia, chỗ ta ở ngày hôm qua bị ta cho làm hỏng rồi." Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai lung tuống nói rằng, "Ồ, có phải hay không có vật gì bị đánh hỏng rồi, không có chuyện gì, tỷ tỷ vậy hãy để cho nhân đi giúp ngươi đổi." Tịch Diễm Dĩnh không phản đối nói rằng, tay trái ngón tay nhẹ nhàng tại ra đầu trên tìm hai lần, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt có điểm quẫn bách nói rằng, "Không phải hỏng rồi, là trong phòng tất cả mọi thứ toàn bộ đều làm hỏng rồi." "Ta đi xem xem." Tịch Diễm Dĩnh một mặt kinh ngạc nói, Phải biết Niết thiên Minh trong phòng ở nhà toàn bộ đều là thượng đẳng gỗ chế tạo, kiên cố cực kỳ. Nếu là bình hoa cái gì trang sức phẩm hỏng rồi vẫn tính bình thường, thế nhưng toàn bộ hỏng rồi, này thật làm cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai người lần lượt hướng về Niết Tiên Minh trụ gian phòng phương hướng đi đến, Tịch Diễm Dĩnh mới vừa đẩy cửa, một cô ác liệt ngồi vị từ bên trong chuyển đến, trong phòng cho bụi nổi lên bốn phía, cơ bản không tìm được một cái đồ tốt. Tịch Diễm Dĩnh nhẹ nhàng sờ sờ đã cắt thành vài tiệt cái ghế, nhẹ nhàng ngắt một thoáng, cái ghế mảnh vỡ dĩ nhiên lần thứ hai vỡ tan. Nàng hít một hơi thật sâu, này muốn bao lớn năng lượng mới có thể làm được. Tịch Tỷ Tỷ, ta không phải cố ý, bất quá ta sẽ bồi thường nơi này tất cả tổn thất." Nhiếp Thiên Minh nhìn thần tình nghiêm túc Tịch Diễm Dĩnh, cho rằng sự tình khá là nghiêm trọng. "Ha ha, nơi này ra cụ trang sức phẩm đã sớm nên hay, Tỷ Tỷ vẫn đánh không ra thời gian quản chuyện này. Với vặn, nhân lúc lần này triệt để đổi một thoáng." Tịch Diễm Dĩnh trên mặt lần thứ hai hiện ra cảm động mỉm cười. Tịch Diễm Dĩnh nhìn kỹ một thoáng, lôi kéo Nhiếp Thiên Minh nói rằng, "Nơi này hoàn cảnh không tốt, đợi lát nữa Tỷ cho ngươi tân an bài chủ sở mới." Vừa nhìn Tịch Diễm Dĩnh khôi phục thái độ bình thường, Nhiếp Thiên Minh cũng kết luận sự tình xác thực không lớn lại nói nữa, chính mình cho phòng đấu giá phạm giai mang đến gần 2 triệu hoàng tệ thu vào, hủy hoại một cái gian phòng cũng xác thực không tính là cái gì đại sự. Thành thật nói cho tỷ tỷ, ngươi hiện tại đã đến mức độ nào? Tịch Diễm dĩnh nghiêm túc mà chăm chú hỏi. Mới vừa tiến vào Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ, chỉ là lực lượng của chính mình không có khống chế tốt, bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy tình. Nhếp Thiên Minh giải thích. Thiên đột, Thiên Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh. Tịch Diễm Dinh trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói lắp, có thể làm cho thủ tịch người bán đấu giá thất thố, có thể thấy được nạn có bao nhiêu giận mình. Một cái 16 tuổi thiếu niên Dĩ Nhiên đột phá đến tiên nguyên cảnh, liền tính phóng tới nội thành cũng coi như là một cái chấn động không nhỏ, chớ nói chi là ở cái này nhỏ nhỏ hồ bà trấn. Này có thể so với nàng ngày đó bán đấu giá 10 triệu hoang tệ đến vẫn phải chấn động, trong lúc nhất thời tịch Diễm Dĩnh dĩ nhiên đã quên khép lại miệng. Nhẹ nhàng giêu nàng một thoáng, tịch Diễm Dĩnh lúc này mới tinh thần hồi phục, trong mắt toát ra khiếp sợ. Thật không có nghĩ đến ngươi mới nửa năm Dĩ Nhiên từ hậu địa cảnh đột phá đến tiên nguyên cảnh. Tịch Diễm Dĩnh lúc này mới trấn định lại, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng ngực. Với tay, Nhiếp Thiên Minh cũng không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói ta tu luyện liền nhanh như vậy, trời sinh có mấy lời không nói so với nói càng hữu dụng ra, lúc này không hề có một tiếng động thắng có tiếng. Thời gian trôi qua từng ngày, thế cuộc cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ hồ bạn trấn khắp nơi đều có thể nghe thấy được nồng nặc va chạm mùi vị, tình thế càng diễn tăng liệt, Nhiếp Thiên Minh trên căn bản mỗi ngày đều đang chăm chú biến hóa. Loán một cái 20 ngày rốt cục đã trôi qua, hồ bạn trấn ba thế lực lớn rốt cục khai chiến. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Minh bị một trận tiếng ồn ào đánh thức, hắn vội vàng mặc quần áo xong, mang hầu tất cả đồ vật, vội vã đi ra ngoài. Trên đường cái dòng người cuồn cuộn Nhất Thiên Minh kéo một người hỏi, có phải hay không ba nhà khai chiến? Bị kéo người có điểm thiếu kiên nhẫn, có thể là thế nào tránh thoát không xong Nhất Thiên Minh tay? nói rằng, đúng vậy, một canh giờ trước, Phương Gia chính thức hạ khiêu chiến thư, hẹn ước tại Nam Thành trên quảng trường quyết đấu. Lúc này mới buông lòng ra người đến, Nhất Thiên Minh vội vàng cũng tiến vào trong dòng người, hướng Nam trấn quảng trường dâng lên đi. Nam trấn quảng trường là hội bạn trấn to lớn nhất hoạt động quảng trường, cũng là to lớn nhất rắc đấu quảng trường, mỗi khi gặp trọng ngày lễ lớn, quảng trường nhất định người ta tấp nập. Nhưng là ở đâu cũng là giải quyết cũ hận địa phương. Ở chỗ này đã không biết chết rồi bao nhiêu hào thủ. Nam trấn quảng trường cực kỳ đại khí, chí ít có thể chứa hạ gần vạn người, giữa quảng trường có một cái hình bầu dục trạng địa giới, lúc này đã bị ba nhà thế lực chiếm. Người chung quanh tuy rằng đem bọn hắn bao quanh, thế nhưng là không có một người dám tới gần. Ai cũng biết tới gần, trong nháy mắt liền có thể có bị cao thủ dư vi chấn động đến mức ruột gan đứt từng khúc. Chầm rãi đẩy ra phía trước người, Nhiếp Thiên Minh từ nhân phụng bên trong chui ra, cự ly hình trong vòng 10m, không, có một bóng người. Đương nhiên cái này cũng là quy củ, phạm tại trong vòng 10m người, sinh tử do mệnh không biết từ nơi nào lấy được một cái tiểu băng ghế, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên ngồi xuống, móc ra một bãi rượu ngon, uống lên. Người trung huynh có chút nhận thức Nhiếp Thiên Minh, vội vàng khuyên bảo hắn, thiếu đúc kết chuyện này. Nhiếp Thiên Minh chỉ là mỉm cười uống mấy cái tiểu, tiếp theo hướng bên trong nhìn. Chương 85, ngoài ý liệu ra tay sớm. Trận này kéo dài mấy tháng vợ kịch lớn rốt cục bắt đầu trình diễn, điều này cũng làm phiền hắn Nhiếp Thiên Minh, nếu không phải hắn thả ra 6 hạt địa dương đan, e sợ chí ít còn muốn đẩy ra mấy tháng. Ha, ha mấy tháng, ta có thể không chờ nổi. Xác thực, hắn không có thời gian như vậy. Sau mấy tháng, hắn có thể chờ không được, phong vân môn săn bắn đại tái cũng tại sau mấy tháng bắt đầu. Họ Lương, tính Vạn, hai người các người nhà mơ ước nhà chúng ta ra nghiệp đã lâu, dĩ nhiên cấu kết hắc bọn giặc cùng Thanh Long trại chặn ta thảo dược, ngày hôm nay chính là các ngươi giờ chết." Phương Dục Minh đề khí nguyên lực, giận dữ hét. Toàn bộ quảng trường đều có thể nghe được Phương Dục Minh hùng hậu mạnh mẽ tiếng vang, thậm chí cả mặt đất cũng không khỏi run rẩy một thoáng, cho bụi dương lên một ít. Lao thất phu, hai người bọn ta ra thế đại trịu các ngươi ước hiệp, món nợ chúng ta vẫn không có toán." Ngươi dĩ nhiên lo lắng hai người bọn ta nhà thảo dược sẽ uy hiếp đến ngươi địa vị, dĩ nhiên làm lên hủy thảo bực này chuyện xấu xa, ngày hôm nay hai người bọn ta nhà nhất định phải các ngươi trả lại." Vạn gia tộc trưởng Vạn Khải lãng lớn tiếng chửi nói. "Nhà nhà phi." Phương Dục Minh trên mặt gần xanh nổi giận, tiếp theo mắng, "Mấy ngày trước là ai dẫn người vọt vào ta phủ đệ, là ai vọt vào ta trang viên, là ai trắng trợn phá hoại ta thổ địa? Loại chuyện này các ngươi cũng có thể làm đi ra, cũng cũng đừng trách ta. Nếu như các ngươi ngày hôm nay có thể túi đầu nhận sai, vĩnh viễn không cùng chúng ta Phương gia là địch." Lão hổ liền cân nhắc tha các ngươi. Bằng không, thử. Nhìn bên trong làm cho không thể tách rời ra, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không phải là vì ai có lý sao? Công đạo là cái gì? Là năm đấm, quả đấm của người nào đại, ai liền có thể đặt chân ở hồ bạc trấn. Hai phe đều muốn tại khí thế trên áp đảo đối phương, nhưng là ai cũng không có thực hiện được, xem ra hôn chiến rất nhanh liền phải tới. Được, nếu các ngươi muốn chết, lão hủ cũng liền tắt thành cho các ngươi. Nói xong Vương Dục Minh thôi thúc nguyên lực trực tiếp chạy về phía Lương gia tộc trường Lương Cố Tùng. Đến được, cũng cho ngươi biết cũng không phải là chỉ có ngươi mới đạt tới thiên nguyên cảnh hồ Lương Cố Tùng cười lạnh một tiếng, khởi động xong trường trực tiếp tiến lên lên tiếp. Trong nháy mắt toàn bộ tình cảnh trở nên hỗn loạn không thể tả, tiếng đêu thảm thiết tức thì chuyển khắp toàn bộ quảng trường, mọi người cảm thấy sợ cả tóc gáy, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy đạo huyết quang thả vào trên không, lại chậm rãi hạ xuống. Khả năng này là hồ bạn chấn lớn nhất từ trước tới nay quyền lực chiến đấu, rất nhanh Nhiếp Thiên Minh liền phát hiện không đúng. Gầy go, âm thầm kêu một tiếng, Nhiếp Thiên Minh phát hiện hai bên thế lực cũng không giống nhau, vốn là cho rằng thế lực ngang nhau, hắn chỉ cần nhìn là được. Biết đâu rằng Cái khác hai nhà dĩ nhiên so với phương gia nhiều thêm một vị thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Đừng xem bốn đôi ngũ, thế nhưng nhiều một vị thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ là có thể tứ không e rẻ chém giết phương gia người. Cái khác bốn vị kiềm chế phương gia tứ đại cao thủ để bọn hắn không chút tí vết phân thần đi cứu mình nhà nhân. Sau mấy chục phút, phương gia dĩ nhiên so với cái khác hai nhà chết nhiều mười mấy người, trong đó không thiếu có hậu địa cảnh hậu kỳ hảo thủ, còn có một chút thân kinh bách chiến gia đình. Lúc này Phương Dục Minh sắc mặt cũng tới càng nghiêm trọng, dựa theo tốc độ như vậy, không quá một canh giờ, chính mình gia đình sẽ toàn bộ bị giết. Bưng lên vào rượu, manh liệt uống một hớp, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, tay trái cuốn lượn chỉ hoàng tệ lần thứ hai chuyển lên, hắn rốt cục muốn ra tay rồi. Vèo vèo. Dường như một trận gió xoáy cuốn vào chiến đấu, cường đại nguyên lực lấy lực lượng như bẻ cánh khô, quét ngang hơn 10 vị lương gia cùng vạn gia gia đình. Người này là ai? Song Phương cũng không khỏi hỏi tới, có số ít lương gia cùng vạn gia tiểu bối nhận ra, hắn là độc nhất sử lão bản, Nhiếp Thiên Minh. Làm sao có khả năng? Song Phương cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ, phương gia người đương nhiên thật cao hứng, vốn là bọn họ bị đánh lẻo bại không thể tả, lúc này vừa vặn lấy hơi Tiêu Nhiếp Thiên Minh gia nhập, vốn là xuất hiện nghiêng về một phía cục diện rồi lập tức khôi phục như cũ. Nhiếp Thiên Minh. Lúc này Phương Ngọc Yến hai mắt đỏ chót nhìn Nhiếp Thiên Minh, lẩm bẩm nói: "Chỉ hơi hơi đối với nàng nợ nụ cười." Nhiếp Thiên Minh kế tục bắt đầu chém giết, giờ khác này hắn cũng không lại nợ Phương Ngọc Yến cái gì. Phương Dục Minh sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một ít, lập tức thôi thúc nguyên lực, hét lớn một tiếng: "Lao thất phu, chờ chết đi." Nam chi quyền. Âm thanh vừa ra, Phương Dục Minh nguyên lực tăng vọt, chu vi bụi bặm tung bay. Hắn năm đấm như một con cương xuyên nhanh chóng hướng về lương Cố Tùng công tới. Lương Cố Tùng cấp tốc né tránh, hắn ngại cảm cảm giác được sông tới thiếu niên có thể sẽ rách nát chính mình đại kế, liền lớn tiếng quát, thành kỳ, giải quyết đi cái này quản việc không đâu tạp trùng. Lương Thành Kỳ là Lương Cố Tùng tiểu nhi tử, cũng là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng cũng là bởi vì hắn, phương gia mới rơi vào cảnh khó. "Tiểu tử, ngày hôm nay liền cho ngươi biết, đây chính là quản việc không đâu kết cục." Lương Thành Kỳ thân thể chấn động, từ trước mặt trong chiến đấu bứt ra đi ra. Một đạo mãnh liệt nguyên lực từ thân thể nứt phá ra, cấp tốc hướng về Thiên Minh đánh tới. Thật mạnh nguyên lực không thiệt thòi vì làm thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, thân thể di động, toàn phong bộ phạt nhanh chóng thi triển ra, cũng không tính cùng Lương Thành kỳ quá nhiều dây dưa, lập tức cấp tốc né tránh bỏ ra. Nhược Thiên Chỉ, đang né tránh đồng thời Nhất Thiên Minh cũng không quên công kích một hạ Lương nhà gia đình, tay phải ngón trỏ chuyển tới nguyên lực trực tiếp đem đối diện gia đình dung ra cách xa mấy mét. Hỗn chiến chỗ tốt lớn nhất chính là mục tiêu không duy nhất, Nhất Thiên Minh nhìn thấy về phía chính mình mà đến đại hán, khóe miệng nở nụ cười, năm đấm vàng nóng nhanh chóng đem đối phương đánh tới, trận kế tục chảy loạn. Đảo mắt Nhiếp Thiên Minh lập tức trốn ra lương thành kỳ phạm vi công kích, lương thành kỳ không cam lòng lại nhanh chóng đuổi lại đây, Nhiếp Thiên Minh không có 10 phần nắm chặt giết chết hắn, thế nhưng là có 10 phần nắm chặt coi hắn là làm hầu chơi. Toàn bộ hình bầu dục quảng trường khắp nơi đều có thể nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh âm thanh, bị hắn phá tan gia đình không phải thiếu cánh tay chính là gãy chân, mà sau lương thành kỳ dường như chó điên bình thường chăm chú tùy tùng. Bị nhếp Thiên Minh làm thành như vậy, tình cảnh càng thêm hối loạn, dĩ nhiên xuất hiện người mình công kích người mình tình cảnh, trong lúc nhất thời da đinh bị Nhiếp Thiên Minh làm cho hủy không thể tả. Thứ ca, lại đây giúp ta giải quyết tiểu tử này. Lương Thành Kỳ thực sự không có cách, dù là lấy hắn thiên Nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, dĩ nhiên bắt không được Nhiếp Thiên Minh, Nhiếp Thiên Minh liền dường như nghe thu giống như vậy, ở trong đám người lưu lai lưu thứ. Thành Kỳ, làm sao tiểu tử này dĩ nhiên đạt đến thiên Nguyên cảnh? Lương Toàn Tường kinh ngạc nói. Ân, bất quá 16 tuổi mà tôi, chúng ta đắc tội loại này thiên tài thiếu niên, nếu để cho hắn chạy ngày sau định lá thai họa." Lương Thành Kỳ sắc mặt tái nói rằng, Lương Toàn Tường rằng không có đạt đến Tiên Nguyên cảnh hậu kỳ, thế nhưng cũng là Tiên Nguyên trung kỳ cao thủ. Hắn cùng Lương Thành Kỳ hợp lực dĩ nhiên muốn ngay tại chỗ giết chết Nhiếp Thiên Minh, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hễ nhiều người tốt chính là có ưu thế, có thể nhanh chóng quán né tránh, đảo mắt tỉnh, Nhiếp Thiên Minh lại giết chết hai cái hậu địa cảnh hảo thủ, trong lúc nhất thời phương ra dĩ nhiên đem hoàn cảnh xấu cục diện đảo ngược. Lương toàn tướng cùng Lương Thành Kỳ chỉ lo truy đuổi Nhiếp Thiên Minh, cho nên lực sát thương liền nhỏ rất nhiều, mà Nhiếp Thiên Minh không giống nhau, hắn là nhiều người ở đây đi nơi nào. Hai cái thiên nguyên cảnh hảo thủ truy sát chính mình, xem ra đối phương đã đem hắn hận đến trong xương, Nhiếp Thiên Minh cười lạnh nói, đường đuổi theo, ta cũng không phải là thỏ. Nói xong, hắn nhanh chóng ngừng lại, trong tay hoang tệ cấp tốc xoay tròn, một cổ cường đại nguyên lực từ đan điền nhanh chóng lao ra. Tuy rằng Nhiếp Thiên Minh chỉ là thiên nguyên cảnh sơ kỳ, thế nhưng nguyên lực uy lực tuyệt đối không thể so thiên nguyên cảnh trung kỳ cao thủ tiểu, này cùng bên trong thân thể của hắn nguyên lực hạt giống to nhỏ có quan hệ. "Hảo tiểu tử, ngũ ra xem thường ngươi." Lương Thành Kỳ cười lạnh một tiếng, cùng hắn tứ ca đối với Nhiếp Thiên Minh tạo thành vây kín tư thế, nghiễm nhiên như đối phó như Phương Minh như vậy cao thủ trận thế. "Ông ngoong." Tinh thần tự phụ lúc này cũng nhanh chóng xoay tròn, Như một cái tiểu dao long ở trong thân thể nhanh chóng bơi lội, thời khắc để phòng đối phương đồng thời ra công. Ngũ Đệ, chớ cùng hắn nhiều lời, sớm một chút giải quyết hắn, kết thúc hôn chiến. Lương Toàn Tường răng mạnh mẽ cắn một thoáng, thôi thúc nguyên lực, thân thể như một cái đại xà cấp tốc hướng về hắn đập tới. Tốc độ thật nhanh. Nhất Thiên Minh mặt có chút căng thẳng lên, khỏe miệng nhẹ nhàng cắn môi một cái, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Tay phải ngón trỏ huyền như lưới dao giống như vậy, nhanh như như tia chớp xuyên thấu không khí, lăng không quay về Lương Toàn Tường thân thể đâm tới. Nhược Thiên Chỉ. Này vốn là lấy lực công kích nổi tiếng võ học nhị phẩm. Tại Nhiếp Thiên Minh thủ hạ đạt được to lớn nhất phát huy. Cực nhanh ngón tay bên trên, chất phát nguyên lực sóng chấn động cấp tốc tụ lại thành một cái nho nhỏ dao nhọn, này chỉ tay uy lực đã đem Nhiếp Thiên chỉ toàn bộ uy lực phát huy ra. Đừng nói thân thể con người, coi như là tấm thép, đâm thấu cũng là điều chắc chắn. Thật sắc bén chỉ phong. Đối diện Lương toàn tường không ngờ rằng một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ người dĩ nhiên có thể khiến ra sắc bén như vậy chỉ pháp, cũng là không khỏi hơi kinh ngạc. Xem ra thật sự không thể coi thường gia này. Chương 86, Lãng Dao Úp với đem khuên trên. Nhìn thấy Thiên Minh mạnh mẽ chỉ pháp, Lương Toàn Tường sắc mặt lập tức chìm xuống. Đối với chỉ pháp hắn bao nhiêu cũng có chút nghiên cứu, liếc mắt là đã nhìn ra đến Nhiếp Thiên Minh chỉ pháp chẳng qua là Vũ học nhị phẩm bản lĩnh, nhưng là công kích đi ra uy lực nhưng không thấp hơn tứ phẩm vũ học. Nay cũng khó trách, lúc trước Nhiếp Thiên Minh tại hậu địa cảnh lúc, ngay bộ này nhược thiên chỉ có rất sâu trình độ, bây giờ đã đạt đến thiên nguyên cảnh, lực công kích tự nhiên để cao mấy lần. Lương Toàn Tường đối mặt với Nhiếp Thiên Minh cấp độ kia thế tiến công, sắc mặt có vẻ cực kỳ nghiêm trọng, hai mắt chăm chú nhìn chằm bạo lực mà đến chỉ phong. Thân thể tại cự ly chỉ vẫn có mấy thức thời gian cấp tốc dừng lại nguyên lực trong nháy mắt ngưng kết thành một khối nho nhỏ tầm chắn lần thứ hai công kích mà đikhhe khè ngõ trỏ nhật nhạt gai nhập thuẫn bên trong dần dần cũng mất đi lực nhất thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi xem ra Vũ học nhị phẩm chính là Vũ học nhị phẩm độ tới thiên nguyên cảnh trùng kỳ cao thủ thì có điểm lực bất t tâm cảm giác thân thể dường như vận sức chờ phát động con báo giống như vậy Lương toàn tường lần thứ hai ra tay bàn tay tại nguyên lực vây quanh hạn trực tiếp hướng vềếp thiên Minh ngược vô tới tại chính mình sử dụng được thiên chỉ thời gian hắn đã nghĩ hào được lui Vốn là không có ý định dựa vào Nhược Thiên chỉ có thể thương tới đối phương, ngay lương toàn tưởng bàn tay sắp đánh tới chính mình ngực thời gian, tạ quyền cấp tốc tụ tập nguyên lực, mạnh mẽ đánh sang. Đừng. Muốn đối phương lực đạo, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhảy một cái đem đối phương trưởng trên uy lực hết mức hóa đi, mà mình cũng nhảy tới nơi tương đối an toàn. May là lúc trước chính mình đột phá đến thiên nguyên cảnh lúc nguyên lực hạt giống so với bình thường nhân lớn mấy lần, tiêu hao nguyên lực có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục như cũ. Cho nên ở nội lực phương diện, Nhiếp Thiên Minh muốn so với lương toàn tưởng còn muốn hơn dày. Lương Toàn Tường cũng dù sao cũng là hồ bạn trấn nhân vật nổi tiếng, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy chiến thắng, nằm đấm cấp tốc công kích lại đây, dường như mưa xối xả bình thường hướng về Nhiếp Thiên Minh muốn hại, chỗ yếu đánh tới. Tại này bước ngoặt sinh tử, không tồn tại nhân tử, chiêu nào chiêu nấy chí mạng mới là tốt nhất thủ đoạn công kích, Nhiếp Thiên Minh cũng không cam lòng yếu thế, khởi động nguyên lực, bạo quát một tiếng, cùng hắn đối với đánh nhau. Đùng đùng đùng đùng. Tại Lương Toàn Tường hung manh thế tiến công hạ, Nhiếp Thiên Minh chút nào không có khiếp đảm, thân thể như một trận cuồng phong, mỗi một chiêu đều mang theo vô cùng sát khí. Đấu tiểu lệnh tu luyện hắn có thể nói đến lô hỏa thuần thanh trình độ rồi, ngoại trừ cuối cùng tản chiêu chính mình đến nay vẫn không có lĩnh ngộ đến. Thi triển ra như thiên mã hành không, vốn là bộ này đấu tiểu lệnh chính là một bộ rất có trí tưởng tượng công kích thủ pháp, thân hình trưởng pháp có thể nói hoa lệ rồi lại không thiếu thô bạo. Mặc dù là đầy trời quyền ảnh, thế nhưng nhiếp thiên minh nhưng công kích thành tạo điều luyện, dần dần mà hắn bắt đầu chiếm cư thượng phòng, theo đấu tiểu lệnh càng ngày càng quen thuộc, lực công kích từ từ tăng cường, hắn nghiêm nhiên đem lương toàn tưởng coi là đề cao mình tu luyện cùng thủ đoạn công kích biên ngắm. Loại tâm thái này dĩ nhiên là tại như vậy sinh tử tình huống dưới, xem ra Nhiếp Thiên Minh đã hoàn toàn lĩnh ngộ đến đấu tiểu lệnh tinh thần, tựa như công phi công, nhìn như còn nếu như không có lực một đòn rồi lại bao hàm vô tận lực đạo. Một bên nhìn ra Lương Thành Kỳ con mắt chạy ra vẻ kinh ngạc, chính mình tứ ca chính hắn rõ ràng. Tuy rằng thiên phu không bằng chính mình, thế nhưng sớm liền tiến vào thiên nguyên cảnh trung kỳ, tuy rằng mấy năm không có một chút đột phá, muốn đối phó một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ người, vẫn có năm trận. Thế nhưng dần dần hắn thay đổi loại này cái nhìn, ngắn ngắn trong vòng mấy chục phút, Nhiếp Thiên Minh từ đó rút lấy rất nhiều kinh nghiệm. So với trước càng thêm mộ trọng, huh. Xem ra tứ ca không phải là đối thủ của hắn. Lương Thành Kỳ hơi nhíu mày, lầm bầm nói, hắn cũng không rõ Thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên có thể đạt đến thiên nguyên cảnh. Lúc này Nhiếp Thiên Minh trên mặt một mặt bình tĩnh, bình tĩnh phía dưới là trầm rãi bay lên tự tin, tùy ý hắn làm sao xảo quyệt công kích, lương toàn tường nửa điểm chỗ tốt không có được. Chi. Nhược Thiên chỉ tầng tầng từ lương toàn tường năm đấm sẽ qua, nhiều kia vết máu lập tức dâng lên, tuy nói đây chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là đối với một cái thiên nguyên cảnh trùng kỳ cao thủ mà nói, tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Dư Quang Liệp nhìn một thoáng cái khác chiến trường, lúc này đều nằm ở rằng cô trạng thái, xem ra trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Tinh thần tự phụ rất nhanh quét qua những địa phương khác, tất cả không có biến hóa quá lớn, bất quá cái kia Lương Thành Kỳ tựa hồ chuẩn bị ra tay rồi. "Thứ ca, tránh ra, tiểu tử này giao cho ta." Lương Thành Kỳ thấp giọng quát lên, hắn cho nên để Lương Toàn Tường trước tiên cùng Nhiếp Thiên Minh giao chiến, chính là nhìn nhếp Thiên Minh đến cùng có chỗ đặc biệt gì, hiện tại hắn có lòng tin mấy phút đồng hồ giải quyết Thiên Minh. Lương Toàn Tường lập tức thối lui ra khỏi vòng tròn, nhẹ giọng nói rằng, "Ngũ đệ cẩn thận một chút." Tiểu tử này không phải kẻ tầm thường. Hừ, một cái tiểu tử thối mà thôi." Lúc này Lương Thành kỳ lạnh lùng nói, toàn thân nguyên lực tăng vọt, to lớn trưởng phong lập tức vỗ lại đây, nỗ lực muốn mau sớm giải quyết chiến đấu. Lương Thành kỳ nội lực muốn so với hắn tứ ca cao hơn rất nhiều, một cỗ bị kiểm chế rất lâu cùng bạo nguyên lực phô thiên cái địa mà đến, loại này nguyên lực song chấn động không chút nào nhượng cho Lương Cố Tùng. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Quả nhiên không giống tiếng vọng, trong lúc nhất thời nhất thiên minh thậm chí có chút chống đỡ không chế trụ nổi, may là nội lực dồi dào, mới không có lập tức bại đi. Trong chớp mắt, hai người đã đánh qua mấy cái che mặt. Trình độ kịch liệt không thua gì Phương Dục Minh cùng Lương Thành Kỳ chiến đấu. Ẩm. Lương Thành Kỳ một quyền đánh vào Nhiếp Thiên Minh trên bả vai, tuy nói Nhiếp Thiên Minh dùng nguyên lực chống đối không ít lực đạo, nhưng vẫn là lui ra ngoài vài mét. Vụ. Tinh thần tự phụ trong nháy mắt hóa đi lưu lại ở trên người tàn lực, Nhiếp Thiên Minh thanh khiếu một tiếng, giống như một con mãnh hổ đánh tới, tinh thần tự phụ hình thành lực công kích giống như từng cây từng cây tế châm, mạnh mẽ sẽ rách Lương Thành Kỳ hình thành nguyên lực bảo hộ, đường tính mà đâm vào vị này ngũ ra trong thân thể. Dĩ nhiên là toàn sư. Lương Thành Kỳ kêu lên một tiếng sợ hãi. Này so với hắn biết nhất Thiên Minh đạt đến thiên Nguyên cảnh vẫn cảm thấy khủng bố. Hắn như vậy một kêu to, toàn bộ tình cảnh dĩ nhiên trong nháy mắt dừng lại, mấy vị tộc trưởng biết toán sư uy lực. Đừng nói Hồ Bạt trấn, liền tinh tại Thiên Hải thành, cũng không có tùy tiện dám đắc tội toán sư. Phương Dục Minh tự nhiên thật cao hứng, trong lòng thầm thề, trời cũng giúp ta, lao thất phu ngày hôm nay chính là các ngươi ngày tận thế. Lương Cố Tùng lập tức cũng tỉnh táo lại, quay về lương thành kỳ hô, tuyệt đối đừng để tên tiểu tử này sống sót trở lại. Xem ra đối với Phương Chân muốn xuống tay tác động, lần này là không tiếc bất cứ giá nào. Lương toàn tưởng từ cái khác trong chiến đấu bức ra trở về, lần thứ hai công kích Nhiếp Thiên Minh. Bần cỡ, bảo vệ người này. Phương Dục Minh cũng không thèm đến sửa, ngày hôm nay thành bại then chốt toàn bộ đặt ở Nhiếp Thiên Minh trên người, thật có thể nói là thay đổi bất ngờ. Không nghĩ tới tiểu tử này ẩn giấu sâu như vậy, Lương Thành Kỳ cảm thán nói rằng, lần thứ hai thôi thuốc nguyên lực thẳng đến mà đến. Tiểu Ngưu ra, ngươi liền đừng tới đây. Nhiếp Thiên Minh quay về chuẩn bị quá tới giúp hắn Phương Bang khắc la lớn. Cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên muốn lấy sức một người chống đỡ hai cái thiên nguyên cảnh cao thủ. Phương Bang khắc lẩm nói. Đột nhiên hắn cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức, là hắn. Dĩ nhiên là hắn, không nghĩ tới không tới một tháng hắn dĩ nhiên tiến vào đến thiên nguyên cảnh, quá đáng sợ. Tinh thần tự phụ lực lượng công kích cũng không so với nguyên lực kém, mấu chốt nhất là đối phương vừa muốn phòng ngự nguyên lực, lại muốn phòng ngự cái này vô thanh vô tức tinh thần lực. Thiếu niên thật là khủng bố. Ngày hôm nay dù như thế nào cũng không thể để thiếu niên này sống sót rời khỏi, bằng không liền tính cuối cùng tháng phương ra, thế nhưng sau một năm, lương gia cùng vạn gia nhất định sẽ bị diệt môn. Bành. Lương gia hai huynh đệ đem hết toàn lực, hai cố mạnh mẽ mạnh mẽ ngước như nước thủy chiều nhảy vào nếu là bị ban chúng thật sự liền không cách nào sống sót trở về chương 87 Lãng cao ốc với đem khuynh bên trong xì xì. tinh thần tự phù bắt đầu giữ tận lên một gỗ nông năng lượng màu xanh lá từ thân thể tràn ra như nước chảy nhìn như bé nhỏ nhưng quẩn quẩn không ngừng tinh thần tự Phù ngưng kết thành một đạo mỏng manh ký tự điên quần mà sẽ ra từ hai bên công kích đến nguyên lực Lương gia huynh đệ nỗ lực dùng nguyên lực tạo thành vong lớn muốn trực tiếp đem hắn gói lại để hắn mất đi phản kháng nhất thiên Minh Hà có thể để bọn hắn thực hiện được lần thứ hai khởi động nguyên lực Thân trong cơ thể nguyên lực đã đạt đến đỉnh điểm, hai cổ lực đạo mãnh liệt sẽ ra nguyên lực chỗ giao giới, thành công nhảy ra khỏi vòng đây. Thế nhưng cánh tay phải trên bả vai nhưng tạo thành một tầng tinh tế vết vụ, đây là đang chạy trốn thời gian, bị số ít nguyên lực hấp ra gây nên, Nhiếp Thiên Minh lập tức cũng không để ý. Các người làm cho ta chảy máu, ta cho các người tử mệnh. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đuốt vút vai, quăng lệnh nói. Hai người liên thủ uy lực chí ít có thể đạt đến phương dục minh uy lực, dĩ nhiên để Nhiếp Thiên Minh sinh xôi xé ra chỗ hổng, nhảy ra ngoài. Loại tình cảnh này không chỉ có sâu sắc chấn động lương gia hai đệ Ở đây mọi người đều bị cho rồi. Bên ngoài 10 mét đám người lúc này cũng lớn tiếng lên hay, mặc dù có chút máu canh, thế nhưng hiện thực liền như vậy tăng tốc. Chạy lần thứ nhất, còn muốn chạy lần thứ hai sao? Nói xong, hai người lần thứ hai quay đầu trở lại, còn muốn phao chế vừa nãy thủ pháp công kích Nhất Thiên Minh. Được, trước hết bắt người khai đạo. Quát lên một tiếng lớn, Nhất Thiên Minh nhìn dường như giống như dã thu lương thành kỳ, thôi thúc sức lực, trực tiếp chạy vội tới. Thân ảnh cũng so với trước sắp rồi gấp đôi, cả người như một mũi tên, bạo vút đi, Nhất Thiên Minh rõ ràng trước hết giải quyết đi một cái. Như vậy mới không còn hai mặt thủ địch. Một đạo kinh phong tránh qua, tăng vọt nguyên lực quyền phong đến nơi trước tiên, Lương Thành kỳ sắc mặt lập tức nghiêm trọng, không chút nào dám có một chút bất cẩn, dùng hết 9 phần 10 lực đạo mới hóa giải được Thiên Minh này một đạo quyền phong, thế nhưng một cố khác lực lượng tinh thần chen lẫn hắc khí, bạo xẹt qua được. "Hảo tiểu tử, lần này nhìn ngươi trốn đi đâu?" Lương toàn tường nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh trực tiếp công kích ngũ đệ, dĩ nhiên đem toàn bộ không có phòng ngự phía sau lưng lưu cho hắn, trong lòng mừng thầm, biết Thiên Minh thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, dĩ nhiên phạm vào tối kỵ. Bực này cơ hội, hắn há có thể bỏ qua? Lập tức khởi động nguyên lực dống nhiên hướng về Nhiếp Thiên Minh phía sau lương toàn lực công kích. Trong không khí chen lẫn mùi máu tươi nói, thế nhưng Lương Toàn Tường dĩ nhiên đã quên Nhiếp Thiên Minh có tinh thần tự phụ, có thể không cần quan sát liền biết đối phương chiêu thức vị trí tinh thần tự phụ. Vụ, mắt khác một đoàn chen lẫn hắc khí tinh thần lực đột nhiên tại Nhiếp Thiên Minh trước người đi vòng một nửa hình tròn, bay đến khổ sở mặt sau trực tiếp chặn đứng Lương Toàn Tường công kích. Lương Thành Kỳ vốn là đã chuẩn bị kỹ càng công sự phòng ngự, trong nháy mắt ý thức được Lương Toàn Tường gặp nguy hiểm, không kịp điều động toàn thân hết thảy mối lực, trực tiếp hướng về Thiên Minh bay tới. Ha, ha, ha. Ngày hôm nay ta liền để ngươi tinh thần tự phủ phá thành mảnh nhỏ. Phía sau lương toàn tường chút nào không có dừng lại ý tứ, nguyên lực mạnh mẽ từng rắn đem này một đoàn tinh thần lực đánh tan. Vèo vèo. Một con cực nhanh hắc đao cấp tốc từ hắc khí bên trong bắn ra, hắc đao tốc độ cực nhanh, Nhiếp Thiên Minh đem thân thể bên trong gần như một nửa tinh thần lực chuyển vào hắc đao bên trong, ở trong thời gian ngắn như vậy. Hắn liệu định lương toàn tường cảm thấy phản ứng không kịp. Xì. Hắc đao nhanh chóng cắm vào lương toàn tường trái tim bên trong, vốn là như lương toàn tường như vậy cáo già người không nên không có phòng bị, chỉ là Nhiếp Thiên Minh trình diễn quá khá. Vốn là Lương Toàn Tường cho rằng có thể dựa vào chính mình nguyên lực đầy đủ chống đỡ Nhiếp Thiên Minh công kích, thế nhưng hay là đã thất bại. Lúc này Lương Thành Kỳ trưởng đã đến nhếp Thiên Minh trước người, tuy nói Nhiếp Thiên Minh sớm đã đem nguyên lực thành lập thành mới phòng ngự tầng, thế nhưng vẫn là tầng tầng đánh vào độ ngược hắn trên. Thân thể bị đẩy lui 2 mét, khóe miệng trẩm rãi chảy máu tươi, Nhiếp Thiên Minh dùng ngón tay sờ sờ, nhìn nằm trên mặt đất Lương Toàn Tường, thỏa mãn cười. "Thứ ca, thứ ca." Hắn ôm Lương Toàn Tường thân thể, thống khổ kêu. "Ngũ đệ, bang ta giết cái kia, cái kia tạp chủng." Lương Toàn Tường có vẻ cực kỳ thống khổ thân thể cũng càng ngày càng hư. Thứ ca, thứ ca, ngươi tỉnh tỉnh." "Hoa." Wow. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, con mắt không cam lòng nhìn Nhiếp Thiên Minh, khi tức chậm rãi biến mất rồi, lương toàn tưởng đi đời nhà ma. "A." Lương Thành kỳ giống giận, toàn bộ lương gia cùng vạn gia bi thống không ngớt, lương Cố Tùng sắc mặt cực kỳ bất thường, thậm chí muốn lập tức từ đến Nhiếp Thiên Minh trước mặt đem hắn đập chết. Thất tử nỗi đau, so với trong lòng đau chạc một đau còn thống khổ hơn. Thế nhưng lúc này Phương Dục Minh chính đang chăm chú dây dưa hắn, hắn hiện tại tự lo không xong, căn bản không rút ra được công kích Thiên Minh. Phương Dục Minh ha ha cười, cười nhạo nói, có muốn hay không dừng lại cho con người nhà xác. Nói xong, Phương Dục Minh ra chiêu càng mãnh liệt hơn, hắn lo lắng Lương Cố Tùng sẽ liều lĩnh công kích nhất thiên minh, như vậy bọn họ phương ra nợ thiếu niên này cũng quá nhiều. Thanh Kỳ, không có tác dụng biện pháp gì, giết chết tiểu tử này. Bi thống bên trong Lương Cố Tùng cũng không hề mất đi bình tĩnh, không muốn để ý tới Phương Dục Minh tiếp tục nói. Lương Thành Kỳ nhẹ nhàng yên tâm lương toàn tường thi thể, từ trên người móc ra một hạt dược hoàn, nuốt xuống. Một đôi bi thống hai mắt lập tức bị máu đỏ tươi tia thay thế, nhìn chằm nhất thiên minh giống như một cái ác ma, không khỏi cảnh giác lên, hắn có thể cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Ẩm! Ngay lương thành kỳ đạp địa một sát na, phát sinh hồng rải tiếng vang, dưới chân mặt đất dĩ nhiên bắt đầu rung dậy. Phải biết mảnh này quảng trường có thể không phải bình thường tài liệu kiến trúc mà thành, đặc biệt là bên này hình bầu dục sân bãi, mấy trăm năm qua, không, có một chút hủy hoại vết tích. Thật mạnh, làm sao sẽ đột nhiên trở nên cường hành như vậy? Vang vào tinh thần tự phụ sớm dự phán, Nhất Thiên Minh vẫn là tránh thoát lương thành kỳ công kích. Bởi tinh thần tự phụ cảm ứng, hắn cũng là có thể nắm chặt hương lập thân hình quy tích, bởi vậy khi đặt bước chân vội vàng sườn di một bước. Xì. Si. Vừa tránh thoát một đòn, Lương Thành Kỳ lần thứ hai hung ác nhào tới, nơi nào có cái gì vũ học triêu thức, chỉ là đơn giản nguyên lực công kích. Tiểu tử ngươi cẩn trọng một chút, gia hỏa này đã tiếp cận Thiên Nguyên Thần cảnh giới. Đột nhiên hư không lão nhân xem, Nhắc nhở, làm sao có khả năng? Nhất Tiên Minh nghe được Thiên Nguyên Thần cảnh giới, đầu gối rối một thoáng, trên gáy lập tức buốc lên mồ hôi lạnh. Ta nói làm sao chỉ có đảo mạng phân đây? Làm sao bây giờ? Nhất Tiên Minh lo lắng hỏi. Một cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ hắn vẫn có thể ứng phó lại đây, thế nhưng một cái thiên nguyên thần cảnh giới cao thủ cũng chỉ có chịu phần phận. Hắn phục dụng một loại đặc biệt đan dược, phòng trừng phản phệ rất lợi hại, chỉ cần ngươi chống đỡ trụ một quãng thời gian, hắn nhất định nguyên lực tự tán. Ít nhất nửa năm mới có thể khôi phục như cũ, hơn nữa có thể có cả đời này đều đừng hy vọng có đột phá. Hư Không lão nhân nghiệp một thoáng chính mình trong dâu, chậm rãi nói rằng, trong khi nói chuyện, Diệp Thiên Minh đã né mấy chục lần nguy hiểm công kích, kế hỏi, vậy đại khai muốn quá lâu? Nhiều thì nửa giờ, chậm thì 15 phút Hư Không lão sư chậm rãi nói rằng: "Lão sư, ngươi chuẩn bị cho ta nhặt sắt đi." Nhất Thiên Minh nhìn Hư Không lão nhân một chút, bất đắc gì nói. Lương Thành Kỳ hiện tại liền dường như mất đi ý thức mãnh thú, trong mắt hồng quang tăng vọn, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, lại là một quyền đánh lại đây. Loại này thuần nguyên lực công kích, nếu là bị hắn bắn trúng, Nhất Thiên Minh chắc chắn phải chết. Duy nhất để Nhất Thiên Minh cảm thấy vui mừng sự, hiện tại Lương Thành Kỳ đại não cơ hồ không bị không chế, chỉ là nghe theo thân thể bản năng điều động mà thôi. 1 phút đồng hồ đã qua. 2 phút đã qua. Mỗi quá khứ 1 phút đồng hồ Diệp Thiên Minh đều cảm giác mình nào không tới một phút sau. Hắn rốt cục cảm nhận được sống một ngày bằng một năm cảm giác, đầy đủ 5 phút đồng hồ, Diệp Thiên Minh đã toàn thân đẫm đẫm, hắn không chỉ có muốn tránh né trực tiếp công kích, còn có phòng ngự đối phương nguyên lực xâm lấn. Từ bên người bao bên trong ngóc ra 3 hạt tứ phẩm đan dược, trực tiếp để vào trong miệng, thể lực hơi chút khá hơn một chút. Chính mình nguyên lực cùng tinh thần tự phụ giờ khắc này bị đối phương cuồng bạo nguyên lực giàn vặn khổ không thể tả, Diệp Minh cắn một cái, đem tinh thần tự hết mức thu vào thân thể bên trong, chậm rãi khởi động toàn hạch. Rầm rầm Trong thân thể xuyên ra to lớn tiếng vang, còn như tiếng sấm, tinh thần tự phụ giống như nhìn thấy mị nữ giống như vậy, quét tới vừa nãy bề ngoài, tiến vào toán hạch bên trong. Hào quang màu xanh lá từ bên trong thân thể phát sinh, Nhiếp Thiên Minh đột nhiên có loại thông thiên triệt địa cảm giác, vạn vật năng lượng tận có chính mình thao túng. Cảm giác chung quy cảm giác, thế nhưng thực tiến lên nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thế nhưng điều khiển chính mình nguyên lực cùng tinh thần lực nhưng là thừa sức, toán hạch không ngừng mà điều hành, một cỗ cường hãn nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, so với hắn phải nhanh hơn mấy chục lần. Đúng. Hai cỗ nguyên lực rốt cục đụng vào nhau, trong không khí tản ra một cỗ năng đậm đốt cháy khét mùi vị. Hắn dĩ nhiên tiếp theo lương thành kỳ công kích, lương thành kỳ lập tức lần thứ hai đánh tới, hồng quang lóe lên, trên cánh tay tụ tập cảng cường đại nguyên lực. Cái gì là vũ học? Vũ học chính là trình độ lớn nhất phát huy ra chính mình nguyên lực, là nó đạt đến to lớn nhất công kích hiệu quả. Lương thành kỳ không thể khiến dùng, thế nhưng hắn nhiếp thiên minh có thể dùng, hắn biết trải qua toán hoạch tinh tiến hóa hậu học lực công kích chí ít lật gấp đôi. Lãnh nguyệt đao tay phải hắc đao vẫn hiện ra lương toàn máu tươi mùi vị, đao phong càng sắc bén hơn. Lúc này Nhiếp Thiên Minh mặc dù coi như niên cấp không lớn, thế nhưng thể hiện ra đến thực lực thực sự quá mạnh mẽ, thế cho nên nằm ở dược tính bên trong Lương Thành Kỳ dĩ nhiên cũng có chút lo lắng. Chương 88, lãm ca ước với Dạ huynh hạ. Mấy nhà chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, hiện tại chỉ có hai nơi trọng yếu nhất chiến đấu, đây mới là chỗ mấu chốt. Lương gia tộc trường cùng Phương Dục Minh trình độ kịch liệt kém xa, Nhiếp Thiên Minh cùng Lương Thành Kỳ một nửa, Lương Cố Tùng Dư quan sát nhìn, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong, vẻ sợ hãi càng ngày càng nặng. Không có ai so với mình càng rõ ràng hơn này hạt đan dự khí lực cũng không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn đan dược phản vệ tác dụng. Lương Thành Kỳ chỉ có thể kiên trì 15 phần chung, thập sau 5 phút sẽ nguyên lực tan tán, lúc trước tổ tiên chuyển xuống này hạt đan dược thời gian, liền từng nhắc nhở chính mình, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể dùng. Lương Thành Kỳ vừa xài bức ra, nguyên lực lần thứ 2 đột đột tăng, lúc này hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất đem Nhiếp Thiên Minh đánh cục. Tại Nhiếp Thiên Minh xem ra đây chỉ là hắn hồi quang phản chiếu, chỉ cần kiên trì hơn nữa 2.3 phút, hắn tất độ không thể nghi ngờ. Đao Phong hiện ra mạnh mẽ mà có lực phong, trực tiếp hướng về Lương Thành Kỳ mắt phải đâm tới. Chiêu này cực kỳ hung ác, nếu là bị đâm chúng, toàn bộ mắt phải từ đây liền mù. Càng nghiêm trọng hơn thậm chí đầu đều sẽ bị chấn nát. Lương Cố Tùng cùng Phương Dục Minh tranh đấu cũng cuối cùng kết thúc, hai người toàn bộ thân chịu trọng thương, phân biệt bị những người còn lại nâng quá thứ. Ở đây mọi người cơ hồ cũng không có lực chiến đấu, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, không cam lòng nhìn trận tranh đấu này. Lương Cố Tùng biết ngày hôm nay hắn thua rồi, liền tính cuối cùng con mình giết chết Nhiếp Thiên Minh, hắn hay là không có biện pháp tiêu diệt Phương gia. Đều là thiếu niên ở trước mắt, nếu không phải hắn, chính mình hành đồ kế hoạch làm sao sẽ phá diệt Hắn ẩn nhận mấy tháng cuối cùng dĩ nhiên đổi lấy như vậy kết quả, hiện tại hắn to lớn nhất hy vọng chính là giết chết thiếu niên ở trước mắt. Đao Phong càng lúc càng nhanh, một trận gió lạnh từ chiến đấu địa phương gây ra đến, chính trực mùa đông, rất nhiều người không khỏi đánh tới dung mình. Lúc này Phương Dục Minh cũng kinh hãi không ngớt, một cái 16 tuổi thiếu niên đạt đến tiên nguyên cảnh, đây còn không phải là đáng sợ nhất. Hắn dĩ nhiên có thể đứng vững một cái sắp tới thiên nguyên thần cảnh giới cao thủ mấy chục phần trung luân phiên công kích, loại này chấn động tuyệt đối là sóng to gió lớn. Lúc này Nhiếp Thiên Minh cũng không chịu nổi, sắc mặt căng thẳng, song chỉ khép lại hỗn hồn nguyên lực tại toán hạch điều hành hạ cấp tốc tụ lại. Mỗi lần cùng Lương Thành Kỳ đụng nhau, thân thể như rời sông lớp biển, hắn thật lo lắng cho mình sẽ trực tiếp bị đánh chết. Hùng hồn nguyên lực cùng trong tay hắc đao lần thứ hai mãnh liệt chạm vào nhau, bạo phát khí thế rộng rãi nổ vang. Chỉ cần đứng vững, Nhiếp Thiên Minh chính là cuối cùng giành ra, xem ra Lương Thành Kỳ cũng đã đến cung dương hết đà, ở đây hết thể cũng biết Nhiếp Thiên Minh sắp muốn thắng hạ trận chiến đấu này. Wen, Lương Thành Kỳ rốt không chống đỡ nổi, song quyền tụ tập nguyên lực trong nháy mắt cũng đã biến mất, Nhiếp Thiên Minh cũng không tính kết quả hắn tính mạng, hắn không có cái này cần phải. Bởi vì Phương gia nhân sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Loại chuyện này vẫn là do Phương gia làm ra tốt hơn, hắn từng từng cầm nắm đấm. Hắn rốt cục cảm giác được toán hạch uy lực mạnh mẽ, hay là đây chỉ là nó một phần nhỏ uy lực, toán hạch rốt cục chậm rãi ngừng lại, như lúc trước như thế, tiến tĩnh nằm ở nơi nào. Dĩ nhiên thắng. Trên quảng trường lại vang lên vang vọng vấn tiêu âm thanh, hắn không phải ba đại gia tộc thiên tài, nhưng là mấu chốt nhất một cái. Đột nhiên có loại anh hùng cảm giác, Nhiếp Thiên Minh muốn học những này anh hùng như thế, ngoắc ngoắc tay. Hắn nhẹ nhàng mà đi tới Lương Cố Tùng trước mặt, lẩm bẩm nói, sinh tử tồn vong thời khắc. Dĩ nhiên muốn dựa vào một hạt đan dược nghĩ đến xoay chuyển càn khôn, thật sự là ngu muội. Lực vãn cùng Lan Đồ Vật, mãi mãi cũng là thực lực. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh cảm giác mình có điểm chăng bước, mặc kệ nó. Nhân sinh hiếm thấy một lần, trang liền trang đi. Hắn không có ở phương gia nhân trước mặt dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài, sự tình rốt cục giải quyết, chuyện tiếp theo cũng không có quan hệ gì với chính mình. Là nên sẽ phong vân môn tham gia săn bắn đại tái. Kéo có chút hệ vải thân thể, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi rời khỏi, lưu lại phía sau các loại ánh mắt phức tạp. Thiên đột nhiên rơi ra mưa to, giọt mưa bùm bùm mái ngói. Tiếng xuất phát tiếng vang nặng nghề. Mưa to cọ rửa mặt đất vết máu, hình bầu dục mặt đất lập tức lần thứ hai nhuộm đỏ, mùi máu tươi bay ra, phản phất thời gian lại rút lui đến trở lại. Mưa càng ngày càng to lớn, cuối cùng đem quảng trường cọ rửa sạch sẽ, không còn một vết máu. Trăm nghìn năm, cũng không biết như vậy tình cảnh phát sinh qua bao nhiêu lần. Kéo dài mấy tháng hồ bạn chấn quyền lực chi tranh rốt cục cáo một đoạn, phương gia gia tộc bắt đầu toàn diện tiếp thu khắc phục hậu quả công tác, Nhiếp Thiên Minh đương nhiên tiếp thu đến thượng tân như thế lãnh độ. Hoặc giả nói như vậy, hắn Thiên Minh tại toàn bộ hồ bạn trấn danh tiếng đã vượt qua Phương Dụ Minh thậm chí có thể cùng tông chính đại sư lãnh động. Tất cả những thứ này đều là thêm vào đồ vật, Nhiếp Thiên Minh không cần. Ngẫm lại lần chiến đấu này, hắn thậm chí có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải sử dụng toán hạch, căn bản không chống đỡ được Lương Thành kỳ công kích. Nếu là thật sự đụng phải một cái thiên nguyên thần cảnh giới cao thủ, hắn chuyện cần làm chính là chạy trốn. Lương Thành kỳ tuy rằng có thiên nguyên thần cảnh giới ý lực, nhưng là do ở dược lực tác dụng, lực công kích cơ hồ hàng rồi một nửa. Thêm vào không có sử dụng bất kỳ võ học, lực công kích chỉ có thể duy trì thập thời gian 5 phút, này mới khiến hắn may mắn thắng lợi. Dù sao lương thành kỳ không có thật sự đạt đến thiên nguyên cảnh cao, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp theo muốn phương sang ngắm nhìn. Một mảnh trắng xóa sương mù, chen lẫn một ít hàn khí chính phả vào mặt, mưa to ứng kinh đầy đủ hạ hai ngày, trong phòng có điểm mốc meo mùi vị. Mưa quá thiên tình hồ bạn trấn có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng khoái khoái, trải qua mưa to cỏ rửa, đường phố có vẻ cực kỳ sạch sẽ. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng rên lên cười nhỏ, tại trên đường phố đi dạo mà đi. Nhiếp tiểu lão bản được. Bên đường người đi đường không biết nên xưng hô như thế nào hắn, nhớ tới hắn lúc trước mở độc nhất sự người khác cũng gọi hắn Nhiếp tiểu lão bản. Haha, ha, chào ngươi." Nhiếp Thiên Minh gật đầu, mỉm cười nói rằng, dù sao hắn từng ở hồ bạn trấn cũng phong qua một trận, tuy rằng không có như bây giờ. Thế nhưng vừa nghe đến người khác gọi hắn nhiếp tiểu lão bản, không khỏi nghĩ đến chính mình một người tại hồ bạn trấn mở cửa tiệm kinh nghiệm, không khỏi nợ nụ cười. Thời gian nửa năm, dĩ nhiên làm cho mình biến hóa to lớn như vậy, này liền chính hắn đều không ngờ rằng. "Nhiếp Thiên Minh, Nhếp Thiên Minh." Một cái quen thuộc không thể lại thanh âm quen thuộc lần thứ hai từ hắn vang lên bên tai. Tại hồ bạn trấn đương nhiên không có ai sẽ gọi thẳng tên quý, thế nhưng nếu là Nam Cung Huy tới, Tất cả những thứ này cũng đều không giống nhau. Huynh muội, sao ngươi lại tới đây? Nhất Thiên Minh quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Nam Cung Huên, lúc này chính thấy nàng phong trần mệt mỏi tới rồi, y phục trên người có điểm ướt nhẹp, nghĩ đến là gặp mưa. Nam Cung Huên phía sau có hai tên nam tử trung niên, trí ít đều là thiên nguyên cảnh hảo thủ, xem ra bọn họ ứng kinh là từ Thiên Nguyên Hải thành chạy tới. Có cái gì chỗ có thể ở được sao? Nam Cung Huên cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là vội vàng hỏi, "Làm gì?" Nhiếp Thiên Minh tò hỏi, "Phí lời, đương nhiên là phải thay quần áo." cũng không biết làm sao khiến cho, ra thiên hải thành khí trời vẫn rất tốt. Ai biết vừa bước vào các ngươi hồ bạn trấn, liền bùm bùm hạ lên mưa sối xả. Nam Cung Huyền Độ miệng nhỏ, bất đắc dĩ nói, hai vị này là. Nhất Thiên Minh chỉ chỉ phía sau nàng hai tên nam tử trung niên, nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Huyền quay mặt lại, chỉ vào cái kia vóc dáng hơi cao nam tử nói rằng, hắn là Trịnh nhị Thúc, vị này là Vệ Ngũ Thúc, ta vẫn không sinh ra ngay nam cung gia chúng ta. Nhất Thiên Minh vội vàng quyền trưởng báo đáp hành lễ nói rằng, tiểu bối Nhất Thiên Minh gặp gỡ Thúc, Vệ Ngũ Thúc. Hai người đáp lên nói, Nghiệp công tử ngươi khách khí. Chớ nói, mau nhanh tìm một cái nơi ở a." Nam Cung Huyên lôi kéo Nhiếp Thiên Minh vội vàng nói rằng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xem ra Nam Cung Huyên tính khí vẫn là không đổi được, lập tức dẫn hai vị hướng về phòng đấu giá phạm giai mà đi. "To như vậy phòng đấu giá chiêu đãi hai, ba cái đó là thừa sức." Tịch Diễm Dĩnh thấp giọng hỏi nói, "Làm sao nhân ra đại tiểu thư đều tìm tới cửa?" Nhanh nói có đúng hay không làm thật có lỗi nhân ra sự tình. Con mắt chừng Tịch Diễm Dĩnh một chút, nhìn chiêu tức hắn Tịch Diễm Dĩnh, bất đắc nói, "Tịch tỷ tỷ, ta dám không. Ngươi không biết nàng lợi hại đây." Tịch Diễm Dĩnh lại đem ra vài món bản thân nàng quần áo cho Nam Cung Huyên mặc vào, mặc vào tịch diễm dĩnh quần áo hậu, Nam Cung Huyên có vẻ thành thục rất nhiều, Nhược Thiên Minh vốn là muốn vỏ vò nàng đầu, kết quả ngừng lại. Tại sao lâu như thế chưa hề về đi a? Nhược Thiên Minh còn chưa kịp hỏi nàng, Nam Cung Huyên ngược lại là nói trước. Cái này, chuyện này, này đương nhiên không phải một câu nói hai câu liền có thể nói rõ sợ, nếu là y nàng tính khí, cần phải truy hỏi kỹ càng sự việc không thể, cho nên khi hạ ấp uống tùy tiện xả vài câu. Đúng rồi, phong vân môn như thế nào? Nhất Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến mình đã đến đã lâu rồi, phòng trừng săn bắn đại tái hẳn là cũng sắp rồi. Săn bắn đại tái cũng đang khẩn trương chuẩn bị, phòng trừng ngươi trở lại chưa được mấy ngày lại bắt đầu. Bất quá ta nói ngươi cũng thật giữ được bình tĩnh, lâu như vậy đều không đi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không tham gia cơ chứ." Nam Cung Huyên nhìn Nhất Thiên Minh cười nói, "Ngày mai sẽ trở về, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ kéo dài tới loại trình độ này." Nhất Thiên Minh sờ sờ mũi, khẽ miệng dương lên vẻ mỉm cười. Tịch Diễm Dính đã tại hồ bạn trấn rượu nhất lâu an bài một bàn rượu, đặc biệt vì làm Nam Cung Huân đón gió trần. Nam Cung Huyên vốn là không phải rất soi mói nữ tử, tuy rằng sinh ở danh môn vọng tộc, nhưng là chưa có điểm tùy hứng, cái khác đến cũng đều có thể tiếp thu. Chương 89, trở lại. Một lát sau, tiểu điểm lao bản đi đến, hướng về phía bọn họ nở nụ cười. Tịch Diễm Dinh có điểm hoang mang hỏi, "Tiền lão bản, có chuyện gì không?" Tiền lao bản cười đối với Tịch Diễm Dinh nói rằng, "Gế đại người bán đấu giá, không cái gì lại sự." Tiểu điếm lao bản xoay mặt quay về Nhiếp Thiên Minh cung kính nói, "Nhiếp thiếu gia, khuya hôm nay chúng ta Phương gia tộc trưởng mời ngươi đến quý phủ ngồi xuống, không biết Nhiếp thiếu gia có thời gian hay không?" Ồ, Hào, Nhiếp Thiên Minh ta nhất định đi. Nhiếp Thiên Minh đối với hắn cười cười, nếu như không đi phương gia lúc này mới không bình thường đây. Chính mình giúp phương gia to lớn như vậy vội, cảm tạ hắn là cần phải, cho nên Nhiếp Thiên Minh cũng không có chối tử, một lời đồng ý. Thiên dần dần mà tối sầm, Nhiếp Thiên Minh thu thập một thoáng, đang chuẩn bị hướng về phương gia đi đến. Đột nhiên Nam Cung Huyên cũng xông ra, cười hì hì nói, mang ta cùng đi chứ, ngược lại một mình ta ở chỗ này đính cả nhãn. Tỉ mị suy nghĩ một chút, Nam Cung Huyên dù sao đại lão viên chạy tới, không cùng nàng cũng nói không được, này thì mang theo nàng. Đi thôi. Nhiếp Thiên Minh ngón tay một chiều, Nam Cung huyên liễu dịu như một con chim nhỏ theo tới. Đây là hắn lần thứ nhất đi vào phương phủ, phương phụ sắc thực rất lớn, trong viện kiến trúc rất khảo cứu, sắc thực có trăm năm nhà cũ phong độ. Nhiếp thiếu gia mời tới bên này. Một cái gia đình rất cung kính đem hắn mời đến đại sảnh bên trong. Đại sảnh bên trong đèn dầu sáng rỡ, thậm chí có từng chồng tiết vui mừng bầu không khí, trong phòng tiếng cười không ngừng chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh theo một cái gia đình tiến vào đại sảnh. Nhiếp tiểu huynh đệ tới. Ngồi ở trung ương phương Dục minh nhìn thấy Thiên Minh đã đến, vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, đón lấy đến. Lão gia tử người gậy giết tiểu bối, Nhiếp Thiên Minh cũng không đảm đương nổi a." Nhiếp Thiên Minh một mặt cung kính nói, "Niếp tiểu huynh đệ quá khiêm lượng, nếu không phải ngươi, chỉ sợ chúng ta Phương gia tử trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn hiện tại đều sinh hoạt bên trong nước sôi lửa bỏng bên trong." Phương Dục Minh mỉm cười nói rằng, "Vị này là?" Phương Dục Minh nhìn thấy phía sau Nam Cung Huyên, lễ phép hỏi, "Tiểu bối Nam Cung Huyên gặp gỡ Phương lão gia tử." Nam Cung Huyên cũng coi như là thiên hạ thành trước mấy đại gia tộc, thực lực so với Phương gia cao hơn thật nhiều đẳng cấp. Phương lão gia tử nghĩ đến chốc lát, kinh ngạc hỏi, Hẳn là Thiên Hải thành Nam cung gia tộc. Hạnh ngộ, hạnh ngộ." Phương Dục Minh cung tính nói, so với Nam cung gia tộc, bọn họ Phương gia thực sự là như gặp sư phụ. Nam cung Huyên không mời mà tới, Lao gia tử sẽ không mất hướng đi." Nam cung Huyên mỉm cười nói rằng, "Nơi nào, nơi nào?" Đến, dưới trướng nói chuyện. Phương Dục Minh đem Nhiếp Thiên Minh cùng Nam cung Huyên sắp xếp đến chỉ đứng sau vị trí của mình địa phương, hai người vốn là chậm lại, tiếp rằng Lao gia tử kiên trì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Tiệc rượu tan hết, Nhiếp Thiên Minh cùng Phương Dục Minh hàn huyên chỉ chốc lát sau, đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Phương Dục Minh khiến cho một cái ánh mắt, Phương Bang khắc nói ra một bọc nhỏ đan dược tới, Lao gia tử cười nói, nghĩ đến Niếp tiểu huynh đệ cũng không kém hoan thể, nơi này có một ít đan dược cùng linh dịch liền tính lễ ra mắt đi, ngày sau nếu như có thể dùng đến chúng ta Phương gia, chúng ta Phương gia tất định là Niếp tiểu Hình đệ gần khuyển mã chi lao. Lao gia tử ngươi nghiêm trọng, đan dược ta nếu không thu, chính là xem thường Lao gia tử, vậy ta liền nhận, vẫn là nhiều thật cảm tạ Lao gia tử. Niếp Thiên Minh cũng không khách khí, nhận lấy hậu trực tiếp để vào bên người bao bên trong, vừa vặn gần nhất địa dương thạch thảo dược không đủ dùng. Ngược lại chính mình đã từng đưa cho hắn nhi tử một hạt địa dương đan, chính mình nắm cũng yên tâm thoải mái. Không biết Nhiếp tiểu huynh đệ khi nào chuyển động thân thể, lên đường sẽ phong vân môn đây. Ngọc Yến sau đó nhiều cùng Nhiếp Thiên Minh học một ít phương dục mình chỉ chỉ phương hướng, nhẹ nhàng nói: "Vốn là phương lão gia tử hy vọng thông qua phương Ngọc Yến leo lên Nhiếp Thiên Minh này viên đại tụ, nhưng nhìn đến Nam cung Huên, hắn ý thức được đây là không thể nào." Trong lòng không khỏi có hơi thất vọng, nhưng là như vậy nhân vật nổi tiếng, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể xứng với hắn. Ra khỏi phương phủ, Nhiếp Thiên Minh thật dài địa thở ra một hơi. Chuyện này cuối cùng cũng coi như cáo một đoạn, ngày mai có thể an tâm trở về. Ánh sáng tử trăng trong sáng, ngẩng đầu ngưỡng vọng tương cùng, Nhiếp Thiên Minh cảm khái không ngớt. "Thế nào?" Nhìn có điểm đỏ ra Nhiếp Thiên Minh, Nam Cung huyên nhẹ nhàng hỏi. "Ồ, không có chuyện gì. Chỉ là đã lâu không có nhìn bầu trời, đúng rồi gần nhất tu luyện thế nào rồi?" Nhiếp Thiên Minh hướng hồ hỏi. "Hẳn lá nhanh đột phá đến hậu địa cảnh." Hì hì. Nam Cung huyên cợt nhà nói rằng, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh đều có điểm hoài nghi. "Thiệt hay giả?" Nhiếp Thiên Minh vẫn là không nhịn được hỏi. "Này còn có thể giả bộ sao?" nhiều nhất không ra 3 tháng. Nam Cung Huyên tự tin cười. 3 tháng, nga, biết rồi. Nhất Thiên Minh vừa nghe đến 3 tháng nhất thời mất đi hứng thú, Nam Cung Huyên gặp lại hắn dĩ nhiên không có vui vẻ, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nếu là ta giống loại người như ngươi, sớm đã bị xem thành vấy vật. 3 tháng đặt ở toàn bộ ngoại viện, đều xem như là trước mấy. Nam Cung Huyên miệng nhỏ một đô, lầm bẩm nói. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Nam Cung Huyên tóc, chậm rãi nói rằng, ta không phải sợ ta tiến vào nội viện hậu, có người bắt nạt ngươi chứ, ngươi xem ta ở viện đắc tội bao nhiêu người, khó bảo toàn bọn họ sẽ không ra tội trên người. Mắc cái nó, rất nhiều người chính là đỏ mắt, đố kỵ mà thôi." Nam Cung Huyên cười nói. Vốn là Phong Vân môn liền là thiên tại giậm đạp địa phương, mỗi người đi vào trước đó đều là vị trí thành trấn người xuất sắc, nhưng khi bọn họ gặp phải nhất thiên minh như vậy người lúc, lòng ghen tị bên trong một cách tự nhiên sản sinh. Đặc biệt là những kẻ tự xưng sư huynh người, có ai nguyện ý chính mình sư đệ so với mình còn mạnh hơn, cho nên trăm phương ngàn kế tìm cớ cũng là không ngạc nhiên. "Ân, trở về đi thôi, ngày mai còn muốn xuất phát đây. Ngày mai ánh mặt trời lần thứ 2 soi sáng cái này vừa khôi phục hộ trấn. Nhất Thiên Minh rất sống lên, trên người bị đủ lương khô cùng một ít đồ dùng hậu chuẩn bị lên đường. Tịch Diễm Dính lôi kéo Nam Cung Nguyên chậm rãi trò chuyện với nhau, giống như nhiều năm không gặp bạn gái thân, Nhất Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chăm chú theo. Mới vừa đi đi không lâu, Nhất Thiên Minh liền thấy được Phương gia tộc giải ra, hán vội vàng đi tới bái kiến, Phương Dục Minh cười ha hả nói, "Niếp tiểu huynh đệ ngày hôm nay muốn đi, lão hủ chuyên tới để tiễn ngươi một đoạn đường, vừa vận ta tôn nữ cũng ngày hôm nay đi, các ngươi liền đồng thời làm bạn đi." Hơi cười cười, nói tiếp, "Phương lão gia tử bảo trọng, tiểu bối này liền muốn rời đi." Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai quỳ trưởng báo đáp, bay về bên người Tịch Diễm Dĩnh nói rằng, "Tịch tỷ tỷ, tiểu đệ đi, ngươi cũng khá bảo trọng." Tịch Diễm Dĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bay, chậm rãi nói rằng, "Chú ý an toàn." Khe khe gật đầu, 5 người tại chúng mục dưới, chậm rãi hướng về ngoại trấn đi đến. Nam Cung Hiên hai vị thúc thúc trên đường trở lại Thiên Hải thành, ba người đi đầy đủ 5 ngày, này mới tới Phong Vân môn. Rốt cục đã về rồi. Nhiếp Thiên Minh hô to một tiếng, nhanh chóng trải qua khối cự này, trực tiếp hướng về ký túc xá đi đến. Lần này hồ bạn hành trình, có thể nói thu hoạch rất nhiều chính mình không chỉ có đột phá đến thiên nguyên cảnh, tu luyện kinh phí vấn đề cũng cùng nhau giải quyết. Vừa nghĩ tới kinh phí, Nhiếp Thiên Minh không thể không ai thán một thoáng, địa dương thạch quả thực chính là một cái ăn nhiều lao, này so với bá vương ngón ăn so với bá vương vẫn lợi hại. Gần nhất mỗi ngày lại nhiều bỏ thêm 2000 hoàng tệ, toán toán hạ xuống, một ngày cần 12.0000 hoàng tệ. May là lần trước tại tàng dược thất nhiều trộm một chút đang dược, chí ít chính mình này một bộ phận có thể bất đi. Lần này hắn cũng phát xuống một cái vấn đề, liền la của mình vũ học thực sự quá kém, thiên nguyên cảnh cao thủ vẫn sử dụng chính là võ học phẩm. Chính mình lấy ra được chính là đấu tự lệnh, cũng chỉ là tam phẩm vũ học, liền tính phát huy đến trình độ lớn nhất, cũng chỉ là tứ phẩm vũ học uy lực mà thôi. Đối mặt thiên nguyên cảnh trung hậu kỳ cao thủ, không có một ít lấy ra xuất thủ được vũ học, chỉ là dùng những loại vũ học nhị phẩm, nghĩ đến thực sự có điểm nói không được. Ngược lại cự ly săn bắn đại tái còn có được vài ngày, chính mình cũng không cần chuẩn bị, cho nên trực tiếp đi tàng thư các. Chương 90, lúc trước tăng cao. Tăng thư các, tất cả cũng không hề biến hóa, nghĩ đến mấy tháng trước chính mình vì này bản tinh thần tự phụ thư tịch, cả ngày quá địa ngục thức sinh hoạt, Nhiếp Thiên Minh không khỏi nở nụ cười một thoáng nhẹ nhàng lý một thoáng trường bảo nhăn nheo địa phương, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp đi vào, thấy được quen thuộc nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý để quyển sách trên tay xuống, cười với hắn cười gật đầu. Nhiếp Thiên Minh nét môi cũng cười lên, sau đó cung kính nói, "Buổi sáng tốt lành." Nói xong hắn nhanh chóng hướng về trên lầu bỏ tới, con đường lầu bốn thời gian, hắn hướng về lúc trước chính mình ngốc quá địa phương nhìn thoáng qua hậu, lập tức kế tục hướng về 5 tầng bỏ tới. 5 tầng, Nhiếp Thiên Minh rốt cục lên tới. Cái này chỉ vì Tiên Nguyên cảnh mở ra thư cấp từ hôm nay trở đi triệt để cũng vì hắn Nhiếp Thiên Minh mở ra, nhẹ nhàng hít một hơi lộ ra vẻ phấn khởi vẻ mặt. 5 tầng cửa lớn là một cái màu đen kịt cửa sắt, cùng dưới lầu lầu 4 hoàn toàn khác nhau. Bốn vị trí đầu lâu môn có vẻ sáng sủa mềm mại, thế nhưng này nói cửa sắt có vẻ cực kỳ nặng nề. Mở. Quát nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên Minh bàn tay tụ tập một cổ cường đại nguyên lực, tầng tầng đẩy đi tới. Co kẹt. Một tiếng nặng nghề âm thanh từ khe cửa bên trong truyền đến, tuy rằng có điểm nặng nghề, nhưng là bao nhiêu vẫn có chút trói tai, giống như đã lâu không có trên dầu. Nhẹ nhàng lưu tiến vào, năm tầng có vẻ cực kỳ yên tĩnh, bốn vị trí đầu lâu nhân không nhiều, thế nhưng cũng không ít. Mỗi tầng có ít nhất 20 30 cái thế nhưng năm tầng lại có vẻ trống giống Dĩ nhiên không có phát hiện những người khác thân ảnh cũng khó trách đạt đến tiên nguyên cảnh người vốn là không nhiều liền tính đạt đến cũng không nhất định đến tàng thư các. tại 5 tầng xoay chuyển một hồi 5 tầng thư tịch đều là tứ phẩm Vũ học vừa mới bắt đầu hắn vẫn cảm thấy lưu phấn, kết quả có thêm sau đó cũng thành thói quen bước đầu tính toán một chốc năm tầng tứ phẩm Vũ học có ít nhất 50 bản phân biệt thả ở tất cả trong gia phòng hắn cũng không độ xem ngược lại sau đó có thời gian vừa vặn đi trước lầu 6.000 Lầu 6 hẳn là có cơ bản ngũ phẩm Vũ học đi nhất Thiên Minh lầm bầm nói đến lầu 6 hậu, nhất thiên Minh vẫn là hơi có chút thất vọng vẫn là tứ phẩm Vũ học thế nhưng muốn so với 5 tầng lực công kích muốn thật nhiều nếu đi tới lầu 6 đơn giản tại đi một chuyến lầu 7 ngược lại không đi bạch không đi lầu 7 tàng thư rõ ràng ít đi rất nhiều không tới lầu 6 một nửa nhất thiên Minh nhẹ nhàng từ trên giá sách cầm mấy quyển tùy theo xoay tay một cái ngũ phẩm Vũ học ngũ phẩm Vũ học nước chạy hành vân nay trường vi lực vì là ngũ phẩm trung thượng tầng tu luyện độ khó rất lớn luyện tới đại thành thời gian Thiên nguyên cảnh sơ kỳ rựượi vào này trưởng có thể cùng thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ cùng sánh vai. Đơn giản mấy dòng chữ, ôm lấy Nhiếp Thiên Minh trái tim. Chính là này bản. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ vô, vô sách, hương phấn nói: "Đối với mình vũ học, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy tất yếu toàn bộ đề cao, cho nên khi hạ lại tìm 4 bản tứ phẩm vũ học, 2 bản ngũ phẩm vũ học đặt ở bên người. Hắn hiện tại chuyện cần làm chính là trước tiên đem mấy bản này sách ghi chép xuống, đối với công việc này, Nhiếp Thiên Minh nhưng là xe nhẹ chạy đường quen, ngăn ngắn 3 tiếng trôi qua, 6 cuốn sách tịch đã hoàn toàn bối lục tại toán hạch bên trong. 6 bản Tuyệt đối không phải một con số nhỏ, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy lại có một hồi ngạnh trợng luôn đánh, lập tức không khỏi trở nên hư phấn. Lầu 8 là hình dạng gì đây? Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai bộc lên hiếu kỳ ý nghĩ, thẳng một thoáng đứng lên, bước nhanh chân, nhanh chóng bỏ đến lầu 8. Lầu 8 trống tuyết, không có thứ gì, liền một tờ giấy cũng không tìm tới, xem ra tàng thư các đến lầu 7 liền vì đó. Dù xuống đầu, Nhiếp Thiên Minh từng bước từng bước từ lầu 8 hạ xuống. Đến lầu 4 hậu, có mấy người so với hắn sớm một năm sư huynh nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh, kinh ngạc hỏi: "Nhiếp sư đệ, không sẽ đạt tới thiên nguyên cảnh đi?" Nhẹ nhàng sờ sờ mũi, nhàn nhạt cười cười, chậm rãi nói rằng, mấy vị sư huynh nói đùa, Thiên Minh vừa nãy chỉ là đi 5 tầng nhịn, cảm thụ một thoáng tiên nguyên cảnh mà thôi. Hắn đương nhiên không muốn nói cho bọn họ biết mình đã đột phá đến thiên nguyên cảnh, bằng không người khác khẳng định đem chính mình nói thành quái vật. Là một cái tân sinh, đột phá đến hậu địa cảnh vốn là đủ kinh người, nếu là cho bọn hắn biết chính mình chưa tới nửa năm trong thời gian lại đột phá đến tiên nguyên cảnh, phòng trường muốn ở ngoại viện khiến cho một hồi văn động. Nhìn mấy người khiếp sợ vẻ mặt, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chậm rãi đi xuống. Ra khỏi tang tư các, Nhất Thiên Minh cảm thấy cái bụng hơi có chút đói bụng, nhanh chóng giải quyết vấn đề no ấm hậu, lại nhanh chóng hướng về phòng luyện công đi đến. Xin hào gian phòng hậu, cầm chìa khóa đường kính đi vào, sau khi tiến vào, Nhất Thiên Minh chuẩn bị kỹ càng tất cả hậu chậm rãi mở ra cơ quan, tiến vào giả lập thế giới. Trước tiên học cái nào một quyển đây? Nhất Thiên Minh do dự một chút, vẫn là quyết định từ tứ phẩm vũ học học lên, dù sao mình cao nhất mới là tam phẩm vũ học. Liền cuốn này. Nhất Thiên Minh lung tung từ toán hạch bên trong lấy ra một quyển. Tứ phẩm võ học, Hồ Kiếu Lực công kích vì làm tứ phẩm võ học thượng thừa. Phong thủ lực hơi chút được. Đại thành thời gian, có thể sánh ngang nhau ngũ phẩm sơ cấp vũ học, thích hợp thiên nguyên cảnh sơ kỳ giả trở lên người luyện tập. Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ một chút, vẫn tương đối thỏa mãn. Tứ phẩm vũ học, luyện tới lại thành, có thể ngang hàng thiên nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, chỉ cần hơi chút lợi dụng từng chút từng chút tinh thần tự phụ lực lượng là có thể ung dung giải quyết bọn họ. Không sai, không sai. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng than thở, hiện tại hắn cũng không đội lập tức luyện tập, trước tiên thông qua toán tiến hành cường hóa một thoáng, chí ít có thể cường hóa phong thủ. Từ khi cắn nuốt năm cái ký tự hậu, Toán hoạch tuy rằng không thể nói thời gian dài sử dụng, thế nhưng chống đỡ mấy chục phần chung vẫn là đầy đủ. Dĩ nhiên đối với với ghi chép loại này loại kém thứ công năng, cơ hồ không cần thiết háo năng lượng, liền tính 3 ngày 3 đêm, tinh thần tự phụ e sợ cũng sẽ không có một tiêu phản ứng. Hổ khiếu quyền, Hạo bắt đầu luyện tập, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến tứ phẩm vũ học, trong lòng vẫn là có chút ít hưng phấn. Quyền pháp như phụ, băng quyền như mũi tên, xem ra so với mình bắt hoang quyền mạnh rất nhiều. Ngẫm lại chính mình lần thứ nhất học tập võ học lúc, bất tri bất giác cứng trải qua lâu như vậy rồi, Nhiếp Thiên Minh chỉ là nhẹ nhàng cảm khái một thoáng lại tập trung trong luyện tập. Tầng thứ nhất, mãnh hổ ra áp. Một cái bóng tại một cái sân bên trong bay múa, động tác có long hổ khí, xong quyền đi ra có mánh hổ xuống núi cảm giác. Rốt cuộc hiểu rõ bộ này quyền tại sao gọi hổ khiếu quyền, mỗi một chiêu, mỗi một thức mạnh mẽ mãnh hổ khí thế. Nguyên lực chậm rãi chuyển vào bên trong thân thể, tiến vào tiếp theo nhanh chóng chuyển rời đến xong quyền bên trên, Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, thân thể theo quyền thức mà đi, nguyên lực hoàn toàn dung nhập rồi quyền thức bên trong. Loại cảm giác này cũng là lần đầu tiên, nhớ tới lần trước cùng Lương Thành Kỳ trong trận chiến ấy, mặc dù mình đạt đến thiên nguyên cảnh, Thế nhưng tổng thể cảm giác mình nguyên lực chịu đến cái gì kiềm chế, phát huy không ra thập thành công lực. Hiện tại Nhiếp Thiên Minh rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai vũ học cũng có thể hạn chế nguyên lực phát huy, này tương đương với một con mánh hổ bị người quan ở trong lồng, nơi trốn bị hạn chế. Trong tiếng hít thở, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai song quyền đánh ra, thế dường như sẽ đánh, nhanh như chấp giật. Bên người không khí mãnh liệt bắt đầu rung động, khí lưu cuồn lấy, dường như mánh hổ hai cái dấu chạm nổi mà vướt. Trên mặt đất cho bụi lập tức bị cuốn lên. Trong sân bùn đất cũng theo bắt đầu rung động lại bị chấn động lên, một hạt một hạt tế thổ nhanh chóng bị cuốn vào đến không trung. Hai con nắm đấm mang theo mạnh mẽ khí lưu nhanh chóng quẩn quẩn quẩn tới, trên cánh tay nguyên lực tăng vọt thậm chí có một chút hồng màu sắc, hồng dày mà rắn chắc, hắn hai mắt trợn tròn, nghiêm nhiên là một con mãnh hổ, song quần như lưới bủa giống như vậy, mãnh liệt bổ tới. Đùng. Bị quên bổ chúng tê nhỏ, trong nháy mắt đã biến thành một mịt, rải rác đến không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống. Nhẹ nhàng hô hấp, hít thở một thoáng, Diệp Thiên Minh nhìn chu vi rải rác đất, thực sự là bảy loạn. Vốn là mùa đông, thậm chí có xuân nghệ giống như mùi vị, nhẹ nhàng lấy tay nhấc lên, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy song quyển tràn đầy lực lượng, loại lực lượng này tựa như mánh hổ bị lâu khốn sân động, đột nhiên chạy đi đến cảm giác mãnh hổ giá áp. Lẽ nào này liền là tầng thứ nhất? Hiện tại có thể để xác định, tầng thứ nhất xác thực luyện thành công. Trong chú là tầng thứ nhất ý lực, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy là có thể cùng đấu tiểu lệnh đánh đồng, tứ phẩm vũ học, quả nhiên danh bất hư truyền. Tứ phẩm vũ học tu luyện độ khó cũng so với đấu tiểu lệnh đến lớn hơn một chút, bộ này mãnh hổ giá áp, dòng giá luyện 5 giờ, vốn là Nhiếp Thiên Minh dự định tiếp tục tu luyện Thời gian không còn sớm lại trở về. Trời đã ẩm đạm, từng kia từng kia gió mát thổi tới có chút mặt đỏ lên trên, có vẻ đặc biệt thoải mái. Mặc dù là đã tiến vào chặt vạng, thế nhưng là có thật nhiều nhân đi tới đi lui, nghĩ đến đều là đón lấy săn bắn đại tái chuẩn bị. Săn bắn đại tái hàng năm một lần, chỉ đang tuyển chọn người đặc biệt mới, vì làm năm sau nội viện chọn lựa làm chuẩn bị. Cho nên lần này săn bắn đại tái liền có vẻ đặc biệt trọng yếu, thế cho nên cầm trưởng lão 20 ngày trước liền phân phó xuống, bắt đầu chuẩn bị. 20 ngày trước, hắn khi đó vẫn tại vì làm phương gia sự phát sầu, tự nhiên cũng không cần biết nhiều như vậy. Bây giờ trở về tới, cũng không thèm thăm dự. Chương 91, Hổ Khiếu Tiểu Thành. Bởi Nam Cung Uyên cũng muốn chuẩn bị săn bắn đại tái, cho nên gần nhất hắn cũng hiếm thấy thanh nhàn, sáng sớm, Nhiếp Thiên Minh liền bắt đầu hướng về phòng luyện công đi đến, kế tục tu luyện chính mình Hổ Khiếu Quyền. Toán hoạch bên trong lần thứ 2 hiện ra Hổ Khiếu Quyền nội dung, tầng thứ 2, nhanh như hổ đói vụ mồi. Mặt ngoài ý tứ cực kỳ giản đơn minh, thậm chí liền một điểm đẹp đẽ đều không có, cũng khó trách, nhanh như hổ đói vụ lúc, khi nào ôn nhu quá. Hổ Khiếu Quyền bản chất chính là để thân thể mỗi một nơi bắt kịp. Nguyên lực phát huy đến to lớn nhất công kích hiệu quả, dường như mãnh hổ giống như vậy, trong nháy mắt xé ra đối phương phòng tuyến. Đây chính là cái gọi là khí thế, cái gọi là lực đạo. Mà nhanh như hổ đói vồ mồi chú ý chính là lực đạo. Đói bụng hổ xung tới. Thân thể bỗng nhiên di động, dưới chân phát sinh hơi run dậy, hai chân lấy tốc độ cực nhanh, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc chạy vội đi ra ngoài, cả người tràn đầy một cổ lực đạo, nhất thời có muốn đem tất cả và nát cái động. Đùng. Bên cạnh đại thụ bị Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ đá một thoáng, trên cây cây khô bị trong nháy mắt bạo vỡ ra, dày đặc cây chậm rãi rơi xuống mặt đất. Đói bụng Dũng mãnh nào? Một tiêu mạnh mẽ mạnh mẽ nguyên lực từ Nhiếp Thiên Minh ngón trỏ truyền đến, hắn nhanh chóng di động tới, thân hình không ngừng biến hóa, trên tay lực đạo cũng không ngừng tăng mạnh. Vèo vèo, nhanh chóng vượt tới sân tường vây trước, tường vây dĩ nhiên cũng bị Nhiếp Thiên Minh nguyên lực mang đến khí thế chấn động ấy. Đói bụng hổ xé ra. Đây là nhanh như hổ đói vồ mồi bên trong lợi hại nhất chiêu thức, trong lúc đó hai trưởng bên trong nguyên lực tăng gọn, cánh tay phát sinh lênh lênh âm thanh, bàn chân dùng sức giẫm bụi đất, đã rơi vào hắn bên trong. Oeng. Một đạo tường vây sống sờ sợ bị Nhiếp Thiên Minh xé ra, từ đói bụng hổ xung tới, Đến đối bụng hổ sẽ ra, chăm chú dùng không tới ngũ dây Ngũ dây cũng đã đem mãnh hổ khí thế toàn bộ thể hiện ra tới, trong trước mắt, toàn bộ động tác làm liền một mạch. Quyền pháp tinh túy, Nhiếp Thiên Minh đã nắm giữ, thế nhưng lực đạo phương diện vẫn có chút khiếm quyết. Cái gọi là quyền không rời tay khúc không rời, nhiều luyện mới có thể đạt đến hay nhất hiệu quả. Nhẹ nhàng lau lau rồi mồ hôi trên trán, Nhiếp Thiên Minh khi theo thân bao bên trong ngóc một hạt tứ phẩm dược hoàn, trực tiếp ném đến trong miệng. Có chút hệ bài nguyên lực nhanh chóng tái hiện tỏa sáng ánh sáng lộc Thiên Minh lập tức lần thứ 2 luyện tập lên. Đơn bước phân giải, Nhất Thiên Minh lần thứ hai từng bước từng bước luyện tập lên. Tu luyện không có cái gì đường tắt có thể nói, đặc biệt là tu luyện vũ học, đặc biệt là tu luyện tới thừa vũ học càng muốn vững vàng. Nay tầng thứ 2 Nhất Thiên Minh dòng dã bỏ ra thời gian 3 ngày, mới đánh ra nhất là thỏa mãn hiệu quả. Bất quá so với những người khác mà nói, hắn ứng kinh rất đường tắt, nguyên nhân trọng yếu nhất là, hắn nguyên lực thật sự là có điểm quá hung hậu. Trên người đan dược cũng bị tiêu hao không ít, từ lần trước tại tàng dược bên trong trộm dược hậu, Minh đã thật nhiều ngày không có mua quá đan dược. Trong lúc Phương Minh lại biếu hắn không ít đan dược linh dịch. Nhưng đáng tiếc đa số đều bị cái kia khẩu vị cực đại địa dương thạch nuốt an. Ra khỏi phòng luyện công, Nhiếp Thiên Minh ngẩng đầu nhìn một cái, thiên lại tối xuống, không khỏi thở dài nói, thời gian trôi qua, không nghĩ tới một môn tứ phẩm vũ học lại muốn nhiều ngày như vậy. Nếu như bị những người khác nghe được câu này, trực tiếp sẽ xấu hổ trí tử. Đương nhiên cái này cũng là dài nhất đến một lần, đương nhiên không thể toán lần thứ nhất tu luyện bắt cực quyền. Ngày mai trước tiên đi giải quyết đan dược vấn đề, sau đó chuyên tâm đem tầng cuối cùng luyện hảo. Nhiếp Thiên Minh rũ cái lưng mệt mỏi, chậm rãi hướng về nơi ở đi đến. Ngày mai ánh mặt trời có vẻ có điểm long lanh, chỉ là phong có chút lớn hơn, Nhiếp Thiên Minh mang được rồi bên người bao, trực tiếp chạy về phía giao dịch dưới đất phượng. Nơi này hắn bình thường cũng không ý đến, chỉ là hôm nay nhưng không giống nhau, bởi vì hắn hoài suy khoản tiền kết sổ. Có tiền cảm giác chính là không giống nhau, nhớ tới lần trước, chính mình vì tỉnh một điểm hoang tệ, liền thiếu mua hơn 100 hạt tứ phẩm đang năng dược, cuối cùng vẫn là Nam Cung Nguyên bỏ vốn giúp hắn nhiều mua một chút. Lần này hắn muốn tiến hành quy mô lớn cho mua, dù sao Điệu Dương Thạch tiêu hao cũng quá lợi hại, mua ít đi còn chưa đủ nói nhét hàm răng đây. Làm sao cũng phải mua trên mấy tháng linh dược đi, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng ước lượng một chốc, liền trực tiếp mua một triệu hoang tệ nhị phẩm linh dịch. Một triệu hoang tệ linh dịch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Một lần lấy ra, phòng trừng sẽ khiến cho người khác chú ý, hắn cũng không dự định lộ phú a. Lập tức quyết định một nhà một nhà quẩy hàng mua, cuối cùng lựa chọn mười mấy nhà người bán, rốt cục mua đủ mình muốn đồ vật. Nhẹ nhàng bỏ vào màu xanh lam bao bao bên trong, tồn nhập đến thế giới hư không bên trong giao cho hư không lão sư. Đem chính mình đan dược để vào đến bên người bao bên trong hậu, nhanh chóng đi ra khỏi giao dịch dưới đất phường. Bởi mỗi bút đều không phải rất lớn, cho nên cũng không có mang đến phiền toái quá lớn, Nhiếp Thiên Minh cực kỳ biết điều đi ra khỏi giao dịch dưới đất phường. Ra khỏi giao dịch phường, liền trực tiếp buôn phòng luyện công mà đi, lĩnh xong chìa khóa tiếp theo tu luyện tầng thứ 3. Tầng thứ 3, Hổ Khiếu Chân Thiên. Nhẹ nhàng thì thầm, nghe tới liền khí thế rộng rãi, hẳn là uy lực rất lớn, Nhiếp Thiên Minh thọ mang nghĩ. Nhất quyền nhất cơ sản sinh long ngâm tiếng hổ gầm bản chúc không dễ, còn muốn có chấn thiên việc, phòng trường có nói cảm giác. Liên tính thân thể cùng nguyên lực phối hợp rất tốt, cũng chỉ có thể sẽ có uy thế hừng cảm giác, có hổ khiếu long ngâm. Sắc thử không dễ. Bất luận có cái gì tiếng vang, đầu tiên vẫn là từ cơ bản chiêu thức tu luyện. Lên. Vù vù. Kính quyền trên không chung dùng sức vung lên, phát sinh vụ vù, vù chạy bằng khí âm thanh, mà cái thanh âm này là bởi vì tay háo ở trong không khí vung vậy quá nhanh ma sát sản sinh, cùng tiếng hổ gầm không có chút quan hệ nào. Tuy rằng thân hình có hổ động cảm giác, cánh tay cũng linh hoạt đa dạng, lực công kích cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là muốn dựa vào nó cùng thiên nguyên cảnh trung kỳ cao thủ vẫn có chút độ khó. Nguyên lực không đủ, vẫn là cường độ không đủ. Luyện tập mấy chục lần hậu, Nhiếp Thiên Minh rốt cục dừng lại suy tư. Xem ra muốn lập tức luyện đến loại trình độ này, quả thực chính là người ngốc nói mê. Thiên Minh, người đã rất tốt." Thư Không lão sư vô vô hàn bày, khích lệ nói. "Đây là ta hay là không có đem lực đạo và khí thế rất tốt dung hợp đến đồng thời?" Nhất Thiên Minh giàu dĩ không vui nói rằng, "Cái gì vũ học không phải luyện từ từ tập bên trong tăng cao? Chỉ có không ngừng luyện tập phòng đoán, mới có tiến bộ, mới có tăng cao." "Tiểu tử, đường trường đây." Thư Không lão sư cũng không hề như bình thường như vậy đã kích hắn, chậm rãi khuyên giải nói, "Lão sư nói có đạo lý, đại thành vốn là không phải dễ dàng như vậy luyện thành." Thiên Minh nhất định nỗ lực luyện tập. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai tập trung mới trong luyện tập, động tác so với trước càng thêm nước chảy mây trôi, chí ít tại Thông thạo Phương diện này, hắn vẫn là rất hài lòng. Bất tri bất giác đã 3 ngày qua đi, lúc này Nhiếp Thiên Minh tuy rằng không có đạt đến Hổ Khiếu Long Ngâm tư thế, thế nhưng cũng miễn cưỡng phát ra một tia tiếng vang, không giống với ống tay háo ở trong không khí ma sát tấm thành Thế nhưng cự ly đại thành, còn có một đoạn không xa đường phải đi đây. Lập tức Nhiếp Thiên Minh cũng không có quá mức vui vẻ, tất cả những thứ này đều là hắn từng bước từng bước luyện ra được, không bi không thích. Chương 92: Báo danh sự kiện. Tháng ngày loáng một cái lại qua, Nhiếp Thiên Minh lau lau rồi giọt mồ hôi trên trán tử, thu thập tất cả hậu, lần thứ hai chậm rãi rời khỏi phòng luyện công. Mặt trăng đã treo lên thật cao gần nhất liên tiếp mấy ngày đều là như vậy muộn, cho nên khi hạ cũng không cảm thấy có cái gì không giống. Nhiếp Thiên Minh, Nhiếp Thiên Minh. Đại lão viện liền gặp được Nam Cung Huyên cấp thiết thế giống như nửa năm không nhìn tới chính mình như thế. "Làm gì?" Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ hỏi một thoáng, tiếp theo Nam Cung Huyên bước nhanh như chạy đến hắn trước mặt. Nam Cung Huyên hơi chút bình tĩnh một thoáng tâm tình, con mắt trừng hắn một thoáng. Xin khí hỏi, làm gì? Ngươi nói làm gì? Hiện tại toàn bộ phong vân môn đều tại vì làm săn bắn đại tái vội đến bất diệt nhạc hồ, liền ngươi cả ngày không thấy tâm hơi. Không phải, điều này cùng ta có quan hệ gì đây? Nay lại không muốn ta bảy mưu tính kế, cũng không cần ta tổ chức tổ chức, càng không thể bởi vì ta, liền không tổ chức săn bắn đại tái. Nhiếp Thiên Minh nhìn Nam Cung Uyên, chậm rãi mà nói, "Lại nói." "Nói tiếp a." "Tại sao không nói?" Nam Cung Uyên không nghĩ tới đụng vào đến Nhiếp Thiên Minh liền nghe đến thao thao bất tuyệt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một đô, xa cách Đầu tiên là sự sốt, chợt cười cười, Nhiếp Thiên Minh tâm bình khí hòa nói rằng, gần nhất tu luyện vũ học có điểm quá mức tập trung, gần nhất có điểm đến mức hoảng, hiếm thấy nghe ta lại nhải vài câu, ngươi liền nhịn một chút đi. Nhìn Nhiếp Thiên Minh thái độ khác thường vẻ mặt, Nam Cung Huyên đầu tiên là không biết làm sao, tiện đà lúm đồng tiền mới nở, mỉm cười nói rằng, hành, Thiên Minh, ca ca muốn làm sao nói liền nói như thế nào. Nhưng có phải hay không hiện tại, tại chế một điểm, ngươi thật sự liền không tham gia được thi đấu. Tình huống nào? Hiện tại Nhiếp Thiên Minh hiểu nghiêm trọng, nếu là không có tham gia săn bắn đại tái tư cách, liệt tương đương với tự động từ bỏ sang 5 nội viện trở lựa, cái này hậu quả thật là có điểm nghiêm trọng. Hôm nay là săn bắn đại tái báo danh ngày cuối cùng, hiện tại Sợ đều đến thời hạn cuối cùng, cho nên ta mới vội vã tìm ngươi. Nam Cung Huyên nhìn trước đó vẫn nhàn nhã tự đắc Nhất Thiên Minh, u u nói rằng: "A, làm sao không ai cùng ta nói qua?" Nhất Thiên Minh giật mình hỏi, đây là hắn lần thứ nhất biết chuyện này. "Phí lời, ai có thể tìm tới ngươi. Hai ngày trước ta cũng đội vàng tu luyện tới, nguyên tưởng rằng ngươi đã báo quá tên. Ta ngày hôm nay muốn cố ý nhìn một chút ngươi phân đến cái kia tài khu." Kết quả nửa ngày đều không có phát hiện ngươi tên, một đoán chuẩn là ngươi quên mất. Cho nên vẫn tìm đến hiện tại mới phát hiện ngươi. Nam Cung Huyên thở phì phò nói rằng: "Áo, có chuyện như vậy, không thể thay báo danh sao?" Nhất Thiên Minh tò mặt hỏi: "Nhất định phải có bản thân tự mình báo danh cũng ký tên văn kiện, mới có tư cách tham gia săn bán đại tái." Nam Cung Huyên một bên kiên trì giải đáp, một bên lôi kéo hắn hướng về chỗ ghi danh chạy đi, hy vọng còn có thể đổi tới. Nhất Thiên Minh yên lặng mà cầu khẩn một thoáng, cấp vội vàng đi theo Nam Cung Huyên chạy tới. Trong gian phòng chỉ có một chút yếu ớt ánh lửa đang không ngừng mà chập chờn. Mấy cái sư huynh sư tỷ dáng dấp người tại chỉnh lý tư liệu, hai người nhanh chóng tiến vào. "Sư tỷ, bây giờ còn có thể báo danh sao?" Nam Cung Huân ngược được hỏi. Tại này quần sư huynh sư tỷ trước mặt, Nam Cung Huân vẫn là có vẻ một mực cung kính, Nhiếp Thiên Minh cũng có vẻ tâm bình khí hòa, giống như chuyện này không có quan hệ gì với chính mình tựa như. Nam Cung Huân nhẹ nhàng quả Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn, có chút tức giận nói thầm nói, làm sao không có chút nào để bụng đây? Hơi chút chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, một vị sư tỷ ngẩng đầu, hơi nói rằng, "Nói xong mấy người lại tiếp tục sửa sang lại." Hiển nhiên chưa hề đem chuyện của bọn họ để ở trong lòng hai người lại lại ba bốn phần trông này mấy cái chút nào không có dừng lại ý tứ. tầng tân vội ho một tiếng, nhiếp thiên Minh tăng cao tiếng nói gần như lạnh leo ngựa khí nói rằng báo danh công tác là người nào chịu trách nhiệm mấy người lần thứ hai buông ra trong tay công tác giữ mắt đánh giá cẩn thận vọng nhiếp thiên Minh cùng Nam cung viên một vị sư Minh có chút giận dữ nói rằng nơi này tạm thời do ta phụ trách xin hỏi có chuyện gì không áo tạm thời vậy ai nói toán nhất thiên Minh mới là không quả hắn có hay không giận d nhi Vừa nãy cho bọn hắn mặt mũi đã có đủ nhiều, chỉ trách bọn hắn không muốn, lập tức cũng không có cho bọn hắn lưu cái gì tình cảm. Nam Cung Huân nhẹ nhàng lôi một thoáng Nhiếp Thiên Minh, ra hiệu hắn nói chuyện có chút nặng, Nhiếp Thiên Minh cũng mặc kệ những này. Nếu các ngươi không trọng thị chuyện này, đương nhiên phải tìm coi trọng chuyện này, người đến quản chuyện này. Tuy nói chỉ là tạm thời, nhưng cũng có tiện nghi làm quyền lực, nói đi, chuyện gì? Vị sư Minh kia sắc mặt đầu tiên là một đỏ, nghĩ đến bị Nhiếp Thiên Minh ghé đến, thế nhưng chốc lát lại khôi phục bình tĩnh. Bây giờ còn có thể báo danh sao? Nam Cung Huân vừa nhìn cơ hội tới, Sở Thiết Nhiếp Thiên Minh càng làm vị sư huynh này chọc giận, lập tức đoạt trước nói: Áo, tên gọi là gì?" Vị sư huynh này nhìn một chút Nam Cung Huân, sắc mặt được rồi rất nhiều, lập tức mới nhẹ giọng hỏi: "Nhếp Thiên Minh." Nam Cung Huân chậm rãi nói rằng, cái tên này mới vừa nói ra, mấy vị khác sư tỷ cũng lập tức vung ra trong tay tài liệu, dương mắt lần thứ hai hướng bên này xem ra. Đương nhiên trong ánh mắt thần tình có điểm phức tạp, có hai người sư tỷ ngờ ngỡ phân rõ đi ra đây là nhiếp Thiên Minh. Sở dĩ là ngờ ngỡ là bởi vì lúc trước các nàng tại tàng thư các nhìn thấy ra Bọc Sương Nhiếp Thiên Minh thực sự không dám cùng trước mắt vị này tinh thần xung mãn, khuôn mặt anh tuấn hắn liên hệ ở chung một chỗ. Vâng, là, Nhiếp sư đệ a. Tiên sư Minh kia có điểm mất tập trung. Nhìn thấy vị sư minh này vẻ mặt, tại nhìn mấy vị khác sư huynh sư tỷ, Nhiếp Thiên Minh hiểu trong chuyện này nhất định có cái gì ẩn tình. Làm sao không được sao? Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai nói chuyện, nếu bọn họ đã biết mình là Nhiếp Thiên Minh, nghĩ đến cũng không thể nào lại coi hắn là làm phổ thông tân sinh tới đối đãi. Nhiếp là như vậy, chúng ta báo danh thời gian đã hết hạ. Cho nên, vị sư huynh kia trên mặt lần thứ hai hiện ra có chút không tình nguyện vẻ mặt. Ha ha ha. Lỡ nụ cười một trận, Nhiếp Thiên Minh đột nhiên mặt liền biến sắc, hỏi: "Đến cùng ai là người phụ trách?" Ở đây tất cả mọi người nghe ra câu nói này đi tại ngôn ngoại, Nam Cung huyên nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút, ra hiệu hắn nói chuyện quá nặng. Vị sư huynh kia mặt lên mặt mũi cũng lại không nhị được nữa, sắc mặt khẽ biến thành hồng, nhưng cũng không dám phát tác, căm giận nói rằng: "Chuyện này là từ sư huynh phụ trách, chuyện như vậy nhất định phải xin trị thị hắn, hắn đồng ý mới có thể thông qua." Từ sách. Nhiếp Minh theo bản năng hỏi: ân, là từ Ly Sách từ sư huynh. Vị sư huynh kêu lầm bẩm nói: Haha, như là người khác, e sợ hiện tại đã sớm trên báo tên đi." Hoan Gia hẹp lộ: "Được, người hiện tại đi tìm hắn." Liền nói Nhiếp Thiên Minh ta muốn muốn đi danh. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt nụ cười lập tức biến mất, tùy theo ông chậm lại. Mấy vị sư huynh cũng không phải người ngu, cái này dám trêu Từ Ly Sách người, cũng không phải là cái gì người hiền lành, chính mình không đắc tội được, vẫn là lập tức đi tìm Từ Ly Sách đến xử lý đi. Xoay người lại, từ bên cạnh cầm hai cái ghế, tiện tay đưa cho Nam Cung Huyên một nhánh, Nhiếp Thiên Minh thuận thế ngồi xuống. Mấy cái đứng sư huynh sư tỷ có vẻ cực kỳ lúng túng, nếu vì làm từ Ly Sách làm việc, hắn Nhiếp Thiên Minh cũng không có cần thiết tại cho bọn hắn cái gì thể diện tốt nhìn. Nam Cung Huyên cũng có chút lúng túng ngồi xuống, thế nhưng vừa nghĩ tới Từ Ly Sách ra hoa kia, nàng khí cũng không đánh một chỗ đến, cũng không muốn nhiều trước mắt mấy người một chút. Dù sao vốn chính là một câu nói sự tình, chỉ cần Nhiếp Thiên Minh điền một thoáng bảng, ký tên một thoáng tên liền có thể. Nhưng là bọn hắn vừa nghe thấy là Nhiếp Thiên Minh, liền mọi cách núng nhường, thực sự khiến người ta không thoải mái. Hai người nhàn nhã tựa đang ngồi. Mấy người này trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm gì, chỉ là sững sờ đứng ngẩn người ở chỗ đó mà thôi. Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi vội các người, đừng lão nhìn chúng ta, chúng ta cũng không dễ xem." Nhiếp Thiên Minh tâm bình khí hòa nói rằng. Mấy vị này sư huynh sư tỷ lúc này mới tinh thần hồi phục, cũng như bọn họ là tân sinh, Nhiếp Thiên Minh là sư huynh. Chương 93, xem ai càng hèn hạ hơn. Quá không tới sau 10 phút, vừa mới cái kia sư huynh lần thứ 2 trở lại, sắc mặt có một ít khó coi. Xem ra Nhiếp Thiên Minh đã biết đáp án, kỳ thực hắn nghe được là từ Sách phụ trách lúc Hắn liền biết sẽ có kết quả gì. Từ Ly Sách người này, ngay tí tất báo. Thế nhưng hắn Nhiếp Thiên Minh cũng là một cái có kiểu đoán tất báo, hơn nữa còn là vài lần trả lại cái loại này. Vị sư minh này, không biết kết quả làm sao, có phải hay không hay là không có tư cách. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói, nhưng ngữ khí muốn so với trước đó hơi tốt một chút. Nhìn ra hắn đã bị Từ Ly Sách khiển trách một trận, lập tức cũng chẳng nhiều giống như không khách khí. Ngượng ngùng, Từ sư minh nói, bất luận ai, chỉ cần vượt qua cái này lúc đoạn giống nhau không cho báo danh. Vị sư huynh kia sắc mặt nghiêm túc nói, "Được, được." Bất luận ai, vậy chính là không phải nhằm vào nhiếp thiên minh ta. Nhiếp thiên minh thì thảo tự dễ một thoáng. Nhiếp sư đệ, xác thực không phải nhằm vào cá nhân, cho nên ngươi cũng không muốn có ý kiến gì. Vị sư minh kia an ủi. Cái này ta biết, có thể lý giải. Chỉ là ta muốn hỏi một chút, năm ngoái cũng có người bổ báo sao. Nhiếp thiên minh lung lung không vội nói rằng. Cái này. Vị sư minh kia lung túng túi đầu, vuốt vuốt mu bàn tay. Dĩ vãng xác thực có tình huống như thế, hàng năm đều có một ít không tưởng được sự tình, cho nên phụ trách người đều sẽ mở ra một con đường Chỉ là năm nay Nhiếp Thiên Minh hết lần này tới lần khác gặp phải Từ Ly Sách. Lông mi nhẹ nhàng run lên, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng treo lên một tia xem thường cười nhạo. Này có như vậy người mới sẽ làm ra loại chuyện này, loại này làm người khinh thường sự tỉnh. Nhìn có điểm kỳ nào ngại ngại sư huynh, Nhiếp Thiên Minh lập tức rõ ràng những chuyện này, lôi một hạ Nam Cung Huyên đường kính đi ra ngoài phòng. Không nghi ngờ chút nào, Từ Ly Sách là cố ý làm khó dễ hắn, Nhiếp Thiên Minh ha có thể để hắn thực hiện được, lập tức mang theo Nam Cung Huyên trực tiếp chạy về phía Ngưng Hiểu lão sư nơi nào. Người đã như vậy đối với ta, cũng cũng đừng trách ta không tử tế. Nhất Thiên Minh khẽ hử nhẹ một thoáng, chậm rãi gõ lên ngưng hiểu lao sư làm công cửa phòng. Mấy về sau, ngưng hiểu lao sư mở cửa, nhìn thấy Nhất Thiên Minh hậu, trên mặt sắc thực rất kinh hỉ, nghĩ đến nàng đã lâu không nhìn tới cái này đệ tử đắc ý, lập tức có điểm vui vẻ mà thôi. Ngưng hiểu lao sư, Nhất Thiên Minh có chút ít sự cần người hỗ trợ, không biết ngài phương không tiện. Nhất Thiên Minh cung kính nói. Chuyện gì? Ngưng hiểu lao sư đầu tiên là sử sốt, tại chính mình trong ấn tượng cái này đệ tử đắc ý nhất, giống như chưa từng có cầu qua chính mình cái gì, nói đúng ra đã hảo mấy tháng đều không gặp. Lần trước xấu thành như vậy đều không có mở miệng cầu quá chính mình, không biết lần này vì sự tình gì. Nương Hiểu lão sư trong lòng tính toán, nàng xác thực đoán không ra Nhiếp Thiên Minh còn có thể có chuyện gì cần nàng hỗ trợ. Gần nhất bởi tu luyện vũ học, trong lúc nhất thời dĩ nhiên bỏ lỡ báo danh thời gian. Nếu không phải Nam Cung Huân nhắc nhở, ta vẫn không biết đây. Thế nhưng ta vốn là đi bổ báo, chỉ là bọn hắn không cho ta báo danh, cho nên thỉnh lão sư giúp ta nói một chút, có thể không? Nhiếp Thiên Minh ngữ khí thành khẩn nói rằng. Hẳn là có thể bổ báo, làm sao không được sao? Nương Hiểu lão sư nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Ha Bọn họ đã nói thời gian, ai cũng không thể báo, cho nên, Nhiếp Thiên Minh lung tung nói rằng, Dương Nhược Hiểu lão sư chăm chú nói rằng, Người chờ một chút, ta với ngươi quá khứ một thoáng." Ngư Hiểu lão sư thu thập một thoáng, mang theo Nhếp Thiên Minh cùng Nam Cung Huân lần thứ hai chạy về phía chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh người vẫn không có tán, Ngư Hiểu lão sư nhẹ nhàng ho khan một thoáng, nhu hòa nói rằng, "Năm nay người nào chịu trách nhiệm nơi này công tác?" Mấy người kia vừa nhìn người đến dĩ nhiên là Ngư Hiểu lão sư, mặt sau theo Nhiếp Thiên Minh cùng Nam Cung Huân, nhất thời minh trắng sẹ ra chuyện gì. Bọn hắn vạn lần không ngờ dĩ nhiên có thể mời đến Ngư Hiểu lao sư, lập tức mỉm cười nói rằng, là Từ Ly Sách sư huynh. "Ồ, oh, Ly Sách a, ngươi đi đem hắn tìm được." Ngư Hiểu lao sư tay ngọc vẫy một cái, vị sư huynh kia lần thứ hai đi, lần này không tới 2 phút, Từ Ly Sách mang theo vị kia tìm hắn người lao nhanh song lại. Từ Ly Sách nhìn thấy ngưng Hiểu lao sư lập tức cười nói, "Lão sư sao ngươi lại tới đây?" Như vậy, Thiên Minh hắn bởi không có nhận được thông báo, bỏ lỡ đưa tin tháng này. "Nghe nói các ngươi từ chối hắn bồ báo, cho nên ta sang xem một thoáng." Dừng lại chốc lát, Ngư Hiểu lão sư kế tục chậm rãi nói, Đương nhiên các ngươi làm như vậy cũng vô khả hổ phỉ, nhưng là như vậy cơ hội đối với người nào mà nói đều là một cái không sai cơ hội. Cho nên hay là muốn cho hắn một cơ hội, thêm nữa chủ yếu trách nhiệm tại ta, ta đã quên thông báo hắn, ngươi giúp hắn bổ điển một chút đi." Ngưng hiểu lão sư đơn giản mấy câu nói liền quyết định, hai bên đều không có trách tội, vẫn đem trách nhiệm vơ tới chính mình trên người, Nhiếp Thiên Minh xác thực bội phục không nớt. "Chuyện này ta làm sao không biết? Các ngươi là làm việc như thế nào? Vừa nãy ta thật sự không biết là Nhiếp sư đệ, ta hiện tại liền giúp hắn báo." Từ Ly Sách nói ba xạo liền đem trách nhiệm trốn tránh xuống. Dĩ nhiên chàng nổi lên hồ đồ, càng ngày càng chán ghét Từ Ly Sách người này, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh từ đầu tới đuôi đều không có liếc hắn một cái, tiếp nhận biểu, thích làm gì thì làm viết. Bảng bên trong đại khái điển chính là một ít cơ bản tin tức, chủ yếu nhất chính là muốn nói rõ hiện đang tu luyện đẳng cấp, Nhiếp Thiên Minh tỉ mỉ tự hỏi một lát sau, điển hậu địa cảnh hậu kỳ. Tuy nhưng đã hàng rồi một cấp, thế nhưng vẫn là đưa tới không nhỏ hành động. Ngư Hiểu lao sư mừng dỡ nhìn một chút hắn, thỏa mãn vẻ mặt viết ở trên mặt, nhớ tới mấy tháng trước hắn vẫn là hậu địa cảnh sơ kỳ, bây giờ lại đến cuối cùng, như vậy tốc độ tu luyện thật sự là quỷ dị. Từ Ly Sách cố làm ra vẻ, hy vọng thông qua chỉnh lý tài liệu để che giấu chính mình khiếp sợ trong lòng cũng không thích. Sắp thực hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh liền mất hứng, tựa như Nhiếp Thiên Minh cũng không muốn gặp lại hắn như thế. Mấy người khác cũng kinh hô một tiếng, xem tới vẫn là dọa đến bọn họ, nhìn trong mắt của bọn hắn lộ ra hốc áo vẻ mặt, Nhiếp Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là làm bộ không coi ai ra gì. Điện được rồi tất cả, Nhiếp Thiên Minh ngẩng đầu, đem biểu giao cho, chậm rãi quay về từ Ly Sách cười nói, đa tạ từ sư huynh trợ giúp, không có việc gì, ta liền đi trước. Nương hiểu lão sư cũng nói đơn giản hai câu, cũng trở về. Mỗi lần nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh, hắn đều có đại tăng cao, mỗi lần đều mang đến cho nàng kinh hỉ. Từ Ly Sách nhìn mấy người rời xa bóng lưng, dùng sức nắm trong tay bảng, trong cơn tức giận, dùng thành một đoàn trực tiếp ném đến trên bàn, sắc mặt tái nhợt rời khỏi. Không tới sau 2 phút, Từ Ly Sách lại trở lại, lần này sắc mặt càng thêm phẫn nộ, không người nào dám trêu chọc hắn, xem ra Nhiếp Thiên Minh đem hắn khí bất tỉnh. Vừa nghĩ tới Từ Ly Sách cái loại này hận không thể đem Nhiếp Thiên Minh ăn đi ánh mắt, Nhiếp Thiên Minh không khỏi cười cười, hiểu lão sư xác thực là một cái rất tôn sự tình, thế nhưng hiệu quả sát thực không cần nói cũng biết. Đối phó loại người này, đương nhiên phải dùng thủ đoạn đặc biệt, hiển nhiên từ Ly Sách như vậy người nên dùng loại thủ đoạn này. Nếu đắc tội một tiểu nhân, vậy hãy để cho tiểu nhân trở nên càng nhỏ hơn nhân. Ngươi lê tiện, ta sẽ càng vô sỉ hơn, ha ha. Nhiếp Thiên Minh ở trong lòng hài lòng cười, nhìn thấy Từ Ly Sách mặt sầm lại, tâm tình cực độ khoan khoái khái. Nương Hiểu lão sư đơn giản hỏi hai câu liền để bọn hắn rời khỏi, nhất Thiên Minh cùng Nam Cung Huân cũng hướng về nơi ở đi đến. Ha ha ha. Thiên Minh kaka, người vẫn đúng là tìm Nương Hiểu lão sư đến ép hắn A. Nam Cung Huân lúc này cũng bật cười, đã lâu. Ha ha ha. Ai bảo hắn lợi dùng trong tay là quyền, đến ép ta. Nếu như không ở phòng vân môn, ta đã sớm đem hắn đánh gục, này toan khinh." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Chuẩn bị cẩn thận, ngày mai hoàn toàn thắng lợi." "Ừm, hoàn toàn thắng lợi." Chương 94, Tiểu nhân âm u. Mỗi năm một lần săn bắn đại tái cũng rốt cục muốn kéo lên màn mở đầu, cầm trưởng lao tự mình phụ trách lần so tài này. Bởi hàng năm tham gia nhân số cũng rất nhiều, cho nên trước hết phân 4 cái tái khu, mỗi cái tái khu lại che mấy tiểu tổ, tiến hành chọn lựa, cuối cùng tuyển ra gần 100 người tham gia trận chính săn bắn đại tái. Tân sinh cùng trên một lần học sinh cũ gộp lại tổng cộng gần 1000 khoảng 500 người, chưa tham gia nhân số cũng bất quá 15 người mà thôi, có thể thấy được cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Tại phong vân môn to lớn cổ thạch phía dưới, đứng lít nha lít nhít đám người, một mảnh đen kiện. Tầng Tằng ho khan một tiếng, thỏa mãn nhìn một chút, cầm trưởng lao tăng cao tiếng nói, lớn tiếng nói, "Các vị, hôm nay là mỗi năm một lần săn bắn đại tái bắt đầu tháng này, trong khi 10 ngày." Mặc kệ tân sinh vẫn là học sinh cũ, tương tin các ngươi cũng đều biết trận này săn bắn đại tái tầm quan trọng. Khi nhìn các ngươi ở sau đó đại tái bên trong có thể có thu hoạch, ngoài ra năm nay thu được người số một người, còn có giá trị 100.000 ngàn hoàng tệ đang dược. Đương nhiên vật chất khen thưởng không phải mục đích cuối cùng, tương đương với cho các ngươi tiếp sức. Được rồi, phế không nói nhiều nữa, ta biết các ngươi đã không kiềm chế nổi, săn bắn đại tái chính thức bắt đầu. Cầm trưởng lão vừa nói xong, người phía dưới liền bắt đầu hành động. Lần này nơi so tài cự ly Phong Vân môn không xa phía sau núi rậm rạp bên trong, chia làm 5 cái tái khu, mỗi cái tái khu lại có 30 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội bên trong có 10 người, mỗi người đều có một tấm bảng nhỏ là lúc trước đăng ký lúc đánh số. Đương nhiên là có thi đấu thì có đào thải, hạ thứ nhất nhiệm vụ chính là đào thải một nửa nhân số. Săn bắn đại tái tiền kỳ cũng là thú nhân đại tái, mỗi người nhất định phải săn bắn đến 5 con luyện tâm cảnh yêu thú, dĩ nhiên nếu như đoạt trong tay của đối phương nhãn hiệu cũng tương đương với nắm lấy 5 con yêu thú. Mất đi tiểu bài người liền tương đương với chủ động bị đào thải, cho nên khoản này nhiệm vụ cũng là thú nhân thi đấu. Đinh Khu, giáp tổ đệ nhất lúc đoạn, Nhiếp Thiên Minh. Nhiếp Thiên Minh tại mêng nông danh sách bên trong rốt cuộc tìm được chính mình tên, đây là Nam Cung Huân cũng hướng về chính mình đi tới. Xem ra tâm tình không sai. Huyên muội, ngươi phân ở đâu cái tai khu?" Nhiếp Thiên Minh tỏ mặt hỏi. Đinh khu, giáp tổ, đệ nhất lúc đoạn." Nam Cung Huyên vô cùng phấn khởi nói ra, Thiên Minh đầu tiên là cả kinh, tiện đà nụ cười. "Làm sao vậy? Sẽ không ngươi cũng tại ta tổ này đi, xem ra ta muốn báo bắt đuổi." Nam Cung Huyên hết sức kinh ngạc, dù sao loại này xác suất cũng quá nhỏ, thế nhưng vừa nghĩ tới cùng Nhiếp Thiên Minh phân đến một tổ, vòng thứ nhất bị đào thải khả năng vậy chính là linh. Nay cùng trực tiếp thăng cấp khác nhau ở chỗ nào? Xem ra hôm nay vận may thực sự là siêu được, Nam Cung Nguyên cười hì hì, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên một đạo mỉm cười đường vòng cùng, Nhiếp Thiên Minh ha có thể không biết nàng muốn cái gì, lập tức nhẹ nhàng vô vũ nàng vai ôn nhu nói, chúc mừng ngươi, thăng cấp vòng thứ hai. Dĩ nhiên, này còn phải nhờ thiên Minh ca ca hưởng phúc. Nam Cung Nguyên hiểu ý nọ độ cười, tay nắm thật chặt một thoáng tiểu nhắn hiệu, theo Nhiếp Thiên Minh hướng về tái khu đi đến. Dâm dạp cực kỳ đại, tuy rằng đã là mùa đông, thế nhưng vẫn còn có chút cây cối quanh năm không rơi diệp, cho nên cũng có vẻ xanh đúng tốt, chỉ là bên trong đi tiết lộ ra một cố âm vũ khí. Cứ đại nhãn hiệu viết danh khu, hai người đi tới xác nhận nơi làm cuối cùng xác nhận, một vị tương đối tuổi trẻ lão sư chính đang chỉnh lý trong tay tài liệu, phát hiện có người đến, dương mắt nhìn lên. "Lão sư, chúng ta là quá tới tham gia thi đấu, đây là chúng ta tiểu nhãn hiệu." Nhiếp Thiên Minh cung kính nói, cầm trong tay nhãn hiệu nộp quá khứ, Nam Cung Huân cũng đưa tới. "Nhiếp Thiên Minh, Nam Cung Huân." Vị lão sư kêu lầm bầm nói, sau đó đối chiếu một thoáng danh sách, đem bọn hắn tư liệu thả vào. "Được rồi, còn có 15 phần chung liền muốn tiến hành thi đấu, các ngươi trước tiên qua bên kia nghỉ ngơi chờ đợi chốc lát đi." Vị lão sư kế hoạch đối với Hậu, ngón tay chỉ phía trước tiểu lĩnh tử, mỉm cười nói rằng: Hai người theo con đường đi tới tiểu đình bên trong, trong đỉnh đã có ba người tại chỗ này chờ đợi, ba người kia vừa nhìn liền biết đều là tân sinh. Lẫn nhau đánh một cái bắt chuyện, Nhiếp Thiên Minh cùng Nam Cung Huyên tỉ một góc ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ba người khả năng nhận ra hắn là Nhiếp Thiên Minh, trên mặt có chút giận mình, dù sao Nhiếp Thiên Minh đang sinh ra mới bên trong là ưu tú nhất một vị. Đương nhiên ngoại trừ đi học bên ngoài, ba người nói nhỏ lại không ngừng mà thảo luận, Nhiếp Thiên Minh cũng cũng không hề để ý, chỉ là chăm chú muốn chuyện của chính mình. 10 phút trôi qua, lúc này mới lại có 5 người đi tới, thành lập đến những này nhân vật mặt tươi cười, không chút nào đem săn bắn đại tái coi là chuyện đáng kể, đương nhiên cũng không đem bọn hắn những này tân sinh coi là chuyện đáng kể. Những thứ này đều là học sinh cũ đi. Nhất Thiên Minh nắm dư quang phó nhìn, lầm bẩm nói, tiếp theo nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, tên lão sư kia chậm rãi đi tới, lần thứ hai điểm một cái nhân số, lớn tiếng tuyên bố, đinh khu giáp tổ nhóm đầu tiên săn bắn hiện tại bắt đầu. Theo lão sư cánh tay vung lên, 10 tên tuyển thủ lập tức nhanh chóng tiến vào đinh khu. Mười người theo đường nhỏ chậm rãi hướng về đỉnh khu nơi sâu xa đi đến, đường nhỏ khúc chết mà ưu tĩnh, tình cờ có yêu thú tiếng hồ, một nhóm 10 người ngược lại cũng không cảm thấy đáng sợ. Đầy đủ đi nửa giờ, rốt cục đi tới săn bắn chỗ cần đến, Nhiếp Thiên Minh vừa định lôi kéo Nam Cung Hiên rời khỏi, chỉ nghe thấy trong đó một cái học sinh cũng nói rằng: "Các vị sư đệ sư muội, năm nay săn bắn đại tái liền đến đây chấm dứt đi." Nói xong câu đó hậu, người kia đột nhiên quay mặt lại, trên mặt lập tức toát ra một tia quỷ dị nụ cười đắc ý, bên cạnh bốn người cũng xoay người lại, tạo thành đối lập thế cục, là vây kín thế cục chỉ có thể trách các ngươi vận may quá kém, dĩ nhiên đem chúng ta 5 cái hậu địa cảnh người toàn bộ tuyển vào này tiểu tổ, làm đồng môn sư minh, chúng ta cũng không có ý định làm khó dễ ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn cầm trong tay tiểu nhãn hiệu giao ra đây, lúc này coi như xong." Dẫn đầu thiếu niên kia ánh mắt hung ác quét một vòng Nhiếp Thiên Minh bọn họ 5 người. Ba người kia cầm tức năm người kia, thế nhưng không người nào dám nói lời phản đối, dù sao năm cái hậu địa cảnh, bọn họ liền cơ hội xuất thủ đều chưa từng có. Ba nhân ánh mắt không khỏi đầu đến Nhiếp Thiên Minh trên người, hy vọng hắn có thể giải quyết này một vấn đề khó giải quyết. Lúc này Nhiếp Thiên Minh cũng đang rơi vào tự hỏi bên trong, toàn bộ so với hắn cao một lần học sinh cũ bên trong cũng không có quá nhiều hậu địa cảnh, tổ này xuất hiện 5 cái, càng là quái dị. Chẳng lẽ là có người cố ý làm như vậy? Nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy từ ly sách xem chính mình ánh mắt, hận không thể đem chính mình ăn, xem ra nhất định là tên khốn kia từ đó phá dối, hi vọng dùng 5 cái hậu địa cảnh hào thủ trực tiếp đem chính mình bóp chết tại vòng thứ nhất. Thật ác độc người. Nhiếp Thiên Minh không khỏi mạnh mẽ mắng một câu, nếu là mình không phải đột phá đến thiên nguyên cảnh, ngày hôm nay đến có vẻ có một ít phiền toái nhỏ. Thế nhưng hắn thực lực bây giờ muốn xa xa vượt quá bọn họ 5 người, lập tức cũng cũng không hề cho thấy lo lắng thần sắc được. Các vị sư đệ sư muội, lẽ nào thật sự muốn chúng ta ra tay các người mới muốn xuất ra sao? Đột nhưng cái kia dẫn đầu thiếu niên, sắc mặt chìm xuống, hét lớn quát lớn nói, đồng thời tay phải địa tinh lực đã tụ tập ngũ thành lực đạo. Nhất Thiên Minh vừa nhìn chính mình không ra mặt vẫn đúng là không có thể giải quyết, lập tức lông mi run lên, tay trái vốn lượn chỉ hoàng tệ lần thứ hai xoay tròn, khỏe miệng nụ cười giương lên, thản nhiên nói, mấy vị sư huynh hỏa khí đừng quá đại chứ, chúng ta những sư đệ này sư muội lá gan có chút ít không biết có thể hay không thương lượng một chút. Nha, tiểu tử này còn muốn thương lượng. Xem ra Ngô đại ca nói chuyện vẫn có chút mềm nhẹ, để Tam đệ trước tiên cho ngươi điểm mẫu sắc nhìn, liền sẽ biết cái gì là thương lượng. Nói xong bên cạnh một thiếu niên liền bỏ ra, chuẩn bị đối với Nhiếp Thiên Minh thực thi công kích, thế nhưng bị cái kia Ngô đại ca ngăn cản. Không biết vị sư đệ này là ai, có thể xuất ra điều kiện ra sao cùng chúng ta có kẻ mà cả. Cái kia Ngô đại ca lập tức chấn định lại, làm rõ đối thủ sau đó lại ra tay cũng không được, lập tức cũng lạnh lùng nói. Sư tên nghĩ đến mấy vị sư huynh cũng là nghe qua, Nhiếp Thiên Minh nghĩ đến cũng không quá xa lạ đi. Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Ồ, chính là thằng nó kia. Càng ngày ở tại lầu 4, càng ngày càng xấu ra hỏa." Bên cạnh Tam Đệ chẳng thèm ngó tới nói rằng: "Đã như vậy, thoại cũng không nhiều lời. Các ngươi là 5 người cùng tiến lên đây." Vẫn là, Nhất Thiên Minh đối với loại này ngôn ngữ, cơ bản lựa chọn không nhìn, lập tức quyết định lựa chọn động thủ. Vốn là hắn cũng không muốn nói nhiều, vừa nghĩ tới đối phương khả năng đều là bị Từ Ly Sách cố ý thiết kế tiến vào tới đối phó chính mình, lập tức vẫn là nói ra một cái tỉnh. Thế nhưng lời nảy vừa ra, Mấy người kia sắc mặt nhất thời tái nhợt, bị một cái tân sinh coi rẻ, chỉ do chọn bọn họ 5 người, loại này khí ha có thể chịu đựng. Cái kia tam đệ cũng lại không kiềm chế nổi hắn tính tình hòa bạo, đơn quyền trực tiếp hướng về Nhất Thiên Minh Huy lại đây, vừa nhìn khí thế, Nhất Thiên Minh hiểu đối phương bất quá là một cái hậu địa cảnh trung kỳ nhân vật. Lập tức cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một tia lực lượng mạnh mẽ đem công kích của đối phương toàn bộ hóa giải. Hậu địa cảnh hậu kỳ cảnh giới, dĩ nhiên là hậu kỳ. Cái kia dẫn đầu Ngô Đại Ca khiếp sợ nói rằng, một cái tân sinh bên trong thậm chí có nhân đạt đến hậu kỳ, đây là cỡ nào quỷ dị sự tình co như mình cũng không có thể như vậy hời hợt liền đem tam đệ công kích tá trừ. Thế cho nên hắn bắt đầu hoài nghi là có người hay không thiết kế hãm hại huynh đệ mình năm người, chu vi bầu không khí cũng phát sinh ra biến hóa. Này ba cái tân sinh lập tức cảm nhận được hy vọng, quấn tới kính nể cùng ánh mắt cảm kích, tân sinh bên trong thậm chí có nhân vật như vậy, đây là bọn hắn kiêu ngạo. Chương 95, chiều sâu săn bắn. Đại ca, cùng lên đi, chúng ta 5 cái còn không đánh lại hắn một cái sao? Người cùng nhị ca đều đã đạt đến hậu kỳ, tam ca tứ ca còn có ta cũng đã là trung kỳ. tính đối phương đặt đến thiên nguyên cảnh, chúng ta cũng không sợ. Chúng tri tiểu tử này chẳng qua là hậu địa cảnh hậu kỳ mà thôi. Một cái hơi chút so với Nhiếp Thiên Minh đại một hai tuổi giá hỏa khinh thường nói. Được, lần này săn bắn đại tái chúng ta tình thế bắt buộc, bất kể là ai, chỉ cần dám ngăn cản chúng ta đừng đi, chúng ta tuyệt không nương tay. Dẫn đầu Ngô Đại ca chân giẫm một cái, 5 người lập tức làm thành một đoàn, năm con mãnh liệt nắm đấm lập tức tạo thành vòng vây, đánh hướng về phía Nhiếp Thiên Minh, ba người kia sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh chỉ có Nam Cung Huân có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Một đạo lạn hào quang lóe lên, năm con nắm đấm như đánh vào sắt trên, các các nghe răng mắt đau đớn không nước và anh. anh mấy tiếng ở mầm âm thanh hậu 5 người đều bị chấn động đi ra ngoài từng người che chính mình ngực trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi thiên nguyên cảnh là thiên nguyên cảnh 5 người ngơ ngác bỏ tới trên mặt đất thiên nguyên cảnh cùng hậu địa cảnh cách biệt một cảnh giới thêm lưaiếp thiên minh nguyên lực hạt giống so với người khác càng cường đại hơn cho nên uy lực càng tăng lên thiên nguyên cảnh ý vị như thế nào làm phong vân môn đệ tử e sợ không ai không biết đi tiến bảoi nguyên cảnh thì bằng với bước vào nội viện sau khi tiến bảo viên hậu địa vị cũng thuận theo tăng lên trên thậm chí suýt chút nữa cùng ngoại viện lao sư rằng có bình. Tầng dưới chốt đẳng cấp tuy rằng có điểm không phân minh, thế nhưng càng đi cao hơn chế độ đẳng cấp cũng phân minh. Mang đến quyền lực cũng sẽ càng lớn, nếu như một cái nội viện đệ tử giết chết một vị luyện tâm cảnh ngoại viện đệ tử, nhiều nhất cũng chỉ là tính chất tượng trừng trừng phạt một phen mà thôi. Đây chính là địa vị, từ lúc sinh ra đã mang theo lực uy hiếp, đối với này danh môn vọng tộc mà nói, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Mà Nhiếp Thiên Minh nhưng đối với nảy một ít không cảm thấy quá hứng thú, dù sao từ nhỏ sống ở cạnh biển, không buồn không lo, chỉ biết là biển rộng mặc cá nhảy. Trời cao mặc trò chim bay, đem tiểu bài đều giao ra đây đi. Nhất Thiên Minh bàn tay duỗi một cái, hướng về bọn họ yêu cầu tiểu nhãn hiệu, này mấy cái cũng đều không phải người ngu, tuy rằng có điểm không cam lòng nhưng vẫn là đàn hoàng đem nhãn hiệu lập ra. Dĩ nhiên ta cũng không muốn cháy nhà hối của, như vậy đi, chúng ta tân sinh xuất hiện ba người, các người học sinh, cũ ra biên hai người. Nhất Thiên Minh cũng không muốn đem bọn hắn toàn bộ đắc tội, dù sao bọn họ đều là đụng phải từ ly sách tính toán, cũng không muốn quá làm khó. Vốn là hai cái danh đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là việc nhỏ như con cò. Bây giờ nhìn lại là bọn hắn Thiên Đại Ân Huệ, dù sao trong 5 người có 2 người ứng kinh đặt đến hậu địa cảnh hậu kỳ, thời gian 1 năm đầy đủ bọn họ nỗ lực. 5 người mặc dù có chút không cam lòng thế, nhưng vẫn là ôn quyền cảm tạ nhất Thiên Minh, dù sao Nhiếp Thiên Minh vẫn không có làm quá tuyệt, chỉ ít cho bọn hắn bên trong có khả năng nhất tiến vào nội viện 2 người cơ hội. Vòng thứ nhất tiểu phong 3 rốt cục giải quyết, Từ Ly Sách nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh tên thần linh viết ở tại thăng cấp danh sách trên hậu, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Chỉ chốc lát sau, Từ Ly Sách bắt đầu tỉ mỉ suy tư, năm cái hậu địa cảnh sư huynh dĩ nhiên không có ngăn lại một cái Nhiếp Thiên Minh. Đây là cỡ nào khó mà tin nổi hiện tượng chẳng lẽ là hắn đã tiến vào thiên nguyên cảnh nghĩ tới đây từ ly sách lập tức bước lên một con mồ hôi lạnh ký cho bọn hắn lần thứ nhất giao thủ thời gian nhất thiên Minh bất quá là hậu địa cảnh sơ kỳ mà thôi này là mình đã là hậu địa cảnh hậu kỳ thêm vào chính mình phục dụng cầm hồng đầu đến đan dược rồi mới miễn cưỡng đặt đến thiên nguyên cảnh mà hắn nhi thiên Minh tại sao phải có thể tại này ngăn ngắn trong vòng nửa năm liền bởi tới chính mình từ ly sách trong lòng ngọn lửa đấuỵ lần thứ hai giấy lên ngoại trừ ra ngoại sư vinh sư tỷ cái này ngoại viện trên căn bản không ai có thể vượt quá hắn từly sách Nhấp Thiên Minh như một cây gai sâu sắc địa đâm vào hắn đấu kỵ trong lòng, để hắn cảm giác được cực không thoải mái. Từ lý sách những ý nghĩ này, Nhấp Thiên Minh tự nhiên không biết, hắn cũng không thèm biết. Hiện tại hắn thực lực ứng kinh xa xa vượt qua hắn, cũng không có cần thiết tại như vậy tiểu nhân vật phía trước đại phí hoàng hốt. Bởi vì bọn hắn vòng thứ nhất tiến hành tương đối sớm, cho nên vừa về tới nơi ở, Nhấp Thiên Minh liền chuẩn bị tất cả, hướng về phòng luyện công chạy đi. Dù sao mình hổ khiếu quyền vẫn chưa hoàn toàn luyện ra, lập tức lại chui vào gian phòng, chuyên tâm luyện tập tầng thứ 3, Hồ khiếu trấn thiên. Tuy rằng mấy ngày qua Nhấp Minh không có luyện tập Thế nhưng từng chiêu từng thức không ngừng ở trong đầu hồi tượng, nên như thế nào phát huy vô cùng nhuyễn. Lần thứ hai đánh nhau, trong không khí lần thứ hai vụ vụ cuốn lên gió xoáy, nguyên lực tại song trưởng bên trong có vẻ đặc biệt cường đại. Dần dần mà Nhiếp Thiên Minh tiến vào một loại cực độ dâng trào trạng thái, cảm thấy dòng máu khắp người đã sôi trào, nhất quyền nhất cước bên trong dĩ nhiên sinh ra từng kia từng kia tiếng hổ gầm. Tiếng hổ gầm tuy rằng không lớn, vẫn là có thể phân rõ đi ra, đây là nguyên lực đánh tới uy lực lớn nhất lúc, phát sinh bùm bùm âm thanh. Bất tri bất giác, đã qua 2 giờ, Nhiếp Thiên Minh đã có thể thích làm gì thì làm đánh ra tiếng vang. Uy lực sắc thực muốn so với tầng thứ 2 cường lớn hơn nhiều. Cường độ và khí thế chỉ có hoàn mỹ kết hợp mới có thể đánh ra loại thanh âm này, hắn rốt cục cảm nhận được phách quyền như phủ, băng quyền như mũi tên, xuyên quyền như truy. Thế nhưng Trấn thiên cảm giác, nghĩ đến là người sáng tạo vì ra đại hổ khiếu quyền khí thế mà thôi, cho nên khi hạ cũng không có chui vào đi vào nó cụt bên trong. Võ đạo một đường chính là muốn không ngừng luyện tập, mới có thể càng tốt địa khống chế nguyên lực cùng thân thể khống chế, Nhiếp Thiên Minh lại luyện tập mấy giờ rồi mới từ giả lập trong thế giới đi ra. Thiên dĩ nhiên lần thứ 2 đen, Nhiếp Thiên Minh tụội hồ lại tìm được mấy ngày trước cảm giác. Này muốn so với săn bắn đại tái đến càng có ý nghĩa. Ngày mai, lần thứ 2 đi tới chỗ tập hợp, ngày hôm nay danh sách muốn so với ít đi rất nhiều, đương nhiên ngày hôm nay vẫn là đảo thải một nửa, Nhiếp Thiên Minh không có chút hồi hộp nào lần thứ 2 thăng cấp, chỉ là lần này Nam Cung Huân nhưng không có thông qua, dù sao cũng nằm trong dữ liệu. Chỉ là lần này chọn lựa đầy đủ cử hành hai thiên tài kết thúc. Ngày thứ 5 săn bắn đại tái lần thứ 2 bắt đầu, bắt đầu từ hôm nay liền tiến vào chính tái, tuyển người tiến vào trên căn bản đều là hậu địa cảnh sơ kỳ người, đã đạt đến chiều sâu săn bắn tiêu chuẩn. Như thế nào chiều sâu săn bắn Chính là thâm nhập rậm rạp nơi sâu xa, săn bắn hậu địa cảnh con người, đương nhiên loại nguy hiểm này trình độ muốn so với trước đó càng to lớn hơn. Có thể hợp tác, thế nhưng không cho phép công kích đồng bạn. Dù sao gặp phải yêu thú đều là hậu địa cảnh trở lên, từ săn bắn bên trong rèn luyện mới là chủ yếu học tập quá trình. Ầm ầm ầm. Hết thảy tuyển thủ đã toàn bộ đến nơi, theo một tiếng to lớn tiếng vang, hơn 300 tên tuyển thủ dường như hồng thủy bình thường lập tức vọt vào dặm dạp trong rừng rậm. Săn bắn, săn bắn, săn bắn. Trân chính săn bắn bắt đầu. Nhìn chu vi từng cái từng cái hưng phấn mặt tần từng cơn năm đấm, Nhiếp Thiên Minh đi theo đoàn người quấn vào rừng rậm đi tới. "Nhiếp sư huynh, mang về chúng ta cùng ở sau lưng ngươi có thể không?" Nhiếp Thiên Minh chính đang về phía trước chạy đi, đột nhiên nghe thấy được mỗi kích cỡ tương đương âm thanh êm vang lên. Quay mặt lại, phát hiện hai cái tuổi tác cùng mình không kém nhiều thiếu niên chính lo lắng nhìn hắn, nhìn này có điểm lo lắng thần sắc, cố gắng sợ sệt Nhiếp Thiên Minh sẽ từ chối hắn. "Hai vị huynh đệ không chê vậy chúng ta liền cùng đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nhiếp Thiên Minh nụ cười sảng lạn, lộ ra răng trắng như tuyết. "Ta gọi Chu Kiếm, hắn gọi Chu Phi." Chúng ta là hai huynh đệ cái. Trên đường cái kia gọi Chu Kiếm người vui vẻ giới thiệu chính mình. Theo đoàn người thâm nhập, yêu thú la hét âm thanh cũng càng kéo càng lớn, thỉnh thoảng có thể thấy một, hai con hậu địa cảnh yêu thú. Yêu thú vừa nhìn này, trận thế lập tức quay đầu chạy trốn lớn rồi. Dần dần mà hơn 300 mọi người bị rừng rậm nuốt sống, Nhiếp Thiên Minh mang theo Chu ra hai huynh đệ hướng đông diện đi đến. Đi không tới 10 phút, Nhiếp Thiên Minh chỉ nghe thấy một tiếng trầm thấp tiếng gạo, rất hiển nhiên là một con hậu địa cảnh yêu thú. Ba người nhanh chóng vây quanh đã qua, Nhiếp Thiên Minh định thần nhìn lại, lai là một con không có thành niên địa hổ. Phỏng chừng nó thú hoạch hẳn là đạt đến cấp 2. Một cái cấp 2 thú hoạch có thể bù đắp được 3 viên cấp 1 thu hoạch, liền tương đương với săn bắn 3 cái yêu thú, chuyện tốt như thế Nhiếp Thiên Minh há có thể bỏ qua. Hai vị huynh đệ, các người đi ngăn chặn nó đừng lui, ngày hôm nay chúng ta trước hết năm này còn tiểu địa hổ khai đao. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng chỉ thị hai người bọn họ, chính mình lặng lẽ đi đường vòng nó trước mặt, không có một chút nào cho nó cơ hội phản ứng, trực tiếp giết chết này còn tiểu địa gan bàn tay toàn bộ động tác cấp tốc quá cảm, Chu gia hai huynh dĩ nhiên không có thấy rõ quá trình này, cũng đã kết thúc. Nhẹ nhàng lấy ra cái viên này thú hoạch, Nhất Thiên Minh quan sát một thoáng, liền thu vào bên người bao bên trong, lúc này mới chú ý tới bên cạnh ngây người như phong hai huynh đệ, hơi cười cười nói rằng: "Hai vị huynh đệ, tiếp tục hướng phía trước đi thôi." Cứ như vậy quyết định, hai huynh đệ vẫn không có từ vừa nãy khiếp sợ tinh thần hồi phục, lầm bầm nói. Chu Vi tản ra âm u mũi, hai huynh đệ run lên một cái, nhanh chóng theo tới. Chương 96: Hổ khẩu đảm mạng. Tất cả đều như trong ý liệu thuận lợi, không tới 2 giờ, bọn họ đã săn bắt 3 viên cấp 1 thú hoạch, 2 viên cấp 2 thú hoạch, đã vượt mức hoàn thành săn bắn mục tiêu, đầy đủ thăng cấp. Đáng tiếc đều là một ít cấp thấp thu hoạch hư không lão sư nhẹ nhàng thở dài một hơi lầm bấm nói lao sư thế nào ta hiện tại trình độ cũng là điều này có thể săn bắt những ngày thu hoạch nhất thiên Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút hư không lao sư lao đầu tử hy vọng ngươi nhiều thu thập một ít cấp cao thu hoạch tương lai diệp tà thức tỉnh thời gian muốn tiêu hao lượng lớn năng lượng ta cũng không có năng lượng cung cấp nó hư không lão sư chậm rái nói rằng trên mặt không khỏi có rú một thoáng diịtà đến cùng là người phương nào nhất thiên Minh nhâm thầm ý đến hai vị huynh đệ Này ba viên cấp 1 thú hoạch liền đưa cho các người đi, ta còn có những chuyện khác muốn làm, liền như vậy sau khi từ biệt đi. Nhiếp Thiên Minh nhìn phía sau hai vị huynh đệ, hơi gật đầu, cười cười. Chu ra hai huynh đệ lẫn nhau nhìn, thầm nghị trong lòng, chính mình theo Nhiếp Thiên Minh chỉ vì thiếu chịu đến yêu thú công kích, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể đạt được 3 viên cấp 1 thú hoạch, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hai người vui lòng hướng về Nhiếp Thiên Minh cáo tử, rất vui mừng quay trở về, Nhiếp Thiên Minh nhìn đi xa bóng lưng, hơi cười cười, lập tức hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Đường càng ngày càng khó đi. Nhất Thiên Minh không thể không lấy ra chính mình mặc dao, một đường vượt mọi trong gai. Dần dần mà địa thế cũng cao lên, yêu thú âm thanh cũng càng ngày càng dày đặc, lúc không thì xuyên đi ra một hai con hậu địa cảnh yêu thú. Đối với những yêu thú này, Nhất Thiên Minh cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn lần này là vì là tìm một ít thiên nguyên cảnh yêu thú. Chính mình mới vừa mới vừa luyện thành hổ khiếu quyền, sốt ruột muốn tìm huấn luyện địa ngắm. Tìm tới một cái thiên nguyên cảnh hảo thủ cũng không dễ dàng, cho nên yêu thú chính là một cái không sai đối tượng. Húng húng. Đột nhiên một trận yêu thú tiếng gầm giận dữ từ phía trước truyền đến. Nhất Thiên Minh lập tức nhanh chóng hướng về phía trước đồi theo, thấy được mấy người thân ảnh đang bị mấy cái địa hồ bao quanh. Hầu địa cảnh địa hồ. Nhất Thiên Minh lẩm bẩm nói, nhìn mấy cái trật vật các sư huynh đệ, Nhất Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười, lập tức nhanh chóng chạy lấp tới, phòng trường hắn lại dừng lại chốc lát, địa hồ thật có thể đem bọn hắn xé rách. Vụ. Một tia chốc giống như thân ảnh nhanh chóng lọt vào trong bao vây, vài con địa hồ đầu tiên là sử sốt, lập tức lại lộ ra hung hãn móng vuốt, hướng về Nhất Thiên Minh lao tới. "Xuất sinh." Nhất Thiên Minh giận dữ nói, một đạo nguyên lực cấp tốc tụ lại trên bàn tay nhanh chóng vồ tới con kia địa hổ trên người. Đùng. Con kia địa hổ trực tiếp bị Nhiếp Thiên Minh đánh ra 2 mét, đụng phải bên cạnh trên cây, thu bị chặn ngang đụt gãy, hạ rơi xuống mặt đất lên. Nhiếp Thiên Minh. Bên cạnh có 2 người nhận ra là hắn, trong tròng mắt tràn đầy kinh hỉ, không khỏi kêu lên. Dư Quang liếc một thoáng chu vi tình thế, Nhiếp Thiên Minh trên mặt ngưng trọng nói, "Các vị sư huynh, này ba con địa hổ đã đạt đến thiên nguyên cảnh, cần phải cẩn trọng." Này mấy cái sư huynh cũng là trong lúc vô tình rơi vào cái này hang ổ bên trong, vốn định muốn tập trung lực lượng giết chết một cái thiên nguyên cảnh yếu thú. Ai thành muốn dĩ nhiên diễn biến thành loại cục diện này. Từ mấy người trên vai chạy ra vết máu có thể thấy được, vừa nãy bọn họ cùng này vài con địa hổ đã giao thủ quá, xem ra cũng không hề chiếm được tiện nghi. Ba con thiên nguyên cảnh địa hổ, tuyệt đối không phải bình thường yêu thú, chúng nó chính đang nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, tùy thời đều có công kích khả năng. Lập tức không dám khinh thường, dù sao ba con, nếu như đồng loạt đánh về phía chính mình, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể toàn thân trở ra. Khi hạ đan điền nguyên lực cấp tốc, tốc tạo thành một đạo kiến cố phòng ngự vách tường. Hiển nhiên Nhiếp Thiên Minh một trưởng đánh ngã một con địa hổ hự đã kinh sợ đến này bà con địa hổ, cho nên chúng nó cũng không có ngay lập tức sẽ công kích hắn, chỉ là không ngừng xúc lực, nỗ lực một đòn mã bên trong. Hắn yên lặng mà đến một thoáng nhân số, cạnh mình vừa đến 10 người, chỉ có không tới 2 người đạt đến hậu địa hậu kỳ cảnh giới, công kích hiển nhiên nhỏ yếu rất nhiều. Mà trái lại địa hổ phương diện, bà con thiên nguyên cảnh, thêm vào năm con hậu địa cảnh hậu kỳ địa hổ, về mặt thực lực xa xa vượt quá chính mình. Nếu là toàn bộ công kích đến, nhất Thiên Minh thật không biết có thể cứu hạ mấy người, sắc mặt không khỏi càng thêm nghiêm trọng, xem ra địa hổ đã mất kiên trì, tùy thời đều sẽ công kích lại đây. Các vị sư huynh, Thiên Minh mở ra một lỗ hồng hậu, các ngươi cấp tốc xông ra vòng vây quyền. Nhiếp Thiên Minh giận dữ hét, song quyền nguyên lực đã bạo tăng tới rồi 10 phần lực đạo, sau khi nói xong, một nói nắm đấm vàng óng lập tức hướng về này vài con hậu địa cảnh địa hổ đánh tới. Muốn từ ba cái thiên nguyên cảnh trước mặt mở ra chỗ hồng, Nhiếp Thiên Minh không có quá nhiều nắm chặt, thế nhưng muốn trùng kích này vài con hậu địa cảnh địa hổ tạo thành suy nhược phòng tuyến, hắn tự tin có thể làm được. Mãnh hổ ra áp. Nhếp thiên Minh không khỏi sử dụng vừa lĩnh ra đến khiếu quyền thứ nhất, đơn quyền biến thành song trường hổ, 10 ngón thả ra lực lượng mạnh mẽ. Mạnh mẽ cứng rắn đem bên này bà con địa hổ phá tan, một cái to lớn chỗ hổng cấp tốc hình thành. Nhanh lên một chút tử đi ra ngoài. Nhất Thiên Minh bạo quát một tiếng, mà sau mấy chục cái sư huynh lập tức cấp tốc thông qua chỗ hổng, trốn ra vòng đây. Ba con thiên nguyên cảnh địa hổ há có thể lui qua miệng phì nhục trốn, lập tức nộ bắt đầu dâng lên, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên, âm thanh có vẻ mạnh mẽ cuồng bạo, liền ngay cả Nhất Thiên Minh tâm đều không khỏi cả kinh, lập tức xoay người ngăn cản lại này ba con địa hổ. Chỉ bằng hắn những này hậu địa cảnh các sư huynh, đừng nói ba con địa hổ cường thế bổ một cái, liền tính một con đã có thể lập tức xé mở một cá nhân, cũng chỉ có hắn có thể ngăn cản lại chúng nó, vì làm những sư huynh này thắng được một tia quý giá thời gian đến chạy trốn. Cùng loại yêu thú này, giáo thủ liền muốn so với ai khác ra tay càng mạnh, công kích miệng lớn dù sao chúng nó không có loài người cao như vậy đích thông minh, chúng nó chỉ biết là sợ hãi cùng rếch chóc. Đối với so với mình kẻ địch cường đại, chúng nó chỉ có thể xa xa né tránh, thế nhưng một khi gặp phải hơi yếu kẻ địch, chúng nó sẽ không chút lưu tình biểu diễn chính mình rếch chóc một mặt. Thạo, Nhất Tiên Minh song quyền nắm chặt, nguyên lực nhiên nhấc lên, Nhanh chóng hướng về này, ba con địa hổ công tới. 6 con sắc bén cử móng đuôi còn như lục đạo dao sắc giống như vậy, phát sinh khiến người ta sợ hãi hàng quăng, hướng về Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ chụp tới, nếu là bị chúng nó với lên, Nhiếp Thiên Minh thân thể lập tức sẽ bị xé thành mấy khối. Nguyên lực tiến một bước tăng cường, trên hai tay hiện ra hai vệt hào quang màu vàng kim, tán mát ra ba động mạnh mẽ năng lượng, nhanh chóng chặn lại 6 đạo hàn quang, đồng thời Nhiếp Thiên Minh song trường lập tức đánh ra. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng nổ hậu, Nhiếp Thiên Minh bị dung ra hơn nửa mét, ba con địa hổ cũng bị dung ra khoảng một mét. Hắn sau khi hạ xuống, lập tức mượn lực bắn ngược lượng hướng về trước đó phương hướng chạy đi. Ba con thiên nguyên cảnh địa hổ, hắn vẫn không thực lực trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đi, vạn nhất tại gặp phải cản cường hoành hơn yêu thú, đến thời điểm chính là tự tìm khổ ăn. Cho nên Nhiếp Thiên Minh cũng không hề ham chiến, mà là nhanh chóng rời khỏi cái này nguy hiểm khu vực. Nhìn Nhiếp Thiên Minh chạy trốn bóng lưng, ba con địa hổ ở phía sau giống giận mấy tiếng hầu, lập tức đuổi tới. Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy rừng cây có vài con tiểu hổ trẻ, trong lòng âm thầm cười cười, cấp tốc xông qua. Dựa vào chính mình nhanh chóng đưa tay Nhất Thiên Minh thành công bế 4 con tiểu ấu hổ hổ, tiếp tục chạy trốn. Mà sau địa hổ gào thét càng kinh khủng hơn, như là bình thường nhân nghe thấy thanh âm này, trực tiếp có thể bị hủ chết. Tiếp theo, sau khi nói xong, Nhất Thiên Minh dùng sức đem trong đó một con ấu hổ vứt ra ngoài, ba con thành niên địa hổ lập tức dừng lại, nhanh chóng tiếp theo đã chạy tới ấu hổ. Nhìn trong lòng cái khác ba con ấu hổ, Nhất Thiên Minh không khỏi nở nụ cười, trong đó một con ấu hổ cực kỳ đặc biệt, hắc đen bộ lông, dĩ nhiên không có lửa điểm hổ răng róc, cùng cái khác hai con sợ hai ấu hổ so với. Này con ấu hổ chính đang nhàn nhã nằm ở Nhiếp Thiên Minh trong lòng, như một con nhu thuận con mèo nhỏ, căn bản không có ý thức đến nguy hiểm tồn tại. Mặt sau ba con địa hổ chăm chú dõi theo, Nhiếp Thiên Minh về phía trước vừa nhìn, chính mình nhanh đã đuổi theo mấy vị khác sư minh, lập tức lần thứ hai làm mất đi một con tiểu ấu hổ. Mặt sau địa hổ lập tức lại chậm lại, rất sợ thương tổn được chính mình ấu tể. Nhiếp Thiên Minh đơn giản lại ném đi một con, trong lòng chỉ còn lại này con đặc biệt ấu thể, hắn cũng không dự định ném mất. Các vị sư huynh, hướng diện chạy đi. Nhiếp Thiên Minh vài bước đuổi đẻ lên bọn hắn hậu, lập tức giống như nói Mọi người theo Nhiếp Thiên Minh hướng về đông phương bỏ chạy, mấy chục cái nhân có vẻ hơi chật vật không thể tả, mặt sau địa hổ ở phía sau theo sắt không nghỉ. Cấp tốc chạy trốn rồi mấy chục phân trông, phía trước xuất hiện một cái không tính lớn huy động, chỉ ít hẳn là có 3, 4 mét sâu, cũng không biết trong động có hay không những yêu tố khác. Đại gia nhảy đi. Nhiếp Thiên Minh cắn răng một cái, lập tức đi đầu nhảy xuống, dù sao nếu là ở chạy trốn hơn 10 phần trông, địa hổ dù sao có thể đổi tới đến, lập tức cũng không có cái khác lựa chọn. Mấy người khác đã sớm đem Nhiếp Thiên Minh cho rằng người tâm phúc, chút nào không có nửa điểm do dự, liên tiếp nhảy xuống. Không tới mấy hổ, ba con địa hổ cũng đến nơi đây. Chỉ là ở phía trên bồi hồi mấy lần, hướng trong huyễn động giống giận, thế nhưng từ đầu đến cuối không có nhảy xuống. Hống, hống, hống. Chương 97, Huyền mãng. Vài con địa hổ cũng không hề dự định rời khỏi, cuối cùng nằm ngoài nơi nào chờ Nhiếp Tiên Minh bọn họ tới. Nhìn một chút trong lòng miễn cưỡng gấu hổ, lúc này nó theo bản năng đưa tay ra mời mập vướt, tiếp theo lại nhàn nhã bắt đến Nhiếp thiên Minh trên cánh tay tiếp theo ngủ say. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nhiếp Tiên Minh hướng về cửa động nơi sâu xa nhìn tới, một vùng tối. Các vị sư huynh Thiên Minh đi vào trước thăm dò, nhìn có hay không có những đường ra khác. Nhiếp Thiên Minh tự hỏi một lát sau, nghiêm túc nói, "Nhiếp sư đệ, ngươi chú ý thêm, nhu muốn chúng ta địa phương cứ việc nói thoại." Trong đó một cái so với hắn đại hai, ba tuổi thiếu niên quyền trưởng bảo đáp, quan tâm nói, "Ừm, cái này biết." Hắn khe khe gật đầu, đốt cháy một nhánh hỏa quện, chậm rãi hướng bên trong lục lọi. Cửa động tuy rằng không tính lớn, thế nhưng bên trong lại rất lớn, như to lớn mê cung. Ông ngoọng, tập trung hết thể tinh thần tự phụ, không ngừng cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bốn phía tìm kiếm. Nhất Thiên Minh xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào hậu, mới ôm này con tiểu ấu hổ tiếp tục đi về phía trước. Lúc này hắc đen ấu hổ đã tỉnh, có vẻ hơi hưng phấn, duy nhất để Nhất Thiên Minh không có thể hiểu được chính là, này con ấu hổ từ đầu đến cuối không có mở mắt. Hẳn là một con mắt bị mù có con, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ nó lông xù đầu, này con tiểu ấu hổ có vẻ cực kỳ hưởng thụ, dĩ nhiên, kế tục thẳng thẳng hắn bàn tay. Lần thứ hai điều động tinh thần tự phù lần thứ hai hướng về nơi sâu xa thăm lấy, tuy rằng Nhất Thiên Minh tinh thần tự đã rất cường đại, thế nhưng vẫn như cũ chỉ có thể dò ra phạm vi mấy chục mét sự vật. Tại bên ngoài đồ vật sẽ rất khó cảm giác được. Nay Liên Chính Hắn đều cảm thấy kỳ quái, dù sao ở trên đất bằng trí ít có thể cảm nhận được 20, 30m sự vật, cuối cùng hắn đem tất cả những thứ này quy về sơn động đặc biệt hoàn cảnh. Suy tư chốc lát, trong tay hoang tệ bắt đầu cấp tốc chuyển lên, Nhiếp Thiên Minh bắt tay phải bên trong gấu hổ mạnh mẽ kéo đi một thoáng, bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới đi đến. "Tiểu tử, phía dưới có đồ vật." Đột nhiên hư không lão sư xuống ra, chỉ chỉ nơi sâu xa, mị môi nói rằng, "Có đồ vật." Nhiếp Thiên Minh đầu tiên là híp thành một cái tuyến, trực giác nói cho hắn biết, phía dưới xác thực có đồ vật nhưng lại đồng dạng cũng gặp nguy hiểm. Tiên tâm tuyệt đối là độ tốt. Hư Không lão sư nhìn cẩn trọng cẩn thận Nhiếp Thiên Minh, vô vô hắn vai, lẩm bẩm nói: Phiêu lưu cùng cơ hội cùng tồn tại, Nhiếp Thiên Minh từng từng dậm chân, quyết định hướng về nơi sâu xa đi đến. Tinh thần tự phù đã tập trung toàn bộ lực lượng hướng về nơi sâu xa khuất tán, một tập một tập tìm kiếm. Đột nhiên phía trước đã không có đường, giống như nơi này đã đến đáy động. Nhiếp Thiên Minh sở sở chu vi nham thạch, lẩm bẩm nói: Chẳng lẽ muốn đào ra? Đào đi. Hư Không lão sư lần thứ 2 chứng thực hắn suy đoán. Nhẹ nhàng bắt tay phải tiểu Hấu Hổ bỏ vào trên mặt đất, con kia tiểu Hấu Hổ dùng thịt thịt móng nuốt nhẹ nhàng tha cái bù thêm, tiếp theo ngã sấp trên đất trên. Thật hết trò nói rồi. Nhìn này con khả ai Hấu Hổ, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười lắc lắc đầu, từ bên người bao bên trong móc da này thanh năm đen mặc đao, lần thứ hai làm lên này đào đất hoạt động. Thật thiệt thời có một thanh đao tốt, nhan thạch mặc dù coi như có điểm cứng rắn, thế nhưng đào lên nhưng không uổng nửa điểm khí lực. Nham thạch vung lên cho bụi ở trong không khí lung tung quét tán, con kia tiểu Hấu Hổ xỉ hơi một cái hụp, lại tiếp theo bắt trở lại trên mặt đất. Cũng không thèm tại cỏ nó. Nhất Thiên Minh kế tục hướng hạ đảo, đầy đủ đảo sau một phút, rốt cục xuyên thấu qua một chút tia sáng. Đùng. Đại thể đánh giá sờ một chút, Nhất Thiên Minh xong quyền tập hợp ba thành lực lượng, từng tầng đánh hướng về cái kia tia sáng, tia sáng lập tức bị lớn. Toàn bộ mặt đất lộ ra có thể dung nạp một người mới cử động, Nhất Thiên Minh ôm lấy con kia tiểu hấu hổ, nhanh chóng nhảy xuống. Hoa, lạnh quá. Nhất Thiên Minh không khỏi kêu một tiếng, như đến một cái trong hầm băng, nhìn một chút trong lòng tiểu hổ, đã bắt đầu đánh tới dùng mình, thần sắc có vẻ bất lên. Ha ha, người kế tục bình a. Nhẹ nhàng đuốt, đuốt nó đầu. Nhất Thiên Minh trêu tức nói rằng, sau khi nói xong, hắn đem lạnh du nấu hổ ôm thật chặt, chậm rãi truyền một điểm nhiệt lượng cho nó. Lao sư, đây là cái quỷ gì địa phương?" Nhất Thiên Minh nhớ lại bốn phía, tò mò hỏi. "Làm sao ta biết?" Hư Không lão sư chừng hắn một chút, lầm bẩm nói, "Ngươi không biết ngươi liền để ta hạ xuống." Nhất Thiên Minh có chút ưu hoán nói rằng, chính hắn một Lao sư vẫn là như vậy không thể nói lý. "Ha ha." Thư Không lão sư cũng có vẻ không có bất kỳ xấu hổ, chỉ hơi hơi khoát tay áo, ra hiệu động thủ đạo chính là hắn Nhất Thiên Minh, không phải là mình. "Được rồi." Không muốn thử đồ cùng lao sư giảng đạo lý nhất thiên Minh lần thứ hai bại bởi lão sư loại này sắp tới vô lại thủ đoạn trước mặt tiểu tử vui vẻ điểm trực giác lần thứ hai nói cho lao đầu tử ngươi lần này lại muốn phát tài rồi hư không lão sư vớt vuốt trong dâu hơi nói rằng vừa nghe đến lại muốn phát tài nhất thiên Minh con mắt lập tức tuyết sáng lên gần nhất địa dương Thạch khẩu vị lại lớn một ngày ít nhất phải tiêu hao 15,00 hoàng tệ đang năng được cho dù hắn là có tiền đại lao cũng cung cấp nuôi không nổi đó cùng địa dương thạch so với nhất thiên Minh chính mình tiêu hao hoàng tệ trên căn bản xem như là như gặp sư phụ, cho nên lúc này mới vừa nghe thấy lại muốn phát tài rồi, mới có thể hưng phấn như vậy. Tô Mỗ mỗ hổ, Nhiếp Thiên Minh gión ra giòn rén hướng trước mặt kia sáng đi đến, chỉ là không khí trung quanh cũng trở nên càng ngày càng lạnh. Bất quá đối với loại người như hắn thiên nguyên cảnh người mà nói, điểm ấy lạnh sắc thực không tính là cái gì. Chỉ là hại khổ này con đấu tệ, hấu hổ ở trong ngực của hắn không ngừng run rẩy run, liều mạng hướng về trong lòng ngực của hắn chui vào. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nhiếp Thiên Minh từ bên người bao bên trong móc ra một vỏ rượu ngon, một tay văng ra bồ cái Một cốc nồng nặc hương tiểu lập tức chuyền ra, hắn nhẹ nhàng mà uống một hớp, thì thào tự nhủ, tiện nghi ngươi ra hòa này. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh nâng cốc đoan đến này con ấu hổ trước mặt, nhẹ nhàng mà hướng về nó miệng nhỏ tới gần. Không nghĩ tới tên này, Dĩ Nhiên trực giác mở ra miệng nhỏ, tinh tế răng nanh bên cạnh vẫn lưu lại một chút nước, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi ngược lại, ra hỏa kia dĩ nhiên không có để thở, trực tiếp đem một vỏ rượu ngon toàn bộ uống xong. Đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói, này một vỏ rượu không tính là cái gì, thế nhưng cái này từng chút từng chút ấu hổ, Dĩ Nhiên cũng có thể uống một hơi hết, đây là để hắn cảm thấy bất ngờ. Hô, hô! Này con ấu hổ dĩ nhiên đánh tới ngáp, một cỗ nồng nặc mùi vị truyền ra, nhiếp thiên minh còn có miệng, tay trái che múi, mai cho đến mùi rượu hoàn toàn tán đi, này mới chậm rãi lấy ra tay. Người gia hỏa này, so với ta còn có thể uống. Chậm rãi tại trên đầu nó vô hai lần, nhiếp thiên minh nhìn vẫn như cũ dương miệng nhỏ ấu hổ, bất đắc dĩ lại móc ra một vỏ rượu ngon đi ra. Lần này tiểu tử uống chậm lên, thế nhưng vẫn là không tới năm thanh, đệ nhị đàn lại uống xong. Miệng nhỏ vẫn như cũ trường lão đại, tự "Xem tiểu tử ngươi có thể hay không đem ta tiểu đều uống xong." Đã khoát đi ra ngoài, ra hỏa này cũng không sợ, hắn Nhiếp Thiên Minh há hội đau lòng mấy đàn rượu ngon. 12 đàn, gấu hổ đầy đủ tuống 12 đàn này không lỡ đóng lại nó miệng nhỏ, trong lòng gấu hổ trầm trọng rất nhiều. Hiện tại hẳn là không lạnh. Nhẹ nhàng sờ sờ men say hung hang gấu hổ, Nhiếp Thiên Minh cười cười, ném ra ngoài vào rượu, trực tiếp hướng nơi sâu xa đi đến. Không khỏi lần thứ 2 đánh giá cái này lạnh lẽo huy động, Nhiếp Thiên Minh tinh thần tự phụ đột nhiên chấn động một thoáng, tựa hồ đụng tới đồ vật gì. Nhanh chóng vòng qua phía trước cử thạch, nay mới phát hiện cự thạch mặt sau nằm một con to lớn mãng xà. Mẹ nhà nó. Không đợi nói ra, Nhiếp Thiên Minh lập tức dùng tay trái che miệng lại, gia hỏa này tuyệt đối không phải thiên nguyên cảnh những này địa hổ có thể so với. Luân ý lực, Nhiếp Thiên Minh ước lượng một chốc, nó chỉ ít tại thiên nguyên thần cảnh giới. "Lão sư đây chính là ngươi cái gọi là đồ tốt sao?" Nhiếp Thiên Minh hề hỏi. "Huyền Mãng, quả nhiên là đồ tốt. Nó nhưng là đại bổ đồ vật ta, nhưng đang tiếp ngươi không thể khiến dùng." Hư Không lão sư đầu tiên là vui vẻ tự giải nói, chợt khẽ mỉm cười. Vừa nhìn thấy Hư Không lão sư nét cười như vậy, Nhất Thiên Minh ý thức được lao sư lại muốn cổ động chính mình đi trêu chọc này con Thiên Nguyên Thần cảnh giới vên mãng. "Lão sư, nếu ta không thể dùng, làm gì còn muốn trêu chọc nó, ta xem chúng ta vẫn là trở về đi thôi." Nhất Thiên Minh dùng thương lượng ngữ khí nói rằng. "Ai, nhưng đáng tiếc, nếu như đem ra cho Diệp ta dùng, phòng trừng lẽ ra có thể sớm một chút thức tỉnh." Hư Không lão sư thì thảo thở dài một hơi. "Lại là Diệp Tà, tại sao lại là Diệp ta? Nhất Thiên Minh lầm bầm nói, Hư Không lão sư lần thứ hai chọc vào hắn lòng hiếu kỳ. "Lòng hiếu kỳ, hại chết miu." "Ai, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, lầm bầm nói: "Chương 98, ác chiến Huyền Mãng." Hư Không lão sư tiếp theo thở dài một hơi nói rằng, người đã không muốn trêu chọc nó, vậy coi như xong. Thật không biết Diệp Tà khi nào mới có thể tỉnh lại, ai. Bất quá, chính là có điểm đáng tiếc. Vốn là đã thối lui đến tảng đá lớn mặt sau Nhất Thiên Minh lần thứ 2 dừng bước, mạnh mẽ mắng: "Thậm chí có như ngươi vậy lão sư, rốt gì chính mình đệ tử chết ở Huyền Mãng?" Hạ, Lần thứ hai mạnh mẽ giậm chân, Nhất Thiên Minh nhanh chóng cầm lên mặc đao, trên người nguyên lực nhanh chóng tụ lại tới tay phải trên. Nhìn chúng rồi cơ hội, manh liệt đâm tới. Oeng. Vẫn không có tiếp xúc đến huyền mãng thời gian, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên đã bị cường đại lực đạo bắn ra ngoài, theo huyền maãng thức tỉnh, cả tòa sơn động bắt đầu rung dậy. Thân thể khổng lồ nhanh chóng quét ngang chu vi nham thạch, từng khối từng khối nát tan thạch lập khắp từ trên vách động băng rơi xuống, huyền maãng đuổi đảo qua địa phương, như thổi qua một hồi lốc xoáy. Lao sư lại tới người làm." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng niệm nói một câu, lập tức thu hồi mặc đao, hổ điền cuồng Trong lòng ấu ngược lại là có vẻ cực kỳ bình tĩnh, không có một chút nào sợ sệt. Nhất Thiên Minh suy đoán nó quá nhỏ, căn bản không biết Huyền Mãng lợi hại. Phía sau không tới 5m, cái kia ngăm đen Huyền Mãng lần thứ 2 ghế của tới, tùy theo mà đến còn có tiếng gào thét trầm thấp. Lao sư, này đồ tốt, ta có thể bắt không được." Nhất Thiên Minh tầng tầng nuốt một cái nước bọt, vội vàng quay đầu bỏ chạy. "Đừng." Huyền Mãng nhanh chóng đứt đoạn rồi Nhất Thiên Minh chạy trốn đường lui, mặc dù là yêu thú, thế nhưng một khi tu luyện tới Thiên Nguyên thần cảnh giới hậu, chí lực phương diện đã chiếm được rất lớn tăng cao. "Còn không cho ta đi." Nhẹ nhàng một thoáng, Nhất Thiên Minh cầm trong tay hấu thể để vào bên người bao bên trong lập tức tập trung vào mới chiến đấu. Ầm ầm ầm. Huyền mãng trong hai mắt phát sinh lạnh léo hằng quang, trong miệng lưu một chút nghiêm dịch, như là huyền mãng ngụm nước. Thân thể dùng sức bắn ra, thân thể lập tức giống như là tia chấp chạy vội qua thứ. Không tốt. Tiêu thảm thiết một tiếng, Nhếp Thiên Minh vội vàng nhảy ra ngoài, chỉ thấy huyền mãng mạnh mẽ cứng rắn một cái nuốt vào phía trước nham thạch. Nguy hiểm thật. Nếu là bị nó nuốt vào, phòng trừng khả năng cũng hướng về cái khối này tảng đá lớn giống như vậy, trở thành đối phương mỹ thực. Huyền mãng trong phát sinh trầm thấp rít lão, lần thứ 2 hướng về Nhiếp Thiên Minh kêu tới. Vừa nhìn lao như vậy né tránh cũng không phải là biện pháp, bỗng nhiên cảm thấy kình phong kéo tới, Nhiếp Thiên Minh song quyền nắm chặt, hét lớn một tiếng. Mãnh hổ ra áp. Vang. Trên hai tay hiện lên một tia màu vàng nóng lực lượng, trên Tẩm nhìn xuống, tầng tầng hướng về Huyền Mãng thân thể đánh tới. Một tiếng sắc bén âm thanh từ Huyền Mãng trong cổ họng truyền ra, Huyền Mãng xoay đầu lại, tầng tầng va về phía Nhiếp Thiên Minh. Năm đấm tầng tầng đụng phải Huyền Mãng thân thể, Nhiếp Thiên Minh gào thét một tiếng, con mắt đã song toàn hồng. Đùng. Huyền Mãng thân thể tùy theo hơi động, thân thể lập tức thay đổi quy tắc, to lớn hắc khí từ trong miệng phun ra. Hảo sú công gọi bướm kiếm nuôi, Nhiếp Thiên Minh dùng sức giẫm một cái, thân thể lập tức bay ra ngoài. Huyền mãng tự vĩ sát Nhiếp Thiên Minh thân thể quan quá khứ, mặt bị này cường đại phong quát đau đớn, Nhiếp Thiên Minh không khỏi sợ sờ bay, âm thầm may mắn. Đối với này con huyền mãng, Nhiếp Thiên Minh thực sự là không có biện pháp nào, huyền mãng thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, cơ bản liên tục đốn. Quân sóng từng cơn sóng liên tiếp, Nhiếp Thiên Minh không thể không lần thứ hai sử dụng tinh thần tự phủ, ký tự như thoát cương ngựa hoàng, lập tức vặn ra. Thế nhưng tại huyền mãng công kích trước mặt, vẫn là có vẻ lực bất tòng tâm. Tinh thần tự phụ bị liền mãng lực lượng không ngừng đè ép trở về, hắn dĩ nhiên không thể bình thường điều khiển. "Lão sư, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp a." Nhất Thiên Minh cấp bách nói rằng, "Sử dụng toán hoạch, nếu như ngươi đạt đến Tiên Nguyên Thần cảnh giới, ta là có thể ở nhờ lực lượng của ngươi." "Đừng nói này tiểu Huyền mãng, liền tinh thành hình đại mãng, lao đầu tử cũng không dùng quyết định." Hư Không lão sư lầm bẩm nói, "Lão sư, nếu là ta đạt đến Tiên Nguyên Thần cảnh giới, còn dùng chật vật như vậy sao?" Nhất Thiên Minh không khỏi nhìn hắn một chút, bất đắc dĩ nói, "Thư Không lão sư biết lúc này những này, cũng không làm nên chuyện gì." Không thể làm gì khác hơn là lại rút trở về. Ông ngoang. Bất đắc dĩ, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai sử dụng toán hạch, vốn là bị đánh lộn xộn nguyên lực, trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ lên, dĩ nhiên cũng có thể cùng Huyền Mãng tương liệu mạng. Huyền Mãng ngăm đen con ngươi tránh ra khủng bố màu đỏ tươi, to lớn mãng đầu ra sức đùng đưa nỗ lực áp chế Nhiếp Thiên Minh phản kháng. Tinh thần tự phụ cùng nguyên lực hai cổ lực lượng như tay phải tay trái, cũng bắt đầu thử nghiệm đánh chính diện Huyền Mãng. Thân thể bay lên trời, không trung giống lớn một tiếng, Minh thẳng tắp địa rơi xuống Huyền Mãng trên người, mười ngón sâu sắc bắt bỏ vào Huyền Mãng thịt bên trong. Hắc khí lần thứ hai chủ quyền mà ra, hình thể khổng lồ huyền mãng hiển nhiên không ngờ rằng Nhiếp Thiên Minh dám tỏa ở trên người nó, lập tức thuận mặt đất lăn động. Bị như thế một dày bò, Nhiếp Thiên Minh cũng có chút đâu không được, thân thể cao tốc va trên mặt đất, đầu đều có điểm tê dại. "Dừng lại cho ta được." Quát lên một tiếng lớn, Nhiếp Thiên Minh đem hết thể lực đạo toàn bộ đều ra đến hai chân trên, dùng sức kẹp lấy huyền mãng, màu vàng nóng nắm đấm không ngừng mà lệnh đánh huyền mãng. Ầm ẩm. Cái huyệt động này bên trong truyền đến đều là loại này, nắm đấm đánh vào huyền mãng trên thân thể nặng nề âm thanh, huyền mãng càng thêm dùng sức vặn vẹo mãng thân. Nỗ lực đem Nhiếp Thiên Minh cho bỏ rơi được. Lúc này Nhiếp Thiên Minh trên đầu đã bước lên mồ hôi, mặc dù chỉ là ngăn ngắn hơn 10 phần trung tranh tài, nhưng là tuyệt đối tiêu hao thể lực. May là Khải dụng toán hạch, nguyên lực vừa mới có thể duy trì chính mình không tự huyễn mãng trên thân thể rơi xuống, nhưng là muốn chế phục này con huyền mãng, quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Tại vùng quyền như mưa công kích hạ, huyền mãng cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, thế nhưng chỉ chốc lát sau, huyền mãng lần thứ 2 làm trầm trọng thêm. Này con huyễn mãng lực đạo thật sự là quá mức mạnh mẽ, càng làm cho Nhiếp Minh cảm thấy sợ hãi chính là, cảm giác huyễn mãng có vô cùng năng lượng vô tận. Như vậy dưới tình huống, Nhiếp Thiên Minh không bị đầm chết cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Huyền mãng tựa hồ cũng mất kiên trì, lập tức ngưng lan lộn, thân thể nhảy một cái, dĩ nhiên bay lên không bay lên. Chết cũng không buông Huyền mãng thịt, vết máu đã nhuộm đỏ Nhiếp Thiên Minh hai tay, không khí khắp nơi tản ra mùi máu tươi nói. A. này con to lớn Huyền mãng chính đang nhanh chóng va hướng về phía trước tảng đá lớn, nếu là va phải, Nhiếp Thiên Minh thật sự không không dám cam đoan, hắn có còn hay không mệnh sống sót. Cự ly tảng đá lớn còn có một chút thời gian, Nhiếp Thiên Minh bay lên không đến tảng đá lớn, vội vàng nhảy xuống. Oanh. Ngay nhất thiên Minh nhảy xuống trong ngày mắt huyền mãng thân thể tầng tầng đụng phải trên tảng đá lớn to lớn tảng đá lại bị sinh sôi va thành vài đoạn ta không cùng người ra hỏa này chơi không chung nhất thiên Minh nhanh chóng nhảy một cái chạy ra khỏi một khối chỗ hồng dường như tiến bình thường chạy ra vuù nguy hiểm thật sơ sơ ngực nhất thiên Minh vừa định hướng đi tới đột nhiên cảm thấy phía sau sản sinh to lớn tiếng vang nhanh chóng xoay đầu lại nhất thiên Minh nhất thời ngây ngẩn cả người một tấm to lớn mãng trực tiếp hướng về chính mình không được chu vi Namm Thạch cũng tất cả bị nó lú vào trên trán mồ hôi một luyện thành một mình Tỷ tách chạy xuống. Lao sư, hiện tại chúng ta cũng bị ăn, vẫn không có tả toán xong, Nhiếp Thiên Minh đã bị nó một cái nuốt xuống." Một cỗ canh tươi lập tức chuyển ra, Nhiếp Thiên Minh lập tức bưng kín ngủi, người bình thường nếu là nghe thấy được loại này mùi vị, sợ là sớm đã nghẹt thở chết rồi. Tầng tầng đâm chạc nó vị bích, dĩ nhiên không có một chút phản ứng, dĩ nhiên như cương như sắt thép kiên cố. Cũng còn tốt, cự ly bị tiêu hóa thời gian còn có một quãng thời gian. Hư Không lão sư đột nhiên bước lên đầu đến, "An uỷ." "Lão sư, ngươi rốt cuộc?" Nhiếp Thiên Minh cũng không biết nên nói cái gì, cũng không thể mắng hắn đi. Không thể làm gì khác hơn là có khổ nói không ra. Cũng không để ý lao sư, Nhiếp Thiên Minh lấy ra mặc đao tại vị trên vách lung tung vẽ ra, thế nhưng không một kia biến hóa. "Đừng thử, huyền maãng vị bích cực kỳ kiên cố, ngươi là làm không phá nó." Thư Không lão sư thở dài một hơi, lầm bầm nói, "Vậy chúng ta còn có thể làm chờ chết ở đây sao?" Nhếp Thiên Minh chừng một chút hắn, bất đắc dĩ nói, "Ha ha ha." Thư Không lão sư không khỏi nợ nụ cười, vuốt vốt chòm dâu nói rằng, "Này cũng không hẳn, ngươi đã quên lao đầu tự bản thể ra thế giới hư không tình hình sao?" "Đúng, lão sư vừa ra tới." Ế e sợ này con Huyền Mãng khẳng định không chịu nổi. Nhiếp Thiên Minh thấy được hy vọng, vô cùng phấn khởi nói rằng: "Nếu như loại kết quả này, lão đầu tử căn bản là không nên cổ động người đến. Đáng tiếc này con Thiên Nguyên Thần cảnh giới yếu thú, ít nhất là cấp 5 thú hạng." Ai? Thư Không lão sư không khỏi thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng: "Chương 99, tiểu hổ tham ăn." Chẳng biết lúc nào con kia ngăm đen quặp con từ bên người bao lộ ra đầu, chính đang bốn phía nhìn quanh, nói đúng ra là đóng chặt con mắt bốn phía nhìn. Từ khi Nhiếp Minh ôm nó lúc, nó cũng chưa có mở xem qua tỉnh, hắn nhẹ nhàng mà sờ sờ ổ tệ đầu lẩm bẩm nói: "Ngươi nhìn ngươi nhiều nhằn a." Đem gọn con từ bên người bao bên trong bế đi ra, phát hiện nó vừa nặng rất nhiều, Nhiếp Thiên Minh sờ sờ mũi, lập tức hướng về bên người bao lật đi. Tiểu hết rồi mới đàn?" Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đột nhiên bên cạnh linh dược bình tựa hồ cũng nát rất nhiều, Nhiếp Thiên Minh vội vàng nhìn lại, chính mình tu luyện đan dược dĩ nhiên toàn bộ đều bị nó ăn vụ. Mấy trăm ngàn hoàng tệ đan dược, này vẫn chưa tới nửa giờ, dĩ nhiên đều bị nó cho ăn, Nhiếp Thiên Minh hận không thể lấy tay luồn vào nó trong bụng móc ra những đan kia. Uống rượu coi như xong, ngươi vẫn trộm ta đan dược. Nhất Thiên Minh Dương lên nằm đẫm, muốn hướng về ấu thể đánh tới. Có con dùng móng vuốt gãi gãi đầu, đầu lệch đi lại ngủ tiếp quá khứ. Nhìn đến đây, Nhất Thiên Minh chậm rãi đem nắm đấm hạ xuống, thuần thế sở sở nó lông xù đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ai bảo ta đem ngươi ông ra, xem ra đây là trả thù a. Đối với đáng yêu như vậy ấu hổ, Nhất Thiên Minh cũng tản nhiên không giới tâm đến, hành hảo chính mình đem địa Dương Thạch đan dược toàn bộ đều bỏ vào thế giới hư không, bằng không tên tiểu tử này không biết vẫn có khả năng xảy ra chuyện gì. Lão sư, bây giờ nên làm gì? Hiện tại Nhất Thiên Minh cũng là hoang mang lo sợ. Dù sao hắn kinh nghiệm quá ít, không thể làm gì khác hơn là cầu viện hư không lao sư. Huyền mãng điếu nhất địa phương tại nó thu hoạch địa phương, chỉ cần ngươi có thể bắt được nó thu hoạch, nó nguyên khí tất nhiên đại thương. Đến thời điểm này, huyền mãng liền không đáng sợ. Hư không lão sư chậm rãi loát trong dâu, chậm rãi nói được: "Thu hoạch ở nơi đâu?" Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Hư không lão sư quả hắn một chút, lầm bầm nói: "Đừng xem ta, loại này việc nặng, đừng hy vọng ta." Đem ta lừa gạt đi vào cũng không cùng ta nói, hiện tại lại trốn tránh trách nhiệm, Nhiếp Thiên Minh em thầm lắc lắc đầu, thế này sao lại là lão sư? Hắn thật chưa từng thấy qua như thế bấy người lang sư. Hai bị huyền mãng dịch dạ dày làm cho dính nhóp nhép, Nhất Thiên Minh một tay ôm gấu hổ, một tay che mũi, kế tục lục lọi. Thật không nghĩ tới lần này săn bắn đại tái dĩ nhiên như vậy không thuận lợi, nghĩ đến mấy ngày trước, từ Ly Sách mọi cách làm có dễ, Nhất Thiên Minh ngay lập tức sẽ phát hỏa. Nhân dưới tình huống như vậy, tâm tình tự nhiên không thuận, nghĩ đến từ Ly Sách dĩ nhiên âm thầm giận lận, sắp xếp mấy cái hậu địa cảnh người nỗ lực đem chính mình ngăn ở vòng thứ nhất. "Từ Sách, ngươi cho ta đang chờ. Ta đi ra ngoài, nhất định phải đem ngươi đánh cho tàn thế." Nhất Thiên Minh dùng chân mạnh mẽ đá một thoáng huyền mãng nội tạng. "Thư không lão sư" thì thảo lắc lắc đầu nói rằng, "Ngươi nhìn ngươi, nếu như lao đầu tử ta, hắn tử ly sách sớm đã bị ta đánh nửa chết nửa sống. Nơi nào còn có bữa này hờn dỗi xinh a?" "Lão sư yên tâm, ta đi ra ngoài liền hảo hảo sửa chữa hắn." Nhất Thiên Minh nghĩ đến ngay cả gia hỏa này đều không bắt được, mình còn có cái gì tiền đồ. Tại u ám khó nghe vị trong vách đi mấy phút đồng hồ, Nhất Thiên Minh rốt cục đi tới huyền mãng thú hạch phủ cận. Chính là chỗ này. Nhất Thiên Minh thì thào tự độ. Đang lúc này, trong lòng ngấu tể đột nhiên mở mắt. Hai đạo hào quang từ nó sáng như tuyết trong trong mắt bạn ra. Thấu thể thẳng một thoáng, Tư Nhiếp Thiên Minh trong lòng tránh thoát ra, hai chảo lập tức mở ra. Ngắn nhỏ nhưng sắc bén móng vuốt lấy cực nhanh tốc độ, mở ra huyền mãng thu hoạch bảo hồ mô, cái miệng nhỏ nhanh trong tắn đi, thôn tiến vào. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, nhếp Thiên Minh nhất thời ngây dại, hắn không nghĩ tới trong lồng ngực của mình hắc đen cọp con dĩ nhiên phát sinh biến hóa như vậy. Càng không nghĩ đến chính là, nó không chỉ có trộm uống chính mình ỉu, an chính mình đang dưỡng dục, hiện tại vẫn đoạt chính mình yêu thú. Có lầm hay không? Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên Minh đố nhìn con kia ấu hồ. Lúc này huyền mãng dường như bị người rút đi tới mãng bị giống như vậy, không ngừng lan lộn. Chỉ cảm thấy thân thể nhất thời bay lên, nhất thời có mảnh liệt đụng vào trên mặt đất, Nhiếp Thiên Minh nhìn ấu thể dĩ nhiên trưởng thành một điểm, hổ trảo càng sắc bén hơn, không ngừng xé rách huyền maãng nội tạng. Ấu hổ càng là dùng sức xé rách huyền maãng nội tạng, huyền maãng lăn càng lợi hại, toàn bộ nội tạng tựa như rời sông lấp biển giống như vậy, kịch liệt chấn động. Toàn bộ quá trình kéo dài sau 10 phút, huyền maãng rốt cục không lúc Ấu hổ dùng nó sắc bén móng rốt cục xé mở một nói khe nước. Minh rút ra mặc đao cũng dùng sức bộ Mãng ngó lần thứ hai bắn nhíp Thiên Minh một mặt, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, nhanh chóng từ huyền mãng trong thân thể chui ra. Sơ sờ, sờ trên người, cả người đều là mã máu trong không khí cũng tản ra mùi máu tươi. Nhíp Thiên Minh nhìn một chút xấu hổ, cả người lông đen đã bị nhuốm đỏ, thế nhưng hai mắt lại đóng lại, cùng vừa nãy thô bảo nó so với, phán như hai hổ. Bất quá này một thân máu tươi vẫn là nhắc nhở chính mình vừa nãy tất cả đều là tên tiểu tử này làm ra, là nó đoạt hư không lão sư trong miệng cái gọi là đồ tốt. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nhíp Thiên Minh nhanh chóng đem nó bế lên, hấu thể vừa nặng một chút tựa hồ so với trước vừa nặng một nữa. "Thiện nghi ngươi, thật không có gặp như ngươi vậy thổ phỉ." Nhất Thiên Minh lần thứ hai vô vô đầu đẩy máu tươi của con, trực tiếp hướng lên phía trên đi đến. Không nhiều một hồi đã nhìn thấy mấy cái sư vinh chính đang ngó giáo giáp hướng bên trong nhìn, lộ ra vẻ vẻ lo lắng. "Cho vị sư vinh, này vài con địa hổ đi rồi chưa?" Nhất Thiên Minh không có chờ bọn hắn nói chuyện, cướp hỏi trước. "Nhất sư đệ, ngươi không sao chớ." Một người trong đó trước hết phản ứng lại, hắn cũng không có nghe rõ Nhất Thiên Minh vấn đề, dưới tình huống như vậy, có thể nói ra lời là tốt lắm rồi. "Ồ." không có việc gì. Vừa nãy không cẩn thận đụng phải một nhánh yêu thú, cho nên Nhiếp Thiên Minh chỉ chỉ toàn thân vết máu, nhún vai, thì thào nở nụ cười. "Nhếp sư đệ, ngươi có thể bắt chúng ta cho hù chết. Vừa nãy nơi này chấn động cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả hậu địa cảnh người đều khó có thể chống lại to lớn như vậy song chấn động năng lượng, mặt trên địa hổ cũng quyết chạy trốn rồi. Đúng vậy, vốn là chúng ta dự định đi xuống xem một chút, thế nhưng đi chưa được mấy bước, cũng đều bị chấn động trở về, cho nên lại ra chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi ngươi." Nhận được các vị sư huynh quan tâm, Nhiếp Thiên Minh ở chỗ này cảm ơn nhiều. Nhìn bọn họ quan tâm ánh mắt, Nhiếp Thiên Minh trong lòng không khỏi nóng lên, quân trưởng báo đáp, hướng về đạo của bọn hắn cảm tạ. "Nhếp sư đệ, ngươi quá khách khí. Nếu không phải ngươi liệu mình liền chúng ta, chỉ sợ ta chờ hiện tại đều." Nhẹ nhàng đưa tay ra, đình chỉ hắn nói chuyện, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng dương lên, thoi mỉm cười nói, "Nếu đều là phong vân môn con cháu, trợ giúp lẫn nhau cũng là nên phải vậy, cho nên lời cảm kích cũng không cần nhiều lời." Địa hổ đã rời khỏi, chúng ta mau đi trở về đi. Nhiếp Thiên Minh nhìn cửa động phía trên, này vài con địa hổ quả nhiên chạy trốn. Mấy chục người nhanh chóng từ trên núi hạ xuống. Trong lúc gặp phải vài con hậu địa cảnh yêu thú, cũng không có ai hữu tâm tình lại đi săn thú, từng người nghị chuyện của chính mình, nhanh chóng hướng phía sau cản. Mấy vị sư đệ thế nào? Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh nghe được một cái thanh âm lạnh như băng, cái thanh âm này để Nhiếp Thiên Minh có loại đánh người kích động. Đây không phải là Nhiếp sư đệ sao? Aiu, mới vừa giã xong máu dục táo sao? Từ Ly Sách cười trên sự đau khổ của người khác trêu tức cười nói, Người! muốn chết?" Chương 100, sả được cơn giận. Ha, ha, "Ha Hắn nói ta muốn chết, cười chết ta mất. Từ Sách điên cuồng cười cực độ trả thù Nhiếp Thiên Minh. Từ Ly Xách, là nam nhân cũng đừng chơi những âm mưu kia quý kế. Vòng thứ nhất tỷ thí bên trong, có phải hay không ngươi tận lực sắp xếp năm cái hậu địa hậu kỳ hào thủ cùng ta phân đến đồng nhất tổ. Nhiếp Thiên Minh dùng tay chỉ vào hắn, lớn tiếng quát lớn nói, người trung quanh sau khi nghe, lập tức nghị luận sôi nổi, Từ Ly sách đủ cười đắc ý lập tức biến mất rồi, ngược lại biến thành âm trầm. Ngươi nói bậy, ngươi bị phân đến tổ nào, không phải ta có thể quyết định, đừng vội hướng về trên người của ta rỗi nước bận, bằng không ta đến cầm trưởng lão trước mặt cáo ngươi phỉ bán chi tội. Từ Ly Sách lạnh leo nói rằng: "Ha ha ha, ta sẽ sợ ngươi, ai không biết ngươi cùng cầm hồng quan hệ, ngươi chính là một cái giựt vào nữ nhân tiểu bạch kiểm. Đừng cho là ta sẽ sợ ngươi." Nhiếp Thiên Minh đã cùng Từ Ly Sách triệt để giở mặt, liền muốn trầm trọng đả kích hắn. Hắn cùng cầm hồng. "Ta nói làm sao thật nhiều sự đều có Từ sư huynh đến phụ trách, nguyên lai là cái nguyên nhân này, chẳng trách." Chu Vi tiếng nghị luận càng ngày càng to lớn, Từ Ly Sách trong mắt lóe ra một đạo sát khí. "Tất cả im miệng cho ta." Từ Sách nhìn nghị luận sôi nổi đám người, thẹn quá thành giận quá. Nhẹ nhàng run lên lông mi, Nhiếp Thiên Minh trong tay trái cuốn lượn chỉ hoàn tệ, lại vui vẻ chuyển lên, mỉm cười nhìn Từ Ly sách, lầm bẩm nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn chặn chúng ta ư sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn chặn chúng ta tâm sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể che giấu ngươi làm tất cả dơ bẩn hoạt động sao? Ta cho ngươi biết, không thể." Nhiếp Thiên Minh đột nhiên trở nên căng phấn sục sôi lên, lớn tiếng quát lớn nói: "Những này bị hắn cứu đến sư vinh, không khỏi vì làm Nhiếp Thiên Minh fan này nôn khen hay, ngay sau đó từng đợi xem thưởng Thật giai điệu thở pháo nhẹ nhõm." Diệp Thiên Minh cảm thấy trong lòng một cái ác khí ra khỏi một nửa, nhìn thấy Từ Ly Sách cực độ lúng túng lại cực độ xấu hổ mặt, không khỏi hài lòng cười cười. Tất cả im miệng cho ta, ai còn dám thiếu, ta để hắn nằm ở chỗ này. Từ Ly Sách đã triệt để nổi giận. Từ sư huynh, chớ cùng loại tiểu nhân này chấp nhận. Người đàn ông chứ, hà tất miệng lươi chi trành, trực tiếp đem tiểu tử này đánh ngã, nhìn hắn còn dám hay không tiêu nạo như vậy. Bên cạnh Chu Long Bay về sinh khí từ Ly Sách định nọt nói rằng. Đúng, là nam nhân liền vũ lực giải quyết. Từ Sách cũng triệt để bỏ qua sư huynh mặt mũi, cái này bãi Hắn nhất định phải tỉ về. Nhiếp Thiên Minh, ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt phụ chúng ta. Từ sư huynh như vậy thiên nguyên cảnh cao thủ, ba chiêu liền đem ngươi đánh gục. Chu Long vốn là cùng Nhiếp Thiên Minh có ỉu oán, vừa nhìn có cơ hội, ra tốc gây xích mid lên. Chu Long, ngày đó ta đánh ngươi kêu cha gọi mẹ thời điểm, cũng không thấy ngươi kêu ngạo như vậy. Có phải hay không tìm tới mới chỗ dựa, ta cho ngươi biết, ta nếu muốn đánh tử ngươi, rồi cùng đánh chết một con kiến bình thường dễ dàng. Nhiếp Thiên Minh nói ra một cái nước bọn. Chu Long lập tức trở về, Nhiếp Thiên Minh thực lực hắn nhưng lại biết rồi thêm vào cả người vết máu ráng rắp, càng thêm sợ hãi, trong lòng không khỏi căng thẳng, không nói gì nữa. Chu Long ngươi sợ cái gì? Từ Ly Sách ta ủng hộ ngươi, ta xem ai dám động ngươi. Từ Ly Sách trừng mắt, căm tức Nhiếp Thiên Minh. Tất cả mọi người có thể cảm giác được bọn họ mâu thuẫn đã đến triệt để kết hóa, ai cũng không muốn bị ai áp chế. Ta mặc kệ ngươi là từ sư huynh, vẫn là cầu sư minh, dám đắc tội Nhiếp Thiên Minh ta, ta cảm thấy để hắn chịu không nổi. Lúc này thoại đã nói đến loại trình độ này, đơn giản sẽ giễu mặt, cùng lắm thì đánh nhau một trận, Nhiếp Thiên Minh cũng một mực chờ cơ hội này. Nuôi ngữ đã kích chỉ có thể đả kích nhất thời, cuối cùng còn muốn dựa vào vũ lực giải quyết, thực lực mới là trọng yếu nhất. Được, hảo. Đã lâu không người nào dám theo ta nói chuyện như vậy. Đi, xem ta mấy trưởng có thể đập chết ngươi." Từ Ly Sách cũng nộ khí đằng đằng nói rằng, tại nhiều như vậy sư đệ trước mặt, hắn không thể lại bỏ lại mặt mũi. "Các vị sư minh, đây là ta cùng Từ Ly Sách vấn đoán cá nhân, không có quan hệ gì với các ngươi, cho nên các ngươi vẫn là đi về trước đi." Nhất Tiên Minh trong lòng tính toán, nhiều người như vậy nhìn, chính mình nếu như đem Từ Ly Sách đánh cho gần chết, Phỏng chừng khẳng định có người tới khuyên giải, mình cũng không xảy ra cơn giận này. Được, nếu nhếp sư đệ sợ sệt bị nhìn thấy ra khíu dáng vẻ, các người hãy đi về trước đi." Từ Ly sách tay vẫy một cái, 30, 40 cá nhân tuy rằng không muốn thế nhưng vẫn là bất đắc dĩ trở về. Nhiếp sư đệ, nỗ lực lên. Vừa nay mấy người kia lần lượt vô một cái Nhiếp Thiên Minh vai, quan tâm nói, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên một nụ cười, Nhiếp Thiên Minh gật đầu cảm tạ tạ, dù sao dưới tình huống như vậy có thể nói ra câu nói này thì bằng với đắc tội Từ Ly sách. "Chu Long, chúng ta ân oán cùng nhau giải quyết đi." Nhất Thiên Minh xem muốn đi chú Long, xem thường đến trì về phía hắn nói rằng: "Nhất Thiên Minh, không muốn khinh người quá đáng." Chu Long giờ khắc này cũng nổi trận lôi đỉnh, nghĩ đến chính mình bị Nhất Thiên Minh nục nhã tâm tình, không khỏi lửa giận ngút trời. "Ta ngày hôm nay liền khinh người quá đáng, xin ngài chỉ điểm." Nhất Thiên Minh cũng lại nói cái gì? Từ Ly Sách vừa nhìn nhân toàn bộ đi xong, chỉ còn lại ba người bọn họ hậu, lần thứ hai lộ ra để Nhất Thiên Minh nôn mửa gian trán đụ cười. "Nhất Thiên Minh, đây cũng là ngươi tự tìm." Vốn là chỉ có thể ở chỗ tối chỉ ngươi, tổng thể cảm giác cách hoa náo dương. Ngày hôm nay ta hay lắm." Không đợi Từ Ly Sách nói xong, Nhiếp Thiên Minh nhanh tay phải tốc hướng hắn mặt qua tới, Từ Ly Sách không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên không cho hắn nói xong cũng đánh tới. "Hừ, muốn đánh ta?" Nói xong Từ Ly Sách nguyên lực tăng vọt, một quyền nỗ lực chặn đứng Nhiếp Thiên Minh lòng bàn tay. "Dừng, dừng." Nhiếp Thiên Minh bàn tay trực tiếp mở ra từ Ly Sách nằm đấm, bàn tay quý tích bất biến, mạnh mẽ đánh vào Từ Ly Sách trên mặt. Người. Đỏ chót dấu năm ngón tay khắc vào hắn trên mặt, Từ Sách gần như điên cuồng nhìn Thiên Minh, dùng tay lau lau khóe miệng máu tươi, hận không thể đem hắn ăn. Còn dám xem? Nhiếp Thiên Minh lập tức lại rút ra, từ Ly Sách tuy rằng có chuẩn bị, thế nhưng vẫn là chỉ có thể tá đi hơn phân nửa lực đạo. Đùng! Một tiếng lanh lành âm thanh lại vang lên, mỗi phát sinh nhếp Thiên Minh rút ra một cái tát, bên cạnh Chu Long đều sẽ run rẩy một thoáng. Chu Long chưa từng có nghĩ đến từ Ly Sách lại bị Nhiếp Thiên Minh đánh không có lực hoàn thủ, Nhiếp Thiên Minh đến cùng đến loại nào khủng bố trình độ rồi? So với Chu Long càng khiếp sợ chính là từ Ly Sách, chính hắn thực lực đã đạt đến thiên nguyên cảnh, liền tính Nhiếp Thiên Minh cũng đạt tới thiên nguyên cảnh, cũng chỉ có thể cùng mình tương đồng mà thôi. Rất minh sao? Kinh hài sao? Nhất Thiên Minh xem thường hỏi, cả người vết máu khiến cho hắn xem ra càng kinh khủng hơn hung ác. "Đừng tưởng rằng ngươi là cái thiên tài, ở trước mặt ta, ngươi chính là một cái đồ bỏ đi, đồ bỏ đi có hiểu hay không?" "Không hiểu đúng không? Ta cho ngươi biết, ta trong vòng nửa năm có thể từ luyện tâm cảnh đến thiên nguyên cảnh, ngươi lấy cái gì so với ta?" Nhất Thiên Minh lúc này đã cực độ chán ghét người trước mắt, này dối trá vẻ mặt, này đê tiện hoạt động. "Ngươi, ngươi." Trong lúc nhất thời, Từ Ly sách sắc mặt dường như gặp phải quỷ giống như vậy, bất mãn, phẫn nộ, khiếp sợ, sợ hãi. "Nói cho ngươi biết, Nếu không phải Phong Vân Môn không cho tự giết lẫn nhau, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hoạt đến hiện có ở đây không? Lao tử đã sớm đem ngươi làm thịt. Nhiếp Thiên Minh đơn giản cũng bất kể, sảng khoái như vậy nói như thế nào? Lần thứ hai hồi ức đến săn vắn đại tái trước một ngày buổi tối sự tình, Nhiếp Thiên Minh lại đang hắn trên mặt giật hai lần. Ngươi nhất định hiếu kỳ đi, ngươi cũng đặt tới thiên nguyên cảnh, làm sao ở trước mặt ta liền một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có? Nhiếp Thiên Minh xoa xoa trong tay hổ hổ, thì thào cười nói, có phải hay không? Nhiếp Thiên Minh lần thứ 2 giương lên cánh tay, mạnh mẽ hỏi Tư Lỵ Sách cực không tình nguyện nói rằng, "Vâng, là." Ha ha ha. Lần thứ hai vui vẻ cười lên, vì đạt đến loại này lực chấn nhiếp, Nhất Thiên Minh điều động hết thể nguyên lực, còn có cường đại tinh thần tự phụ, hai cổ lực lượng đủ đủ để sánh ngang nhau thiên nguyên cảnh hậu kỳ hảo thủ, thậm chí có thể chống lại thiên nguyên thần cảnh giới cao thủ một đòn. Huống chi từ Lỵ Sách loại này dựa vào đan dược mới miễn miễn cưỡng cưỡng đột phá đến thiên nguyên cảnh người đâu. Bất quá ta cũng không có ý định nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi thực sự không xứng. Nhất Thiên Minh chậm rãi xoa ngón trỏ cùng ngón cái, nhẹ nhàng bắn ra. "Ngươi, ngươi." Từ ly sách mặt đỏ lên giờ khắp này đã không biết nói cái gì hắn hận không thể bới nhiếp thiên Minh bị, vuông hắn máu đừng nữa chúng ta người còn không bằng hắn Nhiếp thiên Minh chỉ chỉ bên cạnh cái kia một run d giày chu Long khỏe miệng hơi kiểu kiểu lầm bấm nói không bằng chu Long này tương đương với lần thứ hai quật tử ly sách mặt luôn luôn tự xưng là thiên tài hắn khi nào chịu quá to lớn như vậy có đủ sắc mặt đã phẫn nộ đến từ điểm hai mắt đã kinh biến đến mức màu đỏ tươi làm sao vẫn không phục người xem một chút hắn nhiều nhất toán một tiểu nhân chí ít hắn không có mọi người loại này thủ đoạn hiện hạ Tuy rằng hắn xem ta ánh mắt cũng làm cho ta rất khó chịu, thế nhưng hắn muốn tốt hơn so với người trên mấy lần." Nhiếp Thiên Minh cười nhạo nói rằng. Từ Ly Sách đã phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là hắn cũng không dám ra tay, liền tính hắn đem nguyên lực tăng lên tới 10 phần, vẫn như cũ liền ra lông đều không gặp được. Lúc này Từ Ly Sách mới biết được Nhiếp Thiên Minh đã cao hơn một đoạn lớn, này một đoạn lớn không phải thời gian sử dụng có thể bù đắp. Tại sao? Ta cũng đã từng là một cái thiên tài." Nhìn gần như tuyệt vọng Từ Ly Sách, Nhiếp Thiên Minh thỏa mãn cười cười, tay phải ôm ấu hổ, tay trái chậm chậm xoay tròn hoàn tệ. Này đã vậy là đủ rồi, này xa xa so với đem hắn đánh chết trả lại đến hạ giận, sau đó Nhiếp Thiên Minh chính là hắn tự ly sách tu luyện tâm ma, phòng trừng cả đời này cũng chỉ có thể ở tại Thiên Nguyên cảnh. Chương 101, ngươi dám đánh lấy ta? Hai vị, ta không phục buổi. Nhiếp Thiên Minh thổi tiểu khúc, tản bộ bước chân, chậm rãi đi tới, ép ở trong lòng phiền muộn rốt cục có thể phương ra. Vụ. Đột nhiên phía sau một cái sắc bén âm thanh truyền đến, Nhiếp Thiên Minh trong lòng giận dữ, lại dám đánh lấy ta, ngày hôm nay ta không phải xuống tay ác độc không thể. Tinh thần tự phụ đã tăng cao đến cao nhất lực đạo. Phán đoán chính xác ra đánh lén con đường, tinh thần tự phụ tại đảo qua đối phương công kích lúc, không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Cấp thấp linh khí. Không nghĩ tới đối phương vẫn đưa một cái lễ vật, Nhiếp Thiên Minh điều động tinh thần tự phụ chuẩn xác chặn đứng cái này cấp thấp linh khí, cái kia linh khí nỗ lực nghĩ đến tránh thoát ra, thế nhưng bị tinh thần lực gắt gao khốn, không cho nó chạy trốn cơ hội. Thu. Lạnh quát một tiếng, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng quay mặt lại, bàn tay rũi một cái, cái kia linh khí cực kỳ không tình nguyện bị tinh thần lực kéo đến hắn trong tay. Từ ly sách vốn là cho rằng, tại Thiên Minh không hề phòng bị dưới tình huống hẳn là có thể đánh lén đắc thủ. Cái này linh khí là hắn cha tại hắn Bị Phong Vân môn chúng tuyển thời gian đưa cho hắn, từ Ly Sách vừa đột phá đến thiên nguyên cảnh lúc, liền bắt đầu khổ luyện này chi linh khí, không nghĩ tới dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị Nhiếp Thiên Minh chiếm được. Lúc này Từ Ly Sách cùng Chu Long hai người đã mồ hôi đầm địa, hiển nhiên bị Nhiếp Thiên Minh thực lực kinh sợ đến. Hai người vốn là đối diện ánh mắt, chỉ cần Từ Ly Sách đánh lén thành công, bọn họ lập tức đi tới phế bỏ Nhiếp Thiên Minh. Trong chú năm lây trong tay linh khí, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng đem Từ Ly Sách ở lại linh khí bên trong ý niệm khu trừ, lại nổi lên truyền vào chính mình ý niệm. Ngay đây là trong tay Hấu Hổ cũng rũi một chảo, dĩ nhiên đem nó một tia ý niệm cũng truyền vào đi. Dựa vào, Nhiếp Thiên Minh không khỏi mắng một câu, tên tiểu tử này lại cùng chính mình cấp độ vật, ngươi biết cái gì? Nhìn cái này có vẻ hứng hở ra hỏa, Nhiếp Thiên Minh càng ngày càng cảm thấy nó là cố ý, chính mình nhọc nhắn khổ sở tránh đến đồ vật đều tiện nghi ngươi ra họa này. Sau đó còn dám cấp ta đồ vật, ta trực tiếp đem ngươi làm mất đi. Tằng tầng tại nó hổ đầu trên vô một cái, Hấu Hổ rốt cục cảm giác được Nhiếp Thiên Minh oán khí, lập tức rụt đầu đi, dường như phạm sai lầm hài đồng. Đi. Ngón tay run lên, Nhất Thiên Minh vì thử xem cái này linh khí, trực tiếp đạn hướng Chu Long vai. Tình huống như thế hạ công kích từ Ly Sách dễ sợ hiệu quả cũng không lớn, cũng không lắm, nếu thử xem hiệu quả, đương nhiên phải công kích nhược một điểm. Nhất Thiên Minh, ngươi, ngươi. Chu Long nhất thời không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ công kích chính mình, vội vàng muốn tách rời khỏi, thế nhưng cái này linh khí thực sự quá nhanh, linh khí sâu sắc xen vào hắn vai bên trong. Xì xì, veo veo. Đột nhiên trong lòng ngấu hổ như chịu đến cái gì kích thích giống như vậy, lần thứ hai từ Nhất Thiên Minh trong lòng tránh phát ra, hết tốc lực đánh về phía Chu trên thân rồng. A, ổ hổ mở hai mắt ra, xé ra chu long bay, chu long lập tức kêu to lên. Ổ hổ cũng không hề dừng lại, mà là tiếp tục công kích chu long, hổ chảo ở trên người hắn móc ra một cái hố máu. Trở về, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố, Nhiếp Thiên Minh lập tức chạy vội đi ra ngoài. Nếu là ở chỉ gọi nửa giây, chu long có thể bị nó trực tiếp vô chết. Huyền Mãng Kiên cố như vậy thân thể, đều bị ra hỏa này mở ra, huống chi chỉ là chu long đây. Như vậy máu tanh tình cảnh cũng sợ ngây người từ ly sách, này con ổ hổ lực công kích đã chí ít đạt đến hậu địa cảnh hậu kỳ lực công kích. Thế nhưng thân thể cũng có con gần như, nếu là ở lớn hơn một chút, lúc này Chu Long đã chết. Ấu Hổ nghe được Nhiếp Thiên Minh giống giận hổ, lập tức khôi phục nguyên lai nhu thuận, chỉ là dùng miệng liếm liếm máu tươi, ngưng công kích. Lao sư, đây là quặp con sao?" Hiện tại liền Nhiếp Thiên Minh cũng hoài nghi nó có phải hay không có con, nào có như vậy của con. Lao Đầu Tử dĩ nhiên nhìn nhầm, gia hỏa này dĩ nhiên là Thiên Hổ, yêu hổ bên trong cực phẩm. "Hư không lão sư vuốt vuốt dấu mép, giật mình nói nói, Thiên Hổ." Dựa vào Hoang Lộ Đại Quan bên trong ghi chép, thành niên Thiên Hổ công kích thậm chí đạt đến tiên nguyên thần cảnh giới. Thế nhưng ngươi xem ra hoàn này, ngoại trừ sẽ setup ta đồ vật, còn có chính là hạ thủ độc cát một điểm, cái khác đến cũng không có đặc biệt gì." Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi. "Có chút yếu thú rất đặc biệt, tựa như Diệp Tà, nó là lao đầu tử gặp gỡ thông minh nhất yêu thú." Thư Không lão sư lầm bẩm nói. "Diệp Tà dĩ nhiên là một con yêu thú." Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc hỏi, này đầy đủ khiếp sợ. "Nhưng là nó làm sao sẽ công kích Chu Long mà không phải từ ly sẽ đây?" Nhiếp Thiên Minh nhìn thiên hổ dáng dấp thì thảo hỏi. "Có thể là linh khí bên trong ý niệm ảnh hưởng tới nó đi." Thư Không lão sư cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất kể, trước tiên giải quyết trước mắt vấn đề rồi nói sau Nhếp thiên minh gại gãi đầu, lầm bầm nói Nhìn không biết làm sao từ ly sách Nhếp thiên minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng Lạnh lùng cười nói, trước đó quất người mấy lòng bàn tay Đã tiêu đi ta lựa giận trong lòng Thế nhưng hiện tại, ta lại mất hứng Ta cho người biết, ta nhưng là đạt đến thiên nguyên cảnh phong vân môn đệ tử Nếu là bị người giết, phong vân môn lập tức thông suốt tập người Từ ly sách run dậy nói rằng Dám uy hiếp ta, ta khách khí như vậy với người nói chuyện cẩn thận người dám uy hiếp ta người có tư cách gì uy hiếp ta Tinh thần trong mật đạo ký tự lần thứ hai bay ra, đồng thời bên trong đan điền nguyên lực cũng nhanh chóng tụ lại lên, Nhất Thiên Minh quát lên một tiếng lớn, nằm đấm mang theo từng đợt phòng trực tiếp đánh sang. Nhanh như hổ đói vồ mồi, nguyên lực nghiền ép không khí, vùng nổ ra to lớn uy lực, nằm đấm nghiễm nhiên hóa thành hổ trảo, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên là tứ phẩm vũ học. Từ ly sách lần thứ hai phát sinh kinh hãn, như thế trong thời gian ngắn Nhất Thiên Minh dĩ nhiên đem tứ phẩm vũ học luyện đến lô hỏa thuần thanh độ, thật sự là dọa người cử chỉ. Mẹ kiếp, đây là cái gì quái hay? So với này quyền Vừa nãy mấy cái lòng bàn tay đến có vẻ cực kỳ nhẹ, nếu là bị bắn trúng, Từ Ly Sách biết mình khả năng nửa năm này đều không xuống giường được. A. Từ Ly Sách mắt thấy năm đấm liền đánh lại đây, không thể làm gì khác hơn là dùng đem hết toàn lực, thế nhưng so với Nhiếp Thiên Minh nguyên lực, Từ Ly Sách thật sự là quá nhỏ bé. Từ Ly Sách uy lực nếu như là 9 nhu lực, này Nhiếp Thiên Minh này quyển tuyệt đối có 20 nhu lực, gần như là ưu thế áp đảo. Từ Ly Sách như diều đất dây, không trung tung một đạo đường vòng cung, bay ra ngoài. Ta. Tao. Từ Sách không cam lòng mắng một câu. Hai tay chống đỡ mặt đất, nỗ lực muốn đứng lên, thế nhưng vẫn không thể nào đứng lên. Xem ra vừa nay đánh bất quá ẩn, nếu không chúng ta đến điểm càng kích thích. Nhất Thiên Minh tại từ Ly Sách trên người xoa xoa vết máu, mỉm cười nói rằng: "Ngươi, ngươi muốn thế nào?" Từ Ly Sách tuyệt vọng nhìn Nhất Thiên Minh, như chó nhà có tang, chó vẫy đôi mừng chủ. "Sớm nói như vậy không thì xong rồi sao?" Nhất Thiên Minh ta cũng không phải là không nói lý người, càng không giống hơn ngươi yêu thích dùng hạ ba lạm thủ đoạn. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra đầy đủ thành ý, cảm thấy có thể đánh đụng đến ta là được. Nhất Thiên Minh sở sở ngửi khẽ miệng lần thứ hai vung lên một tia tà tà mỉm cười. Chỉ cần ngươi không muốn mạng của ta, bất kỳ điều kiện ta đều đáp ứng. Từ Ly Sách đã triệt để mất đi tự tin, nghiêm nhiên đã biến thành một bộ sát chết di động. Ha ha ha. Nhìn ngươi sợ, vừa nãy này phân kiêu ngạo dạng làm sao không thấy? Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng châm giọng nói. Thiên Minh, trực tiếp phế bỏ hắn, chớ cùng hắn giao dài. Đột nhiên hư không lão sư xông ra, lạnh lùng nói. Lông mi nhẹ nhàng run lên một thoáng, Nhiếp Thiên Minh thoáng suy tư chốc lát, lẩm nói, không được, như là như vậy, thật sự không tốt kết cục. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đối mặt cường đại Phong Vân môn, Nhiếp Thiên Minh nhất thời không còn sức lực. Sợ cái gì? Ngươi cũng đạt đến thiên nguyên cảnh, đối đãi loại người này, liền không nên lòng dạ mềm yếu, bằng không chịu thiệt là chính mình." Hư Không lão sư thản nhiên nói. Vẫn là giáo hấn một chút hắn quên đi, dù sao hắn là cẩm trưởng lão con rể tương lai, cho hắn một chút mặt mũi đi." Nhiếp Thiên Minh vẫn là không dám như thế tiêu ngạo trắng trợn giết chết Từ Ly Sách, thế nhưng dọa dẫm một bút, cũng không tệ lắm buôn bán. "Lão sư, yên tâm đi, nếu là hắn còn dám trọng ta, ta tuyệt đối để hắn chết không có chỗ chôn." Nhất Thiên Minh lẩm bẩm nói: "Được rồi, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất lưu hậu họa, ngươi a, chính là có điểm quá nhân tử, Ai? Hư Không lão sư thở dài một hơi, chết để trầm mặc. Chương 102, toán số là chuyện rất thú vị. Dù sao Từ Ly Sách cũng là cầm trưởng lao trước mặt người tâm Phúc, trung gian lại tăng thêm cầm hồng tầng này quan hệ. Nếu là thật sự đem hắn giết chết, vẫn không biết sông ra bao lớn họa đây. Nếu không thể tiêu diệt hắn, dọa dẫm hắn cũng là một cái không sai phương pháp. Vừa nãy một quyền đã đầy đủ nặng, liền không giàn vật hắn thân thể. Quyết định chú ý hộ. Nhẹ nhàng chuyển động tay trái vờn quanh chỉ hoang tệ, lông mi hơi giun lên. Nghe nói ngươi là cái có tiền chủ nhân, cho nên ngươi hẳn là rõ ràng." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười cười, cố ý dừng lại chốc lát. "100.000 hoàng tệ, ta mua của chính ta mệnh. Từ Ly Sách nghe được Nhiếp Thiên Minh nhắc tới tiền, nhất thời cảm giác gáp gấp lực nhỏ. Hắn biết Nhiếp Thiên Minh chỉ là một người bình thường, cũng không phải là những này có tiền con cháu, cho nên hắn tự tin, 100.000 hoàng tệ tuyệt đối có thể làm cho Nhiếp Thiên Minh động tâm. Từ gia tuy rằng không tính là danh môn, nhưng là tuyệt đối là võ tộc, cho nên tiền tuyệt đối không phải việc khó. 100.000 hoàn tệ. Ngươi biết không, lần này săn bắn đại tái tiền thưởng đều 100.000 hoàn tệ, ngươi cảm thấy điểm ấy món tiền nhỏ có thể dùng sao? Nhiếp Thiên Minh nghĩ đến chính mình vừa bị này con tiểu hổ tệ ăn vụng đã dược, đã gần 500.000 hoang tệ. Hắn cảm thấy chí ít cũng nên là cái này số. Này, này 200.000 như thế nào? Từ ly sách lần thứ hai đề cao 100.000, 200.000 hoang tệ đầy đủ đủ thiên nguyên cảnh tu luyện mấy tháng kinh phí, từ ly sách lượng trước Nhiếp Thiên Minh hẳn là động lòng rồi. 200.000, ngươi có thể hay không lại thành điểm? Long Mi hơi run lên. Nhất Thiên Minh một mạch kinh thường nói, hiện tại không nhân cơ hội mạnh mẽ đe hắn một thoáng, làm sao không, có lỗi chính mình. 500.000 hoàng tệ. Từ Ly Sách cắn răng một cái, nỗ lực nhớ lại mấy chữ này, trong ánh mắt toát ra không uấn, da mặt cũng tầng tầng, có quắc một thoáng. Gia hỏa này sẽ không liền chút tiền kia đi. Nhất Thiên Minh nhâm thầm nghĩ đến, không bằng lại mạnh mẽ dọa hắn một thoáng, nghĩ tới đây, đưa tay từ bên người bao bên trong móc ra một tấm hoang tạm, nhẹ nhàng tại bên mép thổi một cái. Đừng làm cho ta cảm thấy ngươi thái độ không thành cần á. Hoàng tạm. Từ Ly Sách khiếp sợ nhìn hắn. Hắn làm sao có khả năng có hoang tạp. Từ Ly Sách tầng tầng nuốt một thoáng nước bọn, sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh, thế mới biết Nhiếp Thiên Minh mới là thật hắn. Mụ người có tiền, cũng không phải là trước đó hắn suy đoán như vậy. Xem một chút đi. Ta phía này số lẻ e sợ còn chưa hết điểm ấy, ngươi 500 ngàn hoang tệ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh đụng đến ta sao? Nhiếp Thiên Minh lông mi nhẹ nhàng rung lên, xem thường cười nhạo nói rằng: Từ Ly Sách thật không có nghĩ đến Nhiếp Thiên Minh biết cái này giống như có tiền, một tấm hoang tặc ít nhất phải vượt quá 5 triệu hoang tặc. 5 triệu hoang tặc? chính mình hết thể ra sản còn chưa đủ 2 triệu hoang tệ, đây là hắn sau này mấy năm kiếm phí, vậy cũng là hơn nhiều, nhưng là hắn Nhiếp Thiên Minh tiện tay một nắm, một tấm hoang tạm. "Quên đi, quên đi, ai kêu ta nhân từ đây. Bất quá ta cho ngươi biết, ta cũng không cần nhiều, ngươi cho 900.000 hoàng tệ đi." Vốn là dự định muốn 1 triệu, liền ít phải 100.000 hoàng tệ toàn khi ngươi chữa bệnh bồi thường. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thổi một cái hoang tạm, chậm rãi đem nó thu vào bên người bao bên trong. "900.000, 900.000." Từ Ly Sách vẫn tại tính toán. "900.000 mà tôi" Tổng thể so với cái này bệnh tiện nghi hơn nhiều. Nhất Thiên Minh đã biểu hiện ra cực độ không nhịn được, hắn biết Từ Ly Sách chẳng mấy chốc sẽ móc ra một tấm đồng tạp. Cho nên khi hạ nói chuyện càng hung hăng hơn, không có trước đó cái loại này có kẻ mặc cả ngữ khí. Gần như mệnh lệnh ngữ khí, dẫn đến hắn vừa nói chuyện Từ Ly Sách ra mặt đều không ngừng run một thoáng. Bất quá, ngươi còn dám ấpa đúng, cổ kẻ mặc cả, ta trực tiếp muốn ngươi mạ chó. Vốn đang mỉm cười Nhiếp Thiên Minh, đột nhiên âm trầm lại, mạnh mẽ nói rằng: "Từ Ly Sách thân thể lập tức run rẩy mấy cái, khi theo thân bao bên trong móc ra 1 triệu hoàng tệ đồng tạm, nói rằng cho, cho nhẹ nhàng từ trong tay nhận lấy, Nhất Thiên Minh nhìn một chút, đồng tạp trên thỉnh lình biểu hiện, có thể dùng ngạch chống một triệu hoang tệ. Một triệu hoang tệ. Người chờ một chút, ta xem một chút có hay không linh tìm cho người. Nhất Thiên Minh thuận thế đem tạp hướng về bên người Bao Mộ Thả, bay về bên cạnh hấp hối Chu Long nói rằng, ta nói Long ca, ta phí lời cũng không nhiều lời. Đồng môn sư huynh đệ ta đánh một cái gãy, ngươi nắm 100.000 hoàng tệ cho từ ly sách. Chúng ta món nợ cũng là xóa bỏ. Lúc này Chu Long sắc mặt trắng bệch, trên người máu đã đem mặt đất thấm đẫm đã không có khí lực trả lời. Không nói lời nào chính là chấp nhận, cái này từ Ly Sách, ngươi cũng thấy đấy, tìm hắn muốn đi." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. Nhìn thấy hai cái kẻ thù nằm trên mặt đất, tâm tình của hắn được rồi rất nhiều. "Được rồi, chúng ta món nợ thành toán xong. Bất quá bất cứ lúc nào hoan nên hai vị tìm ta tính sổ, ta tình nguyện phục ngồi." Nhiếp Thiên Minh lại nhìn Từ Ly Sách một chút, nói xong ôm Thiên Hổ chậm rãi đi. Phía sau Từ Ly Sách cực kỳ phẫn nộ lại cực kỳ sợ hãi nhìn đi xa bóng lưng. Đột nhiên Từ Ly Sách dùng sức tầng tầng đánh đánh một cái mặt đất, chậm rãi đi tới Chu Long bên người, lạnh lùng cười nói, "100.000 hoan tệ." Từ ly sách ta cũng không cần, ta muốn cứ gây đổi thành những đồ vật khác. Đi không đủ sau 10 phút, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy vừa nãy 30, 40 cái sư huynh đệ đều đang chờ kết quả. Hắn nhẹ nhàng cười cười nói rằng, "Các vị sư minh, Thiên Minh hãy đi về trước." Hắn dĩ nhiên bình yên vô sự đi ra. Ta đã sớm biết, Nhiếp sư đệ hắn cũng ứng kinh đột phá đến thiên nguyên cảnh, thực lực không ở từ ly sách dưới. Nhiếp sư đệ cũng đạt tới thiên nguyên cảnh. "Không xong, không xong, Thu Lan lão sư." Đột nhiên một thiếu niên đẩy ra lão sư làm công cửa phòng, đầu đầy mồ hôi nói rằng, "Tu Lan lão sư nhìn một chút hắn." Cả giận nói, ngươi cũng không phải là tân sinh, làm sao vẫn nôn nóng như vậy? Chu Long sư đệ hắn. Chu Long hắn sư đệ chết rồi. Thiếu niên kia rốt cục vẫn là nói ra. Cái gì? Tu Lan lão sư lập tức có quắc ngồi xuống, dù sao Chu Long là một cái hậu địa cảnh đệ tử, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nói mau chuyện xảy ra như thế nào? Tu Lan vội vàng hỏi. Ngày hôm nay những này phụ trách săn bắn đại tái sư vinh cùng săn bắn trở về các sư vinh đệ tại một mảnh trên đất chống tìm tới hôn mê từ ly sách sư vinh, còn có đã chết chu sư đệ Thiếu niên kia rốt cục tinh thần hồi phục, một hơi đem toàn bộ quá trình nói ra. Tu Lan lão sư mới vừa nghe xong, lập tức từ trong phòng cấp tốc vọt ra, hướng về cầm trưởng lao văn phòng chạy đi. Cầm trưởng lão bên trong đại sảnh có ít nhất 20 người, mấy vị trưởng lao đã ngồi ở chỗ đó, cái khác hơn 10 vị đệ tử lần lượt đứng ở một loạt. Tu Lan lão sư liếc mắt liền thấy được đã lạnh leo chu lòng, còn có hôn mê từ lý sách. Tu Lan lão sư, người đã đến rồi. Cầm trưởng nét sắc mặt dàn âm trầm nhìn một chút nàng, ra hiệu nàng ngồi xuống trước. Cẩm trưởng lão, này là xảy ra chuyện gì? Tu Lan lão sư tâm tình thật khó hỏi. Cẩm trưởng lão đem Từ đưa bọn hắn tới trong các đệ tử đạt được tình huống nói đơn giản một thoáng, Tu Lan lão sư nhất thời nổi trận lôi đình lớn tiếng hỏi, "Nhất Thiên Minh, Nhất Thiên Minh ở nơi đâu?" Nhất sư đệ hắn lập tức liền được. Phía dưới một đệ tử khiếp đảm nói rằng, "Tu Lan lão sư, người trước tiên trầm chủ khí, hay là không phải ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy, chỉ bằng Nhất Thiên Minh còn không đến mức có thể trọng thương Từ Ly Sách, đánh chết Chu Long. Người xem Chu Long thân thể vết thương, rõ ràng là bị một loại yêu thú chảo." Bên cạnh Lộ trưởng lão trầm nói rằng, "Lộ trưởng lão nói đúng, hiện tại Nhất Thiên Minh còn chưa tới Từ Ly Sách cũng không có tỉnh lại, cho nên tất cả đều là một kết quả chưa biết. Cầm trưởng lão nhẹ giọng ho khan một tiếng, ra hiệu Tu Lan bình tĩnh một chút. Tu Lan lão sư chỉ có thể 으n xuống lửa giận, lặng lặng chờ đợi hai vị người biết chuyện. Hoa. Hoa. Đột nhiên Từ Ly Sách khói ra hai ngụm máu tươi, con mắt chậm rãi mở ra, nhìn thấy Cầm trưởng lão ngồi ở chỗ đó, đứng dậy muốn bái kiến. Cầm trưởng lão khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lý. Từ Ly Sách, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tu Lan lão sư vội vàng hỏi. Khái, khục. Từ Sách ho khan hai tiếng. Sa mặt cực kỳ đau xót nói rằng, đây đều là Nhiếp Thiên Minh sư đệ gây nên, lúc đó Nhiếp Thiên Minh vẫn đối với ta có ý kiến. Thi đấu trước một ngày, chúng ta bởi vì một chuyện nhỏ xảy ra hiểu lầm, tùy theo hắn dĩ nhiên canh cánh trong lòng. Ngay vừa nay hắn tìm tới ta, nói muốn cùng ta quyết đấu. Vốn là ta không muốn cùng hắn quyết đấu, lúc đó hắn nói chuyện quá mức hung ác, đệ tử nhất thời tức giận, đáp ứng. Sau đó đây, Cầm trưởng lão Ân cần hỏi han. Lúc đó Chu sư đệ cũng tại, ta không biết hắn cùng Chu sư đệ cũng có mâu thuẫn, hắn đồng thời đem Chu sư đệ cũng cuốn vào. Từ Sách chậm rãi nói rằng, khái, khục. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên đánh lên ta, ta sau khi trọng thương, Chu Long Sư đệ vì cứu ta và hắn triển khai chiến đấu. Gia Hỏa kia không biết đạo sử dụng biện pháp gì, trong lòng dĩ nhiên đụng tới một con yêu thú, trực tiếp giết chết Chu Sư đệ. Đây là ta cũng ngất đi, khi tỉnh lại phát hiện mình giá trị một triệu đồng tạp cũng không thấy. Từ ly sách Ho Khan bên trong chậm rãi nói, Tu Lan lão sư cực kỳ phẫn nộ vô bản, giận dữ nói, Nhiếp Thiên Minh tên xúc sinh kia ở nơi đâu? Chương 103, đối chọi gay gắt trong đại sảnh. Ai mắng ta xúc sinh? Đột nhiên phòng khách ở ngoài truyền tới một hồng dày âm thanh, Nhiếp Thiên Minh mặc một thân cực kỳ sạch sẽ quần áo, ôm áp bầu hồ chậm rãi đi đến. "Ta mà, làm sao? Ta không tin ngươi vẫn dám giết ta sao?" Tu Lan lão sư tức giận nói. "Nguyên lai là Tu Lan lão sư, quên đi, ta cho rằng là một cái xúc sinh tại căn ta." Nhiếp Thiên Minh khoát tay áo, lầm bẩm nói, Tu Lan lão sư sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nhiếp Thiên Minh xuất hiện lập tức để phòng khách bầu không khí trở nên khẩn trưng lên, bất quá hắn thần tình ngược lại là rất dễ dàng, chút nào không cảm giác được áp lực tồn tại. Bất quá khi hắn đảo qua chu long thi thể thời gian, mơ hổ cảm giác được ra vấn đề lớn, ra hỏa này dễ dàng như vậy liền chết đi. Lần này phiền phức lớn rồi. Nhiếp Thiên Minh khẩn trương cầm nắm đấm, nỗ lực khiến chính mình bình tĩnh. Sợ cái gì, chết rồi một cái hậu địa cảnh đệ tử mà thôi. Người hiện tại nhất định phải chấn định, bằng không đã bị bọn họ nắm mũi dẫn đi." Hư Không lão sư thản nhiên nói. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Thiên Minh lại khôi phục trấn định, lại trở về vừa nãy vào cửa lúc trạng thái. "Không biết cầm trưởng lão tìm ta, có chuyện gì không?" Nhiếp Thiên Minh cũng không ở xem Tu Lan lão sư. Ngược lại quay về Cẩm trưởng lao nghiêm trang nói, Cầm trưởng lao ho khan một tiếng, sắc mặt cực kỳ trầm thấp nói rằng, Nhiếp Thiên Minh ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội? Tội gì? Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói, hắn chỉ là đánh từ Ly Sách mà thôi, không đến nỗi có tội đi. Người Chu Diệt đồng môn, đi ngược lại, còn không nhận tội, vẫn giả bộ hồ đồ. Bên cạnh Tu Lan lần thứ hai chỉ vào Nhiếp Thiên Minh nói rằng, Trừng Tu Lan lão sư một chút, Nhiếp Thiên Minh tức giận nói, muốn gắn tội cho người khác, hà hoạn không tự. Không sai, ta là tìm từ Ly Sách quyết đấu. Ta tối không ưa một người dựa giống chính mình ra đời, áp chế tân sinh. Đương nhiên không phải nói Tu Lan lão sư, ta là nói Từ Ly Sách. Nhất Thiên Minh chỉ là nhắc tới Từ Ly Sách, cũng không hề để Chu Long, như vậy có thể ít nhất làm tức giận Tu Lan lão sư. Dù sao Tu Lan lão sư tự bền, này ai cũng biết. Tỷ thí liền tỷ thí, ngươi nhất định phải hạ như vậy tàn nhẫn tay. Thực sự là lòng ngông giả thú, như vậy người ở lại Phong Vân môn tất thành hòa lớn. Tu Lan lão sư quay về cầm trưởng lão phẫn nộ nói rằng, Tu Lan lão sư lời ấy sai rồi, Vân môn chúng ta tại sao phải sừng sững ngàn năm mà không ngã? dựa vào chính là thực lực. Bằng không tại sao muốn tổ chức cái này săn bắn đại tái, còn muốn nội viện chọn lựa đây? Đơn giản chính là chọn lựa người có thực lực, người giống như hắn vậy liền một cái tân sinh đều đánh không lại, có tư cách gì đặt chân cái này Bát Hoang? Bát Hoang bên trong giảng chính là nhân tư sao? Thực lực mới là xưa nay không hề thay đổi đồ vật. Nhiếp Thiên Minh cực kỳ lạnh lùng nói rằng: Cầm trưởng lão, ngươi nhìn hắn lại vẫn cưỡng từ đó lý, ta xem vẫn là mời ra môn quý giới lượt đi." Tu Lan sắc mặt tái nhợt, hận nói rằng: "Ha ha." Nhiếp Minh xem thường nở nụ cười. Nhiếp Thiên Minh Ngươi cười cái gì?" Cầm trưởng lão một mặt không thích nói rằng, "Lần này săn bắn đại tái vốn chính là vì săn bắn, Chu Long là tử ở trong ngực của ta ấu thể trong tay, dĩ nhiên có thể bị ấu thể giết chết, cuối cùng vẫn đem tội ra đến trên người của ta, này không thể thiếu, còn có cái gì buồn cười?" Nhiếp Thiên Minh lại ha ha cười lớn lên. "Con yêu thú kia là người thả ra." Từ Ly Sách thấp giọng nói rằng, Người câm miệng cho ta, nơi này có nói chuyện với người phần sau. Nếu không phải ngươi trong bóng tối chơi âm mưu, có thể có hiện tại cục diện phát sinh sao?" Nhiếp Thiên Minh chỉ vào Từ Sách mặt mắng, Cầm trưởng lão, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta a?" Từ Ly Sách đầu tiên là đầu co rụt lại, nếu cực độ ủy quốt nói. Dư Quang Liếc một thoáng cái khác mấy vị trưởng lão, mấy người đối với Từ Ly Sách loại này rụt đầu biểu hiện cực kỳ không thích, trong lòng âm thầm vui vẻ. Bất quá Cầm trưởng lão vẫn là âm thầm vì làm Từ Ly Sách nhu nhược lắc lắc đầu, nhìn ra, hắn vẫn là rất hy vọng Từ Ly Sách phản kháng lên. Từ Ly Sách, Phong Vân môn chúng ta đệ tử tuy rằng không cho tự giết lẫn nhau, thế nhưng không có nghĩa là không có cơ khí. Cầm trưởng lão quát lạnh nói: Một cái ba năm học sinh cũng bị tân sinh quát lớn hổ, thậm chí ngay cả một điểm dũng khí phản kháng đều không có, thực sự để Cẩm Trưởng lao rất không thích. Phong Vân Môn cần chính là kiêu căng ngương ngạnh người, không phải loại người như hắn đường cầu người khác bảo hộ kẻ nhu nhược. Được, dĩ nhiên ngươi nói là này con ấu hổ giết chết chú lòng, chỉ cần ngươi đem nó giao ra đây chuyện này liền tính đã qua. Tu Lan nhìn Nhiếp Thiên Minh khẽ vướt ấu hổ thần thái, biết hắn rất yêu thích này con ấu hổ, lập tức mới nói như vậy nói. Nếu Tu Lan mở miệng, Nhiếp Thiên người liền đem ấu hổ giao cho nàng đi. Lộ Trưởng lão vừa nhìn lại dưới bậc thang, lập tức kinh hỉ nói rằng Không được, không phải ta không cho lộ trưởng lão mặt mũi, chỉ là này con ấu hổ là ta mang ra đến, ta nếu ngay cả nó đều bảo vệ không bảo vệ được, sau đó còn làm sao có mặt sống ở đây là Phong Vân môn đây." Nhất Thiên Minh dứt khoát kiên quyết từ chối nói, nhưng là nhất định phải cho Tu Lan lão sư một cái công đạo. Lộ trưởng lão làm khó dễ nói rằng: Bàn giao cái gì? Có cái gì hảo bàn giao?" Đột nhiên một đạo thanh em quen thuộc truyền đến, nhất Thiên Minh quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Ngưng Hiểu lão sư, trong lòng không khỏi nóng lên. Cẩm trưởng lão vừa nhìn Ngưng Hiểu lão sư thần tình Việc ngày hôm nay lại gặp phải phi toái. Nương hiểu, ngươi đệ tử đánh chết ta đệ tử, ngươi nói muốn bàn giao cái gì? Chu Lan Phản kích nói: Thiên Minh không phải đã nói rồi sao? Ngươi đệ tử là trong tay của hắn ấu tệ vô chết, hắn dễ dàng thu phục con yêu thú này, chỉ có thể nói rõ Nhiếp Thiên Minh thực lực so với Chu Lăng Cường. Lẽ nào ngươi còn muốn để Nhiếp Thiên Minh cho ngươi đồ đệ đến mạng hay sao? Nương hiểu lão sư cũng không lùi hậu, sắc mặt âm trầm nói: Các ngươi cũng đừng ầm ý chỉ cần Nhiếp Thiên Minh giao ra con yêu thú này, chuyện này liền tính xong. Cầm trưởng lão trầm tư trong lát, lạnh lùng nói: Không được, ai cũng không thể động trong tay của ta hữu thể, Chu Long sự ta khiêng, có cái gì xử phạt ta cùng nhau đón nhận. Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn mọi người đã đem đầu mâu chỉ về trong tay của con, quả con thậm chí có chút run rẩy. Nhẹ nhàng sờ sờ thiên hổ, Nhiếp Thiên Minh ngẩng đầu, mạnh mẽ nhìn về Tu Lan, lầm bầm nói, ngươi không phải là hy vọng ta đi ra gánh tội thay sao? Hà tất nắm này con đấu hổ ra tay đây. Ngươi không cảm thấy có điểm đáng tệ sao? Tu Lan mặt lập tức tức giận đỏ lên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể bình phục, cả giận nói, cầm trưởng lão, ngươi xem đó mà làm thôi. Không đổi Vừa nãy Từ Ly Sách không phải nói ta đánh lén hắn sao? Còn có trộm hắn tiền sao? Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, nói tiếp, muốn lừa bịp Nhiếp Thiên Minh ta trên đầu, ta nhìn ngươi là ăn nhiều chết no. Ngươi, ngươi. Từ Ly Sách nằm ngoải trên băng ca cực kỳ phẫn nộ nhìn hắn, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai vạch trần hắn vết sẹo. Đây là một tấm hoang tạp, bên trong giống như có gần 7 triệu hoang tệ, ngươi nói ta sẽ vì chỉ là 1 triệu hoang tệ, dám loại này hoạt động sao? Nhiếp Thiên Minh từ bên người bao bên trong lần thứ hai móc ra tấm kia hòm tạm, ở trước mặt mọi người quơ